Liêu trai kiếm tiên 07 chương 183 dụ hoạt bành tú cầu lướt qua Trần Xuyên bên cạnh bay qua nện ở trên mặt đất. Bị hắn nẽ tránh. Bất quá ngay tại Trần Xuyên coi là không việc gì ngầm bung lỏng một hơi thời điểm. Chợt nghe trên ban công ném tú cầu Hà Ngọc Hương liền lập tức chỉ vào hắn đối bên cạnh Hà Phụ nói. Chà! Liền là vị công tử này. Vị công tử này nhận được tú cầu nạp bên trong Trần Xuyên con mắt lập tức trợn to. Ngạc nhiên hướng trên ban công Hà Ngọc Hương nhìn lại Hắn chỗ nào nhận được tú cầu Hắn rõ ràng đều chủ động né tránh có tốt hay không Như thế vạn chúng nhìn chừng chừng xuống Nói dối cũng không thể nói như vậy à Ao ao ao lập tức chung quanh cái khác nguyên bản chuẩn bị hướng trần xuyên bên này xong lại cướp đoạt tú cầu người cũng đều là lập tức dừng lại Không thể tưởng tượng nổi hướng Hà Ngọc Hương nhìn lại Lập tức liền có người lên tiếng phản bác Hà tiểu thư nói càn Vị công tử này rõ ràng đều chính mình chủ động tránh ra Tú cầu hiện tại cũng còn tại trên mặt đất Vị công tử này chỗ nào nhận được tú cầu Không sai Đoàn người đều nhìn ở trong mắt Hà tiểu thư rõ ràng là đối vị công tử này thấy sắc khởi ý Nói chuyện không tính toán gì hết Hừ Bản tiểu thư ngược lại đã quyết định Tú cầu liền là vị công tử này tiếp lấy. Vừa rồi ta nhìn thấy tú cầu quẹt vào vị công tử này y phục. Hà Ngọc Hương nhưng là hướng về phía đám người ngâm nhẹ một tiếng. Đối những người này mà nói không chút nào để ý. Ngược lại ném tú cầu chọn chồng chính là nàng chú ý. Cái kia tú cầu chọn ai? Tự nhiên là chính nàng đến quyết định. Nói xong Hà Ngọc Hương vừa ngượng ngùng nhìn nơi xa Trần Xuyên liếc mắt lại lần nữa đỏ mặt hướng bên cạnh Hà Phụ nói Cha, nữ nhi liền muốn gả vị công tử này Hà Phụ tuổi trên 50 Hai tóc mai đầu tóc đều lấy trắng bị Hình dáng gầy gò Một đôi mắt lại có vẻ mười phần có thần Khí thế bất phàm Nghe nói cũng là ánh mắt hướng Trần Xuyên nhìn lại Khi nhìn đến Trần Xuyên nháy mắt Đáy mắt cũng là lóe qua một chút ánh sáng. Lập tức cười nói. Vị công tử này không biết có thể làm phiền hỗ trợ đem tú cầu nhặt một cái tới một lần. Hắn nhìn ra. Trần Xuyên tựa hồ chỉ là đơn thuần đến xem náo nhiệt. Cũng không cố ý vụ hôn nhân này. Hơn nữa nhìn hình dáng lạnh nhạt cũng nổi bật không phải thiếu lăng người. Trần Xuyên nhưng là có chút im lặng. Đây coi là cái gì sự tình chính mình là tham gia náo nhiệt xem cái hiếm lạ Kết quả tú cầu liền trực tiếp đập tới Mà lại chủ động né tránh đều vô dụng Trực tiếp nhất định chính mình Quả nhiên Nam hải tử đi ra ở bên ngoài vẫn là phải bảo vệ mình a Nhất là giống hắn loại này ngạnh sinh sinh dựa vào chính mình Nhân giá trị đem toàn bộ thế giới nhân giá trị hạn mức cao nhất đều kéo cao nhân Thì càng phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Bất quá. Cái này Hà Ngọc Hương quả thực cũng rất xinh đẹp. Mặc dù có chút phi trường bộ ráng. Nhưng nhan giá trị cực cao. Do dự một chút. Trần Xuyên cảm thấy lúc này chính mình trực tiếp chạy mà nói tựa hồ có chút không tốt lắm. Cuối cùng cũng đã bị nhiều người như vậy nhìn thấy. Như thế vạn chúng nhìn chừng chừng xuống. Chính mình nếu là chạy. Đối với mình mà nói có lẽ không có gì Thế nhưng Hà ra mặt mũi khẳng định liền không có Coi như mình không muốn kết cửa hôn sự này mà nói Cũng cùng người ta nói riêng một chút giải quyết tốt Nghĩ tới đây Trần Xuyên nhặt lên trên mặt đất tú cầu Chuẩn bị chờ sau đó lén lúc cùng đối phương nói rõ ràng Kết quả nào biết hắn tú cầu vừa nhặt lên Trên ban công Hà Phụ liền đột nhiên lớn tiếng tuyên bố Ta bây giờ chính thức tuyên bố. Hôm nay nhận được tiểu nữ tú cầu. liền là vị công tử này. Tiếp xuống vị công tử này đem cùng tiểu nữ thành thân. Trở thành ta hà ra con rể. Trần Xuyên. Trên ban công hà ngọc hương nhưng là lập tức hưng phấn tránh ra. Đôi mắt đẹp nhìn không được trực câu câu nhìn xem Trần Xuyên liền muốn xem còn thẻn thùng. Nhất là nhìn xem Trần Xuyên hình dáng. Chỉ cảm thấy càng xem càng hài lòng Càng xem càng vui vẻ Cảm giác trần xuyên quả thực liền cùng mình trong lòng cho tới nay Trong tưởng tượng như ý lan quân giống nhau như đúc Thậm chí càng hoàn mỹ ginh diễm mấy phần Lý cô nương không tốt rồi không tốt rồi thiếu ra bị người trộp tới thành thân Một lát sau tứ phương khách sạn A Lai vội vã chạy đến Lý như tuyết cửa phòng Cùng lúc đó hà ra Không biết hiện chất họ gì, nhà ở phương nào, trưởng bối trong nhà đều có cách nào Hà phụ cười mỉm nhiệt tình chào mời Trần Xuyên ngồi xuống Sau đó liền có vẻ hơi không kịp chờ đợi mở miệng hỏi Một đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt quan sát Trần Xuyên Cũng là chỉ cảm thấy càng xem càng hài lòng Hắn tin tưởng mình ánh mắt Một người rất nhiều địa phương đều có thể ngụy trang ra tới Thế nhưng khí chất loại vật này tuyệt đối ngụy trang không được. Bởi vì đây là người tại trong sinh hoạt căn cứ tự thân tình huống chậm rãi dưỡng thành. Mà Trần Xuyên khí chất chi xuất chúng. Tuyệt đối là hắn bình sinh ít thấy. Suốt chúng thanh niên tài tuấn hắn không phải chưa từng gặp qua. Nhưng là cùng trước mắt Trần Xuyên so sánh mà nói. Hắn nhìn thấy những cái kia thanh niên tài tuấn bên trong. Vô luận là bề ngoài hay là khí chất. Đều tuyệt đối không ai có thể cùng trước mắt Trần Xuyên so sánh Vẹn vẹn theo khí chất bên trên Hắn liền kết luận Trần Xuyên nhất định bất phàm Coi như bây giờ bình thường Ngày khác cũng nhất định bất phàm Là lấy Hà phụ nhìn xem Trần Xuyên cũng là càng xem càng hài lòng Con mắt càng xem càng sáng lên Bên cạnh đứng tại Hà phổ phía sau Hà Ngọc Hương nhưng là con mắt đều kém chút trực tiếp rơi tại Trần Xuyên trên thân Theo Trần Xuyên tiến nhập Hà ra sau đó con mắt liền không có từ Trần Xuyên trên thân rời đi qua Tiểu sinh Trần Xuyên Thiếu dương nhân sĩ Trong nhà kinh doanh một chút buôn bán nhỏ Lần này tới đến Thiếu Lăng Là chuẩn bị đi Ngân Xuyên thư viện đi học Dọc đường nơi đây Trần Xuyên mở miệng nói Bất quá nhìn xem Hà Phụ cùng Hà Ngọc Hương hai cha con nhìn xem chính mình càng ngày càng sáng ánh mắt nhưng là trong lòng âm thầm gọi hỏng bét. Đi ngân xuyên thư viện đi học, hiện chất là ngân xuyên thư viện học trò. Hà Phụ nghe nói nhất thời con mắt càng sáng hơn. Bởi vì chỉ cần đối khoa cử tông danh cùng ngân xuyên thư viện hơi có chút hiểu rõ người đều biết. Muốn tiến nhập ngân xuyên thư viện đi học, sớm nhất nhất định phải thi đậu tú tài. Chỉ có dạng này Thân có tú tải công danh Mới có tiến nhập Ngân Xuyên Thư Viện cầu học đọc sách tư cách Mà Trần Xuyên bây giờ đi Ngân Xuyên Thư Viện đi học Không hề nghi ngờ Trần Xuyên tất nhiên đã là tú tải công danh tại thân Thoáng một cái Hà phụ đối với Trần Xuyên thì càng là hài lòng Cuối cùng theo niên kỷ bên trên xem Trần Xuyên chỉ sợ mới chừng 20 tuổi Như thế trẻ tuổi liền thi đậu tú tài Như vậy sau này đừng nói cử nhân Liền xem như cao trục tiến sĩ Vào chiều làm quan Cái kia hoàn toàn cũng là có nhiều khả năng sự tình Thỏa thỏa ưu tú tiềm lực A đang muốn đi đi học Trần Xuyên nói Vậy không biết hiện chất trong nhà tình huống cụ thể thế nào Hà phụ liền hỏi do Trần Xuyên trong nhà tình huống cụ thể Trần Xuyên lúc này nhưng là nhanh chóng vội ho một tiếng Hắn cảm thấy mình là thời điểm chủ động mở miệng đem sự tình nói rõ một cái Có hay không người dựa theo cách này tiết tấu Chính mình tiếp xuống đoán chừng liền phải bái đường thành thân Vội vàng nói Khu khu Cái kia Hà lão ra Hà tiểu thư Chuyện này chỉ là một cách hiểu lầm Tiểu sinh cũng không có tranh đoạt tú cầu chi ý Chỉ là không nghĩ tới tú cầu trùng hợp liền rơi xuống tiểu sinh bên này Nói tới chỗ này Trần Xuyên lại liếc mắt nhìn Hà Ngọc Hương Trên thực tế Tú cầu bay về phía hắn không phải trùng hợp Rõ ràng liền là Hà Ngọc Hương cố ý ném về hắn Thậm chí tại hắn nẻ tránh sau đó còn trực tiếp cứng rắn nhét Có câu nói là ngàn giảm nhân duyên đường quanh co Hiện chất tại vô ý tình huống phía dưới đều có thể nhận được tú cầu Đây chẳng phải là đã chứng minh hiền chất cùng Ngọc Hương duyên phần sao Hà Phổ Nhưng là tiếp tục cười tùm tỉm nói. Trần Xuyên càng là biểu hiện một dạng. Hắn liền đối Trần Xuyên càng là hài lòng. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng nữ nhi của mình tư sắc mị lực. Trên đời tuyệt đối không có mấy cái nam nhân có thể đối với mình nữ nhi tư sắc thở ơ. Trần Xuyên lần này nhưng biểu hiện một dạng tỉnh táo. Trần Xuyên càng lại như thế. liền chứng tỏ Trần Xuyên càng là định lực hơn người. Ta xem không bằng dạng này. Hôn sự cứ như vậy định ra. Cụ thể hôn kỳ mà nói đời ta phái người đi thiếu dương chi địa liên hệ hiền chất trưởng bối trong nhà lẫn nhau gặp mặt cùng một chỗ thương lượng định vị ngày. Lại đem hôn sự làm. Vừa lúc ở trong lúc này hiền chất cũng có thể đi ngân xuyên đi học. Sẽ không trì hoán hiền chất việc học. Không biết hiền chất ý như thế nào. Thực không dám giấu giếm tiểu sinh đã có thiết thất. Trần Xuyên lại nói, mở miệng từ chối nhãi nhặn. Chuyện nào có đáng gì thiếp thất mà thôi, nam tử hán đại trưởng phu cách nào không phải tam thê tứ thiếp. Hà phủ nhưng là bẩn biểu không quan tâm vung tay lên. hắn xác thực là nhìn chúng Trần Xuyên. Mà chính hắn có chỉ có như thế một cách độc nữ. Cho nên tự nhiên cũng hy vọng nữ nhi của mình có thể gả cách tốt nhất vì hôn phu. Ta xem không bằng dạng này. Thiếu dương chi địa quá mức xa xôi. Hiện chất đem trong nhà người cùng sinh ý đều cùng một chỗ di chuyển nhận lấy. Ta đem trong thành năm đầu đường phố cùng thành tây cái kia 500 mẫu ruộng tốt tặng cho hiền chất coi là ngọc hương của hồi môn một trong. Lời như vậy hẳn là cũng đầy đủ hiền chất đem người nhà đều nhận lấy ở chỗ này giàn xếp. Năm đầu đường phố, 500 mẫu ruộng tốt, đây tuyệt đối là đại thủ bút. Cổ đại thế giới, cái gì quý nhất, tình cảnh quý nhất. Còn lại là thiếu lăng thành loại này tới gần quận thành thành lớn. Vị trí địa lý ưu việt. Những này tình cảnh đường phố giá cả thì càng là đắt đỏ viễn siêu một dạng huyện thành nhỏ. Loại tình huống này liền giống với ở kiếp chức phổ thông huyện thành nhỏ giá phòng giá cả cùng đại thành thì giá phòng giá cả so sánh một dạng. Coi như bình thường một lối đi xuống tới. Không có cách 10 vạn lượng ở trên bạc đều đoán chừng bắt không được đến Húng chi là lập tức 5 Đầu đường phố Còn có 500 mẫu dụng tốt Một dạng đường phố khu vực hòa điện điện Giá trị ít nhất đều là trăm vạn lượng khởi bước Nếu là đặt ở Thiếu Dương Thành Cách này chỉ sợ cũng đã bù đắp được hắn cả trần ra hơn phân nửa gia sản Thế nhưng bây giờ lại trực tiếp bị Hà phổ coi là của hồi môn đưa ra tới Cái này chẳng lẽ liền là thổ hào thế giới? Trần Xuyên trong lòng hung hăng giật mình. Hỏng bét, làm sao bây giờ, là tâm động cảm giác. Thấy Trần Xuyên trong mắt một nháy mắt khiêu động, Hà Phụ lúc này lại cười ngâm ngâm nói. ma lại, ta Hà bán sơn liền Ngọc Hương cái này một đứa con gái. Nếu là hiền chất lấy Ngọc Hương, cái kia tương lai ta đi rồi. Ta Hà ra hết thảy. Đem đến từ đúng vậy đều là hiền chất Ta hà ra mặc dù không tính là gì thiên hạ đại phú Thế nhưng tại cách này thiếu lăng thành bên trong sinh ý Ít nhất cũng có một nửa là ta hà ra Ngân xuyên thành bên kia cũng có một chút Tính được Hẳn là cũng sẽ không kém Hà bán sơn liền là hà phổ danh tự Mà tại thiếu lăng thành bên trong Hắn còn có một cái tên hà bán thành nói tới chỗ này Hà Phụ không tiếp tục nhiều lời. Chỉ là cười mỉm nhìn xem Trần Xuyên lặng lẽ đợi Trần Xuyên trả lời chắc chắn. Làm sao bây giờ, muốn hay không đáp ứng? Trần Xuyên do dự. Nói thật ra, đối với cửa hôn sự này, hắn là vội vàng không gịp chuẩn bị. Cũng chuẩn bị chưa gịp. Nguyên bản cũng không nghĩ tới sớm như vậy kết hôn. Ngược lại trong nhà đã có hồng tù cùng một cách tải dưỡng thành tiểu nhu. Thế nhưng bây giờ, đối mặt Hà Phụ Trần Trụi Dụ hoặc Trần Xuyên do dự, sau đó, hắn có rồi quyết định. Nữ nhân sẽ ảnh hưởng hắn tốc độ tu luyện thế nhưng Phú Bà sẽ không. Liêu trai hiếm tiên không 07 chương 184 luận Phú Bà tầm quan trọng Trần Xuyên cũng không phải cách làm việc do do dự dự. Dây dưa dài dòng người. Trong lòng có quyết định. Lúc này mở miệng nói. Hà Lão ra nói không sai. Hấu duyên thiên lý đến gặp gỡ. Vô duyên gặp mặt không quen biết. Xuyên vốn thiếu dương nhân sĩ. Nhưng có thể cách xa nhau ngàn dặm đi tới thiếu lăng gặp Hà Tiểu Thư lần này tú cầu trọn phu. Lại có thể tại trong biển người minh mông nhận được Hà Tiểu Thư tú cầu. Đây là bao lớn duyên phận. Phật môn từng nói. Đời trước 500 lần ngoái nhìn. Mới có thể đổi lấy kiếp này một lần gặp thoáng qua. Mà xuyên lại tại trong biển người minh mông này gặp Hà tiểu thư, mà còn tiếp lấy Hà tiểu thư tú cầu, liền yêu cầu bao lớn duyên phận. Cách này có lẽ liền là cái gọi là ông trời chú định đi. Tại đối thời gian, đối tuổi tác, gặp được đối người, chú định người già một sinh, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Nói tới chỗ này, Trần Xuyên ngữ khí ngừng lại, Sau đó đứng dậy hướng về phía Hà Bán Sơn Trịnh trọng con người một bái sửa lời nói Tiểu tế Trần Xuyên gặp qua nhạc phổ đại nhân Trần Xuyên trực tiếp đáp ứng Đương nhiên Đây không phải tiền vấn đề Chủ yếu là hắn không muốn lão nhân ra thương tấn Cũng không muốn mỹ nhân rơi lệ Hắn liền lại như thế một cách mềm lòng người Cha nghe được Trần Xuyên cách này âm thanh nhạc phổ đại nhân Đứng tại Hà Bán Sơn phía sau Hà Ngọc Hương nhưng là kém chút kích động nhảy dựng lên. Vội vàng đẩy Hà Bán Sơn. Trong lòng kích động ý vui mừng đều rào rạc trên mặt. Nhất là nghe Trần Xuyên vừa rồi những cái kia người già một sinh. Tương cứu trong lúc hoạn nạn mà nói. Càng là chỉ cảm thấy một trái tim cũng đã mềm nhũng xuống tới. Không kềm chế được. Chỉ hận không thể bây giờ liền lập tức cùng Trần Xuyên bái đường thành thân đem hôn sự làm. Tốt tốt tốt Hà Bán Sơn cảm giác được nhà mình nữ nhi kích động. Trong lòng kỳ thực cũng là vui vẻ không gì sánh được. Nghe nói liền nói ba chữ tốt. Mặc dù hắn cũng biết Trần Xuyên đáp ứng rất lớn nguyên nhân là bởi vì hắn rộ hoạt. Bởi vì hắn hà ra ra tài. Thế nhưng hắn tin tưởng mình ánh mắt. Chính mình sống hơn nửa đời người. Cái gì muôn hình muôn vẻ người chưa từng gặp qua. Một người đến tổ cùng là rồng hay là run Hà bán sơn tự tin Mình tuyệt đối liền có thể nhìn ra Mà Trần Xuyên Tuyệt đối là loại kia siêu cấp tiềm lực Tốt như vậy con rể Một khi bỏ lỡ coi như khó có cái thứ hay Cho nên giờ phút này hà bán sơn trong lòng cũng hết sức cao hứng Còn như Trần Xuyên tham mộ hắn hà ra ra tài Hắn hà bán sơn một sinh chỉ như vậy một cách nữ nhi Sau khi chết tự nhiên hết thảy đều là nữ nhi của mình. Mà nữ nhi của mình gả cho Trần Xuyên. Kia tự nhiên hết thảy liền là Trần Xuyên. Chỉ cần Trần Xuyên có thể đối với mình nữ nhi tốt. Có thể xem xét bảo vệ tốt nữ nhi của mình là được. Hà bán sơn cũng không có cái gì Trần Xuyên cùng mình nữ nhi kết hôn về sau sinh hạ con trai thứ nhất phải họ hà kéo dài hắn hà ra huyết mạch ý tưởng. Đã từng thời điểm Hà Bán Sơn cũng nghĩ qua phải con trai nối dõi tôn đường. Nhưng đã đến thiên mệnh sau đó. Hắn đột nhiên cảm giác chính mình từ từ xem mở rồi. Tựa hồ lập tức thấy rõ rất nhiều. Quản hắn con tử nữ nhi. Lại có quan hệ thế nào? Chỉ cần Hiếu thuận. Con tử nữ con đều như thế. Nối dõi tôn đường cũng chưa chắc trọng yếu như vậy. Trong số mệnh có lúc chung dâu có. Trong số mình không lúc nào chớ cứng cầu Nếu như thế Cái kia hôn sự liền một dạng đình ra Còn như cụ thể hôn ghi sự tình Đợi chút tiểu xuyên ngươi nói cho ta thể địa chỉ cùng ngươi trong nhà trưởng bối tình huống Ta tự mình sắp xếp người đi qua thông chi Cùng phụ thân ngươi trưởng bối gặp mặt sau đó sẽ cùng nhau thương nghỉ hôn ghi Hà bán sơn lúc này mở miệng đã định nói Đối Trần Xuyên xưng hô cũng trực tiếp theo hiền chất khách sáo xưng hô đổi thành tiểu xuyên thân cận xưng hô. Toàn bằng nhạc phụ đại nhân làm chủ. Trần Xuyên liền chắp tay nói. Đối với Trần Xuyên thái độ này biểu hiện hà bán sơn cũng là càng xem càng hài lòng. Vừa cười đảo hai tiếng tốt. Sau đó đứng lên nói. Nếu sự tình đã định ra. Ta đây trước hết đi ra. Để cho hạ nhân đi chuẩn bị bữa tối. Chờ sau đó chúng ta cha vỡ hai cái thật tốt uống một chén. Mặt khác vừa vặn ngươi bây giờ cùng Ngọc Hương thật tốt đơn độc chỗ một chỗ. Thật tốt giao lưu sâu thêm một chút tình cảm. Nói xong. Hà bán sơn cười lấy nhanh chân đứng dậy đi ra cửa lớn. Đồng thời gọi đi cách khác nhà hoàn tôi tớ. Độc lưu lại trần xuyên cùng Hà Ngọc Hương hai người. Chỉ còn lại hai người. Hà Ngọc Hương liền lập tức đỏ mặt lên. Xấu hổ đứng tại chỗ. Hơi cúi đầu. Đỏ mặt nhìn hướng Trần Xuyên. Chờ mong không ngớt. Lại có chút ngượng ngùng. Cực kỳ giống lần đầu yêu đương tiểu nữ sinh. Trần Xuyên ngược lại là thần sắc như thường. Cuối cùng làm người hai đời sớm liền không phải cái gì ngây thơ sử nam. Cười lấy hướng hà Ngọc Hương đi qua. Đưa tay nhẹ nhàng bắt lấy nàng hai tay. Ngọc Hương, phu Phu Quân. Hai tay chạm nhau. Hà Ngọc Hương thân thể mềm mại run lên. Ngẩn đầu lên tiếng như mũi nhỏ một sảng thẻn thùng kêu Trần Xuyên một tiếng. Sau đó cả thân thể liền mềm đi xuống. Hướng Trần Xuyên ở ngực khẽ nghiêng. Sắc mặt ửng đỏ. Hai mắt mê ly. Giữa nam nữ bồi dưỡng cảm tình tốt nhất giao lưu phương thức là cái gì tự nhiên là xâm nhập giao lưu. Có đảo lâu ngày sinh tình. Trần Xuyên không tin cách gọi là vừa thấy đã yêu. Bởi vì vừa thấy đã yêu tuyệt đối đều là bắt đầu tại nhan giá trị. Nói trắng ra là liền là thấy sắc khởi ý. Tựa như một cách nam nhìn thấy một cách nữ đầu tiên nhìn liền thích. Lại hoặc là một cách nữ nhìn thấy cách nào đó nam đầu tiên nhìn liền thích. Nếu như không phải nữ đẹp đẽ nam xuất khí. Tuyệt đối không có khả năng có loại vật này. Thế nhưng Trần Xuyên tin tưởng lâu ngày sinh tình cách từ này đã là động từ, cũng là lượng từ. Đương nhiên, bây giờ mới vừa vặn gặp mặt định ra hôn sự. Trần Xuyên khẳng định còn không thể cùng Hà Ngọc Hương trực tiếp xâm nhập giao lưu. Hôn hôn miệng nhỏ kéo kéo tay nhỏ tạm được. Thế nhưng quá thâm nhập liền không tốt lắm. Cuối cùng đều mới lần thứ nhất gặp mặt vừa rồi định ra hôn sự. Mà lại dựa theo thế giới này tập tục. Một khi hôn sự đỉnh ra Tại hôn kỳ trước đó Thậm chí nhà trai cùng nhà gái cũng không thể gặp mặt Hắn bây giờ cùng Hà Ngọc Hương đơn độc ở chung Kỳ thực cũng đã có chút vượt qua Cho nên Lần này đơn độc ở chung Trần Xuyên tuân thủ Nghiêm ngặt quân tử chi lễ Ngược lại là Hà Ngọc Hương đối với hắn có chút khó kìm lòng nổi Mị nhãn mê ly Cùng lúc đó Ngoại giới Hà bán sơn rời đi sau đó cũng là thứ nhất thời gian đối với ngoại công bày hôn sự. Nhất thời. Vốn là bởi vì chuyện này xôn sao thiếu lăng thành triệt để chấn động. Nhất là đối một đám nam tính mà nói. Theo một câu nói hình dung giờ phút này tâm tình liền là ước ao ven tỷ chỉ hận không thể có thể đem Trần Xuyên thay vào đó. Cuối cùng hà ra tình huống mọi người đều biết. Phú sáp thiếu lăng. Hết lần này tới lần khác Hà bán sơn liền chỉ có Hà Ngọc Hương cách này một cách độc nữ. Có thể nói, nếu ai cưới Hà Ngọc Hương, cơ bản sẽ cùng nhận được Hà ra tài phú kích sụ. Càng mấu chốt là Hà Ngọc Hương bản thân vẫn là thế gian ít có mỹ nhân. Có thể nói quốc sắc thiên hương. Loại này tài sắc kiêm cất ký sự tình. Sao có thể không cho người ước ao ven tịt? Thiếu ra thật cùng Hà Tiểu Thư đính hôn tứ phương khách sản bên trong. Được biết Hà ra công bố ra hôn sự tin tức. Lão Hoàng. A Phúc A Lai ba người nhưng là mộng. Tình huống như thế nào thiếu ra nhà mình liền đi ra ngoài một chuyến. Làm sao lại thành rồi thiếu lăng cử phú con rể. Hử nam nhân. Trong phòng Lý Như Tuyết được biết tin tức sau đó nhưng là đột nhiên hử lạnh một tiếng. Một canh canh giờ sau đó. Mặt trời lặn phía tây Hà ra Tiệc tối chuẩn bị tốt Trần Xuyên cùng Hà bán sơn cha vợ hai người ngồi đối diện nhau Hà Ngọc Hương cũng tiếp theo ngồi ở bên cạnh Ba người bắt đầu cùng nhau ăn cơm Không biết Tiểu Xuyên trong nhà tình huống cụ thể thế nào Trưởng mối trong nhà đều có cách nào Trên bàn cơm Trần Xuyên cùng Hà bán sơn cha vợ hai người bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện Hà Bán Sơn lại bắt đầu hướng Trần Xuyên hỏi thăm về Trần Gia tình huống cụ thể nhất là Thiếu Dương thành cụ thể địa chỉ. Tốt chuẩn bị phái người tới thông chi tình huống. Tiểu tế trong nhà xếp hàng thứ hai, phía trên có một cách đại ca trong nhà lớn nhất người là Tiểu tế Tổ mẫu Trần Xuyên cũng là không có cái gì giấu riêng. Đem toàn bộ Trần ra trên dưới tin tức cùng trong nhà đại khái tình huống đều nói cho Hà Bán Sơn. Tại được biết Trần. Gia cũng là làm ăn sau đó lúc này liền đề nghị Thiếu dương vị trí xa xôi Vị trí địa lý có hạn Sao không trực tiếp rời đi Thiếu Lăng Liền gần quận thành Sinh ý phát triển tiện lợi Sau này hai nhà cũng càng thuận lợi đi lại qua lại Hắn không biết Trần Gia cổ thể ra tài thế nào Bất quá Hà Bán Sơn cũng không thèm để ý điểm này Ngược lại Trần Gia có tiền nữa Khẳng định cũng không có hắn hà ra có tiền Cuối cùng tiên thiên ưu thế quyết định Một cách xa xôi huyện thành nhỏ phú thương nhân ra Lại thế nào phát triển cũng tới hạn có hạn Cho nên hắn đề nghị trần ra trực tiếp di chuyển tới phát triển Một cách là thiếu lăng thành lớn xa hơn thiếu dương huyện Nhân khẩu nhiều Vị trí địa lý cũng ưu việt Tới gần quận thành Trần ra đến bên này phát triển mà nói Khẳng định là phải hơn xa đời tại Thiếu Dương huyện loại kia địa phương nhỏ. Lại một cái. Sau này Hà Ngọc Hương gả cho Trần Xuyên. Khẳng định phải tiếp theo Trần Xuyên trở về nhà chồng. Vạn nhất Trần Xuyên hồi Thiếu Dương thành. Hai địa phương cách xa như vậy. Hắn muốn nhìn nữ nhi làm sao bây giờ. Cho nên Hà bán sơn giờ phút này đề nghị để cho Trần Xuyên liên hệ Trần gia trực tiếp chuyển đến Thiếu Lăng bên này phát triển. Đồng thời biểu thị trước đó hứa hẹn cho Trần Xuyên năm đầu đường phú cùng 500 mẫu ruộng tốt đời chút liền sẽ cho Trần Xuyên. Ba quát khế đất cùng một chỗ. Dạng này Trần ra tới liền hoàn toàn có thể dựa vào những này trực tiếp tại thiếu lăng thành trước đứng vững gót chân. Trần Xuyên cũng nhất thời rất là tâm động. Hắn trước đó đến Ngân Xuyên thời điểm kỳ thực liền đã có rồi ý nghĩ này. Đem Trần ra di chuyển tới. Một cách là thiếu dương thành quả thực như hà bán sơn chỗ nói Thủ địa phương hạn chế Phát triển có hạn Đến thiếu lăng thành loại này thành lớn mà nói Đối với trần gia phát triển khẳng định càng có lời hơn Lại một cái Hắn bây giờ có thể còn có hai cái tai họa ngầm không có giải trừ thánh tâm trai cùng thần liên giáo Nếu là hai cái này thiết lực người tại hắn không tại thời điểm tìm được thiếu dương thành Một khi ra được hắn ra được trần gia Hắn không tại mà nói Trần gia nương tựa chính mình nhị thúc bây giờ hậu thiên cảnh giới thực lực Có thể chống đỡ ngăn không được hai cách này thế lực lớn Thế nhưng nếu như di chuyển tới mà nói Phương diện này tai họa ngầm cũng liền có thể trực tiếp giải trừ Chỉ cần hắn trần gia chuyển tới Coi như thánh tâm trai cùng thần liên giáo người tìm tới thiếu dương thành Cha được hắn cùng trần gia Hắn trần gia cũng đã không có ở đây Nếu như thánh tâm trai cùng thần liên giáo người tìm đến Thiếu Lăng Thành, lấy Thiếu Lăng Thành cùng Ngân Xuyên thành điểm ấy khoảng cách, đối với Trần Xuyên mà nói, hoàn toàn có thể kịp thời chiếu khán. Nhạc phủ đại nhân nói không sai, nếu ta Trần Gia chuyển đến Thiếu Lăng, quả thực càng có lợi hơn tại ta Trần Gia phát triển, mà lại ta Trần Gia là coi như di chuyển tới. Thiếu Dương Thành bên kia sinh ý cũng vẫn như cũ có thể tiếp tục bảo trì Chỉ cần lưu hai cách tin được người tiếp tục ở bên kia liền có thể Dạng này còn có thể thực hành hai địa phương qua lại giao dịch cái kia đợi chúc ta liền viết thư một phong Đến lúc đó ta để cho thủ hạ từng theo hầu tới một cách tôi tớ theo nhạc phủ đại nhân điều động người cùng một chỗ trở về Đem tình huống cùng trong nhà nói rõ Trần Xuyên lúc này cũng là gật đầu nói Có thể nói, cứ như vậy, không chỉ có hắn trần ra đi ra Thiếu Dương Thành phát triển vấn đề giải quyết rồi. Ngay cả thánh tâm trai cùng thần liên giáo có thể tại hắn không tại thời gian tìm tới Thiếu Dương Thành đối trần ra những người khác xuất thủ uy hiếp tai họa ngầm đều giải trừ. Quả thực hoàn mỹ. Giờ khắc này Trần Xuyên cũng không thể không cảm thán, luận tìm tới một cái phú bà người vợ tầm quan trọng. Nếu không phải hắn bây giờ thành rồi hà ra con vệ. Phải hoàn thành tất cả những thứ này. Còn không biết phải tốn hoặc nhiều hoạt ít thời gian cùng tinh lực. Thế nhưng bây giờ chính mình thành rồi hà ra con rể. Cầm xuống Hà Ngọc Hương. Những vấn đề này liền lập tức cho hết giải quyết rồi. Còn không cần hắn nhiều quan tâm. Giống Hà Ngọc Hương loại này bạc phú Mỹ cấp bậc người vợ. Sau này nếu như còn có mà nói. Cần phải cho hắn nhiều đến mấy cái. Liêu trai kiếm tiên 07 chương 185 khảo thí ăn xong cơm tối Đêm xuống Thương lượng xong hết thầy công việc Trần Xuyên mới cùng hà phụ Hà Ngọc Hương hai cha con cáo tử Rời đi hà ra Hai cha con cũng là một đường đem Trần Xuyên một đường đưa ra ngoài Hà Ngọc Hương một mặt không bỏ Trong lòng một vạn cách luyến tiếc Trần Xuyên rời đi Muốn đem Trần Xuyên lưu lại cùng một chỗ qua đêm Đáng tiếc, hai người mặc dù hôn sự định ra, nhưng cuối cùng còn chưa ghét hôn. Hà Phủ lại để cho tôi tớ chạy đến xe ngựa đặc biệt đưa Trần Xuyên trở về khách sạn. Chờ Trần Xuyên ngồi lên xe ngựa triệt để rời đi sau đó. Thấy nhà mình nữ nhi vẫn là một bộ niệm niệm không bỏ giống như là hồn đều bị câu dẫn bộ dáng nhìn không được bất đắc dĩ nói. Tốt rồi, người đều đi, đừng xem, trở về phòng đi. Cũng không phải là đi xa cửa biệt Sau này muốn gặp có là thời gian Hà Ngọc Hương lúc này mới lấy lại tinh thần Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ chuyển thân đi vào phòng Cô ra đến Một lát sau Trần Xuyên được đưa về đến tứ phương khách sạn Tốt, vất vả, ngươi cũng trở về đi đi Trần Xuyên hướng về phía đánh xe tôi tớ ấm áp Cười một tiếng theo xe ngựa bên trên đi xuống nói Tôi tớ liền nói một tiếng không khổ cực Sau đó liền lái xe rời đi. Trong khách sạn cùng chung quanh đường phố đạo nhân không ít. Tại Trần Xuyên xuất hiện nháy mắt. Không ít người ánh mắt cũng nháy mắt rơi xuống Trần Xuyên trên thân. Nháy mắt đánh giá ra Trần Xuyên thân phận. Coi như chưa thấy qua Trần Xuyên. Theo vừa rồi hạ ra xe ngựa cũng đã phán đoán ra tới. Thiếu ra. Lúc này. Lão Hoàng. A Phúc A Lai ba người cũng là theo trong khách sản hướng Trần Xuyên nginh đón ra tới. Ba người một mực tại khách sản đại sảnh nhìn xem cửa ra vào chờ lấy Trần Xuyên. Thiếu ra, ngày cùng Hà Tiểu Thư hôn sự, là thật đón lấy đi lên, A Phúc liền nhìn không được mở miệng nói. Lên trước lầu lại nói. Trần Xuyên nhưng là nói. Cảm giác được chung quanh từng đảo nhìn mình ánh mắt. Không có nhiều lời. Mà là trước mang theo ba người trở về khách sạn trở lại trên lầu khách phòng Vừa rồi cái kia liền là Trần Xuyên không sai Đúng là hắn trước đó buổi chiều cướp tú cầu thời điểm ta cũng tại chỗ Chắc không được có thể bị cái kia Hà Tiểu Thư coi trọng quả nhiên là sinh một bộ tốt túi ra Cũng không phải Nghe nói ném tú cầu thời điểm Hoàn toàn là cái kia Hà Tiểu Thư chỉ rõ đem tú cầu ném về hắn Vốn là đều bị hắn nẽ tránh Thế nhưng cái kia Hà Tiểu Thư đều trực tiếp một mực chắc chắn hắn. Nghe nói cái kia Hà Tiểu Thư thiên hương quốc sắc. Xinh đẹp như hoa. Vẫn là Hà gia độc nữ. Mà Hà gia liền phú sáp thiếu lăng. Cái này Trần Xuyên cư cái kia Hà Tiểu Thư. Chẳng phải là tài sắc song thu. Cũng không phải quả nhiên là để cho người ta ao ước à. Trần Xuyên tiến trên khách sạn lầu. Trung quanh cũng nhất thời phân phân nghị luận lên. Hướng Trần Xuyên rời đi phương hướng quăng đi ánh mắt hâm mộ Thế nhưng đi cũng không có cách Khi nhìn rõ Trần Xuyên hình dáng khí chất sau đó Bọn họ liền biết Chính mình thua không oán Lý cô nương đâu Trước đó có ra ngoài sao lên rồi lầu Trần Xuyên hướng ba người mở miệng hỏi Hỏi giò lý như tuyết tình huống Không có Hiện tại Lý Cô Nương vẫn luôn trong phòng cơm tối là khách sạn hỏa kế đưa vào đi. Lão Hoàng nói. Trần Xuyên nhẹ gật đầu, hắn kỳ thực cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, sau đó nhìn hướng ba người nói. Bên ngoài tin tức là thật. Thiếu gia ta quả thực nhận được tú cầu đã cùng hà ra tiểu thư đính hôn. Tiếp xuống yêu cầu phái một người cùng người nhà họ hà cùng một chỗ trở về thiếu dương thông chi trong nhà. Nói tới chỗ này Trần Xuyên nhìn hướng trong ba người A Phúc Dạng này A Phúc Ngươi trở về Cùng người nhà họ hà cùng một chỗ Đem tình huống nói cho lão ra bọn họ Mặt khác ta lát nữa viết hai phần thư cho ngươi Một phong giao cho lão ra Một phong giao cho thiếu nai nai Vâng thiếu ra A Phúc đáp ứng Phân phó xong tất Trần Xuyên cũng không tiếp tục nhiều lời Để cho ba người lui ra sau đó. Trần Xuyên liền đi tới Lý Như Tuyết cửa ra vào. Đẩy cửa đi vào. Công tử đêm nay không đi bồi hà tiểu thư sao. Còn có rảnh rối đến thiếp thân nơi này vừa vào cửa. Liền thấy Lý Như Tuyết mở miệng nói. Một đôi mắt đẹp cung dung nhìn xem chính mình. Lời này làm sao nghe được có chút âm dương quái khí. Trần Xuyên lông mày nhíu lại mở miệng nói. Không cần ta tiếp tục giúp ngươi chỉ liệu sao, nếu như không cần coi như xong. dứt lời chuyển thân muốn đi. Cần lý như tuyết lập tức đổi lời nói. Không có cách trần xuyên chỉ liệu thời gian làm thật tại rất thư thái, có nghiện. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hử. Rất nhanh. Một tiếng ức chế không nổi ngâm nhẹ theo lý như tuyết trong miệng truyền ra. Trần xuyên bắt đầu lại lần nữa giúp lý như tuyết trị liệu. Cùng lúc đó trong thành một chỗ trà lầu bên trong một đám trà khách tụ tập cùng một chỗ. Nghe nói không? Gần nhất trong thành phát sinh cùng một chỗ quái sự cái gì quái sự chuyện này nghe nói là phát sinh ở trong thành đi ngang qua đi ngân xuyên thư viện cầu học một ít tú tài công trên thân. Rất nhiều cái tú tài công buổi tối ngủ ngủ đến lúc nửa đêm sau đó. Đều nhìn thấy có quan lại trang phục người tới bọn họ trước giường. Đem bọn hắn đánh thức. Nói là để bọn hắn đi thi. Cũng không biết đi khảo cái gì. Ngày thứ hai tỉnh lại tựa như là làm nằm mơ một dạng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác rất nhiều cách đi ngang qua tú tài công đều như vậy. Thật giả chung quanh dự thính người không khỏi kinh nghi. Đây đúng là quái sự. Mộng trong mộng thấy đi thi. Nếu như vẹn vẹn chỉ là một hai người còn nói đến thông. Có câu nói là ngày có chút suy nghĩ. Đêm có chỗ mộng. Đều là phần tử trí thức Tất nhiên nhất tâm muốn khảo thủ công danh Ngẫu nhiên mộng thấy chính mình đi thi cũng là bình thường Thế nhưng nếu như liên tục nhiều người đều làm đồng sản cùng loại mộng Vậy thì có chút ít không bình thường Hoàn toàn chính xác Nghe nói đã có tới 10 cái tú tài công làm cái này mộng Ta còn nghe trong thành con lão Nhân nói a Cuộc thi này có thể là thật Bất quá lại không phải cho người sống khảo thí Mà là âm thi, là âm tào địa phủ tại lựa chọn dương gian người khảo thí. Một khi thi đậu A, liền muốn đi âm tàu địa phủ làm quan. A nếu thật là dạng này, vậy nếu là thật thi đậu đi tới âm tàu địa phủ làm quan. Người còn sống sao nói nhảm, khẳng định sống không được A. Âm tào địa phủ thế nhưng là người chết đi địa phương, đều đi tới âm tàu địa phủ. Há có thể sống. Theo lão nhân nói a Một khi thi đậu. Người kia liền chết. Bất quá linh hồn sẽ bị triệu nhập âm tàu. Nghe người ta nói à. Kỳ thực âm tào địa phủ cùng chúng ta dương gian cũng không có khác nhau quá nhiều. Bên trong cũng có đủ loại âm ti dụng xoa. Quản lý âm tàu. Tựa như là chúng ta dương gian quan phủ đồng dạng. Thật giả. Một đám trà khách càng nói càng khởi kình. Đối với những này thần thần dụng dụng sự tình Phần lớn người đều sẽ có một loại e ngại kiêng kỳ Thế nhưng đồng dạng Cũng khắp nơi nương theo lấy một loại đối không biết tò mò Đêm, sâu, giờ tí quá nửa Cả thiếu lăng thành cũng cơ bản an tính lại Đêm không chung, một vòng sáng tỏ trăng khuyết treo cao Rơi xuống thanh lánh sáng tỏ ánh trăng chiếu sáng cả mặt đất núi sông Tứ phương khách sạn trong phòng Trần Xuyên nhắm mắt nằm ở trên giường chìm vào giấc ngủ. Lúc này, lẫn nhau nghe một đảo trung chính uy nghiêm thanh âm ở bên tai vang lên. "Thư sinh, đã đến giờ nên khảo thí." Liêu trai kiếm tiên không 7 chương 186 biện bác kia là một cái màu đen quan phục trang phục mặt đen quan lại, trong tay dắt một thứ bạch mã, đứng tại tứ phương khách sạn ngoài cửa lớn trên đường phố, hướng về khách sạn uy nghiêm nói: Thư sinh thời gian đã đến nên khảo thí. kẹt kẹp khách sản cửa lớn bị kéo ra trần xuyên theo bên trong đi ra ánh mắt nhìn mặt đen quan lại nói. Xin hỏi vị đại nhân này. Khoa khảo chưa đến. Thế nào đến khảo thí cách này thì không phải khoa khảo. Là thành hoàng đại nhân chi mệnh. Chớ lại thêm nói. Mau mau lên ngựa theo ta đi tới. Không thì sai rồi canh giờ. Cẩn thận thành hoàng đại nhân trách tội. Mặt đen quan lại liền nói ngữ khí yên lặng nhưng mang theo một loại lớn lao uy nghiêm Thành hoàng Trần Xuyên là trong lòng hơi rung Liền nhìn trước mắt mặt đen quan lại Trong lòng không khỏi suy nghĩ Khi nhìn đến cách này mặt đen quan lại nháy mắt Hắn liền nhìn ra đối phương không phải người Rồi lại rõ ràng không phải phụ thông vừa quái Nhìn lại đối phương hình dáng nghe đối phương lời nói Rõ ràng liền là trong truyền thuyết âm tào âm ti Bất quá nếu thật là âm tào âm ti Tìm chính mình đi thi làm gì Thi cái gì Thi qua lại như thế nào không đi có được hay không Bất quá nhìn đối phương hình dáng Trần Xuyên cảm thấy không đi chỉ sợ không tốt Tình huống không rõ Không bằng tiếp theo đi qua nhìn một chút Đi một bước xem một bước Lúc này chắp tay nói Được, Trần Xuyên đi lên trước Lật người cưới lên bạch mã Mặt đen quan lại lúc này cũng không cần phải nhiều lời nữa Nắm bạch mã liền xoay người hướng phía bắc cửa thành phương hướng đi Hắn nhìn đi rất chậm Tựa như là phổ thông đi đường Cùng bạch mã cùng một chỗ Thế nhưng rõ ràng nhìn chỉ là phổ thông đi đường tốc độ Nhưng trong chớp mắt là đến trăm thước có hơn Trực tiếp liền cách xa tứ phương khách sản cửa ra vào đường phố Không đến nửa khắc Trần Xuyên cưới tại bạch mã bên trên do mặt đen quan lại nắm liền trực tiếp ra thiếu lăng thành. Trải qua cửa thành thời điểm. Những cái kia thủ thành trực đêm quan binh tựa như là hoàn toàn không nhìn thấy bọn họ một dạng. Giống như trước đó tứ phương khách sạn những người khác. Ra cửa thành. Trần Xuyên rõ ràng cảm giác được mặt đen quan lại nắm bạch mã tốc độ nhanh hơn mấy phần. Cảnh vật hai bên rút lui như bay. Một đường Bắc hành. Đi ước chừng bên trên trăm rằm. Vượt qua một tòa đồi núi. Xa xa một ngồi một dạng huyện thành lớn nhỏ thành quách tại Trần Xuyên trong tầm mắt hiện ra. Nhưng áng mắt nhìn kỹ lại. Chỗ này thành quách liền mơ hồ cho Trần Xuyên một loại cảm giác không chân thật. Như hải thị thần lâu. Áng ảnh trong mơ. Tựa như lúc nào cũng có thể đâm thủng tiêu tán. Tiến nhập trong thành lại có một cái cực lớn dinh thử tại thành quách trung tâm nhất hiện hiện. Cuối cùng Trần Xuyên bị mặt đen quan lại đưa vào dinh thử bên trong một chỗ huy hoàng đại điện. Trong đại điện ngồi ngay ngắn năm thân ảnh. Ngồi tại phía trên cung điện. Giống như là quan chủ thảo. Thế nhưng cụ thể thân hình hình dáng nhưng có chút thấy không rõ. Bị một tầng mông lung vần sáng bao vây lấy. Để cho người ta thấy không rõ chân dung. Chỉ có thể mơ hồ thấy rõ những người này trang phục đều tựa như đại quan một dạng. Mười phần Uy nghiêm. Tại đại điện phía dưới. Nhưng là ship đặt 10 cái khảo thí một dạng chỗ ngồi. Còn để đó giấy bút. Trong đó 9 cái phía trên cũng đã ngồi người. Đều là như Trần Xuyên một dạng trang phục thư sinh trẻ tuổi. Từng cách ngồi nghiêm chỉnh. Tỏ ra dị thường câu nệ khẩn trương. Nhập tỏa. Bên cạnh liền một cái cùng mặt đen quan lại trang phục không sai biệt lắm. Quan lại mở miệng ánh mắt nhìn về phía Trần Xuyên. Trần Xuyên nghe nói hướng đi tối bên cạnh tấm kia trống không chấu ngồi ngồi xuống. Bắt đầu đi. Lúc này phía trên cung điện ngồi năm cái giống như là quan chủ khảo một dạng người ảnh trung trung ở giữa cái kia mở miệng nói. Trước đó để cho Trần Xuyên nhập tỏa quan lại lúc này hướng mời người phát hạ tờ giấy viết khảo đề. Trần Xuyên tiếp nhận tờ giấy nhìn hướng phía trên khảo đề. Chỉ thấy phía trên dĩ nhiên viết. Một người hai người. Hữu tâm vô tâm. Đây là Thi Thành Hoàng Khi thấy cái này khảo đề nháy mắt Trần Xuyên lập tức nhớ lại Hắn nhớ rõ liêu trai bên trong có như thế một cái cố sự Tống công khuấy đào Ấp lấm sinh Một ngày bệnh nằm thấy oan nhân cầm điệp dắt trắng đỉnh ngựa đến Nói xin phó thí Công nói văn tông chưa đến Sao đến thi Cuối cùng các loại khảo thí xong Tống Công mới biết được cuộc thi này nhưng thật ra là thi thành hoàng. Cố xử bên trong khảo đề cũng chính là một người hai người, hữu tâm vô tâm. Tống Công đáp viết, hữu tâm làm thiện, dù thiện không thưởng vô tâm làm áp, dù ác không phạt. Chư thần truyền tán không ngớt, liền gỡ xuống Tống Công để cho lên một lần địa thành hoàng. Trần Xuyên liền ngẩn đầu nhìn liếc mắt phía trước trên đài năm đảo nhân ảnh. trầm ngâm một chút. Nâng bút chậm rãi viết xuống. Hếu tâm làm thiện. Là thiện cần thưởng. Vô tâm làm áp. Là áp cần phạt luận sự tình chứa luận tâm. Luận tâm không người hoàn mỹ. Viết xong Trần Xuyên đem chính mình đáp án đưa cho bên cảnh quan lại. Hắn đáp án có thể nói cùng cố sự bên trong tống công đáp án hoàn toàn tương phản. Nhưng đây chính là Trần Xuyên ý nghĩ trong lòng. Trần Xuyên cảm thấy. Thế gian thiện áp. Không thể bình tĩnh mà xem xét. Hữu tâm làm thiện cũng là thiện. Vô tâm làm áp cũng là ác Một số thời khắc. Vô tâm chi áp so hữu tâm chi áp còn trí mạng. Không thể bởi vì hữu tâm vô tâm liền không lành không phạt. Như không tâm chi áp liền không phạt. Đối với thủ hại người liền sao mà bất công. Luận sự tình chớ luận tâm. Luận tâm không người hoàn mỹ. Rất nhanh. Tại Trần Xuyên trả lời câu hỏi xong viết xuống chính mình đáp án. Trung quanh còn lại 9 người cũng đều là lục tục ngo ngoe làm tốt đáp án. Quan lại đem 10 người trả lời câu hỏi bài thi đều cất kỹ xếp chồng lên. Mới hướng phía trên cung điện 5 đảo nhân ảnh trình lên. Trần Xuyên làm xong nhanh nhất. Bài thi nhưng trái lại bị đặt ở phía dưới cùng nhất. Trên đài năm thân ảnh tiếp nhận bài thi bắt đầu lẫn nhau truyền đọc quan sát. Khi thấy trong đó một phần, chính giữa cái kia đảo nhân ảnh đột nhiên lớn tiếng cười nói. Hữu tâm làm thiện, dù thiện không thưởng vô tâm làm áp, dù áp không phạt. Tốt tốt tốt dứt lời lại đem bài thi truyền đọc cho bên cạnh bốn người khác. Còn lại bốn người quan chi ngoại trừ bên trái nhất một thân ảnh bên ngoài. Cách khác ba người cũng đều là tán thưởng nói tốt. Dưới đài 10 người thí sinh bên trong Một cái thân hình gầy yếu ốm yếu Thí sinh cũng là nháy mắt trên mặt lộ ra nét mừng Cuối cùng Trong khi còn lại 9 người bài thi đều bị xem xong Chỉ còn lại được gấp đặt ở tối phía dưới Trần Xuyên bài thi đáp án U Vinh Quy Quy Mơ Khi thấy Trần Xuyên đáp án là Chính giữa đảo thân ảnh kia nhưng là lại lần nữa lên tiếng nhớ mày Sau đó nhìn hướng Trần Xuyên trầm giọng hỏi. Thư sinh. Ngươi nói hấu tâm làm thiện. Là thiện cần thiện. Vô tâm làm áp. Là áp cần phạt đáp án này vừa vặn cùng hắn trước đó tán thưởng đáp án hoàn toàn tương phản. Có thể nói có chút đánh hắn mặt. Đúng. Trần Xuyên sắc mặt thong rong, không thay đổi nói. Lớn mật. Chính giữa đảo thân ảnh kia nghe đến đó đột nhiên hét lớn một tiếng. Âm âm lập tức. Một tiếng này hét lớn. Như thiên lôi một dạng. Mọi người tại đây bao quát trần xuyên cùng cách khác một đám thí sinh đều chỉ cảm thấy như thương thiên nổi giận. Như mặt thiên quy một dạng. Cách khác chính cái thí sinh càng là nháy mắt sắc mặt tái nhợt một mặt. Thần sắc hoàng sợ. Hữu tâm làm thiện. Chẳng lẽ không phải giả nhân giả nghĩa vô tâm làm áp. Gì áp chi hữu chính giữa đảo thân ảnh kia liền chất vấn. Như thần minh nổi giận Cùng cách khác chín cái thí sinh bị sợ run lẩy bầy hình dáng hình thành so sánh rõ ràng Trần Xuyên thần sắc không thay đổi thong rong nói Là thiện chính là thiện Thế nào đến thật giả Tựa như một cái người giàu có là nhanh chết đói nạn dân bố thí cháo cơm Coi như cái này giàu trong lòng người có tranh thủ thanh danh ý tưởng Thế nhưng hắn quả thực trợ giúp những cái kia nạn dân Không có hắn bố thí cháo cơm Những này nạn dân liền sẽ chết đói. Đây chính là thiện. Không thể bởi vì hán tâm có tính toán liền phủ định sự thật này. Vô tâm làm áp. Liền giống với hai người tại bên vách núi. Một người thất thủ đem một người khác đẩy xuống ngã chết. Chẳng lẽ bởi vì vô tâm liền có thể buông tha đẩy người người không làm trừng phạt. Cái kia đối ngã chết người liền sao mà bất công thiện chính là thiện. Áp chính là áp. Không quản hữu tâm hay là vô tâm. Học trò coi là thế gian thiện áp. Khi luận sự mà không phải nhận việc luận tâm. Luận sự tình chớ luận tâm. Luận tâm không người hoàn mỹ. Chẳng ai hoàn mỹ nhưng thần có thể. Chính giữa thân ảnh lại nói. Thần có thể. Chí công trần xuyên cười lấy hỏi lại. Lớn mật làm càn. Liêu trai kiếm tiên 07 chương 187 thành hoàng lớn mật thư sinh, dám chống đối thành hoàng đại nhân. Trong đại điện mặt đen quan lại mấy cái nhất thời hét lớn một tiếng. Trong tay có màu đen xiềng xích như thiểm điện bay ra. Thẳng đến Trần Xuyên. Nhìn như muốn đem Trần Xuyên trực tiếp bắt. Ngay tại màu đen xiềng xích sắp rơi vào Trần Xuyên trên thân. Vù vù màu đỏ khí huyết từ Trần Xuyên trên thân bột phát ra. Như hỏa như viêm. Trực tiếp đem mấy cái quan lại trong tay đánh ra màu đen xiềng xích bao trùm Trong chốc lát, màu đen xiềng xích liền lập tức tự cháy lên Giống như là đụng chạm lấy hỏa tinh dầu nóng Hỏa diễn xấy lên Mà còn trực tiếp theo xiềng xích hướng về mấy cái suất thủ quan lại tay cầm phương hướng nhanh chóng lan tràn Chỉ sợ vài người vội vàng ném đi trong tay xiềng xích Thân ảnh liên tiếp lui về phía sau Nhìn hướng Trần Xuyên ánh mắt cũng nháy mắt theo kinh sợ hóa thành hoàng sợ Giờ khắc này Bọn họ chỉ cảm thấy Trần Xuyên tựa như là một vòng bộc phát mặt trời một dạng Cái kia màu đỏ khí huyết Chỉ cần nhiễm một chút Liền có thể đem bọn hắn đốt cháy hồn phi phách tán Như có mặt trời chi huy Khí huyết như lửa, nhục thân siêu phàm Ngươi là người tu hành Đài cao bên trên Vị trí trung tâm thành hoàng lúc này cũng nháy mắt biến sắc Nhìn xem trần xuyên trên thân một nháy mắt bão phát đi ra như mặt trời liệt hỏa một dạng khí huyết Bọn họ những này thành hoàng Nói dễ nghe một chút là âm thần Tự xưng thần minh Thế nhưng nói khó nghe chút Kỳ thực bản chất bên trên cũng chính là dược Cùng bình thường dược vật khác biệt duy nhất giờ liền là tu vi mạnh một chút Mà lại có thần chức tại thân Giống như cùng dương gian quan một dạng Bọn họ thân phận đối phó một dạng người bình thường tạm được Có thể bày vấy một cách âm thần giá đỡ Có thể tự xưng thần minh Thế nhưng nếu như là đối mặt cường đại người tu hành Vậy cách này giá đỡ coi như không thể tùy tiện loạn xếp đặt Cuối cùng cường đại tu sĩ Cũng sẽ không yếu hơn bọn họ những này thành hoàng Nhất là giống dương gian những cái kia thiên nhân cường giả Thế nhưng là có thể trực tiếp cùng bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp. Chi phối lấy địa phủ âm tàu riêng la âm ti đối thoại. Bọn họ gặp đều muốn cung cung kính kính. Mà trước mắt Trần Xuyên mặc dù thực lực còn không đạt được thiên nhân. Thế nhưng nhục thân thể phách tu luyện tới trình độ này. Cũng tuyệt đối đắt là trong giới tu hành đứng ở thiên nhân phía dưới đỉnh đầu. Đầy đủ cùng bọn hắn địa vị ngang nhau. Chủ yếu nhất là. Xem trần xuyên này khí tức Thật đánh nhau Bọn họ còn chưa hẳn đánh thắng được đáng chết Mắt mù đồ vật Ta cho ngươi đi tìm thư sinh Ngươi tìm cho ta đến đều là cái gì đồ vật Vị trí trung tâm thành hoàng nhất Thời ánh mắt phấn nộ nhìn thoáng qua mặt đen quan lại kia là hắn thủ hạ một cách âm xoa Bất quá kỳ thực cách này cũng không thể trách mặt đen quan lại Bởi vì vừa rồi liền ngay cả hắn đều không nhìn ra Cùng húng chi mặt đen âm xoa. Chẳng qua là một chút lý niệm tranh đoạt thành hoàng đại nhân cần gì phải tức giận. Trần Xuyên vừa cười nói. Hắn đã cảm giác được. Trước mắt trên đài năm cái thành hoàng mặc dù là âm thần. Nhưng thực lực kỳ thực đồng thời không có một dạng trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Trên thân khí tức cũng liền cùng một dạng tiên thiên võ giả cùng dương thần đại tu sĩ không sai biệt lắm. Thậm chí trong đó hai cái khí tức đều mơ hồ còn có chút bất ổn Cho hắn một loại đứng tải tiên thiên cấp độ thượng cảnh danh giới bất ổn cảm giác. Cho nên giờ phút này trần xuyên thần sắc ung dung. Trong lòng không có chút nào lo lắng. Thật muốn đánh lên. Trước mắt cái này năm cái thành hoàng cùng tiến lên cũng còn chưa chắc là đối thủ của hắn. Đương nhiên. Mặc dù trên thực lực không sợ. Nhưng nếu không tất yếu. Hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ liền gây thù hẳn. Đi ra ở bên ngoài. Rộng kết thiện duyên cùng người làm thiện nhiều mấy cách bằng hữu khẳng định phải dễ chịu cùng người làm áp nhiều mấy cách cầu nhân. Cuối cùng liền không có lợi ích tranh đoạt. Là lấy Trần Xuyên lại nói. Lý niệm khác biệt còn có thể làm bằng hữu nha. Xuyên cũng không mạo phạm thành hoàng đại nhân chi ý. Đây chính là Trần Xuyên ném ra ngoài chính mình thiện ý. Nói cho đối phương biết. Chúng ta hai bên mặc dù lý niệm ý kiến tồn tại khác nhau. Thế nhưng vẫn như cũ không trở ngại hữu hào ở chung làm bằng hữu cái gì. Cuối cùng bản thân cũng không oán không cửu. Ha ha. Không sai không sai. Lý niệm tranh đoạt mà thôi. Ha tất tức giận. Lý niệm khác biệt còn có thể làm bằng hữu sao. Trên đài. Bên trái nhất một cái thành hoàng lúc này cũng lập tức cười lấy hóa giải nói. Nói xong lại đối vừa rồi đối Trần Xuyên xuất thủ mấy cái quan lại trang phục âm xoa quát. Mấy cái mắt mù đồ vật còn không hướng vì công tử này bồi tội. Mấy cái âm xoa nhanh chóng cũng là hướng Trần Xuyên bồi tội xin lỗi lên. Giờ khắc này bọn họ cũng đã nhìn ra. Cái này thư sinh ở đâu là cái gì tốt nắm phổ thông thư sinh. Rõ ràng liền là một tôn ẩm nút đại thần A. Nhất là đem Trần Xuyên mang đến mặt đen quan lại càng là trong lòng kêu khổ không thôi Hắn biết Lần này sau khi sự việc xảy ra chính mình nhất định phải có tội chịu Thành hoàng đại nhân khách khí Cũng là Xuyên vừa rồi có chút lỗ mãng rồi Mong rằng thành hoàng đại nhân chớ trách Có người hóa giải Trần Xuyên tự nhiên vui thấy kỳ thành Lúc này liền lễ phép nói xin lỗi một câu nói Hạ thấp tư thái Cũng là cho đối phương bật thang phía dưới. Quả nhiên. Nghe được Trần Xuyên lời này. Chính giữa trước đó mở miệng thành hoàng sắc mặt cùng trên thân khí tức cũng rõ ràng ôn hóa lại. Hắn cũng biết Trần Xuyên đây là cho mình mặt mũi bật thang. Thành ý đầy đủ. Cộng thêm sự tình vốn là chính mình vừa bắt đầu bốc lên. Nếu là vào lúc này chính mình còn tiếp tục bưng giá đỡ mà nói. Vậy liền thật sự là chính mình quá mức. Chủ yếu nhất là... Theo vừa rồi Trần Xuyên trên thân bảo phát đi ra khí tức xem. Thật muốn đánh lên mà nói. Hắn cảm giác chính mình chỉ sợ còn không đánh lại Trần Xuyên. Đã như vậy, vậy liền so đều cho cách bật thang hóa đàm đi. Đương nhiên... Hắn không phải kinh sợ. Chẳng qua là cảm thấy oan ra nên giải không nên ghét. Lúc này cũng là ngữ khí ôn hòa xuống tới nói. Công tử khách khí... Chuyện này cũng là bản hoàng thất lễ ở phía trước. Muốn nói xin lỗi. Cũng nên là bản hoàng xin lỗi mới là. Hai bên lẫn nhau một phen xin lỗi nhận lỗi sau đó. Bầu không khí cũng lập tức hòa hoán lại. Thậm chí trái lại trở thành thân mật nhiệt tình lên. Năm cái thành hoàng trực tiếp nhiệt tình đem Trần Xuyên mời đến trên đài ngồi xuống. Trực tiếp nhiệt tình lẫn nhau nói chuyện với nhau. Tựa như là lão bằng hữu cửa biệt trùng phùng đồng dạng. Dưới đài. Nguyên bản cùng Trần Xuyên cùng một chỗ khảo thí cách khác. chín cái thư sinh thấy một màn này nhưng là người đều có chút thấy chóng. Vạn vạn không nghĩ tới trước đó còn kiếm bạc nỗ trương bầu không khí lập tức liền thành bộ ráng này. Trong lúc nói chuyện với nhau. Trần Xuyên cũng rất nhanh biết được 5 người cụ thể thân phận. 5 người đều là các nơi thành hoàng. Trong đó trước đó chính giữa cái kia cùng hắn phát sinh xung đột thành hoàng liền là Thiếu Lăng thành thành hoàng. Cái kia hỏa giải thành hoàng nhưng là Ngân Xuyên thành thành hoàng. Cái khác ba cái cũng đều là các nơi khác thành hoàng. Trần Xuyên chính mình cũng tự báo ra môn thân phận. Hai bên cũng càng trò chuyện càng nóng cắt. Bởi vì so đều có lòng kết giao đối phương. Trần Xuyên không cần phải nói. Từ trước đến nay đều là tuân theo cùng người làm thiện xử thí chuẩn tắc. Nhất là những này thành hoàng. Nếu như có thể kết giao với. Tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Cuối cùng nhiều cách bằng hấu nhiều con đường. Sau này luôn có giúp được việc thời điểm. Mà đối với 5 cách thành hoàng mà nói. Tâm tư không sai biệt lắm cũng cùng Trần Xuyên một dạng. Cuối cùng Trần Xuyên thực lực cũng đặt tại nơi này. Kết giao một canh cường đại như vậy dương gian người tô hành. Đối bọn hắn cũng không có chỗ xấu. Cũng không chừng sau này lúc nào liền có thể giúp đỡ chính mình. Hơn một canh canh giờ sau đó, giờ sửa sắp hết. Trần Xuyên cùng một đám thành hoàng cáo biệt đi ra thành quách. Tại hắn thân ảnh đi ra thành quách nháy mắt. Phía sau thành quách cũng theo đó chậm rãi phai nhạt xuống tới. Thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Tựa như là hải thị thần lâu đồng dạng, kia là thành hoàng lấy ra đặc thủ lĩnh vực không gian cùng loại dược. Khi duy trì lực lượng tiêu thất, loại này không gian đặc thủ cũng sẽ tiêu tán theo. Xem ra, âm gian kỳ thực cũng cùng dương gian không sai biệt lắm. Do rất nhiều riêng la âm ti thống trị, giống như cùng dương gian triều đình, mà cái gọi là âm thần. Cũng bất quá là một ít có thần chức tại thân có thể hấp thu thế nhân hương hỏa nguyện lực đặc thù dù hồn. Luận thực lực. Kỳ thực cùng dương gian tu sĩ không sai biệt lắm. Thông qua vừa rồi trò chuyện Trần Xuyên cũng đối cách gọi là âm gian cùng âm tàu địa phủ có rồi một cách sơ bộ hiểu rõ. Kỳ thực cùng dương gian không sai biệt lắm. Đều có sai tầng thống trị. Thành hoàng những này âm thần liền giống với dương gian những cái kia triều đình quan viên. Thống trì quản hạt lấy một chỗ, bất quá một cái quản người sống, một cái quản người chết, mà âm thần. Bản chất bên trên kỳ thực cũng chính là dược. Khác biệt duy nhất liền là bọn họ có thần chức tại thân, có thể chế, có thể tu hành. Mà âm gian người thống trì cao nhất, liền là từng cái riêng la âm ti. Mỗi một vị riêng la hoạt âm ti, đều có chính mình quản hạt địa vực. Hạ hạt rất nhiều thành hoàng. Mà trước đó cùng hắn trò chuyện Thiếu Lăng Thành cùng Ngân Xuyên thành các loại thành hoàng liền là âm gian một đám diêm la âm ti bên trong sở vương thủ hạ thành hoàng. Lại kỹ càng đồ vật trước đó Thiếu Lăng Thành thành hoàng bọn người không có nhiều lời. Trần Xuyên cũng không có hỏi nhiều. Không phải là không muốn. Mà là cuối cùng mấy lần thứ nhất nhận biết. Hỏi quá nhiều có vẻ hơi giao thiện ngôn thâm. Không tốt lắm. Bất quá theo vừa rồi thiếu lăng thành thành hoàng bọn người trong lời nói. Trần xuyên nhưng cảm thấy âm gian chưa hẳn bình bụng. Cuối cùng dựa theo thiếu lăng thành. Ngân xuyên thành các loại thành hoàng chỗ nói. Âm gian. Người thống trị cao nhất liền là từng cái riêng la cùng âm ti. Thế nhưng những này riêng la cùng âm ti nhưng không chỉ một. Vậy bọn hắn lại nghe ai? Nếu như bọn họ liền là người thống trị cao nhất. Chẳng phải là thành rồi lẫn nhau cát cứ liền sống với một quốc gia thành rồi chư hầu cát cứ cục diện Cái này chẳng lẽ không đánh nhau cuối cùng bầu trời không có hai mặt trời Nước như hai chủ Đại Càn Vương triều hai cái thái tử liền đáp dạng này Chớ đừng nói chi là âm gian loại tình huống kia Mặc dù thiếu lăng thành thành hoàng bọn người không có nhiều lời Thế nhưng Trần Xuyên cảm thấy Nếu như âm gian tình huống đúng như năm người chỗ nói. Người thống trị cao nhất liền là diêm la cùng âm ti mà nói. Như vậy chỉ sợ âm gian cũng không thể so với dương gian hòa bình. Hơn phân nửa liền là từng cái diêm la âm ti làm theo ý mình thống trị một phương lẫn nhau các cứ cục diện. Bất quá mặc dù nghĩ đến những này. Thế nhưng Trần Xuyên cũng không có quá để ý. Cuối cùng không quản âm gian cuộc diện thế nào. Vậy cũng là âm gian sự tình Lại loạn cũng không có khả năng liên lụy đến hắn cách này dương gian người Cho nên những này sự tình trong lòng biết là được Nhưng cũng không cần quá để ý Liêu trai kiếm tiên không 7 chương 188 đến Ngân Xuyên hôm sau Buổi sáng sáng sớm Trần Xuyên mở cửa theo khách phòng đi ra Kẹp kẹp vất quá ngay tại hắn mở cửa ra khỏi phòng cùng một thời gian Sát vách Lý Như Tuyết cũng là mở cửa đi ra Hai người vừa vặn đụng thẳng Công tử tối hôm qua thế nhưng là gặp được chuyện gì nhìn thấy Trần Xuyên Mạng che mặt mũ rồng vành phía dưới Lý Như Tuyết ánh mắt lúc này giật giật Mở miệng hỏi Tối hôm qua âm xoa tìm đến Trần Xuyên Mặc dù trong khách sạn những người khác không biết hiểu Thế nhưng thân là tiên thiên võ giả Lý Như Tuyết lại là mơ hồ phát hiện một ít Mặc dù không biết tình huống cụ thể. Thế nhưng nàng biết tối hôm qua Trần Xuyên hẳn là gặp được cái gì sự tình. Rời đi khách sạn. Sau đó gần như giờ sửa sau đó mới trở về. Là gặp được một chút sự tình bất quá cũng không phải là cái đại sự gì đã giải quyết. Trần Xuyên cười một tiếng. Cũng không phủ nhận che giấu Hắn cũng biết lấy lý như tuyết thực lực tối hôm qua hẳn là cũng phát hiện một ít. Bất quá cũng không có nhiều lời nói cho Lý Như Tuyết tình huống cụ thể Lý Như Tuyết nhận được trả lời cũng không tiếp tục truy vấn Trong lòng biết nếu như là Trần Xuyên muốn nói cho chính mình sự tình Chính mình không hỏi nhiều Trần Xuyên khẳng định đều sẽ nói Thế nhưng Trần Xuyên chưa hề nói Vậy liện chứng minh Trần Xuyên cũng không nghĩ như thế nào nói với mình Chính mình truy vấn Trái lại không tốt Lúc này, Lão Hoàng ba người bước nhanh theo dưới lầu đi tới. Thiếu ra, người nhà họ Hà tới, nói là Hà Lão ra xin ngài đi qua dùng bữa ăn sáng. Tốt! Trần Xuyên nhẹ gật đầu sau đó xuống lầu đến dưới lầu liền nhìn thấy Hà ra tới tôi tớ. Cô ra, Lão ra cùng tiểu thư cho ngài chuẩn bị bữa ăn sáng, xin ngài đi qua cùng một chỗ dùng bữa. Trần Xuyên lúc này liền gật đầu đáp ứng. Phân phó Lão Hoàng A Phúc A Lai ba người cùng Lý Như Tuyết tiếp tục đợi tại khách sạn dùng bữa chờ hắn sau đó. Liện cùng người nhà họ Hà bên trên xe ngựa hướng Hà ra tiến đến. Một lát sau đến Hà ra cửa chính. Đỏ thấm cửa lớn tường cao ngói xanh cửa ra vào hai tôn hơn 2 mét cao lớn hổ đá uy vũ bất phàm. Phu quân. Hà Ngọc Hương chờ ở cửa chính. Một thân màu vàng nhạt đẹp mắt liên ý váy dài bao vây lấy hiểu điệu tư thái. Xem Trần Xuyên theo xe ngựa bên trên đi xuống Lúc này liền không gịp chờ đợi nhanh đón tiếp lấy Nếu không phải cố kỳ cửa ra vào còn có tôi tớ Chỉ hận không thể trực tiếp bổ nhào vào Trần Xuyên trên thân Nàng bây giờ rốt cuộc cảm nhận được cái gì là tư niệm như biển Một ngày không gặp như là 3 ba năm Trà không nghĩ Cơm không nghĩ Đêm không ngủ Từ hôm qua cùng Trần Xuyên gặp nhau định ra hôn sự sau đó Trong đầu liền tất cả đều là Trần Xuyên cái bóng. Thậm chí đêm qua một đêm đều ngủ không được ngon giấc Lúc này Hà Bán Sơn cũng theo sau đại môn đi ra Trần Xuyên lúc này chắp tay hành lễ nói. Gặp qua nhạc phụ đại nhân. Đều là người một nhà. Không cần đa lễ. Đi. Đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong. Đi trước ăn cơm. Ngọc Hương sáng sớm hôm nay lên đặc biệt cho ngươi nấu long hổ đại bổ thang. Cái này long hổ đại bổ thang là cái gì vượt Trần Xuyên rất muốn nghe một câu như vậy. Bất quá cuối cùng vẫn là không hỏi ra tới. Mà là biểu hiện ra một bộ cảm động hình dáng nắm chặt hà ngọc hương tay. Không quản cái này long hổ đại bổ thang là cái vượt gì. Cũng không quản cái này long hổ đại bổ thang có tốt hay không uống. Thế nhưng xem như nam nhân Chỉ cần nhớ ký một điểm là được. Đó chính là phàm là chỉ cần là chính mình người vợ đặc biệt vì chính mình làm. Không quản là cái gì. Chỉ cần thứ nhất bằng giờ giấc hiện ra cảm động hình dáng liền chính xác sẽ không sai. Thư viện khai giảng sắp đến. Tiểu tế liền không tải thiếu lăng bên này nhiều chậm trễ. Chờ sau đó sau khi ăn cơm xong liền trực tiếp khởi hành đi ngân xuyên. Đi trước bên kia đem hết thảy báo danh nhập học công việc chuẩn bị cho tốt. Chờ hết thầy đều xử lý thỏa đáng. Lại có sánh mà nói liền tới Thiếu Lăng sống thêm mấy ngày. Mặt khác cùng Ngọc Hương hôn sự phương diện. Đợi chúng ta sẽ để cho một cái gia bột lưu lại mang theo ta thư cùng nhạc phụ đại nhân sắp xếp người cùng một chỗ trở về Thiếu Dương bên kia. Vừa vặn hỗ trợ dẫn đường. Cũng có thể trở về hỗ trợ nói rõ tình huống. Rất nhanh trên bàn cơm đồ ăn quá nửa Trần Xuyên mở miệng nói. Nói ra chính mình bố trí ý định. Như thế rất tốt, nam nhi tốt trí tại bốn phương, việc học quả thực không thể trì hoãn. Hà bán sơn nghe nói cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Hôm nay đắt là tháng 8 ngày cuối cùng. Hiện tại thoáng qua một cách liền tiến vào tháng 9. Ngân xuyên thư viện cũng liền chính thức nhập học Tuy nói nhập học có 3 ngày thời gian. Thậm chí đến muộn 1-2 ngày cũng vấn đề không lớn. Thế nhưng rất nhiều thứ. Cũng không phải là có chậm hay không vấn đề. Mà là thái độ vấn đề. Trần Xuyên loại này nghĩ hết đi sớm ngân Xuyên biểu hiện. Liền biểu hiện ra Trần Xuyên một loại tích cực cầu học tâm tính. Loại thái độ này để cho Hà Bán Sơn hết sức hài lòng. Mà lại Trần Xuyên suy xét cũng mười phần chu toàn. Nghĩ đến đem bên cạnh tôi tớ lưu lại một cái dẫn đường đi thiếu dương bên kia nói rõ tình huống. Đã giải quyết rồi dẫn đường vấn đề. Cũng giải quyết rồi đi qua sau thế nào hướng Trần Gia giải thích vấn đề. Cuối cùng nếu như không có Trần Xuyên điều động nguyên bản Trần Gia tôi tớ lời nói. Vẹn vẹn hắn người nhà họ hà đi qua. Coi như nói rõ tình huống. Người Trần Gia cũng chưa chắc tin. Thế nhưng Trần Xuyên phái một cái nguyên bản là người Trần Gia lại thêm Trần Xuyên giấy viết thư. Kia tự nhiên liền lập tức có sức thuyết phục. Chà ta cũng muốn cùng phu quân cùng đi ngân Xuyên. Hà Ngọc Hương nghe được Trần Xuyên hiện tại liền muốn đi Ngân Xuyên. Lúc này cũng là mở miệng hướng Hà Bán Sơn nói. Trong lòng không bỏ muốn cùng Trần Xuyên cùng một chỗ. Liền liền đối Trần Xuyên xưng hô cũng đã sớm đổi thành phu quân. Mặc dù còn không có chính thức kết hôn. Như vậy sao được, ngươi cùng Tiểu Xuyên còn không có chính thức thành hôn theo tới sẽ bị người nói nhàn thoại. Hà Bán Sơn nhưng là lập tức thần sắc nghiêm lại mở miệng cự tuyệt. Giống như bây giờ để cho Trần Xuyên cùng Hà Ngọc Hương tình huống kỳ thực liền đã có chút vượt qua. Đây cũng là Hà Bán Sơn có thể cho phép hạn độ. Bây giờ Hà Ngọc Hương còn muốn tiếp theo Trần Xuyên đi ngân xuyên đơn độc ở chung. Cái này nếu là chuyện đi còn không phải bị người nói thành cái dạng gì. Hà Bán Sơn là tuyệt đối vạn vạn không cho phép. Ngọc Hương. Nhạc phủ nói đúng. Chúng ta bây giờ cuối cùng còn không có chính thức kết hôn. Ngươi cùng ta đi qua sẽ bị người nói nhàn thoại. Dạng này. Ta ở bên kia ổn định sau đó liền thường giúp thời gian sang đây xem ngươi. Trần Xuyên cũng giúp Hà Bán Sơn khuyên nhủ lập tức thu hoạt được nhạc phụ một cách tán. Hà Ngọc Hương vốn là không muốn nghe Hà Bán Sơn lời nói. Bất quá nghe Trần Xuyên đều nói như vậy. Cũng chỉ đành đáp ứng. Nàng có thể không nghe chính mình phụ thân lời nói. Lại không muốn làm trái Trần Xuyên lời nói để cho Trần Xuyên không vui Tốt à cái kia phu quân ngươi nhất định phải nhớ rõ nhiều trở về nhìn ta Hà Ngọc Hương chỉ đành phải nói Một cái canh giờ sau đó Ăn xong điểm tâm Trần Xuyên liền đơn độc bồi thường Hà Ngọc Hương một cái giờ Sau đó liền không tiếp tục trì hoãn Trực tiếp đem A Phúc Lưu lại sau đó liền bước lên khởi hành Ngân Xuyên con đường Bất quá mặc dù lưu lại A Phúc Thế nhưng đội xe đội ngũ chỉ một người đều không có ít Bởi vì Hà bán sơn liền đặc biệt điều động một cách tôi tớ tiếp theo Trần Xuyên cùng đi Mà còn cho Trần Xuyên một phần khế đất Kia là Hà gia tải ngân Xuyên bên kia một chỗ tỏa nhà lớn Hà phụ đặc biệt cho Trần Xuyên để cho Trần Xuyên ở bên kia trực tiếp ở lại giàn xếp Tiết kiệm nhiều phiền phức đi qua còn muốn chủ khách sản tìm phòng ở cái gì Điều động tôi tớ mục đích nhưng là thuận lợi có người dẫn đường tốt mang theo Trần Xuyên trực tiếp đi qua liền có thể tìm tới. Đối với cái này Trần Xuyên chỉ có thể cảm thán cha vợ thật sự là quá nhiều thân thiết. Gia thiếu lăng thành. Một đường đi tới ngân Xuyên thành. Trên đường đi. Có thể cảm giác được rõ ràng so sánh trước đó quan đảo náo nhiệt không biết hoặc nhiều hoặc ít. Thường Xuyên có thể gặp một ít qua lại đội ngũ hoặc đám người. Dọc theo con đường này Cũng lại chưa từng xuất hiện Cái gì khó khăn chắc chở Mặt trời lặn trời tối thời gian Ngân xuyên thành thành quách Cũng xuất hiện ở trong tầm mắt Cao lớn, hùng vĩ Đây là ngân xuyên thành cho Trần xuyên cảm giác đầu tiên Vẹn vẹn cửa thành liền Có gần 10 trượng độ cao Mà cả thành lẩu Là có tới hơn 10 trượng gần 50 mét cao Một dạng cao ngất thành lẩu Liền xem như tiên thiên cấp độ võ giả Không phải khinh công suốt chúng người Đều khó mà tùy tiện bay vọt Thiếu ra đến chúng ta đến ngân xuyên thành Nhìn xem cao ngất thành tường cùng cửa thành Lão Hoàng lập tức hưng phấn lên Quay đầu hướng trong xe Trần Xuyên nói Cuối cùng đã tới Trần Xuyên cũng là giãn nhẹ một hơi Trên mặt tươi cười trải qua hơn 10 ngày thời gian Một đường khảm nhấp nhô Gặp gơ, hơ, e, nơ, gơ cuối cùng đã tới Trần Xuyên đều sinh ra một loại không dễ dàng cảm giác Sau đó Một đoàn người vào thành Cũng không có cái gì khó khăn chắc trở Tại Trần Xuyên biểu lộ đến Ngân Xuyên Thư viện đi học học trò thân phần sau đó Đội ngũ rất thuận lợi liền thông qua được kiểm tra Tiến nhập trong thành Sau đó liền là do Hà Phụ điều động tôi tớ dẫn đường Một đường trải qua ngoại thành khu vực. Cuối cùng trong thành khu vực một chỗ tường cao ngói xanh xem xét liền là nhà giàu sang phủ dinh trước cổng chính dừng lại. Cô ra chính là chỗ này. Hà phụ điều động tôi tớ hướng Trần Xuyên nói. Trần Xuyên theo xe ngựa bên trên đi ra. Nhìn thoáng qua phủ dinh cửa lớn cùng cảnh vật chung quanh. Lại liếc mắt nhìn khế đất địa chỉ xác định không sai lầm. Gật đầu nói. Tốt. Đem đồ vật đều chuyển xuống đến, vào nhà đi Liêu trai kiếm tiên không 7 chương 189 trúc lâm hải các trần xuyên đi xuống xe ngựa Nhìn xem tòa nhà trên cửa chính bảng hiệu Chỉ thấy phía trên bút tẩu long xà viết trúc lâm hải các bốn chữ lớn Đây là chính mình cha vợ đưa cho chính mình chỗ này phủ dinh tòa nhà danh tự Tiến nhập tòa nhà bên trong sau đó Trần Xuyên cũng có chút rõ ràng chỗ này tỏa nhà vì cái gì gọi Trúc Lâm Hải Các. Bởi vì phủ dinh phía sau gần đến Hoài Thủy. Mà còn có một mảnh có tới gần trăm mẫu đất rừng Trúc lớn. Trúc Lâm Hải Các đem Hoài Thủy so sánh biển cũng là chuẩn xác. Hoài Thủy nhưng là một đầu xuyên qua Đại Càn Vương chiều hơn phân nửa Bắc Phương sông lớn. To to nhỏ nhỏ nhánh sông nhiều vô số kể giống Trần Xuân Sở tại Thiếu Dương huyện Thiếu Dương Hà liền là hoài thủy một đầu nhánh sông một trong. Ngoài trừ rừng trúc bên ngoài, cả phủ dinh còn có 19 chỗ viện tử, ba khu vườn hoa, hai nơi hồ sen, một chỗ vườn hoa đào, một chỗ nhân công hồ nhỏ, một chỗ vườn trái cây. Tính cả rừng cùng một chỗ, cả tòa nhà chiếm diện tích tính được chỉ sợ có tới 2300 mẫu đất. Đại Hào Hào vô nhân tính. Đây là Trần Xuyên đối cả phủ dinh thứ nhất cảm thụ. Coi như hắn Trần ra tại thiếu dương thành tọa nhà cùng nơi này so ra. Cũng hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu. Đặt ở ở kiếp trước mà nói. Dạng này tòa nhà càng là không thể tin được. Đem toàn bộ tọa nhà đi đến. Trần Xuyên đều chọn vẹn bỏ ra gần nửa giờ thời gian. Hơn nữa còn chỉ là loài kia thô sơ giản lược xem một lần. Đồng thời không có nhìn kỹ. Cuối cùng. Trần Xuyên cho mình chọn một chỗ không gian lớn nhất hoàn cảnh tốt nhất tới gần rừng trúc viện tử ở lại. Trong sân có một khỏa lớn cây hoa quế. Cũng không biết là cây gì quế. Lúc này đang đua nở lấy hoa quế. Cả vườn phiêu hương. Trần Xuyên liền chỉ huy lão hoàng. A lai mấy người đem chính mình hành lễ chuyển đến viện tử. Ngoài trừ quần áo bên ngoài chủ yếu liền là cái kia hai dương vàng bạc châu báu cùng bên trong kim phiếu ngân phiếu những thứ này Chính ngươi đi chọn một chỗ viện tử đi Trần Xuyên lại đối Lý Như Tuyết nói Ta đây liền chọn bên cạnh tốt rồi, vừa vặn ta cũng ra thích hoa quế Lý Như Tuyết liền nói Trực tiếp chọn một chỗ Trần Xuyên bên cạnh viện tử ở lại Lúc này Nàng cũng mang trên đầu mang mảng che mặt mũ rộng vành hái xuống Lộ ra tinh xảo vũ mị dung nhanh cùng đen nhánh tóc dài. Trần Xuyên nhẹ gật đầu. Nghe nói cũng không có nhiều lời. Sau đó lại để cho lão hoàng. A lai like mấy người chọn tốt gian phòng ở lại. Đến tận đây, một đoàn người xem như triệt để dàn xếp lại. Bất quá mới địa phương vào ở. Coi như phòng ở có rồi. Thế nhưng cái khác việc vặt cũng không ít. Ví như vệ sinh quét dọn. Ví như mua sắm giường chăn rửa mặt các loại đồ dùng hàng ngày. Còn có phòng bếp ăn cơm cơm nước vấn đề những thứ này. Tốt tại trần xuyên có người có tiền liền suy xếp chu đáo tốt cha vợ. Những vật này đều không cần hắn đi quan tâm xử lý. Nhà mình nhạc phủ cũng đã giúp mình an bài thỏa thỏa đáng làm. Gặp qua cô ra. Không bao lâu. Hai mươi mấy cái trẻ tuổi Nha hoàn tôi tớ đi tới cửa phủ đệ. Khom người hướng Trần Xuyên hành lễ bái đạo. Do trước đó Hà Phụ điều động cách kia đi theo Trần Xuyên cùng một chỗ tới dẫn đường Hà ra tôi tớ dẫn. Đồng thời phía sau còn có mấy chiếc xe ngựa. Lôi ghéo giường chăn các loại đồ dùng hàng ngày. Cô ra đây đều là trước đó lão ra an bài cho ngài. Hà Phụ điều động theo Trần Xuyên cùng một chỗ tới hỗ trợ dẫn đường tôi tớ nói. Nhạc Phụ Đại Nhân có lòng rồi. Trần Xuyên chân tâm thực ý cảm thán một tiếng. Quả thực có lòng rồi. Không chỉ có an bài cho hắn phòng ở. Ngay cả tôi tớ nhà hoàn là các loại sinh hoạt việc vặt đều cho an bài đã suy nghĩ kỹ. Liền hỏi cách này giảng cha vợ ai không thích. Nếu như thế. Cái kia tất cả vào đi. Lão Hoàng. Sau này ngươi phụ trách dẫn đầu bọn họ. Trong phủ sinh hoạt công việc đều do ngươi đến phụ trách. A lai like, ngươi hỗ trợ phối hợp phụ trợ lão hoàng. Trần Xuyên lại nói. Vâng thiếu gia yên tâm. Lão hoàng. A lai like, hai người lập tức mừng rỡ xác nhận. Biết mình đây là lên chức. Theo nguyên bản trần gia phụ thông gia phó nhảy một cách thành rồi tầm quản lý. Thành rồi thiếu gia nhà mình tâm phúc. Đêm dài. Sau buổi cơm tối. Hết thầy đều ràn xếp lại. Trong sân cây hoa quế phía dưới. Trần Xuyên một bên thưởng thức tươi mới hoa quế trà. Một bên cũng bắt đầu suy nghĩ. Tiếp xuống chính mình phát triển. Đầu tiên là việc học phương diện. Phương diện này cũng là không cần quá nhiều suy xét. Ngày mai Ngân Xuyên thư viện liền bắt đầu nhập học. Chính mình chỉ cần đi qua đem danh báo đời thật lâu đời khai giảng là được. Đến lúc đó nên khi đi học sau đó đi học là được. Đối Trần Xuyên mà nói. Chủ yếu yêu cầu suy xét chính là năng lượng thu hoạch cùng thế lực phát triển phương diện Mà năng lượng cùng thế lực hai cách này Lại là cùng một nhịp thở Bởi vì hắn cần tổ kiến thế lực nguyên nhân Cũng chính là vì trợ giúp chính mình càng hiệu suất cao hơn dẫn thu hoạch năng lượng Bất quá thế lực tổ kiến Tuyệt không phải một sớm một chiều Cho nên phương diện này có thể đặt ở năng lượng thu hoạch phía sau suy xét Năng lượng phương diện mà nói Trên tay của ta tiền tài còn có không ít Có thể dùng đến như trước đó Tại Thiếu Dương huyện một giảng tiếp tục đi mua nhân sâm Các loại chứa cao năng lượng lớn dược ăn bổ sung Mà lại ngân xuyên thành đất rộng của nhiều Xem như một quận đứng đầu So sánh với Thiếu Dương Thành mà nói Khẳng định có thể mua được nhiều hơn càng tốt đại dược Chỉ cần tiền đầy đủ Tiền mà nói Ta bây giờ tính cả những cái kia vàng bạc châu báu cùng một chỗ. Ít nhất cũng có hơn 100 vạn lượng. Cũng tuyệt đối không tính ít. Thế lực mà nói. Nếu như là ta tự mình tới tổ kiến. Tuyệt đối yêu cầu tiêu hao lượng lớn tài lực. Vật lực cùng tinh lực. Mà còn còn cần thời gian phát triển. Thế nhưng chính ta bây giờ thiếu liền là thời gian. Đâu còn có thời gian đi tốn hao ở trên đây. Cho nên đối ta mà nói. Thế lực phương diện do chính ta đi tổ kiến mà nói, tuyệt đối là hạ sách. Phương pháp tốt nhất là tìm tới một cái thế lực cường đại gia nhập, sau đó dựa vào thực lực của ta tại bên trong thu hoạch được quyền nói chuyện. Sẽ chậm, chậm chậm chậm chậm tính toán, dạng này tuyệt đối có thể để cho ta tiết kiệm lượng lớn thời gian cùng tinh lực. Mà muốn thông qua gia nhập thế lực lớn đến thu hoạch được quyền nói chuyện nắm giữ thế lực mà nói, Sớm nhất quan phủ phương diện có thể trực tiếp bài trừ Bên trong quy định cứng nhắc quá nhiều Trừ phi ta có thể lập tức trở thành loại kia trực tiếp trưởng khống một phương tuyệt đối quyền lợi nhân vật trọng yếu Có hay không người chỉ cần trên đầu có người áp chế liền không thích hợp ta phát triển Lựa chọn tốt nhất Liền là những cái kia cùng loại giang hồ bang phái loại hình thế lực Những tổ chức này tự do Thành viên nhiều Thực lực vi tôn Mà cái này, chính là ta cần thiết. Mà lại, bang phái thế lực đối với triều đình mà nói cũng thuộc về màu xám khu vực. Chỉ cần không phải công khai phạm tội hoặc là phản triều đình, cũng sẽ không chăn triều đình vây quét. Ở một mức độ nào đó thuộc về triều đình ngầm thừa nhận có thể tồn tại màu xám tổ chức. Ta gia nhập bên trong. Mặc dù sau này lộ ra ánh sáng có thể đối ta sĩ đồ tạo thành nhất định vết đen ảnh hưởng. Nhưng những này ảnh hưởng chỉ biết đối cũng không đủ thực lực người tạo thành ảnh hưởng. Chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh. Thậm chí còn có thể để cho bang phái trở thành ta trợ lực. Có câu nói là giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Khởi binh tạo phản hưởng chiêu an cuối cùng bây giờ đại càn vương triều tử lâu không phải loại kia vương quyền vững chắc cuộc diện. Ngược lại là bấp binh. Quân không thấy thương lãng quận có nghĩa quân bạc thủ sơn. Tứ nước có thần liên giáo. Loại tình huống này, càng là gò bó theo khôn phép trái lại càng khó đi. Trái lại, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, thế lực đổ lớn, để cho triều đình kiêng kỵ Vậy ngươi sĩ đổ còn thăng càng nhanh càng thông suốt, bởi vì triều đình lại kiêng kỷ ngươi. Từ đó khai thác trấn an chính sách, rất nhanh trần xuyên trong lòng làm ra quyết đoán, loạn thế phía dưới, quyền liền là quyền. Chỉ có thực lực bản thân cùng thiết lực mới là căn bản Cách khác đều là hư Nhất là loại này tu hành đại thế giới Càng là như vậy Không cần thiết quá nhiều gò bó theo khuôn phép Chỉ cần nắm đấm lớn Hoàng đế cũng có thể kéo xuống ngựa Công tử Lúc này Lý Như Tuyết đột nhiên theo cửa sân đi tới Toàn thân áo trắng trang phục Nhìn xem Trần Xuyên kêu lên Thế nào Trần Xuyên nghe nói ngẩn đầu lên Nhìn hướng Lý Như Tuyết Có chút kỳ quái Đã chế thế này không ngủ được tìm đến mình làm gì Lý Như Tuyết nhưng là đôi mắt đẹp điểm đảm đáng yêu Mang theo vài phần nhìn xem Trần Xuyên có chút u án nói Công tử, ngài hiện tại còn không có giúp thiếp thân trị liệu đâu ngươi không phải đều nhanh muốn tốt sao Trần Xuyên nhất thời im lặng Hắn hiện tại quả thực không có cho Lý Như Tuyết trị liệu Nhưng không phải hắn quên đi Mà là bởi vì hắn có thể cảm giác được. Lý như tuyết thương thế cơ bản cũng đã khôi phục bảy tám phần. Tiếp xuống căn bản đã không cần hắn lại thêm trị liệu cũng có thể không cần mấy ngày liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Kết quả không nghĩ tới, lý như tuyết thế mà trong lòng còn băn khoan việc này còn chủ động tìm tới cửa. Còn có nghiện có phải không bất quá người đều tới, hắn cũng không tiện đuổi người, bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi vào đi, ta cho ngươi thêm trị liệu. Một lần, Lý Như Tuyết nhất thời sắc mặt chuyển ố làm vui bước nhanh hướng đi Trần Xuyên. Người thương thế hẳn là cũng nhanh tốt đi Trần Xuyên lại nói. Là nhanh tốt rồi, bất quá vẫn là kém một chút, có công tử trị liệu sẽ nhanh hơn. Lý Như Tuyết nói, nghĩ thầm một chút tốt nhất vĩnh viễn đừng tốt. Trần Xuyên hổ nghi nhìn xem Lý Như Tuyết. Hắn luôn cảm giác Lý Như Tuyết là muốn mượn cơ nhiều để cho hắn trị liệu. Bất quá liền không có chứng cứ Quên đi cùng ta vào phòng đi Cuối cùng Trần Xuyên đành phải bất đắc dĩ thở dài Đứng dậy trước một bước hướng đi xương phòng Lý Như Tuyết thấy cách này cũng vội vàng bước nhanh đuổi theo Đồng thời vào cửa sau đó đem cửa phòng đóng lại khóa kín Liêu trai kiếm tiên 07 chương 190 Dạ đàm ngươi khóa cửa làm cái gì Trần Xuyên nhìn xem Lý Như Tuyết đem cửa khóa kín bên trên Nhất thời không khỏi liền hồ nghi nói a không, không có gì, chính là sợ sau đó có người tiến đến cho nên ta liền đem khóa cửa lên Lý như tuyết bị Trần Xuyên thanh âm giật nảy mình, vội vàng giải thích nói con mắt trột dạ có chút không dám xem Trần Xuyên Nàng tự nhiên không có khả năng nói cho Trần Xuyên chính mình đem cửa khóa kín là cảm thấy đời chút nữa dễ làm sự tình Trần Xuyên Hắn cảm giác trên đầu mình giờ phút này có một cách to lớn màu đỏ nguy chữ. Lên giường ngồi xuống. Lý như tuyết nhanh chóng liền theo lời cởi xuống dày lên giường khoanh chân ngồi xuống. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hừ rất nhanh. Một tiếng ức chế không nổi để cho người ta ý nghĩ vì quái ngâm nhẹ từ lý như tuyết trong miệng phát ra. Hắn cả trên mặt đều không che giấu được lộ ra một loại thoải mái vẻ hưởng thụ. Trần Xuyên bắt đầu là lại lần nữa dùng sinh khí đưa vào Lý Như Tuyết trong cơ thể giúp hắn trị liệu. Nhìn xem Lý Như Tuyết hình dáng nhìn không được tức giận nói. Đừng chỉ nhìn lấy hưởng thụ. Chính mình cũng thử tinh tế cảm ngộ thử nghiệm tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đem Trường Xuân công tu luyện nhập môn. Đối ngươi có chỗ tốt. Lý như tuyết nhất thời liền gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Lúc này mới buông xuống chỉ lo hưởng thụ. Cũng bắt đầu thử dựa theo trường xuân công phương pháp tu luyện cảm ngộ trong cơ thể tức giận tu luyện tránh ra. Trường xuân công công pháp thì tại mấy ngày trước trần xuyên liền truyền cho nàng. Bất quá đáng tiếc. Hôm nay mấy ngày trôi qua. Còn không có tu luyện thành công. Nửa giờ sau. Trị liệu hoàn tất. Cảm giác được trên lưng Trần Xuyên rời đi thủ trưởng. Lý như tuyết cũng theo đó mở to mắt. Vẫn chưa thỏa mãn quay đầu nhìn hướng Trần Xuyên. Tinh xảo vũ mị trên mặt một mặt ửng đỏ. Cắn răng nói. Công tử, đêm nay thiếp thân cho ngài làm ấm giường đi. Ta liền biết. Trần Xuyên thầm nghĩ một tiếng. Làm ấm giường cái gì đều là mượn cớ. Thèm hắn thân thể mới là thật. Bất quá thực sự không có cử tuyệt. Cuối cùng hắn cũng thèm lý như tuyết thân thể, mà lại nam nữ hoan ái, nhân chi thường tình. Thế giới này cũng không phải ở kiếp trước chế độ một vợ một chồng xã hội. Có huyền thế nam nhân tam thế tứ thiếp mới là bình thường. Cũng sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng. Trần Xuyên mặc dù không có tam cung lục viện vĩ đại như vậy chí hướng. Cuối cùng quá nhiều cũng vội vàng không qua tới. Thế nhưng cưới nhiều mấy cách như hoa như ngọc người vợ ý tưởng hay là có. Cái này chính hợp tâm ý của hắn. Hơn nữa còn có một chút chính là. Xâm nhập giao lưu có trợ giúp bồi dưỡng sâu thêm cảm tình. Dạng này càng có lợi đối với thu phục Lý Như Tuyết đối với mình nói gì nghe nấy. Lý Như Tuyết mặc dù niên cấp hơi bị lớn. Thế nhưng thân là tiên thiên cao thủ. Lý Như Tuyết cũng sớm đã kéo dài tuổi thọ Chỉ cần hơi chú ý bảo dưỡng một cái. Coi như sống thêm cái 3 40 năm đến bảy tám chục tuổi cũng chưa chắc sẽ già. Còn như nữ nhân nhiều có thể hay không đối với mình một cái người tu hành không tốt lắm cái gì. Trần Xuyên cảm thấy ý nghĩ này liền có vấn đề. Tu hành là gì? Tu hành tu hành. Tu liền là tùy tâm sở dục. Tiêu diêu tự tại. Như tu hành không phải là vì tiêu gia tùy tâm. Không phải là vì thỏa mãn trong lòng dục vọng. Vậy Cái này tu hành còn có cái gì ý nghĩa? Còn có cái gì truy cầu? Ta cần cách này một thân thông thiên tu vi để làm gì? Còn như loại kia thái thượng vong tình. Đoạn tình nhất định muốn. Nhất tâm đại đảo tu hành. Trần Xuyên sẽ không nói loại này tu hành phương thức không đúng. Thế nhưng ngược lại không phải hắn Trần Xuyên tu hành phương thức. Sự thật chứng minh Trần Xuyên ý tưởng không có sai, xâm nhập giao lưu quả thực có trợ bồi dưỡng sâu thêm cảm tình. Hơn một canh canh giờ sau đó, mây tan mưa tảnh. Thẻn thùng ánh trăng tiểu tỷ tỷ cũng theo trong tầng mây đem mặt một lần nữa lộ ra. Công tử, sau này thiếp thân có thể triệt để liền là ngươi người rồi, ngài có thể nhất định phải thật tốt đối đãi thiếp thân. Lý như tuyết sắc mặt ửng đỏ mặt ngoài hoa đào đem đầu tựa ở Trần Xuyên trên lồng ngực. Hơi hơi ngẩn đầu lên bị nhãn như tơ nói Yên tâm đi Trần Xuyên đưa tay giúp nàng sửa sang lại tai tóc mai lộn xộn tràn đầy mồ hôi mái tóc Ôn nhu nói Núi xanh không già cùng khanh bạc đầu Trần Xuyên phát hiện Chính mình tựa hồ càng ngày càng có cản bã nam tiềm chất Những này lừa gạt nữ hải tử lời tâm tình thật sự là càng nói càng thuận miệng Bây giờ cơ hồ cũng đã gần thành rồi một loại bản năng Há mồm liền ra, lý như tuyết là nhất thời trong lòng ngọn ngọt, bị trần xuyên một câu nói nói trong lòng ngọt lịm, chỉ cảm thấy một trái tim đều bị ngọt tràn đầy. Mọi người đều biết, nữ nhân đối nam nhân lời tâm tình lực sát thương phán đỉnh vĩnh viễn quyết định bởi tại biện hộ cho lời nói người. Nếu như là một cái xấu bát quái không thích người, mặc cho lời tâm tình nói thiên hoa loạn trụy, nữ nhân cũng sẽ không thích. Thậm chí có thể sẽ còn phản cảm cảm giác buồn nôn. Thế nhưng nếu như là một cách tuấn mỹ không gì sánh được hay là chính mình ngưỡng mộ trong lòng đối tượng biện hộ cho mà nói. Như vậy thì xem như một câu bình thường lời tâm tình Lực sát thương đều có thể là mắc đúng rồi. ngươi tại phượng thiên các địa vị thế nào? Có thể liên hệ đến phượng thiên các người sao giờ phút này tiến nhập hiền giả hình thức. Trần Xuyên cũng bắt đầu suy nghĩ lên chính sự đến. Mở miệng hướng Lý Như Tuyết hỏi: "Ta tại Phượng Thiên Các thân phận là trưởng lão, giống như ta thân phận trưởng lão người tại Phượng Thiên Các tổng thêm ta cùng một chỗ tổng cộng có 5 cái, ở trên nữa có 2 cái phó các chủ, cuối cùng liền là Chiêu Dương công chúa, cũng là Phượng Thiên Các các chủ." Thấy Trần Xuyên nói đến chính sự, Lý Như Tuyết một đôi mỹ nhãn cũng thanh minh, mở miệng nói: "Trên thực lực Cả phượng thiên các ngoại trừ chiêu dương công chúa bên ngoài cũng chính là hai cái phó các chủ cùng chúng ta năm cái trưởng lão thực lực mạnh nhất. Đều là tiên thiên cấp độ. Nói xong, lý như tuyết liền thần sắc sật sật, nhìn hướng trần xuyên hỏi. Công tử là muốn cho ta sử dụng ta trước đó tại phượng thiên các thân phần liên hệ phượng thiên các Sử dụng phượng thiên cắt đi kiểm chế đối phó vô ưu vương. Nàng cũng là tâm tư linh linh người lập tức liền đoán được Trần Xuyên suy nghĩ trong lòng, cuối cùng vô luận là nàng hay là Trần Xuyên, có thể nói cũng đáng là đem Vô Lưu Vương cho Triệt để làm mất lòng. Nàng bản thân liền là Vô Lưu Vương hạ lệnh đuổi bắt mục tiêu, mà Trần Xuyên lần này hỏng rồi Vô Lưu Vương sự tình không nói, còn liên tục giết Thanh Minh, phi ưng hai đại ám ảnh về sát thủ, để cho Vô Lưu Vương tổn thất hai đại cao thủ. Một dạng thù hận. Tiếp xuống vô Lưu vương chỉ cần tìm được bọn họ. Cơ bản cũng sẽ không buông tha đến hai người bọn họ. Mà lấy nàng cùng Trần Xuyên hôm nay thực lực. Tuy nói đều là tiên thiên cấp độ cường giả. Nhất là Trần Xuyên thực lực. Coi như đặt ở tiên thiên bên trong tuyệt đối cũng đã đi vào đỉnh tiêm hàng ngũ. Thế nhưng muốn cùng vô ưu vương cùng với vô ưu vương phủ cả quái vật khổng lồ so mà nói. Khẳng định là còn chưa đủ Loại tình huống này Các nàng tốt nhất cách làm liền là dựa Mượn thế Mượn thiết lực khác đối phó cuốn lấy vô ưu vương Lời như vậy không thể nghi ngờ Phượng Thiên cắt liền là cách trước mắt có sắn lựa chọn tốt Trần Xuyên nhẹ gật đầu Vô ưu vương cùng toàn bộ vô ưu vương phủ thiết lực quá mức to lớn Còn không phải chúng ta bây giờ có thể đối phó Chúng ta nhất định phải tìm cách có thể đối phó hoặc là cuốn lấy vô ưu vương thế lực. Cho chúng ta tranh thủ thời gian. Lý như tuyết nghe nói lúc này không chút do dự liền lựa chọn đem Phượng Thiên Các bán. Hỏi công tử yêu cầu thiếp thân làm thế nào? Ngươi tiếp tục dựa theo các ngươi nguyên bản kế hoạch đi liên hệ Phượng Thiên Các. Về thời gian cũng không kém. Đem các ngươi trước đó điều tra đến vô ưu vương tin tức báo cáo đi lên. Để cho Phượng Thiên Cắc sau lưng chiêu dương công chúa tới đối phó vô lưu vương. Ngươi tiếp tục đợi tại Phượng Thiên các bên trong. Ta tin tức cũng báo cáo đi lên. Nói cho Phượng Thiên Cắc nếu có thành ý mà nói. Ta có thể cùng các ngươi Phượng Thiên Cắc cùng một chỗ hợp tác đối phó vô lưu vương. Thế nhưng thân phận ta yêu cầu giữ bí mật. Lúc cần phải sau đó ta có thể âm thầm ra tay. Ngươi vừa vặn có thể làm ta cùng Phượng Thiên Các ở giữa người liên lạc." Trần Xuyên nói. Hắn kế hoạch kỳ thực cũng rất đơn giản, liền là sử dụng Phượng Thiên Các còn không biết hắn bây giờ cùng Lý Như Tuyết quan hệ tình huống phía dưới, để cho Lý Như Tuyết tiếp tục lưu lại Phượng Thiên Các bên trong. Mượn cách này sử dụng Phượng Thiên Các thế lực cùng sau lưng chiêu Dương công chúa đối phó vô lưu vương. Mà chính hắn cũng có thể mặt ngoài ngụy trang thành cứu được Lý Như Tuyết cùng vô ưu vương ghét thù bộ ráng cùng Phượng Thiên Cắc hợp tác. Lời như vậy Lý Như Tuyết cũng vừa đúng có thể lấy cớ xem như Phượng Thiên Cắc cùng hắn người liên lạc tiếp tục lưu lại hắn bên này. Công tử yên tâm thiếp thân rõ ràng. Lý Như Tuyết lập tức nhẹ gật đầu hiểu rõ Trần Xuyên ý tưởng. Mặt khác, vô ưu vương cùng vô ưu vương phủ thực lực cụ thể thế nào? Các ngươi trước đó điều tra. Có điều tra ra được những này sao Trần Xuyên lại nói. Vô Lưu vương cùng toàn bộ vô ưu vương phủ thực lực cụ thể thế nào. Đây cũng là Trần Xuyên chỗ quan tâm. Hiểu rõ địch nhân thực lực. Cũng tốt để cho mình trong lòng có cách đo đếm. Chính mình cần gì dạng thực lực mới có thể cùng đối phương ngạnh bính. Căn cứ chúng ta điều tra. Ngầm bên trong. Vô ưu vương thế lực lớn nhất liền là ám ảnh vệ. Ám ảnh về bên trong có tứ đại siêu cấp sát thủ, phi ung, thương làng, ảnh yêu, thanh mịn, đều thuộc về tiên thiên cấp độ cường giả. Mà tại ngoài sáng bên trên, vô ưu vương thủ hạ có tứ đại gia tướng, phân biệt là Tần Vũ, Lư Phong, Lớ Nguyên, Hà Túc Đạo, cũng đều là tiên thiên cấp độ cao thủ, cũng là vô ưu vương thủ hạ lính quân đại tướng. Còn như trừ cách đó ra, vô Lưu vương thủ hạ còn có không có ảnh tàng cao thủ liền không được biết. Bất quá chỉ sợ còn sẽ có một ít ảnh tàng. Cuối cùng trên thế giới, không có bất kỳ một cách nào người cầm quyền lại đần đổn đem chính mình toàn bộ thế lực lực lượng toàn bộ bày ở ngoài sáng. Mà cả vô ưu vương trong phủ, thực lực mạnh nhất chỉ sợ xét là vô Lưu vương. Lời đồn vô Lưu vương một thân tu vi võ đảo 10 năm trước liền đã gần như thiên nhân Hôm nay mười năm trôi qua Chỉ sợ đã vượt qua thiên hiếp trở thành thiên nhân cường giả Thế nhưng là thật là giả không người được biết Bởi vì đến nay đến nay còn không có người thấy tận mắt vô Lưu vương xuất thủ Thiên nhân sao trần xuyên nghe nói trầm ngâm xuống tới Nếu như là thiên nhân mà nói Vậy hắn thực lực bây giờ cùng vô Lưu vương ngạnh bính mà nói. Không cần nghĩ. Vẫn là thành thành thật thật cậu thả lấy đi. Người đối hôm nay Ngân Xuyên quận thế cục hiểu bao nhiêu. Bây giờ Ngân Xuyên quận đều có cách nào thế lực. Trước mắt cả Ngân Xuyên quận mà nói. Thực lực thế lực tối cường lớn nhất liền là vô ưu vương. Tiếp theo liền là triều đình thế lực. Triều đình thế lực lấy quận trưởng tạ Kim Dương. Tổng binh Tô Văn. Võ vệ thống lính đồng ngôn ba người làm chủ Trong ba người tạ Kim Dương là quan văn Đem khống cả ngân xuyên quận chính trị Tô văn trưởng khống cả triều đình tại ngân xuyên quận quân đội lực lượng Đồng ngôn là nắm giữ cả ngân xuyên quận võ vệ lực lượng Tô văn cùng đồng ngôn cũng đều là tiên thiên võ giả Trừ cách đó ra Ngân xuyên quận bên trong thế lực còn có tam đại thế ra cùng một ít môn phái bang phái thế lực Cũng đều có không nhỏ thế lực cùng lực ảnh hưởng. Phật, đảo Hai Môn cũng đều có thế lực tại ngân xuyên bên này. Mặc dù thực lực không mạnh, thế nhưng cũng không ai dám coi nhẹ. Cuối cùng Lý Như Tuyết lại nói, nói ra Phật đảo Hai Môn. Một đêm này, hai người một mực cho tới canh năm. Theo cả ngân xuyên quận thế cục đến toàn bộ thiên hạ thế cục Phàm là Lý Như Tuyết biết rõ. Trần Xuyên cơ bản đều hỏi mấy lần. Lý như tuyết cũng là biết gì nói nấy. Chỉ cần là những gì mình biết. Toàn bộ một mạch nói cho Trần Xuyên. Điều này làm cho Trần Xuyên cảm thán. Quả nhiên xâm nhập giao lưu có trợ giúp sâu thêm cảm tình. Cha hỏi trò chuyện đều trở thành thuận lợi. Thu hoạch cũng là cực lớn. Nhất là đối với toàn bộ thiên hạ thế của cùng thế giới này nhận biết. Đều để Trần Xuyên có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác Trần Xuyên cũng ra thích loại này đối hết thầy đều hiểu cảm giác Bởi vì dạng này vô luận làm cái gì sự tình trong lòng mình đều có thể có cái đo đếm Có cái cuối Mà sẽ không hay mắt sờ soạn Canh năm, hai người lại lần nữa tu tiên lưỡng độ Lúc này mới cùng một chỗ ngủ thật say Hôm sau buổi sáng Điểm tâm sau đó Trần Xuyên cũng cùng Lý Như Tuyết đi theo tách ra riêng phần mình làm việc. Lý Như Tuyết trực tiếp đi ra cửa tìm Phượng Thiên cắt tải Ngân Xuyên thành chắp đầu. Trần Xuyên nhưng là thẳng hướng Ngân Xuyên thư viện tiến đến. Liêu trai kiếm tiên không 07 chương 191 lại gặp bạc triển đường tính danh Trần Xuyên. Quê quán Thiếu Dương huyện Thiếu Dương thành. Giao tiền. Nửa canh canh giờ sau đó Trần Xuyên đi tới Ngân Xuyên thư viện nhập học báo danh giờ. Có thể rồi. Đây là nhập học chứng minh. Đây là thân phân bài. 3 ba ngày sau dựa vào thân phân bài đến vào học là được. Trải qua một phen thân phân xác nhận. Cuối cùng giao tiền. Cả thủ tục nhập học thuận lợi giải quyết. Cuối cùng tiến hành nhân viên còn đưa Trần Xuyên một chương đóng dấu chất giấy bằng chứng cùng một khối làm bằng gỗ lệnh bài. Chất giấy bằng chứng là đại biểu cho Trần Xuyên giao tiền nhập học bằng chứng cùng học tịch chứng minh. Làm bằng gỗ lệnh bài là cùng loại thẻ học sinh hoặc thẻ căn cước một vật Khai giảng vào học sau đó ra vào thư viện đi học nghe giảng bài liền đều muốn khối này lệnh bài mới có thể ra vào thư viện thông hành Trên lệnh bài một mặt khắc lấy ngân xuyên hai chữ Một mặt khắc lấy thư viện hai chữ Nếu như lệnh bài hư hao hoặc là rơi mất mà nói Dựa vào trước đó chất giấy bằng chứng có thể bổ sung Đương nhiên bổ sung phải giao tiền Thư viện quản lý là 10 phần tự do Cùng loại trần xuyên ở kiếp trước đại học Thậm chí càng tự do Khai giảng sau đó học sinh chỉ cần đúng hạn tới nghe khóa là được Chương trình học cũng không nhiều Bình quân 3 ngày bên trong 2 ngày có chương trình học Một ngày chương trình học còn chưa vượt qua 3 giờ Còn lại cách khác thời gian Học sinh toàn bộ tự do an bài Thậm chí ngay cả khảo thí đều không có Toàn bộ nhờ tự giác, dừng chân mà nói có thể lựa chọn trường học, cũng có thể chính mình ở tại bên ngoài. Đương nhiên, trò ở trường phải thêm giao tiền. Trần xuyên mà nói tự nhiên không có khả năng trò ở trường. Đối với cách này trường học cũng không bắt buộc. Nói tóm lại liền là một câu nói. Thư viện khai giảng sau đó, chỉ cần không vô cớ trốn học, trừ ra vào học thời gian bên ngoài. Thư viện cũng sẽ không quản ngươi Làm tốt thủ tục Trần Xuyên đem chất giấy bằng chứng xuyết lên cùng lệnh bài cùng một chỗ cất ký Cũng theo đó trong đám người đi ra Xin hỏi thế nhưng là thiếu dương huyện Trần Xuyên Xuyên công tử ở trước mặt Ngay tại Trần Xuyên vừa rồi làm tốt thủ tục nhập học trong đám người đi ra Một cái nhìn tựa như nhà kia tôi tớ trang phục gã sai vặt đâm đầu đi tới Chính là không biết ngươi là Trần Xuyên nghe nói cũng là đi theo nhìn hướng gã sai vặt. Tiểu Lai Phúc, Phùng Thiếu Gia nhà ta chi mệnh đặc địa chờ đợi ở đây Xuyên công tử. Gã sai vặt lại nói. Nhà ngươi Thiếu Gia. Trần Xuyên nghe nói thần sắc hơi động. Nghĩ đến chính mình tại Ngân Xuyên Thành có thể nhận biết người Lúc này liền mở miệng nói. Ngươi gọi Thiếu Gia thế nhưng là bạc triển đường bạc huyên. Không tệ. Chính là chuyển đường thiếu gia Thiếu gia nói xuyên công tử mấy ngày nay chắc chắn thư đến viện nhập học báo danh Cho nên ra lệnh cho tiểu cố ý chờ đợi ở đây Quả thật để cho tiểu chờ đến Thiếu gia phân phó Nếu như chờ đến xuyên công tử Để cho tiểu chức mang xuyên công tử đi thư viện bên ngoài quán trà ngồi tạm nghỉ ngơi Hắn sau đó liền đến Gã sai vặt cười nói Bạch Huyên có lòng rồi Trần Xuyên trong lòng ấm áp, không nghĩ tới bạc triển đường vì hắn còn đặc biệt cố ý phái một người tại chỗ này chờ đợi. Mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng cũng có thể thể hiện ra bạc triển đường trong lòng đối với hắn coi trọng để ý mức độ. Sau đó, Trần Xuyên liền đi theo gã sai vặt đi tới thư viện ngoài cửa đối diện đường phố cách đó không xa một nhà quán trà lầu hai gần cửa sổ căn phòng lịch sự chớ ngồi xuống. Giàn xếp xuống Trần Xuyên chấu ngồi sau đó. Gã sai vặt liền thứ nhất thời gian nhanh chóng rời đi. Tiến đến thông chi bạc triển đường. Đời ước chừng gần nửa giờ. Bạc triển đường thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Toàn thân áo trắng lỗi lạc. Cầm trong tay một cái quạt giấy trắng. Càng lộ vẻ phong độ nhẹ nhàng. Mà vừa đúng. Hiện tại Trần Xuyên cũng là cái này trang phục. Hai người trực tiếp đụng sam liền đụng cây quạt. Nhìn thấy so trang phục nháy mắt, hai người đều là không khỏi xứng sờ, lập tức cũng đều là không hẹn mà cùng nở nụ cười. Ha ha, từ biệt thời gian dài không thấy, xem tới ta cùng Trần Huyên vẫn là như thế trong lòng Linh T.A. Bạc triển đường lang cười lấy đi tới liền cho Trần Xuyên một cách to lớn ôm. Um. Trần Xuyên là cảm giác thần giao cách cảm cách từ này theo bạc triển đường trong miệng nói ra với mình có điểm là lạ. Hồ Nghi nhìn thoáng qua bạc triển đường. Hắn đột nhiên cảm giác được Sau này mình tự hồ muốn đối bạch triển đường đề phòng một chút Gia hỏa này có điểm gì là lạ Cùng lúc đó Tại Trần Xuyên cùng bạch triển đường gặp mặt cùng một thời gian Một bên khác Lý Như Tuyết cũng tới đến Phượng Thiên các Tại Ngân Xuyên quẩn chấp đầu cứ điểm Như Tuyết Tại Lý Như Tuyết đi tới Phượng Thiên các cứ điểm thứ nhất thời gian Một cái tuổi nhìn cùng Lý Như Tuyết không trinh lệch nhiều tiểu hồng y Mỹ Phụ cũng là thứ nhất thời gian kinh hỉ hướng Lý Như Tuyết tiến lên đón Thanh Lăng. Lý Như Tuyết cũng là mừng rỡ nhìn xem áo đỏ Mỹ Phụ. Bởi vì áo đỏ Mỹ Phụ không phải người khác. Chính là nàng tại Phượng Thiên các bên trong duy nhất cũng là bạn tốt nhất Liễu Thanh Lăng. Lập tức liền nhìn không được hỏi. Sao ngươi lại tới đây bởi vì Liễu Thanh Lăng còn có một cái thân phận. Phượng Thiên Cắc hai đại phó các chủ một trong Tại Phượng Thiên Cắc bên trong địa vị còn cao hơn nàng Là trừ chiêu dương công chúa bên ngoài địa vị cao nhất hai người một trong Bực này thân phận Dưới tình huống bình thường cũng tuyệt đối không có khả năng tự mình xuất động Nghe nói ngươi ở bên này thân phận bại lộ xuất hiện nguy hiểm Ta liền hướng công chúa Điện Hạ xin chạy tới Cám ơn trời đất Ngươi không có việc gì quá tốt rồi Liễu Thanh Lăng nói, nhìn thấy Lý Như Tuyết không có việc gì cả người đều là như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Nhìn thấy hảo hữu một dạng quan tâm chính mình hình dáng. Lý Như Tuyết trong lòng cũng là ấm áp. Lập tức sinh ra một chút hồ thẹn Bởi vì đột nhiên nghĩ đến chính mình thế nhưng là đã theo Trần Xuyên. Lần này tới cũng là ôm sử dụng phượng thiên các ý tưởng. Thế nhưng là tới làm nội gian. Nội gian. Mà liễu thanh lăng nhưng quan tâm như vậy chính mình. Bất quá lập tức lại nghĩ một chút. Chính mình kỳ thực cũng không tính hố phượng thiên các. Cuối cùng phượng thiên các bản thân tại triêu dương công chúa chỉ huy phía dưới liền đã đối vô ưu vương đồng thủ. Đã đứng ở mặt đối lập. Mình bây giờ mặc dù xem như nổi gian có ý khác. Thế nhưng cũng không tính cố ý hại phượng thiên các. Mà lại chính mình trước đó thế nhưng là vì phượng thiên các kém chút bỏ mình. Bây giờ trái lại lợi dụng một chút phượng thiên các bảo vệ mình cùng công tử cũng là phải. Còn như liễu thanh lăng đến lúc đó trong bóng tối xem tình huống không hố là được rồi. Nghĩ như vậy. Lý như tuyết trong lòng cái kia một chút hổ thẹn liền tiêu tán ra. Liễu thanh lăng còn không biết lý như tuyết trong lòng một nháy mắt biến hóa trong lòng nhiều như vậy. Chỉ là nhìn thấy hào hữu không có việc gì trong lòng mừng rỡ như chút được gánh nặng. Lập tức lại nghĩ tới chính sự. Mở miệng hỏi. Đúng rồi. Mau nói cho ta biết tình huống cụ thể. Còn có. Tiểu Dung đâu nàng bóng chú ý tới. Lý Như Tuyết bên cạnh đã không thấy Tần Dung thân ảnh. Trước đó tới điều tra vô ưu vương. Thế nhưng là Lý Như Tuyết cùng Tần Dung hai sư đầu người cùng một chỗ. Nghe Liễu Thanh Lăng hỏi chính sự nhất là Tần Dung. Lý như tuyết trên mặt nhất thời lập tức lộ ra bi thống cắn răng chi sắc. Tựa hồ lập tức nghĩ đến bi thống ôm hận sự tình. Một mặt bi thống cắn răng nói. Tiểu Dung bị ám ảnh về người giết Cái gì? Tiểu Dung chết Liễu Thanh Lăng nghe nói cũng nhất thời sắc mặt đại biến. Bởi vì cùng Lý như tuyết quan hệ vô cùng tốt xuyên cớ. Cho nên đối với Tần Dung. Nàng cũng một mực cảm tình không tệ Giống như cùng chính mình đệ tử một dạng Giờ phút này nghe Tần Dung bỏ mình Cũng là không khỏi trong lòng đau đớn Lập tức lại nghĩ tới Tần Dung thế nhưng là Lý Như Tuyết duy nhất đệ tử Chính mình tâm tình đều một dạng trầm thống Cái kia Lý Như Tuyết tâm tình liền cùng không cần phải nói Tất nhiên so với mình càng đau xót hơn Lúc này liền an ủi Lý Như Tuyết nói yên tấm chúng ta nhất định sẽ cho tiểu dung báo thù vô ưu Vương lòng lang giả thú ý đồ mưu phản bực này loạn thần tạ tử công chúa điện hạ cùng triều đình tất nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến nhất định sẽ đem san bằng u ve củaờ lý như tuyết đỏ hồng mắt nhẹ gật đầu cũng nói lần này ta cùng tiểu dung đắt điều tra ra không ít vô ưu phủ ý đổ mưu phản chứng cứ Tin tưởng công chúa Điện Hạ cùng triều đình nhất định sẽ không bỏ qua vô ưu vương cái này lớn phản tạc. Mặt khác, nói đến, ta lần này có thể còn sống sót, còn phải may mắn mà có một vị trần công tử. Nếu không phải phải hắn cứu giúp, chỉ sợ ta cũng đã chết tại ám ảnh về trong tay. Trần công tử liễu thanh lăng là lộ ra vẻ nghi hoặc vì kia trần công tử thực lực cao tuyệt. Một thân tu vi võ đảo đã tới khí huyết ngoại phát. Nhục thân tiên thiên nhục thân cực cảnh cảnh giới. Đêm đó nếu không phải được hắn cứu. Chém giết thanh minh. Phi ưng hai đại án ảnh về siêu cấp cao thủ. Ta cũng đã không sống được. Lý như tuyết lúc này liền trầm rãi mở miệng. Đem trần xuyên tin tức cùng ngày đó cứu nàng ngay cả giết thanh minh. Phi ưng hai đại án ảnh về siêu cấp cao thủ sự tình nói cho liễu thanh lăng. Đương nhiên, ở trong đó có chỗ cải biến. Ví như Tần Dung bị Trần Xuyên giết chết sự thật cùng nàng đã quy thuận Trần Xuyên sự tình những này. Chỉ nói là Trần Xuyên cứu được nàng. Tần Dung là bị ám ảnh về giết chết. Nghĩ không ra Ngân Xuyên lại vẫn ẩm núp có như thế cao thủ. Liễu Thanh Lăng nghe nói nhưng là trong lòng rất là chấn động. Mặc dù nàng không có cùng Thanh Minh, Phi ưng giao thủ. Thế nhưng nàng phi thường rõ ràng. Bực này ám ảnh về bên trong tiếng tâm lừng lấy siêu cấp cường giả. Coi như tại tiên thiên cấp độ bên trong. Thực lực đều khẳng định không yếu. Thế nhưng Trần Xuyên nhưng có thể liên sát hai người. Có thể thấy được Trần Xuyên thực lực mạnh mẽ. Mà tiên thiên cấp độ tồn tại. Cho dù là tối lót đáy tiên thiên cấp độ cường giả. Nhìn về toàn bộ thiên hạ. Cũng không có chỗ nào mà không phải là có thể một mình đảm đương một phía tòa chấn một phương cường giả hạng nhất. Nếu như là bực này cường giả có thể kéo vào các nàng phượng thiên các trận doanh. Liễu thanh lăng nhất thời liền trong lòng một động mà lý như tuyết lời ghế tiếp cũng ở trong nàng ý muốn. Tại trần công tử cứu ta sau đó ta cũng hướng trần công tử nói rõ tình huống. Đồng thời mời hắn gia nhập chúng ta phượng thiên các cùng một chỗ đối phó vô ưu vương. Trần công tử mặc dù cự tuyệt gia nhập chúng ta phượng thiên các, thế nhưng cũng có một khỏa đền đáp triều đình chi tâm. Sau khi hiểu rõ tình huống cũng đáp ứng nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ liên thủ đối phó vô ưu vương. Tại chúng ta thời điểm cần thiết hắn có thể cùng chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Bất quá hắn yêu cầu chúng ta nhất định phải giúp hắn giữ bí mật thân phận. Coi như chúng ta phượng thiên các người, cũng chỉ có thể ta cùng hắn liên hệ. Không muốn quá nhiều người biết thân phận của hắn. Như tuyết ngươi làm không tệ. Nếu như có thể có Trần Tông Tử một dạng cao thủ nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau liên thủ đối phó vô ưu vương mà nói. Tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Hắn yêu cầu thân phận bảo mật cũng có thể đáp ứng hắn. Bất quá vì gia tăng tin tưởng lẫn nhau. Ta hy vọng có thể cùng hắn gặp một lần cụ thể thương lượng một chút hợp tác sự tình. Liễu Thanh Lăng gật đầu nói. Ta đây sau này đi tìm Trần Công Tử cùng hắn nói một chút. Nếu như chỉ là ngươi cùng gặp mặt hắn mà nói. Nên vấn đề không lớn. Lý như tuyết giả làm suy nghĩ một cách nói. Liêu trai kiếm tiên 07 chương 192 dược liệu cùng tin tức quán trà nhã tỏa bên trong. Trần Xuyên cùng bạc triển đường ngồi đối diện nhau. cửu biệt trùng phùng. Lại cũng không cảm giác lạnh nhạt. Trái lại tình nghĩa càng thêm. Riêng phần mình cũng lẫn nhau trò chuyện một phen lúc trước theo Thiếu Dương Thành tách ra sau đó riêng phần mình tình huống. Sau đó, Trần Xuyên còn nói đến nhân sâm các loại dược liệu sự tình. Biểu thị chính mình hy vọng có thể tiếp tục theo bạch thị dược phường mua sắm. Do bạch triển đường đáp đường. Cuối cùng hai người quan hệ đặt tại nơi này. Mà lại tại Thiếu Dương Thành thời điểm cũng hợp tác đã lâu như vậy. Trần Xuyên cũng lười đổi lại đối tượng hợp tác. Còn có một chút chính là Bạch Thị Dược Phường cũng là ngân xuyên quận bên trong lớn nhất dược liệu sinh ý thương. Dựa lưng vào cả ngân xuyên quận lớn nhất Bạch Thị Thương Hội. Mà Bạch Thị Thương Hội phía sau Bạch triển đường sở tại Bạch Gia. Nhưng là ngân xuyên quận cao cấp nhất tứ đại gia tộc một trong. Tin tức này vẫn là tối hôm qua theo lý như tuyết nơi đó hỏi thăm cả ngân xuyên quận tất cả thế lực lớn nhỏ tình huống sau đó Trần Xuyên mới biết được. Ngân xuyên quận phía dưới tổng cộng có bốn cái đỉnh tiêm gia tộc siêu lớn Phân biệt là Trần Giang Bạch Tô bốn nhà Địa vị mặc dù còn không có đạt đến thế gia mức độ Nhưng cũng đã không sai biệt nhiều Nhất là tại Ngân xuyên quận bên trong Mỗi một nhà đều có năng lượng thật lớn Lực ảnh hưởng phân bố Ngân xuyên các nơi Coi như triều đình đều không thể coi nhẹ Mà hôm nay ngân xuyên quận tổng binh Tô Văn. Liền là bốn nhà một trong Tô Gia đương đại gia chủ. Tổng binh quyền lợi lớn bao nhiêu. Bên ngoài liền là một quận binh quyền người cầm lái. Thống binh một quận. Có thể nghĩ ở trong đó quyền lợi. Cách này còn vẻn vẹn chỉ là Tô Gia Tô Văn một người tại trên quan trường lực lượng. Nếu như là tại cổng thêm cả Tô Gia lực lượng. Có thể nghĩ cả tô ra tại ngân xuyên quận thiết lực có bao nhiêu to lớn. Dòng lốm đốm mà thấy toàn cảnh. Một cái tô ra thiết lực liền có khổng lồ như vậy. Cái kia cái khác cùng tô ra nổi danh Trần. Giang. Bạch ba nhạc Há lại sẽ yếu bao nhiêu. Tối hôm qua được biết bạch ra cụ thể thiết lực sau đó Trần Xuyên đều giật mình một cái. Hắn mặc dù nghĩ tới bạch triển đường sở tại bạch ra khẳng định thiết lực không nhỏ. Nhưng không nghĩ tới lại cực lớn đến trình độ như vậy Bất quá giảng này cũng tốt Đối Trần Xuyên mà nói Bạch ra càng cường đại Bạch triển đường cùng Bạch Thị Dược Phường bối cảnh càng dày liền càng có lợi đối với hắn cùng đối phương hợp tác Trần Huyên còn muốn nhân sâm không sai Không chỉ có là nhân sâm Chỉ cần là đối võ giả tu hành hữu dụng hoặc đối người thân thể thuốc đại bổ tài liệu ta tất cả đều cần Trần Xuyên nhẹ gật đầu, mở miệng nói, chắc hẳn bạch huyên đối ta lượng lớn mua sắm những dược liệu này mục đích cũng đã có chỗ suy đoán. Người ta ở giữa quan hệ, ta cũng liền không nhiều dấu bạch huyên, ta thể chất đặc thù. Thông qua ăn sau đó có thể rất lớn hiệu suất tiếp nhận đủ loại dược liệu bên trong dược lực, từ đó tăng lên rất nhiều ta tốc độ tu luyện cùng hiểu suất. Đây cũng là ta không ngừng lượng lớn mua sắm nhân sâm các loại dược liệu nguyên nhân Mà ta tu vi sở dĩ có thể đề thăng nhanh như vậy Cũng chính là duyên tại điểm này Trần xuyên lời này nửa thật nửa giả Hắn thông qua không ngừng ăn dược liệu quả thật có thể đề thăng tự mình tu luyện tốc độ Bất quá cũng không phải là bởi vì chính mình thể chất đặc thù Mà là bởi vì có hệ thống cái này phụ trợ Bất quá Trần Xuyên cảm thấy mình thuyết pháp cũng mao bệnh. Cuối cùng hệ thống đều là hắn. Như vậy hệ thống ưu điểm. Tự nhiên cũng chính là hắn Trần Xuyên có chút. Cái này quy luật một chút cũng không có tâm bệnh. Trần Huyên Thiên Phú gì bẩm quả nhiên là để cho người ta sợ hãi thán phục. Bạc Triển đường nghe nói thở phào một hơi. Trên mặt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Đối với Trần Xuyên mà nói cũng không có nhiều hoài nghi. Bởi vì cùng loại trần xuyên dạng này thể chất đặc thù có đặc thù thiên phú người mặc dù ít, nhưng cũng không phải là không có. Ví như trời sinh thần lực, đây chính là thường thấy nhất một loại đặc thù thiên phú thể chất. Loại người này sinh ra liền lực lớn vô cùng. Một khi luyện võ mà nói, cùng cảnh giới bên trong, loại này trời sinh thần lực nhân lực lượng sẽ là đồng cấp võ giả mấy lần. Có thể nói cung cấp vô địch. Mà Trần Xuyên loại này có thể lớn hiểu suất tiếp nhận đủ loại dược liệu bên trong dược lực để thăng tự mình tu luyện tốc độ thể chất mặc dù lần đầu tiên nghe nói. Thế nhưng cũng không phải cái gì kinh thế hãi tục. Chỉ có thể nói thiên phú gì bẩm. Trần Huyên yên tâm. Chuyện này bao tải trên người của ta. Phương diện khác mặc dù không dám nói có thể giúp đỡ Trần Huyên hoặc nhiều hoặc ít bẩn biểu. Thế nhưng nếu như là dược liệu phương diện mà nói. Vẫn có thể giúp đỡ Trần Huyên một hai. Sau đó bạch triển đường liền vỗ bầu ngực nói. Hắn bạch gia chủ đạo bạch thị thương hội bản thân liền là lấy dược liệu sinh ý làm chủ. Ở phương diện này trợ giúp Trần Xuyên. Lấy hắn bạch ra tứ thiếu ra thân phận. Vẫn là dễ như trở bàn tay. Vậy liền làm phiền bạch huyên. Trần Xuyên lúc này liền chắp tay cảm tạ một tiếng bạch triển đường nhưng là vung tay lên. Người ta chỉ gặp. Không cần khách khí như thế Lần này Trần Hương đến đây Vốn nên Vì Trần Hương bày tiệc mời khách Bất quá đêm nay có chút sự tình yêu cầu xử lý Chỉ có thể đối Trần Hương nói tiếng thật có lỗi Để cho Trần Hương chờ lâu hai ngày Không ngại ngươi ta tình nghĩa Liền há lại tại một sớm một chiều Sau này có là bó lớn thời gian gặp nhau Trần Xuyên liền nói Há Trần Huyên nói không sai, người ta tình nghĩa, há lại tại sớm chiều. Bạch triển đường nghe nói cũng nhất thời cười sang sảng lên. Đúng rồi. Không biết Bạch Huyên hướng về phía Ngân Xuyên thành cùng thế lực chung quanh tình huống có thể từng hiểu rõ. Ngoại trừ quan phủ cùng các đại gia tộc bên ngoài. Không biết cũng còn có cách nào thế lực Trần Xuyên liền chủ động hỏi. Bắt đầu hướng Bạch triển đường tìm hiểu cả Ngân Xuyên thành cùng thế lực chung quanh tình huống. Cái này ngân xuyên thành bên trong. Cần nói ngoại trừ quan phủ cùng các đại gia tộc bên ngoài mà nói. Thế lực lớn nhất người thuộc về trường Nhạc Minh. Bạc triển đường cũng biết gì nói nấy. Cũng không hỏi Trần Xuyên hỏi do những tin tức này làm gì. Bởi vì hắn tin tưởng mình cùng Trần Xuyên tình nghĩa. Vô luận Trần Xuyên muốn làm gì. Đều chắc chắn sẽ không gây bất lợi cho hắn. Mà đối với hắn mà nói. Chỉ cần xác định điểm này Là đủ rồi Cái khác Trần Xuyên muốn Đủ khả năng phía dưới Hắn phi thường nguyên nhân trợ giúp Trần Xuyên Cái gì là bằng hữu Bằng hữu liền là ngươi giúp ta Ta giúp ngươi lúc cần phải sau đó giúp đỡ cho nhau Trường nhạc minh Trần Xuyên nghe nói thần sắc hơi động Nói tiếp Nghe ngân Xuyên quận giang hồ bên trên Có một minh Một hội Một lầu tuyết pháp, một minh, một hội, một lầu. Đây là tối hôm qua Trần Xuyên theo lý như tuyết trong miệng được biết đến liên quan tới Ngân Xuyên quận Giang hồ bên trên tin tức. Một minh chỉ trường nhạc minh, một hội chỉ ngân qua hội, một lầu chỉ huyết y lâu. Theo lý như tuyết chỗ nói, cách này ba cái thế lực liền là hôm nay Ngân Xuyên quận bên trong lớn nhất sang hồ thế lực. Bất quá cụ thể thế lực thế nào lý như tuyết không có nhiều lời Bởi vì chính nàng cũng không rõ ràng Cuối cùng nàng trước đó cùng tần dung đến ngân xuyên quận cũng không bao lâu Mà lại chủ yếu điều tra phương hướng cũng là vô ưu vương cùng vô ưu vương phủ Không sai Một minh Một hội Một lẩu Một minh chỉ trường nhạc minh Một hội chỉ ngân qua hội Một lầu chỉ huyết y lâu Cái này ba cái thế lực. Chính là chúng ta cả Ngân Xuyên quận bên trong giang hồ bên trên lớn nhất ba cái thực lực. Thế lực bên trong đều có tiên thiên cấp độ cao thủ tỏa chấn. Liền ngay cả quan phủ cũng không dám vọng động. Mà trưởng nhạc minh đại bản doanh. Ngay tại chúng ta Ngân Xuyên thành. Bạch triển đường nhẹ gật đầu lại nhìn về phía Trần Xuyên nói. Nếu như Trần Huyên muốn hiểu mà nói. Sau này ta có thể để cho người ta thu ship ra một phần cùng tài liệu cặn kẽ đến đưa cho Trần Hương Vậy liền làm phiền bạch Hương Sau đó Hai người lại tại quán trà uống trà ngồi nói chuyện phiếm hơn một canh canh giờ Mãi cho đến lúc xế chiều Lẫn nhau lưu lại liên hệ địa chỉ sau đó Hai người mới so từ biệt Cùng bạc triển đường tách ra sau đó Trần Xuyên cũng không tiếp tục ở bên ngoài lưu thêm trực tiếp trở về Trúc Lâm Hải Các. Thế nào về đến trong nhà, Lý Như Tuyết đã trở về, đang ở trong sân chờ lấy hắn Trần Xuyên trực tiếp hỏi. Công tử yên tâm. Hết thầy thuận lợi. Lần này Phượng Thiên các người đến là thiếp thân hảo bằng hấu liễu thanh lăng. Nàng phi thường nguyện ý cùng công tử hợp tác. Cũng đáp ứng giúp công tử che giấu tung tích. Bất quá yêu cầu có thể tự mình cùng công tử gặp một lần. Thương lượng hợp tác công việc. Lý như tuyết rất tự nhiên mà nhiên thân thể mềm mại hướng Trần Xuyên trên thân khẽ nghiêng. Sau đó cười tùng tỉm nói. Đem phượng thiên tắc tình huống nhất là liễu thanh lăng thân phận cùng mình quan hệ nói cho Trần Xuyên. A Ngươi bằng hữu sao cái kia càng tốt hơn. Trần Xuyên nghe Lý Như Tuyết nói xong liễu thanh lăng thân phận nhất là cùng Lý Như Tuyết quan hệ cũng không khỏi ánh mắt sáng lên. Lập tức nói. Vậy ngươi đợi chút nữa liền trở về nói cho nàng biết. Ta đáp ứng cùng nàng gặp mặt. Nhưng chứ ngươi ở ngoài chỉ có thể nàng một người. Thời gian ngay tại đêm nay đi. Đến bên này. Mặt khác, nàng tính cách thích thế nào tính cách cùng ta không kém bao nhiêu đâu, ngoại trừ không thích nam nhân. Lý Như Tuyết suy tư một chút nói Không thích nam nhân Trần Xuyên nghe nói ánh mắt lập tức cổ quái nhìn hướng Lý Như Tuyết Công tử ngươi nghĩ gì thế Thiếp thân cùng thanh lăng chỉ là hảo bằng hứa quan hệ còn không phải loại quan hệ đó Lý Như Tuyết là nhất thời khuôn mặt đỏ lên cảm nhận được Trần Xuyên cổ quái ánh mắt liếc mắt nói Thiếu ra bên ngoài có người tìm ngài Nói là phụng bạc triển đường bạc công tử chi mệnh đến đây Lúc này Ngoài viện lão Hoàng Thanh âm vang lên Tốt, ta đã biết Một lát sau, ngoài cửa lớn Chắc hẳn vị này liền là xuyên công tử đi Lão Hồ Vạn Phúc Bạch Thị Dược Phường Trưởng Quỹ Phụng triển đường thiếu gia chi mệnh đến đây cho xuyên công tử đưa tài liệu Xe ngựa bên trong đều là xuyên công tử dược liệu cần thiết Một cách nhìn tinh thần phấn chấn khoảng 50 tuổi lão giả hướng Trần Xuyên Khom người nói Tại phía sau hắn nhưng là mấy cái tiểu nhì ăn mặc kiểu gã sai vặt vội vàng một cỗ lớn xe ngựa. Đây là danh sách xin xuyên công tử xem qua. Nói xong lão giả lại lấy ra một chương danh sách hiện lên cho Trần Xuyên. Tốt, làm phiền. Trần Xuyên nhẹ gật đầu tiếp nhận danh sách hướng đi xe ngựa. Lần này dược liệu 10 niên phân ở trên chân phẩm nhân sâm 113 gốc. 90 niên phân ở trên một gốc. 80 miên phân ở trên 3 cây 70 niên phân ở trên 7 cây 60 niên phân ở trên 15 gốc Trừ cách đó ra Còn có thiên linh quả Tuyết linh chi rất nhiều đối thân thể thuốc đại bộ tài liệu Tất cả đều dựa theo xuyên công tử cần thiết Trần xuyên đơn giản tra xét danh sách cùng xe ngựa bên trong dược liệu Cũng không có nhiều kiểm soát Chủ yếu là tin tưởng bạch triển đường an bài sự tỉnh Khẳng định cũng sẽ không xuất hiện thiếu cân ít lưỡng loại này sự tình Trực tiếp gật đầu nói Tốt tính sổ sách đi Dựa theo triển đường thiếu gia phân phó Phàm là xuyên công tử mua sắm đồ vật Hết thảy 90% chiết khấu Lần này dược liệu hết thảy 9 vạn lượng 9 vạn lượng Nói cách khác không có chiết khấu trước đó 10 vạn lượng Duy nhất một lần cứ như vậy nhiều Cái này thật không phải người bình thường có thể mua được Mặt khác Triển đường thiếu ra còn để cho nắm nhỏ phần này đồ vật đưa cho Xuyên công tử Nói là Xuyên công tử yêu cầu đồ vật Cuối cùng lão giả lại từ trong tay lấy ra một phần túi giấy chứa văn kiện đưa cho Trần Xuyên Thay ta hướng Bạch Hương nói tiếng đa tả Trần Xuyên thu túi giấy nhẹ gật đầu Trong lòng biết không có gì bất ngờ xảy ra mà nói đây cũng là liền là bạc triển đường chuẩn bị cho hắn ngân xuyên quận phía dưới trường nhạc minh các loại to to nhỏ nhỏ giang hồ thế lực tư liệu. Cuối cùng trả tiền. Trần Xuyên lại để cho lão hoàng gọi người đem dược liệu chuyển vào phòng. Chính mình nhưng là trở về biệt viện mở ra túi giấy nhìn lại. Liêu trai kiếm tiên 7 chương 193 hợp tác trở lại biệt viện. Trần Xuyên liền mở ra túi giấy. Không ngoài Trần Xuyên sở liệu, bên trong liền là bạc triển đường đưa tới hôm nay Ngân Xuyên quận bên trong giang hồ bên trên đều thế lực lớn tư liệu. Những thế lực này cũng có thể khái quát là một minh, một hội, một lầu, một núi, một chùa, bốn môn. Một minh, một hội, một lầu chỉ liền là ban ngày Trần Xuyên cùng bạc triển đường đề cập tới trường nhạc minh. Ngân qua hội, huyết y lâu tam đại thế lực. Đây cũng là hôm nay Ngân Xuyên quận bên trong giang hồ bên trên cường đại nhất ba cái thế lực, đều có tiên thiên cấp độ cao thủ tỏa trấn. Trong đó Trường Nhạc Minh đại bản doanh thậm chí còn ngay tại Ngân Xuyên thành ngoại. Chính giữa một núi một chùa là chỉ Tây Hà Sơn cùng Thông Minh Tử. Mặc dù ngày thường thực lực không hiện, cũng biểu hiện không tranh quyền thế, nhưng lại tuyệt đối không ai dám coi nhẹ. Bởi vì hai cái này phía sau đại biểu là đảo môn cùng Phật môn Cuối cùng bốn môn là phân biệt là thiếu dương môn Bá đao môn Dịch kiếm môn Thiết quyền môn bốn môn phái Cách này bốn môn phái mặc dù không bằng trước mặt mấy cái thế lực cường đại như vậy hoặc là bối cảnh cường đại Cũng không có tiên thiên cấp độ cao thủ tỏa trấn Nhưng cũng đều là đã từng tiên thiên cường giả lưu lại môn phái truyền thừa Trong môn có không kém chuyện thừa nổi tình, còn có một chút hậu thiên cao thủ tỏa chấn. Thế lực mặc dù không tính hàng đầu, nhưng cũng xem như được trung lưu. Mà trong đó dịch kiếm môn liền là lúc trước Trần Xuyên tải thiếu Dương Thành gặp được cho hổ yêu đưa đồ ăn bách lý tô mấy người sở tại môn phái. Đơn giản xem xong từng cái thế lực tư liệu cơ bản tình huống cuối cùng Trần Xuyên rơi vào trường nhạc minh trên thân. Hắn cần những thế lực này tư liệu, tự nhiên là vì sàng chọn thích hợp gia nhập thế lực. Sớm nhất Trần Xuyên liền trực tiếp đi. Sở rơi mất Thiếu Dương môn, Bá Đao môn, Dịch Kiếm môn, Thiết Quyền môn cách này bốn môn phái. Không khác, thế lực quá yếu. Hắn chướng mắt. Sau đó Trần Xuyên về. Sở rơi mất Tây Hà Sơn cùng Thông Minh tử Hai cái này thế lực ngược lại là có thực lực. Bối cảnh càng là vô cùng cường đại. Thế nhưng hai cái này thế lực một cách khó vào không nói. Lại một cách đến bên trong cũng không thích hợp hắn phát triển. Cuối cùng trường nhạc minh. Ngân qua hội cùng huyết y lâu ba cái thế lực. Trần Xuyên liền bê. Sợi. Rơi mất huyết y lâu. Bởi vì huyết y lâu là cây sát thủ tổ chức. Cũng không thích hợp hắn. Ngân qua hội ngược lại là cùng trường nhạc minh không sai biệt lắm Thế lực to lớn Bọn thủ hạ nhiều Tổ chức cũng như một dạng giang hồ bang phái một dạng Bất quá ngân qua hội chủ yếu Thế lực cũng không tải ngân xuyên thành bên này Cho nên trần xuyên cơ bản không cần quá nhiều cân nhắc suy xét Đơn giản so sánh xuống tới Trường nhạc minh liền thành hắn thích hợp nhất mục tiêu Như vậy tiếp xuống bước đầu tiên, gia nhập trường Nhạc Minh Làm xem xong cả tin tức tư liệu Trần Xuyên trong lòng cũng nháy mắt làm ra kế hoạch quyết định Gia nhập trường Nhạc Minh, sau đó bước đầu tiên liền là dựa vào thực lực mình tải bên trong thu Hoặc được địa vị nhất định cùng quyền lợi Sau đó tải bên trong mượn nhờ trường Nhạc Minh thế lực tài nguyên trợ giúp chính mình thu hoặc chính mình yêu cầu tài nguyên Đồng thời chầm chậm tính toán Xem xong tư liệu Trần Xuyên liền tiện tay dùng chân khí chấn vỡ thành bụi phấn tiêu hủy Thiếu ra canh sâm hầm tốt rồi Lúc này Lão Hoàng dẫn hai cái dùng khay bưng canh hầm nhà hoàn đi đến Đây là vừa rồi nhân sâm các loại dược liệu vẫn đến Sau đó Trần Xuyên liền phân phó trực tiếp hầm đại bổ canh Tốt Bắt đầu vào tới đi Mặt khác đem thiên linh quả cùng cái kia vài cây 80 miên phân trở lên nhân sâm cũng rửa sạch sẽ đưa tới cho ta. Trần Xuyên nhẹ gật đầu, liền phân phó nói. Vâng, lão hoàng khom người đáp ứng để cho nha hoàng đem canh hầm phương hướng, liền gấp ngược hướng chứa dược liệu khố phòng mà đi. Quả nhiên có tài nguyên dược liệu trồng chất, năng lượng tiếp nhận tốc độ nhanh hơn. Hơn 1 giờ sau đó vài trung canh sâm cùng mười mấy quả thiên linh quả cùng với cái kia vài cây cao nhất 90 niên phân ở trên cùng với 80 niên phân trở lên nhân sâm vào trong bụng. Bảng hệ thống bên trên, từng cái công pháp phía dưới thanh năng lượng đều là nháy mắt tăng một mảng lớn. Trong đó tội tâm trưởng cùng môn lôi hình các loại bậc thấp công pháp cùng với vừa rồi nhập môn ngay cả tầng thứ nhất cũng chưa tới đối để thăng năng lượng nhu cầu ít huyền âm tâm kinh các loại công pháp càng là trực tiếp thanh kinh nghiệm lấp đầy. Bất quá! Còn chưa đủ! Ta muốn trước đem thái âm hàn băng kiếm cùng huyền âm tâm kinh dung hợp. Lại xung gích tiên thiên cảnh giới. Năng lượng còn chưa đủ. Ta còn cần nhiều hơn năng lượng. Cảm giác được bắp thịt còn có thể ăn. Trần Xuyên lúc này liền phân phó lão hoàng để cho phòng bíp tiếp tục cầm những cái kia thấp niên phân nhân sâm cùng cái khác dược liệu nấu canh. Cao niên phân mà nói hắn liền hơi nhịn một chút. Vì năng lượng. Trực tiếp sống gặm được rồi. Ngược lại hắn bây giờ cũng sang lời tốt. Hệ tiêu hóa cũng phát đạt. Mỹ vị mà nói. Chỉ cần không phải quá khó ăn. Vì năng lượng. Cũng liền nhìn một chút được rồi. Một cách buổi chiều. Trước đó mới mua đến những dược liệu kia liền trực tiếp được Trần Xuyên ăn hết gần một phần năm. Trong đó những cái kia cao niên phân dược liệu càng là trực tiếp được Trần Xuyên một hơi ăn sạch. Bất quá cuối cùng đều chỉ là một ít phổ thông phàm phẩm dược liệu. Mặc dù ăn nhiều. Thế nhưng đối với Trần Xuyên nhu cầu mà nói. Còn xa xa không đủ. Giờ khắc này. Trần Xuyên càng phát ra ý thức được chính mình phải nhanh một chút gia nhập trường nhạc minh tầm quan trọng. Một cách là vì càng hiệu suất cao hơn càng có lợi hơn vì chính mình thu hoạch tài nguyên. Lại một cái. Cũng là vì chính mình tìm một đầu trường kỳ ổn định thu nhập phát sinh. Nếu không dựa theo hắn cách này tiêu hao tốc độ. Liền xem như trên thân cách này hơn 100 vạn lượng tiền tài. Thả ra mua dược liệu tài nguyên để cho hắn tiêu hao mà nói. Cũng căn bản tầm cử không được bao lâu. Vào đêm Trúc Lâm Hải các phía sau hoài thủy bờ sông rừng Trúc một bên. Chắc hẳn vị này liền là Trần Công Tử đi tại hạ Liễu Thanh Lăng, nghe qua Trần Công Tử đại danh, hạnh ngộ. Liễu Thanh Lăng một thân hồng trang bao vây lấy cơ hộ không thua lý như tuyết linh lung tự thái. Ánh mắt quan sát trước thân công tử áo trắng trang phục Trần Xuyên lại cười nói. Trong mắt thận trọng khi nhìn đến Trần Xuyên nháy mắt cũng nhiều hơn mấy phần. Bởi vì giờ khắc này, nàng phát hiện lấy thực lực mình cảm giác thế mà đều có chút vô pháp cảm ứng ra Trần Xuyên thực lực sâu cạn. Chỉ có thể mơ hồ cảm giác được Trần Xuyên trong cơ thể ẩn nút bàng bạc khí huyết. Như đại dương minh mông mặt trời một dạng. Để cho nàng đều mơ hồ có một loại thân bất khả chắc cảm giác. Không khỏi trong lòng đối Trần Xuyên coi trọng lại lần nữa cất cao mấy phần. Nguyên lai là liễu phó các chủ kính đát lâu kính đát lâu. Trần Xuyên cũng đối với liễu thanh lăng mỉm cười vừa chắp tay. Lý như tuyết là đứng ở bên cạnh liễu thanh lăng tại tình huống nàng duy trì cùng Trần Xuyên trong sạch khoảng cách. Nghĩ không ra ngân Xuyên quận còn có Trần Công Tử một dạng cao thủ. Quả thật là thiên hạ thật lớn. Ngoà hổ tàng long. Lần này cũng đa tả Trần Công Tử cứu được như tuyết. ăn cấu mạng. Không thể báo đáp. Sau này Trần Công Tử nếu là có cái gì nhu cầu. Mau chóng mở miệng. Tại hạ nếu có thể làm đến. Sẽ làm dùng hết khả năng. Liễu Thanh Lăng lại nói. Nàng lời nói này. Khiến cho Trần Xuyên cấu lý như tuyết tính mệnh giống như là cấu được nàng tính mệnh đồng dạng. Không thích hợp. Trần Xuyên không khỏi trong lòng hồ nghi nhìn nhiều liễu thanh lăng một dạng Nhất là nghĩ đến lý như tuyết trước đó nợ nói liễu thanh lăng không thích nam nhân Chẳng lẽ Bất quá không quản trong lòng ý tưởng gì trên mặt vẫn là không biểu hiện ngoài miệng nói Liễu phó các chủ khách khí Gặp chuyện bất bình rút đao tương trở Húng hồ vô lưu vương lòng lang dạ thú Chỉ sợ đổi thành bất kỳ cái gì có chí chi sĩ Gặp mặt lúc ấy tình huống cũng xe xuất thủ tương trợ. Xuyên mặc dù một giới thư sinh. Thực sự có một khỏa Trung quân Ái quốc chi tâm. Trần công tử Trung quân Ái quốc. Đại nhân đại nghĩa. Tại hạ bội phục. Nếu là trong thiên hạ nhiều mấy cái giống trần công tử một dạng chí sĩ đầy lòng nhân ái. Thiên hạ chỉ sợ cũng liền sớm đã thái bình. Liễu thanh lăng lại nói. Liễu phó các chủ quá khen. Trần Xuyên khiêm tốn một tiếng, một phen khách xáo thổi phồng, hai bên cũng theo đó đi vào chủ đề. Sự tình từ đầu đến cuối Trần Công Tử đều lấy rõ ràng. Tại hạ cũng liền không nói nhiều. Lần này tới cùng Trần Công Tử hiệp đàm hợp tác công việc. Không biết Trần Công Tử ngoại trừ trước đó yêu cầu bên ngoài còn còn có yêu cầu khác liễu thanh lăng nói ngay vào điểm chính. Không có. Chỉ cần liễu phó các chủ có thể bảo chứng tại hạ thân phân tin tức bảo mật. Xuyên liền nguyện ý cùng liễu phó các chủ hợp tác. Lúc cần sau đó có thể phối hợp liễu phó các chủ cùng quý các người cùng một chỗ đối phó vô ưu vương thủ hạ thế lực. Vô ưu vương lòng lang giả thú. Nếu như có thể mà nói. Xuyên cũng hy vọng có thể tận chính mình một phần lực trợ giúp triều đình diệt trừ mực này loạn thần tắc tử. Trần Xuyên đại nghĩa lẫm nhiên nói. Đối với Trần Xuyên lời này liễu thanh lăng tự nhiên không có khả năng tin hết bất quá nàng biết Trần Xuyên bây giờ khẳng định cũng muốn đối phó vô Lưu Vương cùng các nàng hợp tác cuối cùng Trần Xuyên đã giết vô Lưu Vương người nếu như bị vô Lưu Vương cha ra chắc chắn sẽ không buông tha hắn cho nên nàng cũng không lo lắng Trần Xuyên hợp tác thành ý mà đối với nàng mà nói Trần Xuyên chỉ cần có thể bảo đảm điểm này như vậy là đủ rồi có Trần Xuyên dạng này cao thủ gia nhập Đối với các nàng Phượng Thiên các mà nói, không thể nghi ngờ cũng là có thêm một cái cực lớn trợ lực. Trần Công Tử Trung Quân Á Quốc, tại hạ bội phục, cũng nhất định hướng công chúa điện hạ bẩm báo. Giống Trần Công Tử một dạng Trung Quân Á Quốc có tài có trí chi sĩ. Ta nghĩ công chúa biết sau đó cũng tất nhiên sẽ bẩm minh triều đình sẽ không bạc đãi. Còn như Trần Công Tử yêu cầu bảo mật vấn đề, Trần Công Tử cứ việc yên tâm. Sau này ta phượng thiên cắt cùng trần công tử liên hệ phương diện Ta lại toàn bộ do như tuyết phụ trách Bảo đảm ngoại trừ ta cùng như tuyết bên ngoài Coi như ta phượng thiên các bên trong Cũng sẽ không lại có người thứ ba biết trần công tử thân phận Còn như ám ảnh về phương diện Tiếp xuống ta phượng thiên cắt cũng sẽ toàn lực nhằm vào ám ảnh về xuất thủ Trước loại trừ vô ưu vương thủ hạ cách này một ưng trào Cũng sẽ hết khả năng tối đa nhất trợ giúp Trần Công Tử che giấu tung tích bảo đảm Trần Công Tử thân phận an toàn. Bất quá đến lúc đó chỉ sợ cũng yêu cầu Trần Công Tử hỗ trợ dây tay giúp đỡ một hai. Đối phó án ảnh vệ. Đây là liễu thanh lăng lần này tới nhận được mệnh lệnh. Lấy nàng phượng thiên các lực lượng. Muốn trực tiếp diệt trừ vô ưu vương khẳng định không thực tế. Cái này nhất định phải chiêu dương công chúa tại triều đình vận hành thuyết phục triều đình đồng thủ mới được. Bất quá các nàng phượng thiên các mặc dù không đối phó được vô Lưu vương. Thế nhưng đối phó ám ảnh vệ mà nói vẫn là có cơ hội. Nhất là hôm nay tại có trần xuyên vực này cao thủ gia nhập tình huống phía dưới. Nếu như có thể diệt trừ ám ảnh vệ. Vậy cũng có thể tiêu trừ sạch vô Lưu vương thủ hạ thế lực lớn nhất. Coi là một cái công lớn. Liễu phó các chủ yên tâm, nếu có yêu cầu Trần Mô xuất hậu thời điểm cứ mở miệng Đêm đó, hai bên đến đây ước định xuống tới Để cho tiện liên hệ biểu thị thành ý, Liễu Thanh Lăng còn cố ý đem lý như tuyết lưu tại Trần Xuyên bên này Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài lời nói trên thực tế Liễu Thanh Lăng lén lút lại đối lý như tuyết như vậy bàn giao Như tuyết bên này liền giao cho ngươi, ngươi hiểu biết ta ý tứ Nàng ý là để cho Lý Như Tuyết nhìn chằm chằm Trần Xuyên Nếu như Trần Xuyên có cái gì gì động mà nói thứ nhất thời gian thông chi nàng Dưới đáy lòng chỗ sâu Nàng đối Trần Xuyên tự nhiên không có khả năng tin hết Cuối cùng lần đầu hợp tác Nàng đối Trần Xuyên không có chút nào hiểu rõ Tự nhiên muốn lưu cách tâm nhãn Lý Như Tuyết nhưng là trình trọng gật đầu miệng đầy đáp ứng nói Yên tâm đi thanh lăng ta hiểu Liêu trai kiếm tiên 07 chương 194 Thái Âm kiếm điển một Liễu phó, các chủ cho ngươi tốt, nhìn cho kỹ ta. Ngươi chính là nhìn ta như vậy đêm khuya. Liễu Thanh lăng đi rồi. Trần Xuyên trêu đùa nhìn xem vé vào trên người mình mặt ngoài hoa đào lý như tuyết trêu ghẹo nói: Công tử thích không lý như tuyết nghe nói lại là không chút nào thèm thùng. Trái lại như tơ mị nhãn phản đối lấy Trần Xuyên ném đi. Vẫn chưa thỏa mãn nhìn xem Trần Xuyên phản trêu vẻo treo chọc nói. Công tử. Cùng một chỗ tu tiên. khoái hoạt vô biên. chúng ta lại đến mấy lần đi. Vừa vặn thử một chút ngươi nói cái kia thiên địa giao trinh âm dương song tu vô cực đến nhạc đại bi phú. Ngược lại cũng đã cùng một chỗ mai nở nhiều độ. So tại tối hôm qua liền đã hiểu rõ. Lý như tuyết trong lòng đối mặt Trần Xuyên sớm liền triệt để đem hết thầy thả ra. Trái lại so Trần Xuyên còn chủ động. Một bên khác, Liễu Thanh Lăng trở lại Phượng Thiên các cứ điểm. Trần Xuyên bên kia có như tuyết nhìn xem, đã không cần ta lại thêm. Lo lắng. Mà lại Trần Xuyên cũng đã đắc tội vô ưu vương. Chú định cùng ta Phượng Thiên cắt một con đường. Nghĩ đến cũng sẽ không có cái khác hay lòng. Như vậy tiếp xuống. Nên đồng thủ. Đêm đó. Theo Liễu Thanh Lăng ra lệnh một tiếng. Cả phượng thiên các tài ngân xuyên quận thiết lực đều thứ nhất thời gian bắt đầu chuyển động. Bắt đầu chủ động điều tra án ảnh về tung tích. Hai ngày sau. Ngân xuyên thành ngoại. Hoài thủy bên trên. Một chiếc cực lớn thuyền hoa chậm rãi xuôi dòng phiêu lưu ở trên mặt nước. Thuyền hoa đỏ thấm. Tràng chỗ long phượng. Tỏ ra hoa lệ duy mỹ. Phú quý bức người. Đến Trần Hương ta vì ngươi giới thiệu các vị hảo bằng hữu huyền hoa bên trên. Bạch triển đường áo trắng quạt xít, phần tao bao đi tới Trần Xuyên trước mặt. Tại phía sau hắn nhưng là mười cái thanh niên nam nữ, từng cái trang phục đều rất xuất chúng, khí chất bất phàm. Nhìn một cái liền biết là đại gia xuất sinh công tử tiểu thư, mặt mũi cũng đều không kém. Thuần một sắc xoái ca mỹ nữ, không có một cái nào vớ va vớ vẩn. Trần Xuyên toàn thân áo trắng Cũng tại thuyền hoa bên trên Bởi vì hiện tại chiếc này thuyền hoa liền là bạc triển đường bao Đặc biệt mời hắn nói vì hắn bày tiệc mời khách Đồng thời còn mời không ít ngân xuyên thành công tử tiểu thư Cũng hẳn là nghĩ giới thiệu cho hắn nhận biết Đến chư vị ta trước cho đại gia giới thiệu một chút Bạc triển đường sớm nhất dẫn đám người đến Trần Xuyên trước mặt hướng đám người giới thiệu Trần Xuyên nói Vị này chính là ta trước đó cùng đại gia nhắc tới ta tại Thiếu Dương Thành nhận biết hảo hữu Chí sao? Trần Xuyên Trần huynh, lần này tới Ngân Xuyên thư viện đi học, nói đến, cùng tại chỗ chư vị không ít sau này vẫn là đồng môn. Nguyên lai like là Trần huynh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Bạc Chiến Đường dứt lời phía dưới, phía sau liền lập tức có người cười lấy hướng Trần Xuyên chắp tay chào hỏi. Hạnh ngộ Trần Xuyên cũng cười chắp tay khách khí đáp lễ. Lập tức bạc triển đường liền hướng Trần Xuyên nhất nhất giới thiệu phía sau một đám người nói. Trần Huyên, đến, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là công tôn kỳ công tôn Huyên. Công tôn Huyên chính là công tôn gia nhị công tử. Công tôn học chính đại nhân chi tử. Công tôn kỳ một thân áo xanh. dáng người hơi gầy. Hình dáng có chút thuấn giật. Mặt trắng không sâu Bất quá khuôn mặt lãnh đảm Cho người ta một loài ăn nói có ý tứ cảm giác Công tôn huyện Trần Xuyên cười lấy đối kỳ đã ý vừa chắp tay Trần huyện Tông tôn kỳ cũng chắp tay đáp lễ Bất quá khuôn mặt thái độ vẫn như cũ lãnh đảm Vị này là Lý Mộc sinh Lý huyện Lý huyện chính là Lý gia tam công tử Lý đại nhân chi tử Bạch triển đường liền cho Trần Xuyên giới thiệu người thứ hai Lý Huynh Hạnh Ngộ Trần Huynh Vị này là hoa ngọc dung hoa tiểu thư Hoa viên ngoại con gái Hoa ngọc dung một thân phấn trang Mắt phượng mày liễu Diễm lệ mà vũ mị Trên thuyền một đoàn người trong đám Tỏ ra mười phần mắt mắt Hấp dẫn không ít chú ý Bạc triển đường đem một đoàn người nhất nhất giới thiệu cho Trần Xuyên Tất cả đều là ngân xuyên thành bên trong đại gia tiểu thư Không phải công tử nhà nào liền là tiểu thư nhà nào Trong đó suốt thân thân phận cao nhất là có 5 cái Phân biệt là vừa bắt đầu giới thiệu công tôn kỳ cùng với phía sau giới thiệu Lý Mộc Sinh Diêm Như Hà Yến Bạch Hoa Ngọc Dung 5 người 5 người này Trước mặt bốn người đều là Ngân Xuyên thành bên trong quan gia tử đệ Cuối cùng Hoa Ngọc Dung sở tại hoa gia nhưng là Ngân Xuyên thành bên trong cử phú Đương nhiên, một đoàn người bên trong, nếu bàn về thân phần cao nhất lời nói, tự nhiên là bạc triển đường. Cuối cùng bạc triển đường sở tại bạch gia thế nhưng là cả ngân xuyên quận công nhận tứ đại gia tộc một trong. Mà bạc triển đường mặc dù không phải bạch gia thế hệ trẻ tuổi địa vị cao nhất người, nhưng cũng là bạc gia bên trong đích hệ tử đệ. Tại bạc gia bên trong thân phần không thấp. Thân phận địa vị so tại chỗ tất cả mọi người cơ bản cũng cao hơn một đoạn Cuối cùng Bạch triển đường đem tất cả mọi người so giới thiệu xong cho Trần Xuyên dẫn tiến nhận biết sau đó liền đơn độc lôi ghéo Trần Xuyên đi vào thuyền hoa bên trong Bất quá chờ bạch triển đường lôi ghéo Trần Xuyên đơn độc rời đi sau đó Trước đó không ít còn khuôn mặt mỉm cười tỏ ra mười phần nhiệt tình một loại công tử tiểu thư sắc mặt liền lập tức lánh đàm xuống tới Bởi vì tại được biết Trần Xuyên thân phận chỉ là thiếu dương huyện dạng này một cách xa xôi huyện thành nhỏ địa phương nhỏ xuất thân thương nhân chi tử sau đó. Bọn họ đối cùng Trần Xuyên ghét rao tâm tư liền lập tức phai nhạt đi. Thậm chí nếu không phải xem tại bạc triển đường trên mặt mũi. Bọn họ đều chẳng muốn nhiều để ý tới Trần Xuyên. Cảm giác Trần Xuyên hoàn toàn liền cùng bọn hắn không phải một cái cấp đầu người. Bạch huyên chuyện gì xảy ra. Đối với người này coi trọng như vậy, bất quá chỉ là phiến diện xa tiểu địa thương nhân chi tử mà thôi. Tông tôn ghi những mày, trong lòng hơi có chút không vui. Tại vừa rồi bạc triển đường vừa nói ra trần xuyên thân phận hắn cũng có chút trong lòng bất mãn. Bởi vì hắn vốn cho là bạc triển đường hôm nay triệu tập bọn họ nhiều người như vậy trình trọng như vậy là nhanh đón cái gì cao thân phận người. Kết quả thế mà chỉ là một hẻo lánh tiểu địa ra tới thương nhân chi tử. Vẫn còn mời bọn họ nhiều người như vậy tới đón tiếp vì đó bày tiệc mời khách. Quả thực là để bọn hắn hạ giá. Bạch Huyên quả thật có chút đối với người này coi trọng quá mức. Bất quá cũng có thể lý giải. Cuối cùng trước đó Bạch Huyên đi thiếu dương tiểu địa. Một thân một mình. Không một thân bằng. Loại tình huống này bền chắc một người bạn. Dẫn là chi kỷ cũng hợp tình hợp lý Bất quá nghĩ đến chờ tiếp qua đoạn thời gian Bạch Huyên liền xét rõ ràng Tiểu nhân vật trung quy là tiểu nhân vật Cuối cùng cùng chúng ta không phải một cái thế giới người Lý Mộc Sinh nói tiếp Quả thực Đợi tiếp qua đoạn thời gian Làm cái kia trần xuyên khắp nơi đều thỉnh cầu Bạch Huyên hỗ trợ lúc Bạch Huyên liền xét tỉnh ngộ Khác biệt thế giới người trung quy là khác biệt thế giới Diêm Như Hà cũng nhẹ gật đầu, lại nói Lần này coi như cho Bạch Huyên một cách mặt mũi đi Tin tưởng tiếp qua chút ít thời gian Bạch Huyên liền sẽ minh ngộ tới Loại này địa phương nhỏ bằng hữu Căn bản không cần thiết Không phải bọn họ mang thành kiến xem thường trần xuyên Bởi vì hiện thực chính là như vậy Cấp độ khác biệt Thật rất khó thực tình tiến tới cùng nhau Tình nghĩa là yêu cầu hai bên hỗ trợ lẫn nhau cùng một chỗ bảo vệ Tựa như cảm tình một giảng Mà không phải một phương không ngừng nghỉ tác thủ cùng một phương không ngừng nghỉ nỗ lực Nhưng hai cái khác biệt cấp đầu người ghét sao cùng một chỗ Tình huống rất dễ dàng liền biến thành một phương không ngừng nghỉ tác thủ Một phương không ngừng nghỉ nỗ lực Dân xà Tình nghĩa tự nhiên biến chất Những người khác không có nhiều lời Bất quá suy nghĩ trong lòng cơ bản cũng cùng công tôn kỳ. Lý Mộc Sinh. Diêm như hả ba người không sai biệt lắm. Coi như không có không vui. Nhưng tại được biết Trần Xuyên thân phận chỉ là thiếu dương huyện loại này địa phương nhỏ người sau đó. Cũng cơ bản phai nhạt cùng Trần Xuyên ghét sao tâm tư. Đáng tiếc. Hoa Ngọc Dung cũng trong lòng thầm than một tiếng. Kỳ thực tại vừa bắt đầu nhìn thấy Trần Xuyên thời điểm nàng là đối Trần Xuyên rất có hào cảm. Vô luận là mặt mũi hay là khí chất. Quả thực đều là nàng trong lòng đối tượng hoàn mỹ nhân tuyển. Thậm chí bây giờ nàng trong lòng đối Trần Xuyên đều hào cảm không giảm. Đáng tiếc. Trần Xuyên thân phận quá thấp. Hoàn toàn không đạt được nàng yêu cầu. Một cái cửa nhỏ nhà nghèo địa phương nhỏ thương nhân chi tử. Tại Ngân Xuyên bên này một chút lực lượng đều không có. Nàng lần này bên trên thuyền hoa chủ yếu mục đích kỳ thực liền là nhìn xem có thể hay không tìm cho mình một cách ngưỡng mộ trong lòng thích hợp đối tượng kết hôn. Ngưỡng mộ trong lòng là một cách phương diện. Thích hợp mới là mấu chốt. Còn như cái gì là thích hợp? Tự nhiên là đối phương thân phận phải có đầy đủ bối cảnh. Bởi vì nàng hoa ra mặc dù là Ngân Xuyên thành cử phú. Nhưng bản thân thế lực quá yếu, nếu không thể tìm tới một cách đầy đủ ô dù, sớm muộn là trong mắt người khác thịt béo. Cho nên Hoa Ngọc Dung mục đích liền là tìm một cách ngưỡng mộ trong lòng thích hợp có bối cảnh đối tượng đạt thành thông ra. Nếu bàn về ngưỡng mộ trong lòng Trần Xuyên tuyệt đối hoàn mỹ đạt đến nàng tiêu chuẩn đáng tiếc, thân phần cấp độ quá thấp. Mặt trời lặn thời gian thuyền hoa trở về ngân xuyên thành một đoàn người lẫn nhau cáo biệt. Trong lúc thuyền hoa bên trên cũng không có phát sinh cái gì không thoải mái sự tỉnh. Mặc dù công tôn kỳ. Lý Mộc sinh bọn người ở tại biết Trần Xuyên thân phận hậu đối Trần Xuyên khinh thị xem thường. Thế nhưng cuối cùng vô duyên vô cớ. Không cần thiết liền vì chút chuyện nhỏ này đắc tội với người. Mà lại coi như xem thường Trần Xuyên. Bọn họ cũng phải cho bạc triển đường mặt mũi. Cho nên cho dù trong lòng khinh thị Trần Xuyên. Thế nhưng tại thuyền hoa bên trên thời điểm, mặt ngoài cũng không ai biểu lộ ra cho Trần Xuyên sắc mặt xem. Trần Xuyên cảm giác nhạy cảm, kỳ thực cũng cảm giác ra công tôn ghi một đoàn người đối với mình tâm tính. Bất quá cuối cùng không quản trong lòng thế nào. Những người này cuối cùng đều mặt ngoài không có biểu lộ ra. Loại tình huống này Trần Xuyên tự nhiên cũng không trở thành phát tác cái gì. Lại thêm những người này đều xem bạc triển đường mặt mũi. Chính mình liền càng thêm muốn cho bạc triển đường mặt mũi không phải. Cho nên cũng là ở ngoài mặt biểu hiện cùng một đoàn người hòa hòa khí khí. Trung Quy mà nói, lần này thuyền hoa tụ hội đều là hòa hợp êm thấm tối thiểu nhất mặt ngoài như thế. Xuống thuyền cùng bạc triển đường tách ra sau đó. Trần Xuyên cũng không tiếp tục ở bên ngoài lưu thêm. Trực tiếp đổi ý Trúc lâm hải tác. Bởi vì đêm nay hắn cũng có trọng yếu sự tình làm. Trải qua mấy ngày nay lượng lớn dược liệu bồi bổ. Năng lượng đã góp nhặt không ít. Mặc dù không đủ để để cho hắn tăng cao tu vi đột phá tiên thiên. Nhưng lại đã đầy đủ hắn đem thái âm hàn băng kiếm cùng huyền âm tâm kinh hai môn công pháp dung hợp. Cho nên hắn quyết định đêm nay trước đem cái này hai môn công pháp dung hợp. Trước tiên đem công pháp dung hợp làm một. Dạng này cũng có thể để cho hắn thực lực thuộc tính lại đề thăng một ít. Bởi vì công pháp dung hợp sau đó, chân khí cũng sẽ đi theo chuyển biến làm dung hợp sau đó hoàn toàn mới chân khí. Trở thành càng mạnh. Liêu trai kiếm tiên 07 chương 195 thái âm kiếm điển 2 đêm. Trăng sáng sao thưa. Trúc lâm hải các rừng trúc giữa đất trống. Trần Xuyên nhắm mắt ngồi xếp bằng. Hệ thống. Trần Xuyên ý niệm chìm vào não hải gọi ra bảng hệ thống. Túc chủ Trần Xuyên công pháp Thái âm Hàn băng kiếm 5, huyền âm tâm dinh mới nhập môn. Dung hợp Thái âm Hàn băng kiếm cùng huyền âm tâm dinh. Vù vù bảng hệ thống bên trên. Thái âm Hàn băng kiếm cùng huyền âm tâm dinh công pháp kiểu chữ nhất thời sáng lên. Tách ra hào quang ấm ánh. Cuối cùng, Trần Xuyên trong tầm mắt. Chỉ cảm thấy cái này hai môn công pháp hóa thành hai đảo ánh sáng. Đi theo đụng nhau. Ngay sau đó, chính hắn đại não liền vù vù một cái, nhanh chóng vận chuyển lại. Giờ khắc này, Trần Xuyên cảm giác đầu ấp mình lập tức biến thành một máy cao tốc vận chuyển tính toán siêu máy tính. Thái âm hàn băng kiếm cùng huyền âm tâm kinh công pháp nội dung tin tức đều lấy một cách nhanh chóng tốc độ xuất hiện ở chính mình não hải vận chuyển. Không ngừng đụng nhau. Xen lẫn. Diễn toán. Mô phỏng. Thí nghiệm. Dung hợp. Thông qua lần lượt mô phỏng diễn toán. Thôi diễn hai môn công pháp dung hợp khả năng cùng tốt nhất dung hợp phương thức. Cuối cùng tính ra kết quả. Mà mỗi một lần mô phỏng diễn toán. Một tơ một hào chi tiết đều rõ ràng ấm khắc tại trần xuyên trong ý thức. Tựa như là toàn bộ mô phỏng diễn toán. Đều là hoàn toàn do tự mình tiến hành. Mà đầu ấp mình là tiến nhập một loại huyền huyền ảo ảo cùng loại siêu máy tính siêu phàm trạng thái. Mỗi một giây lát, một giây thời gian đều có thể tiến hành ngàn tỷ lần mô phỏng diễn toán. Như thế không biết qua bao lâu, giống như là qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc, lại giống là chỉ mới qua một cái chớp mắt. Rốt cục, chỗ sâu trong ấp, Trần Xuyên bỗng cảm thấy giấc ngủ đầu ấp mình linh quang lóe lên. Toàn bộ mô phỏng tính toán đều lập tức dừng lại. Tính ra tối ưu đáp án. Vù vù một cái trần xuyên trong cơ thể. Cái kia một luồng tu luyện được huyền âm chân khí cũng tại thời khắc này chợt cùng trần xuyên trong cơ thể thái âm hàn băng hiếm chân khí đụng chạm tới cùng một chỗ. Đi theo dung hợp. soạt cuối cùng. Như là không khí nổ tung. Một đoàn mắt thường có thể thấy được màu băng lam hàn khí lấy trần xuyên làm trung tâm lập tức theo trần xuyên trên thân bột phát ra. Trực tiếp quét sạch phương viên gần trăm mét chi địa Hàn khí quét qua. Mặt đất cỏ cây bên trên cũng nhất thời xuất hiện từng tầng từng tầng mắt trần có thể thấy băng xương bao trùm ra. Hóa thành khắp nơi ống ánh long lanh hàn băng thế giới. Canh công pháp dung hợp hoàn thành công pháp mới xin túc chủ mệnh danh. Chỗ sâu trong ấp hệ thống bảng thông tin bên trên, dung hợp hoàn thành tin tức nhắc nhở nhất thời xuất hiện. Công pháp mới mà nói, nếu đều là âm thuộc tính công pháp, liền chứa kiếm khí, như vậy. Trần Xuyên nghĩ nghĩ. Liền gọi thái âm kiếm điển đi. Canh túc chủ công pháp mới mệnh danh thành công thái âm kiếm điển Lại xem hệ thống bảng thông tin túc chủ trần xuyên công pháp thái âm kiếm điện 5. Nguyên bản thái âm hàn băng kiếm cùng huyền âm tâm kinh Tông Pháp tiêu thất. Được mới dung hợp thái âm kiếm điển thay thế. Mà mới dung hợp thái âm kiếm điển số tầng nhưng là tầng thứ 5. Lấy dung hợp phía trước thái âm hàn băng kiếm tu luyện số tầng. Tông Pháp mới gọi thái âm kiếm điển như vậy chân Khí liền gọi thái âm kiếm khí tốt rồi. Trần Xuyên liền tự nói một tiếng. Lập tức ý niệm rời khỏi hệ thống. Tinh tế cảm ngộ một cách mới dung hợp thái âm kiếm khí. Thuộc tính âm hàn lực lượng mạnh hơn. Ngoài trừ nguyên bản âm hàn không thay đổi thuộc tính bên ngoài. Còn nhiều thêm huyền âm tâm kinh âm nhu thẩm thấu thuộc tính. Không sai biệt lắm vừa vặn đem hai môn công pháp ưu điểm đều dung hợp lại cùng nhau. Mà còn cùng loại chung nhau đặc tính trải qua dung hợp sau đó cũng biến thành so trước đó mạnh hơn mấy phần. Chỉnh thể đến xem. Bây giờ thái âm kiếm khí, vẹn vẹn theo thuộc tính âm hàn mà nói, so sánh trước đó thái âm hàn băng kiếm khí ít nhất cũng mạnh 5 tầng trái phải. phô cuối cùng, tinh tế cảm thủ xong công pháp dung hợp sau khi hoàn thành mới sinh thành thái âm kiếm khí tình huống, trần xuyên trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Đối với hắn mà nói, mỗi một lần công pháp dung hợp, cũng cùng cấp một lần công pháp trùng tu. Bởi vì tại hắn đem công pháp dung hợp sau khi hoàn thành. Nguyên bản công pháp tu luyện ra chân khí cũng sẽ đi theo tiếp theo tiến hành dung hợp chuyển biến. Trở thành càng cường đại hơn. Mặc dù tu vi cảnh giới không có tăng lên. Thế nhưng liền trên thực lực mà nói. Trần Xuyên tuyệt đối phải đến đề thăng. Bởi vì công pháp dung hợp sau đó mới dung hợp tạo ra chân khí càng cường đại. Tự nhiên. Trần Xuyên thực lực bản thân so sánh trước đó cũng phải càng cường đại hơn. Chúc mừng công tử thần Tông có thành con đường võ đảo tiến thêm một bước. Lý như tuyết xuyên một thân phấn trang từ đằng xa đi tới. Xa xa nhìn hướng Trần Xuyên chúc mừng đến. Trong đôi mắt đẹp dị sắc liên miên. Nàng mặc dù không biết Trần Xuyên cụ thể tu hành tình huống thế nào. Thế nhưng nàng có thể nhìn ra được. Trần Xuyên tu vi tất nhiên lại có tinh tiến đột phá, thậm chí trong lúc mơ hồ, nàng cảm giác Trần Xuyên khoảng cách tiên thiên cũng đã chỉ kém một đường. Trần Xuyên hôm nay thực lực cũng đã là nhục thân cực cảnh, tương đương tiên thiên, hơn nữa còn là đỉnh tiêm tiên thiên chiến lực. Nếu là tu vi lại bước vào tiên thiên, cái kia đến lúc đó, Trần Xuyên thực lực mạnh mẽ, quả thực không thể tưởng tượng Nghĩ tới đây, Lý Như Tuyết cũng không khỏi trong lòng lửa nóng. Thần công chưa nói tới, bất quá quả thực có chỗ tinh tiến còn phải may mắn mà có người huyền âm tâm kinh. Trần Xuyên lúc này cũng theo trên mặt đất đứng lên, nghe nói nhìn hướng Lý Như Tuyết cười nói. Có thể đến giúp công tử liền tốt. Thiếp thân liền là công tử. Chỉ cần có thể đến giúp công tử. Liền là thiếp thân nguyện vọng lớn nhất. Lý Như Tuyết là lại nói. Không thể không nói. Thành thuộc nữ nhân liền là biết nói chuyện. Cũng nhất làm cho nam nhân ra thích. Bởi vì bớt lo liền hiểu chuyện. Trần Xuyên đi qua nhẹ nhàng đem lý như tuyết ôm vào lòng tại hắn trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Phượng Thiên Cắc bên kia tình huống thế nào thanh lăng đã chỉ huy Phượng Thiên Cắc hành động. Bắt đầu chủ động đối ám ảnh vệ đồng thủ. Hai ngày này đã web sạc một ít tải ngân Xuyên thành án ảnh vệ. Mà còn vừa vặn phát hiện một đội tìm đến ngân xuyên ám ảnh vệ. Căn cứ ép hỏi, tựa hồ chính là theo đuổi kiểm tra công tử người. Trước đó công tử tại Lăng Dương trấn giết một ít ám ảnh vệ sát thủ. Ám ảnh vệ theo bên kia tìm được công tử một ít tin tức. Lý Như Tuyết mở miệng nói, lại là ngày đó Trần Xuyên tại Lăng Dương trấn giết những cái kia ám ảnh vệ cuối cùng vẫn là bại lộ hắn tung tích. Bị ám ảnh về cha ra sau đó liền một đường tiếp theo đuổi tới Ngân Xuyên. Bất quá cái kia đội đội theo Ngân Xuyên thành người vừa đúng được Phượng Thiên Các phát hiện. Bất quá công tử yên tâm. Những người kia cũng đã được giải quyết. Hơn nữa còn đồng thời không biết công tử cụ thể thân phận, mà còn tiếp xuống Phượng Thiên Các đối ám ảnh về xuất thủ. Chỉ sợ ám ảnh về cũng sẽ không còn có nhiều tinh lực cơ hội điều tra công tử. Thậm chí nếu là có thể nhân cơ hội này trực tiếp đem ám ảnh về diệt trừ. Như vậy công tử thân phận. Vô Lưu vương chỉ sợ cả đời cũng sẽ không lại ra được. Lý như tuyết lại nói trần xuyên nhẹ gật đầu. Ngươi nói đúng. Chỉ cần đem những cái kia điều tra người toàn bộ giết. Thậm chí đem toàn bộ ám ảnh về đều diệt trừ. Như vậy vu Lưu vương. Tự nhiên cha không được ta. Tựa như câu nói kia nói. Chỉ cần ta sẽ thấy qua chúng ta đều giết. Như vậy tự nhiên là không có ai biết sự tình là ta làm. Mà bây giờ, hắn chỉ cần đem ám ảnh về những cái kia điều tra người khác giết. Như vậy vu ưu vương tự nhiên cũng truy tra không đến hắn. Mặt khác, thanh lăng cũng đã hướng kinh thành chiêu dương công chúa đưa tin. Xin chỉ thị thêm điều khiển trong các cao thủ tới. Chuẩn bị nhân cơ hội này triệt để diệt trừ ám ảnh vệ. Gạt bỏ vô Lưu vương thủ hạ cách này thế lực lớn nhất. Lý như tuyết lại nói. Nói cho Trần Xuyên liễu thanh lăng hành động. U, V, Quy, Quy, Mơ, Phượng Thiên các bên kia ngươi lưu tâm nhiều. Có tin tức gì tùy thời nói cho ta. Trần Xuyên khẽ vuốt cầm. U, V, Quy, Quy, Mơ, Trợt. Trần Xuyên bỗng nhiên ánh mắt nhất động. Thần có cảm giác. Ánh mắt hướng bên cạnh mặt sông nhìn lại Trên mặt sông Một chiếc ô bông thuyền nhỏ chẳng biết lúc nào xuất hiện Đầu thuyền cùng đuôi thuyền đều treo hai ngọn lớn đèn lồng trắng Mang vào một cái thân khoác áo tơi mũ rộng vành thấy không rõ khuôn mặt còn lưng thân ảnh Trong tay cũng nói ra một chiếc đèn lồng trắng Hướng trần xuyên bên này gần lại tới Rõ ràng không người trèo thuyền thuyền nhưng chính mình chạy dựa vào hướng trần xuyên sở tại bên bờ Xin hỏi thế nhưng là Trần Xuyên Trần Công Tử ở trước mặt. Thuyền nhỏ cập bờ thuyền bên trên còng lưng thanh âm đột nhiên mở miệng nói. Trần Xuyên cùng Lý Như Tuyết chạy tới bên bờ. Lý Như Tuyết ánh mắt cảnh giác. Trần Xuyên cũng là ánh mắt giò xét. Nghe nói vừa chắp tay. Chính là tại Hạ. Không biết các Hạ là tiểu liền một thuyền phu. Phụng Thành Hoàng Đại Nhân Chi Mệnh. Thành Hoàng Đại Nhân biết được công tử đã đến Ngân Xuyên. Chuyên tới để điều động tiểu tới đón tiếp Trần Công Tử đi tới một lần. Thành Hoàng Đại Nhân. Trần Xuyên nhất thời giật mình. Nghĩ đến trước đó tại Thiếu Lăng Thành nhận biết mấy cái kia Thành Hoàng. Trong đó một cách liền là Ngân Xuyên thành bên này Thành Hoàng. đó là Thành Hoàng Đại Nhân mời, Xuyên tự nhiên lính mệnh. Liêu trai kiếm tiên không 7 chương 196 Thành Hoàng. Hà thần Trần xuyên lên thuyền. Một đường theo hoài hà xuôi dòng mà xuống. Không bao lâu liền ra khỏi thành. Rất nhanh một chỗ cỏ bên bờ sông trên mặt đất. Một chỗ ngoài trời nhã đình Hiển lộ ra. Nhã đình bên trong ngồi đối diện nhau hai thân ảnh trong đó một cái chính là trước đó Trần. Xuyên tại thiếu lăng thành thành hoàng thi thời gian gặp qua ngân xuyên thành thành hoàng, họ quan. Quan thành hoàng lần này một thân trường sam màu xanh trang phục. Khí chất văn nhã Nhìn như cách trung niên văn nhân Tại hắn đối diện nhưng là một người mặt huyền sắc trường bào trung niên nam tử Ha <cười> ha Trần Huyên Mau tới mau tới Thiếu lăng tử biệt Chưa hề cùng Trần Huyên uống một chén Hôm nay đến ta ngân xuyên Có thể nhất định phải thật tốt uống một chén Cũng tốt để cho ta hết tận tình làm chủ hữu nhị Nhìn thấy Trần Xuyên Quan Thành Hoàng lập tức nhiệt tình đứng dậy xa xa hộp. Không có chút nào Thành Hoàng giá đỡ. Tỏ ra mười phần nhiệt tình. Tại hắn đối diện ngồi trung huyền sắc trường bào trung niên nam tử cũng là hướng Trần Xuyên nhìn tới. Gặp qua Thành Hoàng đại nhân. Trần Xuyên đi xuống thuyền nhỏ nghe nói cũng là cười lấy đối quan Thành Hoàng chắp tay thi lễ nói. Ai? Trần Huyên quá nhiều khách khí. Người ta đều là người trong tu hành. Hiếm thấy quen biết. Quen biết tức là duyên phận. Mọi người cùng thế hệ luận giao là được. Ta gọi một tiếng Trần Huyên. Trần Huyên gọi ta một tiếng Quan Huyên là đủ. Quan Thành Hoàng nghe nói quả thực liền lập tức mở miệng nói đồng thời nhiệt tình đi ra cách đình hướng Trần Xuyên chào đón. Như thế, vậy Xuyên liền cung kính không bằng tôn mệnh Quan Huyên. Trần Xuyên cũng không kiên trì kỳ thực hắn cũng không thích gọi người đại nhân cảm giác chính mình so với người thấp một đoạn. Ha <cười> ha! Lúc này mới đối sao? Đến! Trần Huynh Đi vào trước nhập tỏa. Ta hôm nay cho ngươi thêm dẫn tiến một vị hảo hữu. Quan thành hoàng nhất thời liền cười sang sảng một tiếng. Sau đó nắm lấy Trần Xuyên tay liền nhiệt tình hướng nhã đỉnh bên trong dẫn. Sau đó liền hướng Trần Xuyên giới thiệu huyền sắc trưởng Bảo trung niên nam tử nói Vị này là Hà Quân Huyên Hà Quân Huyên chính là Ngân Xuyên nơi đây thủy vực Hà Thần Trường Ngân Xuyên hoài thủy thủy mạch Cùng ta một dạng đều là thần chức Nguyên lai là Hà Thần Đại Nhân Trần Xuyên lúc này lại đối Hà Quân vừa chắp tay Trần Huyên khách khí Ta cùng quan Huyên tương giao nhiều năm Người đắc vì quan Huyên hảo hữu Tự nhiên cũng là ta chuyện tốt bản. Mọi người cũng đều là người trong tu hành. Nếu là không để ý. Trần Huyên gọi ta một tiếng Hà Quân Huyên như cùng Quan Huyên một dạng hảo hữu luận giao là đủ. Hà Quân cười nói cũng như Quan Thành Hoàng một dạng đối Trần Xuyên tỏ ra mười phần nhiệt tình khách khí. Có thể cùng Quan Huyên cùng Hà Quân Huyên tương giao đây là Xuyên vinh hạnh. Trần Xuyên lúc này cũng cười nói. Sau đó ba người nhập tỏa. Quan Huyên Trần Huyên đã lấy đến nơi còn không mau gọi ngươi chân tảng rượu ngon lấy ra. Hà quân lại giống quan Thành Hoàng nói. Ha ha, hà quân Huyên đừng vội, xác định không cho ngươi cùng Trần Huyên thất vọng. Quan Thành Hoàng cười ha ha một tiếng. Sau đó nhẹ tay nhẹ vung lên. Nhất thời một vò rượu ngon liền xuất hiện ở trên mặt bàn. Cũng không biết là từ đâu đến. Như lăng không biến suốt Sau đó lại có một đám mỹ cơ đi lên bưng đủ loại điểm tâm thức nhắm cùng bát đũa. Đến Trần Huyên thử một chút ta cái này từ những rượu ngon, tốt. Trần Xuyên bưng chén rượu lên. Cùng hai người nâng chén uống chung một miệng. Một miệng vào trong bụng. Nhất thời cảm thấy bất phàm. Chỉ cảm thấy tải rượu vào trong bụng nháy mắt. Một đoàn rõ ràng có thể cảm giác dòng nước ấm ngay tại trong cơ thể mình tan ra. Sau đó chảy khắp toàn thân mình các nơi Toàn thân Cả người chỉ cảm thấy một loại không nói ra thông thấu thể xác tinh thần thư sướng Tựa như là lập tức toàn thân gân mạch đều bị đả thông đồng dạng Rượu ngon Trần Xuyên khen ngợi quan thành hoàng nhất thời liền cười sang sảng một tiếng bên cạnh hà quân là lại nói Như thế ngày lành nguyệt cảnh có rượu có trăng nhưng không hoa tươi cảnh đẹp khá không đơn điệu Nói xong tay phải lăng không một chỉ điểm ra. Một đảo mắt trần có thể thấy quang mang từ hắn đầu ngón tay bay ra chui vào mặt đất. Ngay sau đó liền thấy một tầng huyền quang theo trên mặt đất khuyết tán ra đến. Ngay sau đó liền thấy cây cỏ sinh trường. Hoa tươi đua nở. Từng đó từng đó đủ loại kiểu dáng hoa tươi tranh nhau chen lẫn từ chung quanh mặt đất sinh trường tỏa ra. Trước mắt gặp. Trung quanh toàn bộ bãi cỏ liền đã trực tiếp hóa thành một mảnh biển hoa. Đỏ vàng trắng tím. Muôn hồng nhìn tía một mảnh. Tại những đóa hoa này bên trên. Lại có nhàn nhạt các loại huyền quang nở rộ. Dưới bóng đêm trói loài không gì sánh được. Càng có các loại thải điệp xuất hiện. Bay lượn tải trong bùi hoa. Trung quanh một nháy mắt hóa thành một mảnh biển hoa. Xa hoa. Như tiên cảnh. Lòi loại. Trần xuyên trong lòng tất tất câu. Trong mắt quả thực nhìn không được lóe qua một chút kinh diếm cùng cực kỳ hâm mộ. Mặc dù hắn thực lực chưa hẳn so quan thành hoàng cùng hà quân yếu. Thế nhưng trước mắt những thủ đoạn này. Hắn lại là vạn vạn không có. Đáng tiếc. Có rượu có đồ ăn. Có hoa có trăng. Như thế ngày lành cảnh đẹp. Nhưng không mỹ nhân. Nếu có mỹ nhân nhạt đệm bạn nhảy. Chính là càng đẹp. Hà quân lại nói, nhìn thoáng qua chung quanh cảnh đẹp, lại cảm thấy có chỗ khiếm khuyết. Lúc này quan thành hoàng lại là cười nói. Chuyện nào có đáng gì, ngân xuyên thành bên trong mỹ nhân vô số, càng có thập đại mỹ nhân, phái người mời đến là được. Ngân xuyên thành có thập đại mỹ nhân. Trong đó ba cách là tần hoài lâu hoa khôi. Mặt khác bảy cách nhưng là trong thành các đại gia tộc tiểu thư. Thậm chí cái này thập đại mỹ nhân trong đó một cách Trần Xuyên còn gặp qua. Chính là trước đó tại bạc triển đường mời thuyền hoa bên trên gặp qua hoa Ngọc Dung. Trừ cách đó ra, Ngân Xuyên Thành còn có tứ đại công tử. Phân biệt là Trần Gia Trần Ngọc Lang. Giang Gia Giang Hành Đạo. Bạch Gia Bạch Thiếu Vũ. Tô Gia Tô Cẩm. Chính là Trần Giang Bạch. Tô tứ đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi nhân vật đại biểu. Không bao lâu, ngân xuyên thành bên trong tần hoài lâu hiên nhã cắt. Hoa khôi đấu ngọc nương vừa rồi rửa mặt chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Chợt liền thấy một cái quan lại trang phục nam tử đứng tại cửa ra vào. Hướng nàng mở miệng nói. Tố văn đỗ đại gia cầm nghệ cao tuyệt. Lão ra nhà ta hôm nay mở tiệc chiêu đãi quý khách. Muốn mời đỗ đại gia đi tới dân tấu một khúc. Mời đỗ đại gia theo ta đi một chuyến. Đấu Ngọc Nương trong lòng giật mình Nhìn xem cửa ra vào nam tử Thấy cả người quan lại trang phục khí độ bất phàm rõ ràng không phải người bình thường Lúc này cũng không dám lãnh đảm Cẩn thận hỏi Không biết là trong thành vị kia lão ra Lão ra tục danh Không phải các ngươi phàm nhân có khả năng xem thường đỗ đại gia theo ta đi một chuyến là được Quan lại liền nói Rứt lời vung tay lên Đỗ Ngọc Nương liền thấy một đỉnh màu đỏ lớn kiệu hoa xuất hiện tại trước mắt mình Ngay sau đó trước mắt mình một hoa Liền trực tiếp ngồi ở kiệu nhỏ bên trong Trong lòng hoảng hốt thời khắc Liền nghe cửa ra vào quan lại lại nói Đỗ Đại gia không cần sợ hãi Lão ra nhà ta chỉ là muốn mời Đỗ Đại gia đi tới dân tấu một khúc Chiêu đãi quý khách Cũng không có ác ý Đỗ đại gia đến lúc đó chỉ cần thật tốt diễn tấu là đủ. Cùng lúc đó, hoa dạ hoa ngọc sung kinh hãi nhìn trước mắt trong sân bốn người dơ lên kiểu hoa hồng lớn cùng một cây quan lại trang phục lão giả. Các ngươi là ai nàng kinh hãi lên tiếng, nhìn một màn trước mắt. Tố văn hoa tiểu thư vũ đảo khuyên thành. Lão gia nhà ta hôm nay mở tiệc chiêu đãi quý khách. Muốn mời hoa tiểu thư đi tới sân múa một khúc. Mời hoa tiểu thư mặc dù chúng ta đi một chuyến. Quan lại trang phục lão giả nói. Nói xong vung tay lên. Đồng thời nghĩ thầm hai đại mỹ nhân. Một người cầm nghệ. Một người vũ đạo. Mà lại đều là trong thành thập đại mỹ nhân bên trong người. Lần này hẳn là đạt đến thành hoàng đại nhân yêu cầu. Hoa ngọc sung nhưng là hoàng hốt. Bởi vì nàng phát hiện chính mình chỉ là thấy hoa mắt. Liện trực tiếp ngồi ở kiệu nhỏ bên trong. Ngay sau đó nàng cũng cảm giác chính mình bay lên. Ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ hướng kiệu nhỏ bên ngoài nhìn lại. Đã thấy bay lên không phải nàng. Mà là kiệu nhỏ mang nàng bay lên. Do cái kia quan lại trang phục lão giả dẫn. Trực tiếp một đường hướng về ngoài thành phương hướng bay đi. Như là đẳng vân giá vụ. Mà toàn bộ quá trình. Trong phủ nhưng không một người biết được. Hoa Ngọc Dung trong lòng hoảng hốt, lập tức nghĩ đến một chút nhìn qua đủ loại trí quái điển tịch. Hoa Tiểu Thư không cần sợ hãi. Lão ra nhà ta hôm nay mở tiệc chiêu đãi quý khách. Chỉ là muốn mời Hoa Tiểu Thư đi qua dân múa một khúc. Đối Hoa Tiểu Thư cũng không có ác ý. Đợi ta ra Lão ra chiêu đãi quý khách hoàn tất. Chúng ta tự nhiên xét lại cho Hoa Tiểu Thư bình yên hồi phủ. Lúc này bên ngoài người mặc quan phục quan lại trang phục lão giả lại nói. Nghe được sẽ không tổn thương chính mình. Hoa Ngọc Dung nghe nói nhất thời liền trong lòng an tâm một chút. Lập tức đè xuống trong lòng kinh hãi bất an cố tỉnh táo lại. Bắt đầu phân tích chính mình tình huống. Nghĩ đến trước kia xem một ít chí quái điển tịch. Trong lòng biết chính mình hẳn là gặp loại này thần thần dược dược sự tình. Theo trước kia xem những cái kia điển tịch đến xem. Gặp loại này sự tình mà nói cũng chưa chắc liền nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ cần mình thuận theo đối phương ý tứ. Chỉ sợ cũng không có nguy hiểm gì. Nghĩ tới đây, lúc này đè xuống trong lòng bất an cố tỉnh táo cố gắng nở nộ cười nói. Đây là Ngọc Dung Phúc Phận. Sau đó liền thử nghiệm hỏi. Không biết quý lão gia là lão gia tục danh. Không phải các ngươi phàm nhân có thể nhiều lời. Hoa tiểu thư chỉ cần biết. Đến lúc đó đi nơi nào, lão ra cùng quý khách để cho hoa tiểu thư làm thế nào hoa tiểu thư làm thế nào là được. cách khác không phải tự tiện nhiều lời. Nếu không nếu như là chọc lão ra hoặc quý khách không vui. Lão ra trách tội xuống. Hoa tiểu thư thậm chí các ngươi hoa ra. Cũng đảm đương không nổi. Quan lại lão giả nhưng là lập tức ngữ khí nghiêm một chút nói. Phàm nhân. Hoa Ngọc Dung nghe được hai chữ này nhưng là lập tức trong lòng siết chặt. Ý thức được đối phương thân phận có thể vượt qua chính mình tưởng tượng. Vội vàng nói. Vâng tiểu nữ minh bạch. Không bao lâu bờ sông Nhã Đình, hai chiếc kiệu hoa hồng lớn do người mang chậm rãi theo bầu trời hạ xuống. Xem, mỹ nhân tới. Nhã Đình bên trong. Đang bồi tiếp Trần Xuyên. Hà quân hai người uống rượu quan thành hoàng nhất thời vỗ tay một cái cười nói. Trần xuyên cùng hà quân cũng nhất thời hướng kiểu bên trong nhìn đi. Trong hiệu. Đấu ngọc nương cùng hoa ngọc sung khẩn trương đi ra. Hai người đều cúi đầu. Mười phần khẩn trương. Ánh mắt cũng không dám hướng nhã đình bên trong trần xuyên. Hà quân. Quan thành hoàng ba người nhìn thẳng. Chỉ dám cúi đầu cẩn thận từng ly từng tí nhìn sang. Bất quá khi nhìn thấy Trần Xuyên là. Hoa Ngọc Dung thần sắc trên mặt trực tiếp sườn sốt. Là hắn. Liêu trai kiếm tiên không 07 chương 197 nhập học hô hôm sau. Sáng sớm sáng sớm. Hoa Ngọc Dung từ trên giường ngủ trong mộng bóng nhiên mở mắt ngồi dậy. Sau đó liền ngơ ngắt nhìn xem chung quanh quen thuộc khuê phòng. Không xác định nói. Tối hôm qua. Là mộng nàng đưa thay sờ sờ mặt. Ánh mắt lấp lóe không yên nhìn nhìn chính mình cùng chung quanh gian phòng. Trong lòng kinh nghi, nàng cảm giác chính mình tối hôm qua thật giống như làm một cái chân thực mộng. Mộng trong mộng đến một cái quan lại trang phục lão giả mang người mang một đỉnh kiệu hoa hồng lớn đến đón mình. Nói nhà hắn lão ra mở tiệc chiêu đãi quý khách mời mình đi qua dân múa. Sau đó hoa ngọc dung liền nhớ rõ chính mình chỉ là ánh mắt hoa lên an vị vào kiệu nhỏ bên trong. Ngay sau đó liền bị mang bay lên ra ngân xuyên thành Cuối cùng đến một chỗ tràn đầy hoa tươi Thải điệp thành đàn Tựa như ảo mộng Tựa như tiên cảnh một sảng địa phương Trong tiên cảnh có một chỗ cách đình Trong đình tựa như ngồi ba cách tiên nhân Để cho mình tải dưới ánh trăng trong bụi hoa dân múa Cùng nàng một sảng được mời tới còn có một cách nữ tử Cho mình nhạc đệm đánh đàn cái kia nữ tử nàng cũng nhận biết Chính là tần hoài lâu tam đại hoa khôi một trong đấu ngọc nương Toàn bộ mộng cảnh tựa như ảo mộng Hoa ngọc dung không biết nên dùng như thế nào ngôn ngữ hình dung Cũng cảm giác chính mình giống như là đi tới tiên cảnh một dạng Trong đình ba người kia cũng tựa như tiên nhân một dạng Tại trong đình uống rượu đàm tiếu Thỉnh thoảng hiện ra thần tiên thủ đoạn Nàng rõ ràng nhớ rõ Trong đỉnh cái kia áo xanh trường sam trang phục tiên nhân chỉ là tay khẽ vẫy. Trên trời trăng sáng liền trực tiếp bị hái xuống. Cái kia tiên nhân vung tay lên. Quảng hàn tiên tử cũng bị mời xuống tới. Cùng nàng cùng một chỗ tại trong bùi hoa nhẹ nhàng nhảy múa. Mà người cuối cùng trẻ tuổi nhất tiên nhân mặc dù không có hiện ra thủ đoạn gì. Nhưng lại càng làm cho nàng chấn động. Bởi vì cái kia tiên nhân hình dáng lại là nàng hai ngày trước tại bạch triển đường thuyền hoa bên trên gặp qua cái kia trần xuyên tại mộng cảnh cuối cùng. Nàng chỉ nhớ rõ ba vị tiên nhân ai đi đường nấy. Mà chung quanh tiên cảnh cũng huyến một dạng tiêu tán. Hắn lại bị quan lại trang phục lão giả gọi kiểu hoa đưa về nhà bên trong. Sau đó đợi nàng tỉnh nữa đến là đến bây giờ trên giường tựa như là làm một cái kỳ quái mộng cảnh đồng dạng. Không. Không phải là mộng, mộng cảnh không có khả năng như vậy chân thực, mà lại nếu thật là mộng cảnh, vậy đó Ngọc Nương lại là chuyện gì xảy ra. Bất quá rất nhanh, hoa Ngọc Dung lại lắc đầu. Nàng tin tưởng tối hôm qua hết thầy không phải là mộng. Nếu như là mộng cảnh, không có khả năng chân thật như vậy, chính mình không có khả năng nhớ rõ rõ ràng như vậy. Mà lại trong mộng cảnh đấu Ngọc Nương cũng rõ ràng giống như nàng Nếu như không phải là mộng Vậy nàng tối hôm qua thật sự là trông thấy trong truyền thuyết tiên nhân rồi Càng làm cho nàng để ý là Tối hôm qua trong đỉnh ba cái kia tiên nhân bên trong Trong đó một cái hình dáng thế mà cùng lúc trước bạch triển đường tại thuyền hoa bên trên cho các nàng trình trọng giới thiệu cái kia thiếu dương tiểu địa đến Trần Xuyên đồng dạng Bạc triển đường đường đường bạc ra dòng chính thiếu ra. Thân phận cao quý cỡ nào? Vì sao lại đối một cách địa phương nhỏ thương nhân chi tử coi trọng như vậy lập tức? Hoa Ngọc Dung cảm giác chính mình tự hồ rõ ràng. Nếu không phải vậy Trần Xuyên có suốt chúng chỗ hơn người. Như vậy thân phận. Lại như thế nào có thể để cho bạc triển đường cách này bạc ra dòng chính thiếu ra coi trọng như vậy? Mà lại. Có phải hay không mộng? Chỉ cần tìm được tối hôm qua cùng ta cùng một chỗ ở trong giấc mộng đấu Ngọc Nương. Hỏi một chút liền biết. Buổi sáng. Ngân xuyên thư viện. Trần xuyên một thân xanh nhạc nho sam đi tới thư viện. Hôm nay là mùng 4 tháng 9. Ngân xuyên thư viện chính thức khai giảng vào học ngày đầu tiên. Tối hôm qua hắn một đêm không ngủ. Bị quan thành hoàng mời về phía sau cùng quan thành hoàng. Hà quân cả hai cùng một chỗ uống rượu làm vui thẳng đến gà gáy thời gian. Chờ đến cuối cùng hắn trở lại chút lâm hải các thời điểm. Còn không có nằm trên giường ngày liền bắt đầu sáng lên. Lại nghĩ tới bây giờ thiên thư viện ngày đầu tiên khai giảng vào họp. Trần Xuyên cuối cùng dứt khoát liền dứt khoát không ngủ. Mà lấy hắn hôm nay tu vi mà nói. Một đêm không ngủ cũng không có ảnh hưởng gì. Đừng nói một đêm. Coi như 10 ngày nửa tháng không ngủ không nhỉ cũng chưa chắc sẽ có cái gì gánh nặng. Tiến nhập thư viện sau đó. Trần Xuyên liền tìm người hỏi đường. Bởi vì là tân sinh. Lại là ngày đầu tiên nhập học vào học. Hắn còn không biết phòng học đi như thế nào. Xem vị huyên đài này đối thư viện còn chưa quen thuộc hẳn là tân sinh đi. Lúc này một cái vóc người mập mạp nhìn một cái ít nhất 200 cân trọng tải tên béo xem Trần Xuyên tìm người hỏi đường rõ ràng là Tân Sinh hình dáng lúc này cười lấy chủ động chào đón hộ. Tại Hạ Trương Trấn Nhân, Lê Xuyên nhân sĩ, cũng là năm nay Tân Sinh gặp qua vị huyên đài này. Nguyên lai like là Trương Huyên. Tại Hạ Trần Xuyên. Thiếu Dương nhân sĩ. Mới tới thư viện. Đường xá không quen. Ngay tại tìm phòng học vị trí. Trần Xuyên ánh mắt cũng nhất thời nhìn hướng trương chấn nhân. hắn sáng người mập mặt. Khuôn mặt cũng là tròn vo. Thế nhưng làn da rất tốt. Trắng nón tinh tế tỉ mỉ. Cho nên xem toàn thể đi lên cũng không khó xem. Còn có mấy phần đáng yêu. Cười lên cũng cho người một loại dễ nói chuyện tốt ở chung cảm giác. Ha <cười> ha. Vậy thì thật là tốt. Phòng học vị trí ta ngược lại đã rõ ràng. Vừa vặn sáng nay là tử phu tử khóa. Cũng đang muốn tiến đến. Không bằng Trần Huyên cùng ta một đường. Trương Trấn Nhân nhất thời vừa cười chủ động mới nói. Xem Trần Xuyên trang phục xuất chúng. Khí độ bất phàm. Trong lòng tỏa ra ghép sao tâm tư. Bởi vì hắn cảm thấy. Đọc sách đọc sách. Nhất là giống bọn họ những này thư viện học sinh. Lớn nhất tài phú ngoại trừ bản thân tài học bên ngoài. Liền là đọc sách quá trình bên trong ghép bản những cái kia đồng môn hảo hữu Những này cũng đều là nhân mạch tài nguyên Vậy liền làm phiền Trương Huyên Trần Xuyên lúc này lại đối Trương Trấn Nhân cảm tạ vừa chắp tay Đi theo cùng một chỗ hướng phòng học mà đi Trên đường lại hỏi Vừa rồi Trương Huyên nói từ phu tử Liền là hiện tại muốn cho chúng ta vào học phu tử sao không sai Từ phu tử là thư viện nổi danh nhất phu tử một trong Đã từng có thể tại tiến sĩ xuất thân. Còn tại hàn lâm viện ta làm qua quan. Hôm nay tuổi già liền tử quan trở về ngân xuyên dưỡng lão. Tại thư viện làm phu tử. Bất quá từ phu tử còn không phải chúc ta thư viện lợi hại nhất. Trương Trấn Nhân trầm rãi mà nói đến. Nói cho Trần Xuyên tử phu tử tin tức cùng thư viện cách khác một ít phu tử thậm chí toàn bộ ngân xuyên thư viện một ít lịch sử. Trần Xuyên phát hiện. Trương Trấn Nhân đối với toàn bộ ngân xuyên thư viện đều tựa hồ mời phần hiểu rõ. Giống như là đặc biệt điều tra nghe qua. Mà lại trên đường đi nhận biết người cũng không ít. Còn chưa đi đến phòng học. Trần Xuyên cùng Trương Trấn Nhân hai người đội ngũ bên trong liền có thêm 4-5 người. Đều là như hai người một dạng tân sinh. Toàn bộ đều là Trương Trấn Nhân nhận biết người. Mà lại đều là như hai người một giảng năm nay vừa rồi nhập học Ngân Xuyên Thư viện Tân Sinh. Trần Huynh vị này là Phùng Ngọc Cần Phùng Huynh vị này là Lục Phong Lục Huyên, vị này là Chu Cẩu Trùng Chu Huynh Vị này là Trần Xuyên Trần Huynh Trên đường đi Trương Trấn Nhân liền cho Trần Xuyên mấy người lẫn nhau giới thiệu. Trần Xuyên xem như đã nhìn ra Trương Trấn Nhân liền là loại kia thường nói bách sự thông nhân duyên thông. Tốt tìm hiểu tin tức. Cũng tốt cùng người ghét sao. Thuộc về loại kia giống như là cái gì sự tình đều biết. Người nào cũng đều nhận biết. Trần Huynh. Chúng ta đều không phải ngân xuyên bản địa người. Đều là đến từ ngũ hồ tứ hải. Hiếm thấy gặp nhau tổng là đồng môn. Đây là bao lớn duyên phận. Không bằng buổi tối mọi người cùng nhau đi tần hoài lâu thật tốt uống một chén. Tổng hợp đồng môn tình nghĩa. Cuối cùng đến cửa phòng học. Trương Trấn Nhân lại nhìn về phía Trần Xuyên mở miệng nói. Đúng vậy A Trần Huyên đêm nay cùng đi thật tốt uống một chén. Phùng Ngọc Cẩn. Lục Phong mấy người cũng là lập tức mở miệng hướng Trần Xuyên mời đến. Mấy người rõ ràng là trước đó liền đáp hẹn. Bọn họ những người này cũng đều là không phải Ngân Xuyên bản địa người. Mà là theo Ngân Xuyên quận phía dưới cách khác địa phương người tới. Có thể nói là cùng ở tại Tha Hương là gì khách. Cho nên trò chuyện cũng phá lệ thân cận. Đêm nay lời nói chỉ sợ không tốt. Xuyên đêm nay có chút việc tư yêu cầu xử lý. Chỉ sợ làm mọi người thất vọng. Bất quá sáng này. Đêm nay Trương Huỳnh. Phùng Huynh Lục Huynh Chú huynh các ngươi đi trước. Đêm mai. Đêm mai Xuyên lại cùng mọi người tốt tốt tổ họp một chút. Đến lúc đó Xuyên mời khách. Sẽ cùng mọi người uống. Đối với loại tổ hội này kết sao bằng hữu sự tình Trần Xuyên cũng không cự tuyệt. Cuối cùng người là quận cư sinh vật. Thêm một cách bằng hữu cũng nhiều một con đường. Dù chỉ là một ít bằng hữu bình thường. Khác không nói. liền là tin tức mặt đều muốn sống một ít. Cho nên đối với kết sao bằng hữu loại này sự tình. Trần Xuyên cũng không mâu thuẫn. Cũng phi thường vui lòng. Bất quá hắn đêm nay quả thực có sắp xíp. Trương chấn nhân mấy người vừa bắt đầu nghe được Trần Xuyên cử tuyệt mấy người còn hơi biến sắc mặt. Coi là Trần Xuyên là không muốn cùng bọn họ quá nhiều thâm giao. Bất quá nghe được Trần Xuyên tiếp sau lời nói nhất thời sắc mặt liền khôi phục cười sang sảng lên. Đánh giá ra. Trần Xuyên hẳn là xác thực là đêm nay có việc. Mà không phải cái gì lý do. Nếu không cũng sẽ không nói rõ chiều muộn mời bọn họ nói. Lúc này liền phân phân cười lấy tỏ ra là đã hiểu Sau đó Một đoàn người đi vào phòng học Phòng học rất lớn Mời hàng mời nhóm Vừa vặn xếp đặt 100 tấm chỗ ngồi Trần xuyên mấy người chọn chính giữa một loạt chỗ ngồi Lúc này trong phòng học đã tới ước chừng 40 50 người Lại qua gần nửa giờ thời gian, lục tục ngo ngoe có sinh viên tiến đến, đem toàn bộ phòng học không sai biệt lắm ngồi đầy. Lúc này, một cách đầu đầy tóc trắng nhìn đã tuổi quá một giáp lão phu tử đi đến. Chính là trước đó Trương Trấn Nhân trong miệng nói qua học viện phu tử một trong từ phu tử. Từ phu tử một thân trường Sam màu xám. Trang phục một mạc. Giữ lại một túm tròm dâu dê. Thân hình hơi gầy. Thần sắc trang nghiêm. Chỉ là đứng tại trên giảng đài hướng toàn bộ phòng học nhìn thoáng qua. Thấy cháu ngồi ngồi đầy. liền trực tiếp giảng bài. Hoàn toàn không có trần xuyên ở kiếp trước những cái kia cái gì tân sinh nhập học chỉ đích danh cùng tự giới thiệu. Những này hết thầy không có. liền là xem người không sai biệt lắm đủ rồi liền trực tiếp giảng bài. Từ phu tử vừa bắt đầu gọi là kinh nghĩa. Lấy một phần xưa kia đại càn thái tổ triệu vũ bình thiên hạ điển cố bắt đầu bài giảng Không đến nửa khắc Trần Xuyên liền tân sinh cảm thán Phu tử liền là phu tử Không hổ là thi qua tiến sĩ tiến vào hàn lâm viện người Đủ loại trích dẫn kinh điển Lịch sử trích dẫn quả thực chương miệng liền tới Há miệng liền nói Đối với đủ loại kinh nghĩa cùng tương ứng lịch sử quả thực đọc lào lào Nguyên bản Trần Xuyên cảm thấy mình hôm nay đã gặp qua là không quên được cộng thêm trong nhà đọc nhiều sách như vậy cảm thấy mình hẳn là cũng xem như có chút học vấn Coi như so ra kém những cái kia mọi người danh ra Hẳn là cũng sẽ không kém Kết quả hiện tại ngày đầu tiên nhập học liền cho mình hung hăng lên bài học Cái gì gọi là học không có tận cùng Núi cao còn có núi cao hơn Cách này một bài giảng hết thảy lên hơn một cái canh giờ Trần Xuyên chợt cảm thấy thu hoạch không ít, đồng thời nghĩ thầm học không có tận cùng. Xem tới sau này còn nhiều hơn xem thêm sách. Bất quá chuyến này khóa xuống tới, hiện tại chương trình học cũng liền triệt để kết thúc. Sau đó Trần Xuyên cùng Trương chấn nhân. Phùng Ngọc cần mấy người cáo biệt. Một mình đi tới Ngân Xuyên thành bên trong lớn nhất sòng bạc Tuế Kim Lâu. Bởi vì Tuế Kim Lâu sau lưng, liền là Trường Nhạc Minh. Liêu trai kiếm tiên 07 chương 198 trường nhạc minh 1 không bao lâu tối kim lâu. 666 A ta muốn 6 mở cho ta thảo mẹ. Vừa rồi đi tới cửa, liền nghe bên trong đủ loại dân cờ bạc ồn ào vụ A tiếng mắng chửi chuyện đến. Cửa ra vào đứng hai cái thân hình cao lớn khôi ngô thủ vệ. Nhìn thấy Trần Xuyên toàn thân áo trắng cầm trong tay hoạt xíp công tử trang phục. Cũng không ngăn chờ. Trên thực tế... Chỉ cần không phải loại kia liếc mắt nhìn qua tựa như đến nháo sự người Những thủ vệ này liền sẽ không ngăn cản quản nhiều Nhà, vị công tử này, muốn chơi chút gì, xúc sắc còn là bài cỡ Trần Xuyên vừa rồi đi vào cửa lớn Một cái hắc y trang phục đầy tớ nhất thời liền nhãn tình sáng lên Vội vàng hướng Trần Xuyên chào đón nói Liếc mắt liền nhìn ra Trần Xuyên không phú thì quý Cách này cũng đều là khách hàng lớn Phải tốt sinh chiêu đãi Ta đến tìm người không biết có thể giúp ta dẫn tiến một phen Trần Xuyên cười nói Đầy tớ thấy Trần Xuyên trang phục xuất chúng Khí độ bất phàm Rõ ràng không giống người bình thường Cũng không dám lãnh đảm Nghe nói nói Không biết vị công tử này muốn tìm ai các ngươi nơi này người phụ trách Đầy tớ nhất thời sắc mặt biến hóa lập tức lại nói Vị công tử này chờ tiểu cách này đi thông báo. Nói xong nhanh chóng chạy chậm rời đi. Trần Xuyên cũng không thèm để ý. Ánh mắt tại toàn bộ túi kim lâu bên trong tùy ý nhìn lại. Toàn bộ túi kim lâu chia 7 tầng. Mỗi một tầng lầu quy cách cũng khác nhau. Càng lên cao số tầng quy cách càng cao. Cấp bậc càng cao. Giống như lầu một này liền là phổ thông bất kỳ cái gì dân cờ bạc đều có thể đến địa phương. Cũng tỏ ra ồn ảo không gì sánh được. Đủ loại trướng khí mù mịt. Mà nếu muốn lên lầu hay. Không có nhất định thân phận cùng tài lực liền vô pháp đi lên. Qua khoảng chốc lát. Trước đó đi mà phục hoàn đầy tớ trở về. Trước thân có thêm một cái quản sự trang phục khí độ bất phàm trung niên nam tử. Đi theo phía sau mấy cái hộ vệ. Trung niên nam tử nhìn thấy Trần Xuyên. Lập tức chủ động nhiệt tình cười lấy chắp tay nói. Tài hạ vạn thông tối kim lâu quản sự, nghe vị Tông tử này muốn tìm tại hạ, không biết cần làm chuyện gì. Nguyên lai là vạn quản sự. Trần xuyên nghe nói lúc này cũng cười đối vạn thông vừa chắp tay, lập tức trực tiếp nói ngay vào điểm chính. tại hạ lần này đến đây là muốn gia nhập trường nhạc minh, không biết vạn quản sự có thể dẫn tiến vào ta trường nhạc minh. Vạn thông nghe nói thần sắc hơi dung có chút ngoài ý muốn nhìn hướng trần xuyên. Còn chưa thỉnh giáo công tử đại danh cùng thân phận Đại danh chưa nói tới Tiểu sinh Trần Xuyên Thiếu dương nhân sĩ Ở xa tới cầu học Hiện là Ngân Xuyên thư viện học sinh Nghe trưởng nhạc Minh đại danh Tâm quá mức hướng tới Liền là không biết quý Minh ngài hay không nhận lấy ta cách này một thường thường không có gì lạ thư sinh Trần Xuyên cười nói Thường thường không có gì lạ vạn thông nghe nói như thế nhất thời nhìn không được khóe miệng nhìn nhìn. Nhất là nhìn xem Trần Xuyên gương mặt kia. Luôn cảm giác Trần Xuyên là ở trước mặt mình trang bức. Ngoài miệng là tiếp tục cười nói. Trần công tử quá khiêm tốn. Nếu có thể có Trần công tử như vậy thanh niên tài tuấn gia nhập ta trường nhạc Minh. Ta Minh tất nhiên là cầu còn không được. Bất quá nơi này không phải nói chuyện địa phương. Không bằng Trần Công Tử cùng ta đi trên lầu ngồi xuống sẽ chậm chậm đàm phán thế nào. Tốt. Sau đó Trần Xuyên đi theo vạn thông đi tới lầu 2 tại một chỗ trong xương phòng đơn độc ngồi xuống. Trần Công Tử thật muốn gia nhập ta trường nhạc minh vạn thông nhìn không được lại lần nữa xác định tính hỏi. Thật sự là Trần Xuyên loại tình huống này quá là hiếm thấy. Cuối cùng Trần Xuyên thế nhưng là phần tử trí thức. Còn là Ngân Xuyên thư viện học sinh. Mà còn như thế trẻ tuổi Có thể nói tiền đồ rộng lớn Bây giờ lại muốn gia nhập hắn trường nhạc minh Mặc dù hắn trường nhạc minh thế lớn Thế nhưng nói câu không dễ nghe Cũng chính là một ít giang hồ thế lực Mà phần tử trí thức từ trước đến nay thanh cao Xem thường nhất bọn họ bực này giang hồ thế lực Cũng không gạt vạn quản sự Xuyên muốn nhập trường nhạc minh Chủ yếu là nghe trường nhạc minh bên trong cao thủ nhiều như mây Càng có rất nhiều võ học công pháp Mà xuyên tuy là thư sinh Nhưng cũng là học võ người Muốn tìm nhiều hơn võ học công pháp Thuận tiện cùng nhiều hơn võ đảo cao thủ giao lưu Thì ra là thế Vạn thông nhất thời thoải mái Trần Xuyên kiểu nói này hắn trong lòng nghi hoặc liền lập tức giải khai Cuối cùng võ giả trọng công pháp Mà hắn trường nhạc minh ở phương diện này quả thực rất nổi danh. Trong minh cất võ các thu thập công pháp có tới mấy trăm. Trong đó không thiếu hậu thiên cấp độ công pháp thậm chí tiên thiên công pháp. Chỉ cần có đầy đủ tống hiến. liền có thể đổi lấy xem duyệt. Điểm này đối với võ giả mà nói xác thực là cực lớn lực hấp dẫn. Hôm nay trường nhạc minh bên trong không ít võ giả cũng là bởi vì điểm này mới gia nhập. Nếu như Trần Xuyên cũng là võ giả mà nói, như vậy hết thầy liền lập tức giải thích thông. Vậy không biết Trần Công Tử thực lực thế nào? Ta trường nhạc minh từ trước đến nay chỉ cần có tài là nâng. Nếu như là Trần Công Tử thực lực cao cường, cho dù là mới vào ta trường nhạc minh, cũng tất nhiên chịu đến trọng dụng. Nhất là Trần Công Tử bản thân còn là ngân xuyên thư viện học sinh, có thể nói là văn võ song toàn. Dạng này người mới Ta trường nhạc minh thích nhất Vạn thông lúc này lại nói Hắn lời nói này xác thực là lời nói thật Trường nhạc minh bên trong từ trước đến nay đều là thúc đẩy chỉ cần có tài là nâng Người có tài ở bên trên dùng người quy tắc mấy phương diện này Cũng không chỉ chỉ là xem thực lực tu vi Người có ăn học có học vẫn cũng đồng dạng ăn thơm Bởi vì trường nhạc minh lớn như vậy thế lực phát triển duy trì Chỉ dựa vào võ giả không thể được, bởi vì võ giả đánh nhau tạm được. Thế nhưng luận đến quản lý phát triển những này, không thể nghi ngờ là có chút khiếm khuyết. Vào lúc này, người có ăn học giá trị liền thể hiện ra ngoài, cho nên tại trưởng nhạc minh bên trong, còn có văn chức cùng võ chức phân chia. Hắn vạn thông chính mình là văn chức, chỉ cần có năng lực. Tại trường nhạc minh bên trong vẫn như cũ có thể thu hoạt không tầm thường địa vị. Đương nhiên, muốn chân chính tại trường nhạc minh nắm giữ thực quyền mà nói, khẳng định vẫn là phải có đầy đủ thực lực. Thực lực mà nói. Xuyên mặc dù không tính là ngút trời kỳ tài. Nhưng hẳn là cũng không tính kém. Hôm nay tu vi võ đảo đã tới hậu thiên. Trần Xuyên khiêm tốn nói. Hắn lời này không có nói sai. Chính mình hôm nay tu vi võ đảo cảnh giới quả thực chỉ là hậu thiên cảnh giới. Đương nhiên, chiến lực lời nói khác nói. Cái gì hậu thiên cảnh giới vạn thông nghe nói lại là lập tức kinh từ trên ghế đứng lên. Bởi vì hậu thiên cao thủ cũng không phải cái gì rau cải trắng. Coi như đặt ở toàn bộ thiên hạ. Cũng đã đi vào cường giả hàng ngũ. Chớ nhìn hắn trường nhạc minh có tiên thiên cấp độ minh chủ tỏa trấn Nhưng cũng chỉ là minh chủ vân trung thiên một người. Còn lại trưởng lão. Đường chủ thậm chí hai cách phó môn chủ các loại liền tất cả đều chỉ là hậu thiên cảnh giới tu vi. Cũng không có chỗ nào mà không phải là hắn trường nhạc minh cao tầng Hắn trong lòng chấn động. Khó có thể tin. Nhìn như thế trẻ tuổi trần xuyên. Còn là một cách nhu nhô nhược nhược thư sinh. Lại có hậu thiên cảnh giới tu vi. Sau đó... Hắn liền tin, không có chất vấn bởi vì Trần xuyên tay phải nhẹ nhàng hướng giữa hai người trên mặt bàn một điểm. Trong chút lát, một tầng mắt Trần có thể thấy hàn băng ngay tại trên mặt bàn khuyết tán ra đến. Trong chút mắt liền đem toàn bộ mặt bàn đều đóng băng. Ngồi tại bên bàn vạn thông. Càng là một nháy mắt chỉ cảm thấy một cỗ xâm nhập cốt hàn khí đập vào mặt. Trần công tử thực lực cao tuyệt. Vạn thông bội phục. Có thể có Trần Công Tử dạng này cao thủ vào ta trường nhạc minh. Quả thật ta minh may mắn. Trần Công Tử chờ. Ta cái này tự mình đi sắp xếp người là Trần Công Tử hướng trong minh bẩm báo chuyện này. Vạn thông thái độ đối Trần Xuyên lập tức càng thêm nhiệt tình lên. Thậm chí có thêm một chút cung kính. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng. Lấy Trần Xuyên thực lực. Một khi vào trường nhạc minh. Chắc chắn nhảy một cái trở thành cao tầm. Đến lúc đó địa vị so với hắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Mà lại Trần Xuyên còn như thế trẻ tuổi. Có thể nói tiền đồ không thể đo lường. Nhân vật như vậy. Bây giờ có cơ hội tự nhiên muốn tạo mối quan hệ. Không nói kết sao. Lưu cái ấn tượng tốt cũng là tốt. Vậy liền làm phiền vạn quản sự. Trần Xuyên cười lấy khách khí một tiếng. Không làm phiền không làm phiền Trần Công Tử tại trờ. Vạn thông là liền nói Nói xong bước nhanh đứng dậy đi ra xương phòng Một lát sau Vạn thông đi mà quay lại Liền hướng Trần Xuyên nói Trần công tử yên tâm Ta đã để người khoái mã khẩn cấp hướng Trong minh tiến đến báo cáo Xuyên công tử tin tức Tin tưởng chẳng mấy chút sẽ có trong minh Người chạy đến Trần công tử không bằng cùng ta đi trước biệt viện Ngồi tạm nghỉ ngơi Cũng tốt thanh ngu một ít Cũng tốt Trần Xuyên nhẹ gật đầu Sau đó lại cùng vạn thông rời đi xương phòng đi tới túi kim lâu tiếp sau một chỗ độc lập tòa biệt viện phía dưới Hậu thiên võ giả Ai là hậu thiên võ giả Hậu thiên võ giả ở đâu nửa giờ sau Một đường thô cùng lão giả thanh âm bỗng nhiên theo ngoài viện truyền đến Sau đó liền thấy một cái nổ mi tóc trắng Tư thái buông thả lão giả nhanh chân theo cửa sân đi tới Thiết ưng trưởng lão thấy lão giả nháy mắt vạn thông nhưng là biến sắc Nhanh chóng hướng bên cạnh Trần Xuyên nhỏ giọng nhắc nhở Trần công tử cẩn thận thiết ưng trưởng lão thích nhất cùng người giao thủ luận võ Nói xong nhanh chóng rời đi xa xa Trần Xuyên thối lui đến một bên Bởi vì hắn quá rõ ràng vị này thiết ưng trưởng lão Hoàn toàn liền là cách chiến đấu điên cuồng Thích nhất làm liền là tìm người giao thủ luận võ Trong minh một đám trưởng lão đường chủ không thích nhất gặp mặt liền là vị này thiết ưng trưởng lão. Mà vị này thiết ưng trưởng lão tối hố địa phương ở chỗ. Hắn luận võ không tìm đánh không lại người đánh. Giống như trong minh minh chủ cùng phó môn chủ mấy cách đánh không lại người. Thiết ưng liền chưa từng tìm bọn hắn tỉ thí. Thậm chí thực lực không kém nhiều người đều không tìm. Tìm những cái kia đánh thắng được người giao thủ. Mà lại mỗi lần đều ra tay đều cặp hung áp. Đặc biệt đem người đánh mặt mũi bầm rập. Mặc dù sẽ không bị thương nặng. Thế nhưng mất mặt khó coi là xác định vững chắc chạy không được. Cho nên toàn bộ trưởng nhạc minh bên trong. Đối với vị này thiết ưng trưởng lão. Phàm là hiểu rõ người đều là có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Vạn thông có chút đồng tình nhìn Trần Xuyên một dạng. Hắn biết chắc là vừa rồi chính mình phải đi hướng trong minh bẩm báo liên quan tới Trần Xuyên tin bị vị này thiết ưng trưởng lão biết. Cho nên trực tiếp xếp tới. Tiếp xuống Trần Xuyên đánh một trận là không thể thiếu. Cuối cùng thiết ưng thế nhưng là sơm đã thành danh nhiều năm hậu thiên đỉnh phong cường giả. Trong minh xếp hạng 10 vị trí đầu cao thủ. Mặc dù so ra kém minh chủ cùng hai vị phó minh chủ. Nhưng tại hậu thiên cảnh giới bên trong cũng tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm một nhóm kia. Trần Xuyên mặc dù cũng là hậu thiên. Nhưng nghĩ đến cùng thiết ưng so sánh khẳng định còn có một chút chinh lịch. Ha <cười> ha. <cười> đến. Nghe nói ngươi muốn vào ta trường nhạc minh. Như thế trẻ tuổi hậu thiên. Quả thực tuổi trẻ tài cao. Đến. Hướng cùng lão phu đánh một trận. Để cho lão phu nhìn xem thực lực ngươi. Lão phu thích nhất liền là cùng các ngươi những này người trẻ tuổi giao thủ Vạn thông thân ảnh vừa lui thiết ưng cũng là nháy mắt khóa chặt Trần Xuyên Lúc này ánh mắt sáng lên nói Bạch rước lời Cũng còn không đợi Trần Xuyên nói tiếp Thiết ưng chung quanh liền là bỗng nhiên khí kình nổ tung Cả người hóa thành một đảo tàn ảnh phóng tới Trần Xuyên Mành tiếp theo một cái trước mắt Trần Xuyên trước mặt khí kình nổ tung Tay phải thành trưởng cùng thiết ưng đụng nhau một trưởng ngăn trở thiết ưng công gích. Hàn băng thuộc tính chân khí. Thiết ưng nhãn tình sáng lên. Cảm giác được Trần Xuyên đánh ra chân khí thuộc tính. Lập tức liền lập tức biến trưởng là quyền kích hướng Trần Xuyên. Bành bành bành trong trước mắt. Hai người liền giao thủ mấy chiêu. Bất quá đều là thiết ưng tấn công. Trần Xuyên phòng ngự. Thế nhưng thiết ưng công khích nhưng tất cả đều bị Trần Xuyên ngăn trở. Tốt liên tiếp thấy mình bảy tầng lực lực lượng chiêu số đều bị Trần Xuyên ngăn trở. Thiết ưng nhất thời con mắt càng sáng hơn. Triệt để hưng phấn lên. Khen hay một tiếng. Lúc này lại không lưu thủ. Lại lần nữa bay nhào hướng Trần Xuyên. Bành bành bành bành rất nhanh. Lại là liên tiếp mười mấy chiêu. Cả viện không khí đều tựa hồ nổ tung. Nổ tung thành từng đảo kình phong web sạch bốn phía. Thiết ưng một thân thực lực bộc phát đến cực hạn. Chân khí bộc phát. Toàn bộ đầu tóc đều dựng thẳng bay múa. Tựa như cuồng thái. Tiện bối, luận võ luận bàn ta xem không bằng liền đến nơi này đi. Trần Xuyên lúc này mở miệng nói. Cũng đại khái cảm giác ra thiết ưng thực lực cổ thể. Cũng chính là một dạng hậu thiên đỉnh phong cấp độ. Thế mà có thể ngăn cản thiết ưng trưởng lão không rơi vào thế hạ phong. Bên cạnh vạn thông nhưng là trong lòng rung động. Vốn cho là Trần Xuyên sẽ bị đánh một trận. Nhưng không nghĩ giao thủ đến tận đây. Thiết ưng rõ ràng đã vận dụng toàn lực. Thế nhưng Trần Xuyên nhưng như cũ không rơi vào thế hạ phong. Trái lại tỏ ra thành thảo điêu luyện. Đem thiết ưng công ghi toàn bộ cản lại. Thiết ưng nhưng tựa như càng đánh càng hưng phấn. Nghe nói hét lớn một tiếng Không tốt Lại đến Ăn ta một chiêu cuối cùng Phá sơn thần quyền rước lời Hắn thân ảnh bỗng nhiên nhảy lên thật cao Lập tức từ trên trời ráng xuống một quyền đánh về phía Trần Xuyên Tốt quyền pháp Nhìn thấy thiết ưng một quyền này Trần Xuyên cũng nhất thời nhãn tình sáng lên Cảm giác được thiết ưng một quyền này bất phàm ẩn chứa trong đó lực lượng Mơ hồ có loại vượt qua hậu thiên cực hạn chi thế Lúc này cũng không khỏi dùng nhiều nửa tầng lực lượng Đón thiết ưng nắm đấm một trường đánh ra Tiếp theo một cái chớp mắt quyền trưởng giáp nhau Phúc không trung thiết ưng nháy mắt như bị sét đánh Bỗng nhiên liền là một miệng lớn máu tươi phun ra Ngay sau đó toàn bộ thân thể đều 360 độ lộn ngược ra sau xoay tròn bay ngang ra ngoài Trần Xuyên Hắn liền dùng nhiều nửa tầm ngay cả một 10 cũng chưa tới lực Bên cạnh vạn thông bọn người nhưng là nháy mắt từng cây sắc mặt lập tức ngây người Một hồi lâu mới lấy lại tinh thần Ngay sau đó là kinh hồ Trường lão liêu trai kiếm tiên 07 chương 199 trường nhạc minh 2 Các ngươi những này người trẻ tuổi à, Thật sự là quá nhiều không biết kính già yêu trẻ Hạ nặng như vậy tay Cũng không biết nhường một chút chúng ta những lão nhân ra này. Chiếu cố một chút chúng ta những lão nhân ra này. Thật sự là. Một chút cũng không biết khiêm nhường. Quá nhiều không có võ đức. Nửa canh canh giờ bên trong. Đi tới trường nhạc minh tổng bộ xe ngựa bên trên. Thiết ưng không ngừng hướng trần xuyên phàn nàn nói. Nghĩ thầm lần này mặt mo mất hết. Quay đầu chuyện đi chắc là phải bị những lão gia họa kia chết cười. Thế mà bị một cái người trẻ tuổi đánh thổ huyết. Mất mặt ném đi được rồi. Đối với cái này Trần Xuyên giờ khóc giờ cười. Nghĩ thầm cái này lại sao có thể trách ta. Ta đều gọi ngừng. Chính ngươi còn nhất định phải đánh. Ta cũng còn không dùng lực. Chỉ là ngăn trở ngươi công dịch. Chính ngươi bị công dịch mình chấn thổ huyết. Cái này há có thể trách ta. Vân vân vân đều là xuyên lỗ mãng. Mong rằng thiết trưởng lão chớ trách. Bất quá Trần Xuyên cũng không cùng thiết ưng so đo. Nhìn ra thiết ưng thuộc về loại kia lão ngoan đồng tính cách. Đáy lòng kỳ thực cũng vô áp ý. Ngoài miệng cười nói. Thiết ưng kỳ thực cũng biết vừa rồi trách không được Trần Xuyên. Nếu không phải mình khoang khoang đánh ra một kích cuối cùng. Chính mình cũng sẽ không tải công kích bị Trần Xuyên hoàn toàn ngăn trở sau đó không chịu nổi lực phản chấn thổ huyết bị thương. Nhưng nếu là Trần Xuyên không ngăn trở. Chỉ sợ thổ huyết lại là Trần Xuyên Tinh tế vừa nghĩ Quả thực còn là chính mình lúc ấy lập tức đánh hưng khởi lỗ mãng rồi Giờ phút này thấy Trần Xuyên trái lại xin lỗi Vốn là phàn nàn miệng trái lại cũng có chút không có ý tứ lên Nhanh chóng nói sang chuyện khác Bất quá tiểu tử ngươi bình thường là thế nào luyện võ Thế nào lực lượng lớn như vậy Nghĩ đến vừa rồi giao thủ Thiết ung cảm giác được Đừng nhìn Trần Xuyên dáng người nhìn văn văn nhược nhược. Thế nhưng nhục thân lực lượng nhưng kinh hãi người. Thậm chí vừa rồi Trần Xuyên cùng hắn trong lúc giao thủ. chân khí lực lượng đều ngược lại không phải là chủ yếu. Chủ yếu vẫn là dựa vào Trần Xuyên nhục thân lực lượng. Cho hắn cảm giác tựa như là hất lên ra người quái vật. Lực lượng đều có thể sợ. Xuyên thuộc nhỏ lực lượng so với bình thường người đại. Cộng thêm luyện một ít luyện thể luyện lực ngành thân công pháp. Cho nên lực lượng tương đối lớn. Trần Xuyên thuận miệng giải thích nói. Nguyên lai là trời sinh thần lực trách không được ta nói ngươi lực lượng như thế lớn. Thiết ưng nghe nói nháy mắt thoải mái, lập tức liền hòa thượng niệm kinh một giảng nói. Bị thua thiệt, bị thua thiệt, sớm biết tiểu tử ngươi trời sinh thần lực cũng không cùng ngươi cứng đối cứng thua thiệt lớn. Nói xong thiết ưng liền đột nhiên từ trên xuống dưới đem Trần Xuyên đánh giá một phen, nhãn tình sáng lên. Xem tiểu tử ngươi như thế trẻ tuổi hẳn là còn chưa ghép hôn đi. Vừa vặn, ta đại huyên có một nữ, cũng chưa xuất giá. Mặc dù vóc người khỏe mạnh một ít, thế nhưng mông lớn mắn đẻ. Khỏe mạnh thế nào cái khỏe mạnh pháp Trần Xuyên khóe miệng không lưu dấu vết kéo ra. Nghe xong khỏe mạnh hai chữ. Đối với trong miệng đại huyên con gái nhất thời liền nắm chắc, sợ không phải đêm tân hôn đồng phòng thời điểm động tác hơi lớn một chút cũng có thể đem giường đè đổ vội vàng cự tuyệt nói. Thiết ưng trưởng lão hảo ý xuyên tâm lính. Bất quá xuyên đã có hôn ước lương phối, mà lại trong nhà cũng có thiếp thất. Cho nên đối với thiết trưởng lão hảo ý xuyên cũng chỉ có thể tâm lính. Đó chính là thật là đáng tiếc. Thiết ưng nghe nói nhất thời mặt mũi tràn đầy thất vọng. Không có chút nào đáng tiếc. Trần Xuyên nghĩ thầm. Lại qua khoảng chốc lát thời gian trái phải. Trường nhạc minh tổng bộ rốt cuộc tại Trần Xuyên trong tầm mắt hiện hiện ra. Kia là ngoài thành tới gần hoài thủy bên bờ sở kiến tạo một tòa như là trên nước thành lũy một dạng cực lớn kiến trúc. Xem toàn thể lên giống như là một chiếc cực lớn thuyền rồng. Kiến trúc chung quanh hơn 10 dặm địa là đều có người thủ vệ giới nghiêm để phòng ngoại nhân tới gần. Đến thế nào, chúng ta trường nhạc minh tổng bộ còn khí phái đi. Xe ngựa dừng lại thiết ưng trước một bước đi xuống xe ngựa nhìn thoáng qua cực lớn kiến trúc hướng Trần Xuyên cười nói. Quả thực khí phái. Trần Xuyên gật đầu cười. Sau đó đi theo thiết ưng cùng đi bên trên kiến trúc. Có cầu treo buông xuống. Cung cấp hai người đi lên. Rất nhanh Tiến nhập kiến trúc nội bộ Trần Xuyên đi theo thiết ưng đi tới một chỗ cực lớn như cung điện một dạng trong đại điện Đại điện trên cùng cùng chung quanh trái phải ngồi mười mấy người Trần Xuyên đơn giản cảm ứng một cách những người này khí tức Tất cả đều là võ đảo cao thủ Ít nhất đều là hậu thiên cảnh giới cao thủ Nhất là đại điện trên cùng cái kia khí độ bất phàm trung niên nam tử Khí tức so sánh lý như tuyết còn muốn thâm hậu mấy phần Rõ ràng là cái tiên thiên cường giả Trần Xuyên biết Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói Người này hẳn là cũng liền là trường nhạc minh minh chủ vân trung thiên Sự thật cũng không vượt ra ngoài hắn đoán trước Gặp qua minh chủ Thiết ưng mang theo Trần Xuyên đi tới hướng về đại điện trên cùng trung niên nam tử chắp tay một bái nói Chính là trường nhạc minh minh chủ Vân Trung Thiên Cũng là trường nhạc minh duy nhất tiên thiên cấp độ cao thủ Mà tại chỗ những người khác cũng đều là trường nhạc minh bên trong một đám cao tầng Như thiết ưng một dạng trưởng nhạc minh trưởng lão chi lưu Vân Trung Thiên hình dáng nhìn chừng 40 tuổi Mặt mũi ôn hòa xuất khí Mang theo một loại văn nhân thư quyển khí tức Cười lên rất cho người một loại cảm giác hòa hợp Nghe nói cười lấy hướng thiết ưng nói. Thiết trưởng lão không cần phải khách khí. Sau đó lại nhìn về phía Trần Xuyên nói. Chắc hẳn vị này liền là Trần Tiểu Hương để đi quả nhiên là phong độ nhẹ nhàng, khí chất bất phàm. Minh chủ quá khen. Trần Xuyên khiêm tốn một tiếng. Trần Tiểu Hương để ngút trời anh tài. Thực lực hơn người. Liền văn võ xong toàn. Nguyện ý vào ta trường nhạc minh. Là ta minh may mắn. Không biết đường phó minh chủ cùng chư vị trưởng lão thấy thế nào. Vân Trung Thiên lại nhìn về phía thủ hạ phó môn chủ đường hảo thiên cùng cách khác một đám trưởng lão. Kỳ thực trường nhạc minh có hai vị phó minh chủ. ngoại trừ đường hảo thiên bên ngoài cái kia phó minh chủ tên Lý Thượng Thu. Bất quá người này ra thích Du sơn ngoạn thủy. Trừ phi trường nhạc minh có cái gì đại sự. Có hay không người dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không nhìn thấy người. Minh chủ nói không sai. Trần Tiểu Hương để tuổi còn trẻ một thân tu vi võ đảo đã đến hậu thiên. Càng là ngân xuyên thư viện học sinh. Có thể nói văn võ song toàn. Như thế thanh niên tài tuấn nguyện ý gia nhập ta trường nhạc Minh. Quả thật ta Minh may mắn. chúng ta tự nhiên cũng là đại lực hoan nghênh. Đường Hảo Thiên cùng một đám trưởng lão lúc này cũng là phân phân mở miệng nói. Mỗi một cách đều là trên mặt nộ cười tỏ ra mười phần hiền hòa. Tốt, nếu như thế, vậy từ nay về sau, Trần Tiểu Hương để chính là ta trường nhạc minh người. Vân Trung Thiên lúc này đánh nhịp, lập tức lại hỏi. Bất quá nên cho Trần Tiểu Hương để an bài chức vì gì, mọi người có thể có đề nghị. Một đoàn người nhất thời liền mặt lộ vẻ trầm ngâm vẻ suy tư. Lấy Trần Xuyên thực lực Tiến nhập hắn trường nhạc minh an bài một giảng chức vì khẳng định là không được Cuối cùng Trần Xuyên thực lực đặt tại nơi này Hậu thiên cảnh giới thực lực Cùng bọn hắn đều tương xứng Địa vị tự nhiên cũng không thể quá thấp Chuyện nào có đáng gì huyền tử đường hạ hậu đường chủ xảy ra chuyện Hôm nay đang thiếu một cách đường chủ Trần Tiểu Huyên để bây giờ gia nhập ta trường nhạc minh Không phải vừa vặn bổ khuyết cách này không còn thiếu. Lúc này mang theo trần xuyên cùng một chỗ tiến đến thiết ưng lại là mở miệng nói. Toàn bộ trưởng nhạc minh ngoại trừ minh chủ. Phó môn chủ cùng chư vị trưởng lão bên ngoài. Phía dưới liền là tổng cộng chia làm bát đại đường khẩu. Cách này 8 cách đường khẩu phân biệt lấy thiên địa huyền hoàng. Vũ trụ hồng hoang 8 chữ phân chia. Mỗi một cách đường khẩu thiết lập một cách đường chủ. Địa vị không dưới trưởng lão Mà tại thực quyền bên trên Những này đường khẩu đường chủ so với bọn hắn những trưởng lão này còn cao hơn Mà muốn đảm nhiệm những này đường khẩu đường chủ Thực lực cũng nhất định phải đạt đến hậu thiên cảnh giới Bởi vì dạng này mới có thể phục chúng Cuối cùng giang hồ thế lực Thực lực vi tôn huyền tự đường liền là bát đại đường khẩu một trong Nguyên bản đường chủ tên là hạ hậu Cũng là trường nhạc minh bên trong ship hạng 10 vị trí đầu hậu thiên cao thủ 100. Một, một tay kiếm pháp lăng lệ không gì sánh được. Nhưng 2 tháng trước. Hạ hầu đi tới Kim Hoa huyện một chỗ tên là Lan Nhược tử địa phương cùng người so kiếm. Nhưng một đi không trở lại. Đến nay đã có hơn 2 tháng thời gian. Mặc dù không có tìm được thi thể. Thế nhưng trường nhạc minh một đám cao tầng đều biết. Hạ hầu hơn phân nửa đã bỏ mình. Nếu không không có khả năng lâu như vậy vẫn chưa trở lại. Thiết Ưng trưởng lão đề nghị không sai. Huyền Tử Đường đường chủ trống chỗ đã có hơn 2 tháng. Nước không thể một ngày không có vua. Phòng không thể một ngày vô chủ. Lúc này quả thực không thể nhiều hơn nữa. Cần mau chóng cho Huyền Tử Đường tuyển ra một cách đường chủ. Thiết Ưng dứt lời phía dưới, rất nhanh liền có một cái dâu bạc lão giả lông mày trắng trầm ngâm một chút nhẹ gật đầu. Nếu như Trần Tiểu Hương để thực lực đầy đủ đảm nhiệm mà nói Như vậy cách này huyền tự đường đường chủ chi vị giao cho thành Trần Tiểu Hương để Chưa chắc không phải một chuyện tốt Trần Tiểu Hương để thực lực không cần hoài nghi Ta đã vừa mới cùng Trần Tiểu Hương để tự mình giao thủ qua Trần Tiểu Hương để mặc dù trẻ tuổi Nhưng một thân thực lực Tuyệt không thấp hơn ta Thiết ưng liền giúp Trần Xuyên nói chuyện nói Hắn không có dễ nói mình bị Trần Xuyên đánh thổ huyết Chỉ nói Trần Xuyên thực lực không thấp hơn hắn Cuối cùng bị người đánh thổ huyết cũng không phải cái gì hào quang sự tình Nếu như thế Vậy để cho Trần Tiểu Huyên để tới đảm nhiệm cách này huyền tự đường đường chủ Tiếp nhận hạ hầu đường chủ vị trí Xác thực là cái lựa chọn tốt Nghe được thiết ưng lời nói Nhất thời lại có hai cái trưởng lão gật đầu Bởi vì thiết ưng thực lực bọn họ là phi thường rõ ràng. Hậu thiên đỉnh phong thực lực. Tại toàn bộ trường nhạc minh bên trong đều có thể xuyếp vào 10 vị trí đầu cao thủ. Mà lại lấy thiết ưng tính cách. Chỉ cần nhìn xem Trần Xuyên lông tóc không tổn hao gì bộ ráng cũng liền có thể đoán được. Thiết ưng không có khả năng nói dối. Trần Xuyên thực lực tuyệt đối sẽ không thấp hơn thiết ưng. Có hay không người Trần Xuyên không có khả năng như thế hoàn hảo. Hạ hầu đường chủ sống chết không rõ. Huyền tử đường không thể một mực không đầu. Quả thực nên tuyển ra một vị mới đường chủ. Trần Tiểu Huyên để thực lực nếu không dưới thiết ung trưởng lão. Vậy xác thực là thí sinh thích hợp. Liêu trai kiếm tiên 07 chương 200 huyền tử đường mấy cách trưởng lão đều là lần lượt tỏ thái độ. Cách khác coi như không có mở miệng tỏ thái độ trưởng lão cũng đều là không có đứng ra nói ra phản đối mà nói. Cuối cùng lúc này đứng ra nói phản đối mà nói dễ được tội nhân Mà lại chủ yếu nhất là Bây giờ huyền tử đường rắn mất đầu Quả thực yêu cầu một cách có đầy đủ thực lực người tỏa trấn thống lính Có hay không người toàn bộ huyền tử đường vận chuyển đều sắp xuất hiện vấn đề Mà huyền tử đường xem như trường nhạc minh bát đại đường khẩu một trong Một khi huyền tử đường vận chuyển xảy ra vấn đề Cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ trường Nhạc Minh Hạ Hầu đã mất tích hơn 2 tháng Hết lần này tới lần khác trường Nhạc Minh bên trong cho tới nay Cũng cũng không đủ đảm nhiệm huyền từ đường đường chủ tiếp nhận Hạ Hầu người Lúc này Trần Xuyên gia nhập vào Chỉ cần Trần Xuyên bản thân bối cảnh không có vấn đề gì mà nói Như vậy xác thực là cách 10 phần không tệ nhân tuyển Thực lực cũng đầy đủ Đường phó Minh chủ ý như thế nào Thấy phần lớn trưởng lão đều tỏ thái độ không có phản đối. Thêm cầm tán thành ý kiến. Vân Trung Thiên lúc này lại nhìn về phía đường Hảo Thiên hỏi. Nếu thiết ưng trưởng lão đều nói Trần Tiểu Huyên để thực lực không thấp hơn hắn. Như vậy lấy Trần Tiểu Huyên để thực lực. Tự nhiên có thể đảm nhiệm huyền từ đường chức đường chủ. Xác thực là nhân tuyển tốt nhất. Đối với cách này ta bản thân cũng cùng chư vị trưởng lão một dạng. Mời phần tán thành. Đường hảo thiên nghe nói nói tiếp. Bất quá hạ hậu đường chủ cuối cùng không phải triệt để xác định tử vong. Người chưa hẳn còn không có còn sống có thể. Nếu như lúc này để cho Trần Tiểu Huyên để trực tiếp tiếp nhận hạ hầu đường chủ vị trí. Ngày khác hạ hậu đường chủ vạn nhất trở về. Cũng có chút không tốt. Ta xem không bằng dạng này. Trần Tiểu Huyên để liền tạm thời tiếp nhận hạ hầu đường chủ chi vị. Thống lính huyền tự đường. Sau đó do Trần Tiểu Huyên để tự mình ra mặt điều tra rõ ràng hạ hầu đường chủ sinh tử. Sống thì gặp người. Chết phải thấy sát. Đến lúc đó nếu như hạ hầu đường chủ thật đã bỏ mình. Lại từ Trần Tiểu Huyên để chính thức tiếp nhận hạ hầu đường chủ vị trí cũng không muộn. Dạng này cũng coi là danh chính ngôn thuận. Đường phó môn chủ đề nghị này không tệ. Tạm thời trước hết ủy khuất Trần Tiểu Huyên để một cái. Tạm thay hạ hầu chức đường chủ. Sau đó do Trần Tiểu Huyên để ra mặt điều tra rõ ràng hạ hầu đường chủ cụ thể sinh. Tử. Vô luận như thế nào. Hạ hầu đường chủ trung quy là ta trường nhạc minh người. Sống thì gặp người. Chết phải thấy xác Đợi triệt để xác định hạ hầu đường chủ sinh tử. Lại từ Trần Tiểu Huyên để chính thức tiếp nhận. Cũng coi là danh chính ngôn thuận. Đường hảo thiên mà nói lập tức thắng được mảng lớn đồng ý Trước đó không có tỏ thái độ mấy cái trưởng lão đều phân phân mở miệng Cái khác trước đó ủng hộ trần xuyên người cũng là phân phân gật đầu Quả thực Mọi thứ cũng phải nói cái danh chính ngôn thuận Mặc dù bọn họ cũng đều biết hạ hầu hơn phân nửa đã giữ nhiều lành ít Nhưng chung quy là hắn trường nhạc minh người Còn là một đường chi chủ Sống thì gặp người Chết phải thấy xác Mà lại Trần Xuyên cũng chung quy là cách tân nhân. Lúc này nếu như do Trần Xuyên ra mặt tạm thay hạ hầu bản thân trước vì đồng thời điều tra ra hạ hầu cụ thể sinh tử. Như vậy đến lúc đó Trần Xuyên chính thức tiếp nhận hạ hầu vị trí. Cũng coi là danh chính ngôn thuận. Mà lại để cho Trần Xuyên điều tra hạ hầu sinh tử cũng coi là đối Trần Xuyên năng lực một cách khảo nghiệm. Đường phó minh chủ đề nghị quả thực chu toàn. Nếu như thế Chư vị trưởng lão cũng không có gì nhị Vậy chuyện này cứ như vậy đi Do Trần Tiểu Huyên để tạm thay hạ hầu đường chủ huyền tự đường chức đường chủ Đồng thời do Trần Tiểu Huyên để tự mình ra mặt đi tới Kim Hoa điều tra rõ ràng hạ hầu đường chủ sinh tử tình huống Đợi Trần Tiểu Huyên để tra ra hạ hầu đường chủ cụ thể sinh tử tình huống Nếu như hạ hầu đường chủ thật đã bỏ mình Cái kia sau đó huyền tự đường chức đường chủ Liên chính thức do Trần Tiểu Hương để tiếp nhận. Thấy mọi người đối đường hảo thiên đề nhị đều tán thành không có gì nhỉ Vân Trung Thiên lúc này liền đánh nhịp nói. Lại nhìn về phía Trần Xuyên. Không biết Trần Tiểu Hương để ý như thế nào toàn bằng minh chủ làm chủ. Trần Xuyên vừa chắp tay. Cũng không có gì nhị. Cuối cùng đường hảo thiên đề nhị quả thực công chính. Cũng không có nhằm vào hắn. Mọi thứ đều muốn chấp nhận qua danh chính ngôn thuận. Hắn trần xuyên nếu muốn ngồi nguyên bản hạ hầu vị trí hưởng thụ hạ hầu nguyên bản quyền lợi. Như vậy tại cách này trước đó. Chính mình tự nhiên cũng có nghĩa vụ điều tra rõ ràng hạ hầu sinh tử. Còn hạ hầu một cái sinh tử chân tướng. Dạng này cũng mới tỏ ra danh chính ngôn thuận. Tốt. Nếu như thế. Vậy hôm nay lên. Trần Tiểu Huyên để chính là ta trường nhạc minh người. Đồng thời tạm thay hạ hầu đường chủ huyền tự đường chức đường chủ. Đợi Trần Tiểu Huyên để triệt để điều tra rõ hạ hầu đường chủ sinh tử tình huống. Nếu như hạ hầu đường chủ xác định đã bỏ mình. Như vậy thì lại từ Trần Tiểu Huyên để chính thức tiếp nhận hạ hầu đường chủ chi vị. Còn như hạ hầu không có chết. Tình huống này vô luận là vân trung thiên cùng tại chỗ những người khác rõ ràng. Khả năng này xác suất cơ bản không cao hơn 1% Cho nên bọn họ cũng cơ bản không có suy xét điểm này. Sở dĩ còn muốn làm cái này tạm thay. Chủ yếu mục đích cũng bất quá vì càng thêm danh chính ngôn thuận mà thôi. Cuối cùng Trần Xuyên là cái tân nhân. Cho dù thực lực cường đại. Thế nhưng vừa gia nhập tiến đến liền không hàng một đường đường chủ chi vị. Khó tránh khỏi sẽ có một số người trong lòng không phục. Cho dù ngoài miệng không nói ra Vào lúc này để cho Trần Xuyên điều tra rõ hạ hầu sự tình Chờ Trần Xuyên thật điều tra rõ Vậy lại từ Trần Xuyên tiếp nhận hạ hầu vị trí liền xét danh chính ngôn thuận rất nhiều Mà lại cũng đúng lúc mượn cơ hội này có thể khảo nghiệm một cách Trần Xuyên năng lực làm việc Trần đường chủ Chúc mừng chúc mừng Sau này mọi người chính là mình người rồi Trần đường chủ cần phải cùng mọi người thêm đi lại à Cuối cùng Sự tình định ra Đi ra đại điện Liền cũng có chức tài trong đại điện không ít trưởng lão hướng Trần Xuyên chủ động cười lấy hô Muốn cùng Trần Xuyên tạo mối quan hệ Nhất định nhất định Trần Xuyên cũng là cười lấy cùng đám người từng cách trả lời Tỏ ra mười phần khách khí khiêm tốn Thấy Trần Xuyên không có chút nào một ít người trẻ tuổi trẻ tuổi nó tính Một đoàn người đối với Trần Xuyên giác quan cũng là không khỏi càng tốt mấy phần Lời đồn kim hoa lan nhược chi địa xưa nay không sạch sẽ Có dù mì quấy phá Lần này Trần Đường chủ tiến đến Có thể phải tất yếu cẩn thận một chút Lại có một cái áo bào xám trưởng lão chủ động hướng Trần Xuyên nhắc nhở Mặc dù Trần Xuyên vừa mới vào trường nhạc minh Thế nhưng một đoàn người đều biểu hiện ra đầy đủ thiện ý Vô luận là minh chủ vân trung thiên. Phó môn chủ đường hảo thiên cũng hoặc là những trưởng lão này. Cuối cùng mỗi một cách đều là lão giang hồ. Cũng không phải một ít sơ xuất giang hồ lăng đầu thanh. Ăn tình lão luyện không gì sánh được. Cũng sẽ không làm loại kia không có ăn oán lợi ít đối lập liền lung tung gây thù hành sự tỉnh. Toàn bộ trưởng nhạc minh cao cần không tính trần xuyên mà nói tổng tổng có 23 người. Một cách minh chủ hai cái phó môn chủ. Trừ ra Trần Xuyên chính mình bên ngoài cách khác bảy đại đường đường chủ, cùng với 13 vị trưởng lão, lại thêm bây giờ tạm thay lấy huyền tử đường đường chủ Trần Xuyên mà nói, liền là 24 người. Đây cũng là toàn bộ trưởng nhạc minh cao tầng hạt tâm không. Rời đi trường nhạc minh tổng bộ sau đó, Trần Xuyên liền ngồi lên một cỗ xe ngựa, đây là đi tới huyền tử đường xe ngựa. Hắn bây giờ đã là huyền tự đường đường chủ. Cho dù phía trước có tạm thay hai chữ. Nhưng cũng đã là huyền tự đường bên ngoài chân chính thủ lĩnh. Quan mới tiền nhiệm. Tự nhiên muốn thứ nhất thời gian trôi qua nhìn xem tiếp thu một cái thế lực thủ hạ. Mà lại trần xuyên chính mình cũng rõ ràng. Cách này tạm thay hai chữ đều chỉ là tạm thời. Chỉ cần mình tiếp xuống điều tra rõ hạ hầu cụ thể sinh tử không ngoài vấn đề lớn. Như vậy cách này huyền tự đường đường chủ chi vị tất nhiên liền là hắn. Sẽ không còn có biến hóa. Người họ bạch xe ngựa bên trên. Trần Xuyên nhìn trước mắt làn da trắng nón tinh tế tỉ mỉ so nữ nhân còn muốn thanh tú ba phần thư sinh trang phục thanh niên. Mở miệng nói. Đây là Vân Trung Thiên đưa cho hắn một cái thủ hạ. Tên đầy đủ bạch thiếu khâm. Thực lực không mạnh. Chỉ có nhập kinh Bất quá là quản lý loại hình người mới. Văn nhân xuất thân. Đúng vậy. Bạch Thiếu Khâm nghe nói vừa chắp tay. Đối Trần Xuyên đi thuộc hạ lễ. Trong thần sắc mang theo một loại thuộc hạ đối thượng cấp cung kính. Nhưng cũng không có quá nhiều khẩn trương sợ hãi. Vậy ngươi và Ngân Xuyên thành bên trong bạch gia Trần Xuyên lại hỏi. Hồi bẩm đường chủ thuộc hạ mặc dù cũng họ bạch nhưng cùng trong thành bạch gia cũng không có mảy may quan hệ. Bạch Thiếu khâm lúc này lại nói. Trần Xuyên nghe nói nhất thời gật đầu hiểu rõ, lập tức chuyển đổi đề tài nói. Minh chủ phái ngươi đến giúp đỡ ta. Nghĩ đến ngươi năng lực không tệ. Trước nói cho ta nghe một chút đi huyền tự đường tình huống đi. Vâng, huyện tự đường là ta trường nhạc minh bát đại đường một trong. Hạ hạt thành viên chính thức tổng tổng có hơn 3.000 người. Những người này. Lại có gần một nửa đều là võ đảo khí huyết đột phá qua võ đảo hảo thủ Trong đó nhập kinh võ giả là có 113 người Hóa kinh võ giả 2 người Theo thứ tự là Chu Toàn cùng Vương Ngũ Cũng là trước kia hạ hầu đường chủ nể trọng nhất hai vị thủ hạ Huyện tử đường chủ sở ở vào Bạch Thiếu Khâm lúc này mở miệng Đem toàn bộ huyện tử đường thực lực tình huống cùng nhân viên phân bố những này từng cách nói cho Trần Xuyên để cho Trần Xuyên để ý nhất, Huyền Tử Đường nhân viên thực lực là có hơn 100 nhập kình võ giả. Người mạnh nhất thì làm hai cái hóa kình. Phân biệt tên là Chu Toàn cùng Vương Ngũ. Nửa giờ sau, Huyền Tử Đường chủ sở, tham kiến Trần Đường chủ. Trong đại sảnh, Trần Xuyên ngồi lên Đường chủ chủ vị cao tác. Phía dưới một đám Huyền Tử Đường nhập kình ở trên võ giả toàn bộ đến đông đủ. Do Chu Toàn cùng Vương Ngũ hai cái hóa kinh cấp đầu người mạnh nhất dẫn theo. Trần Xuyên ánh mắt đơn giản đem tất cả mọi người nhìn thoáng qua. Cuối cùng rơi vào Chu Toàn cùng Vương Ngũ trên thân. Chu Toàn dáng người khôi ngô. Sắc mặt trang nghiêm. Cho người ta một loại trầm mặt ít nói cảm giác. Vương Ngũ là thân hình tỏ ra gầy gò một ít. Một đôi mắt sáng tỏ. Cho người ta một loại tỉnh táo cơ trí cảm giác. Tại Trần Xuyên đến nơi trước đó Hắn thân phận tin tức cùng đảm nhiệm huyền tự đường đường chủ sự tình cũng đã trước một bước thông chi đến huyện tử đường Thân phận ta chắc hẳn các ngươi đã rõ ràng Ta liền không lại nhiều lời Từ nay về sau huyền tử đường để cho ta tạm thay trước đường chủ Thống lính mọi người Các ngươi mọi người trước đó trước vì ta cũng sẽ không động Điểm này mọi người không cần lo lắng Bất quá ta hy vọng mọi người cũng đều có thể thật tốt phối hợp ta, cùng một chỗ là thể tận tâm tận lực là, không phải phát sinh cái gì không thoải mái sự tình. Trần Đường chủ yên tâm, từ nay về sau chúng ta chắc chắn lấy Đường chủ chỉ huy. Nhìn tựa hồ trầm mặc ít nói Chu Toàn lúc này lại là mở miệng, trên mặt lộ ra một loại cùng hắn trước đó khí chất hoàn toàn không hợp vẻ lấy lòng. Chúng ta chắc chắn lấy Đường chủ chỉ huy. Có chu toàn mở miệng Cách khác vô luận là vương ngũ còn là tại chỗ địa Những người khác lúc này cũng là đi theo mở miệng biểu trung tâm Phi thường tốt Trần Xuyên cười một tiếng Cũng không thèm để ý những này bây giờ lời này là thật tâm hay là giả dối Thế nhưng hắn không quan tâm Hắn quan tâm Chỉ là những này tạm thời ngoan ngoãn là được Còn như trung tâm Tiếp sau thời gian lâu dài Nghe lấy nghe lấy tự nhiên trầm rãi liền có rồi Ta người này làm việc ra thích bụng dạ thẳng thắn Cũng thường phạt phân minh Chỉ cần các ngươi tận tâm tận lực Ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi Tiếp xuống Ta phải làm kiện thứ nhất sự tình Liền là đi tới kim hoa điều tra rõ hạ hầu đường chủ cụ thể sinh tử tình huống Vi vọng các ngươi cố gắng biểu hiện Đừng để ta thất vọng Liêu trai kiếm tiên 07 chương 201 hắc sơn lão yêu mặt khác Từ nay về sau Thiếu khâm đem đảm nhiệm huyền tự đường phó đường chủ Thay ta quản lý phòng khách bên trong hết thầy sự vụ Gặp hắn như thấy ta Trần Xuyên liền mở miệng tuyên bố Mặc dù hắn bây giờ thành rồi huyền tự đường đường chủ Thế nhưng chắc chắn sẽ không hoa chính mình quá nhiều thời gian lãng Phí ở huyền tử đường thường ngày quản lý bên trên Cho nên liền trực tiếp bổ nhiệm bạch thiếu khâm. Mặc dù bạch thiếu khâm là vân trung thiên mới đưa cho người khác. Trung thần điểm này còn có chờ khảo chứng. Thế nhưng tặng không người không dùng thì phí. Nếu là phát hiện khó dùng mà nói cùng lắm thì tiếp sau đổi lại người là được. Cẩn Tuân đường chủ chi mệnh. Huyện tự đường một đoàn người lúc này liền đáp. Trong đó không ít người nhìn hướng bạch thiếu khâm ánh mắt nhất thời không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Nhất là Chu Toàn cùng Vương Ngũ hai cái Hai người bọn họ thực lực có thể so sánh Bạch Thiếu Khâm cao hơn Bây giờ địa vị nhưng còn không bằng Bạch Thiếu Khâm cũng là thần sắc chấn động Chấn kinh ngoài ý muốn nhìn hướng Trần Xuyên Hoàn toàn không nghĩ tới Trần Xuyên sẽ trực tiếp chấp nhận chính mình làm huyền tự đường phó đường chủ Bởi vì chỉ có chính hắn rõ ràng Có lẽ bây giờ Chu Toàn Vương ngũ bọn người cho là hắn là Trần Xuyên Tâm Phúc. Đối với hắn sinh lòng hâm mộ. Thế nhưng hắn kỳ thực căn bản cũng không phải là Chu Toàn. Vương ngũ bọn người suy nghĩ dạng kia là Trần Xuyên Tâm Phúc, mà là thuần túy cùng Chu Toàn. Vương ngũ bọn người một dạng vừa rồi do Vân Trung Thiên sai khiến tới trợ giúp Trần Xuyên lần thứ nhất gặp mặt tân nhân. Biểu hiện tốt một chút, đừng để ta thất vọng. Trần Xuyên lại nhìn về phía bạc thiếu khâm cười nói. Ngược lại hắn bây giờ tại trường nhạc minh cũng không có cái gì thân tín người có thể dùng được. Đã như vậy. Vậy liền thử dùng một chút bạc thiếu khâm nhìn kỹ một chút. Đa tả đường chủ đề bạc thiếu khâm xác định sẽ không để cho đường chủ thất vọng. Bạc thiếu khâm hút mắt nóng lên. Hắn không biết Trần Xuyên là ra ngoài cái gì mục đích như vậy trực tiếp coi trọng hắn. Thế nhưng hắn phi thường biết. Trần Xuyên câu nói này, đối với hắn ăn tình cùng kỳ ngộ lớn bao nhiêu, lúc này trong lòng nóng lên, đối Trần Xuyên chỉnh trọng một công thân nói, tốt, vậy kế tiếp sự tình cứ sao cho ngươi an bài. Sáng sớm ngày mai, ta liền muốn ngươi đem đội ngũ an bài tốt, theo ta khởi hành đi tới kim hoa. Lúc này, Trần Xuyên liền đem sau đó công việc sao cho bạc thiếu khâm. Sau đó rời đi huyện tử đường chủ sở trở về ngân xuyên thành. Hạ hầu kim hoa, lan nhược tử. Xem ra hẳn là không sai được. Nếu như kịch bản chưa từng xuất hiện sai lầm mà nói. Hạ hầu liền là đi tìm trốn ở lan nhược tử bên trong yến xích hà luận võ. Sau đó lạc bại thổ thương bị nhiếp tiểu thiến câu dẫn. Sau đó bị thổ yêu hấp thành rồi thây khô. Trở về Ngân Xuyên thành xe ngựa bên trên Trần Xuyên liền một người nhắm mắt tự hỏi. Vừa rồi tại trường nhạc minh bên trong vừa bắt đầu nghe được hạ hầu cái tên này thời điểm. Hắn còn không có suy nghĩ nhiều. Cuối cùng trên thế giới trùng tên trùng họ người cũng không ít. Thế nhưng tại cuối cùng nghe được chim hoa, lan nhiệm tự, luận võ các loại từ sau đó. Trần Xuyên nháy mắt liền ý thức được. Chính mình đây cũng là gặp liêu trai điện ảnh bên trong thiến nữ u hồn kịch bản. Cách này trường nhạc minh nguyên bản huyền tự đường đường chủ hạ hầu. Hơn phân nửa liền là ở kiếp trước điện ảnh thiến nữ u hồn bên trong tìm yến xích Hà luận võ tiếp đó lính cơm hộp vai phụ kiếm khách. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói. Hạ hầu hẳn là không còn. Liền là không biết bây giờ hiện thực tình huống cụ thể cùng điện ảnh kịch bản có không có trinh lịch. Nếu có trinh lệch mà nói, trinh lệch lớn đến bao nhiêu? Trần Xuyên bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Ở kiếp trước thiến nữ u hồn điện ảnh hắn ngược lại là rất quen thuộc. Bởi vì nhìn rất nhiều lần. Bất quá điện ảnh chung quy là điện ảnh. Thế nhưng một khi điện ảnh đi vào hiện thực. Như vậy thì tuyệt không thể toàn bộ lấy điện ảnh kịch bản xem như tham khảo. Bởi vì ai cũng không biết điện ảnh đi vào hiện thực sau đó có thể hay không xuất hiện sai lầm. Loại thời điểm này, có thể đem điện ảnh kịch bản coi là mô bản tham khảo. Nhưng quyết không thể ngây thơ coi là điện ảnh đi vào hiện thực sau đó. Hiện thực cũng sẽ giống như trong phim ảnh như vậy không sai chút nào phát triển. Cuối cùng hiện thực không phải điện ảnh, hiện thực người cũng không phải trong trò chơi nơi bê cơ. Dựa theo ở kiếp trước thiến nữ u hồn điện ảnh tình tiết. Hạ hầu xuất hiện bị vùi dập giữa chợ mà nói thiến nữ u hồn chính thức kịch bản cũng liền bắt đầu. Thư sinh ninh thái thần lại tiến nhập lan nhược tử. Buổi chiều đầu tiên vừa đúng gặp hạ hầu cùng yến xích hạ so kiếm. Sau đó hạ hầu bị vùi dập giữa chợ. Thư sinh ninh thái thần thì tại lan nhược tử bên trong ở lại. Đồng thời ghép sao nữ vụ nhiếp tiểu thiến. Cả hai nhân duyên tế hội nhân dụng sinh tình. Phim nhựa cuối cùng. Yến Xích Hà bị thư sinh Ninh Thái Thần chân tình cảm động. Trợ giúp hắn theo thủ yêu thủ hạ cứu ra nhiếp tiểu thiến. Mà còn tại nhiếp tiểu thiến bị Hắc Sơn Lão yêu bắt đi sau đó. liền trợ giúp Ninh Thái Thần sông vào địa phủ. Bất quá kia là ở kiếp trước thiến nữ U Hồn trong phim ảnh kịch bản. Còn như bây giờ thế giới hiện thực có thể hay không cùng điện ảnh kịp bản vẽ ngang bằng. Hay là ẩm số. Chỉ có chờ Trần Xuyên tự mình đi qua mới có thể xác định. Mà lại giờ phút này Trần Xuyên để ý nhất cũng không phải điểm này. Hắn chân chính để ý là trong kịch Yến Xích Hà. Thủ yêu. Hắc Sơn lão yêu ba cách này thực lực nếu như dựa theo trong phim ảnh thực lực tới phân chia mà nói. Hạ hầu khẳng định không bằng Yến Xích Hà. Mặc dù theo điện ảnh kịch bản bên trong đến xem. Hạ hầu cùng Yến Xích Hà luận võ nhìn như xê xích không bao nhiêu. Chỉ lạc bài vấy một cái. Nhưng Yến Xích Hà thế nhưng là võ đảo song tu. Ngoại trừ võ công bên ngoài. Còn biết đảo pháp ngự kiếm chi thuật. Đây mới là Yến Xích Hà thực lực mạnh nhất thủ đoạn. Tại khi luận võ. Yến Xích Hà hoàn toàn là dựa vào tu vi võ đảo đánh bại hạ hầu. Căn bản không có dùng qua đảo Pháp. Tu Vi võ đảo bên trên. Hạ hậu là hậu thiên đỉnh phong. Yến Xích Hà cũng hẳn là cảnh giới này. Mặc dù so hạ hậu mạnh hơn một chút. Nhưng khẳng định không vào tiên thiên. Thế nhưng tại tu đảo Tu Vi bên trên. Yến Xích Hà hơn phân nửa đã đạt đến cung cấp võ đảo tiên thiên cảnh giới dương thần Tu Vi. Khẳng định thuộc về tiên thiên cấp độ cao thủ. Thù yêu mỗ mố thực lực cùng yến xích hà tương xứng. Cả hai đều kiên kỷ so. Dạng này so sánh mà nói. Thù yêu mỗ mố thực lực cũng hẳn là cung cấp võ đảo tiên thiên cấp độ đại yêu. Nếu như là dạng này mà nói, như vậy ta lần này đi qua, phải cẩn thận kiên kỷ liền là Hắc sơn lão yêu. Theo trong phim ảnh kịch bản đến xem. Hắc Sơn Lão Yêu thực lực vô luận so sánh thủ yêu mố mố hay là Yến Xích Hà đều rõ ràng cao hơn một cái cấp độ. Thậm chí có thể nói, tại Hắc Sơn Lão Yêu trước mặt, Yến Xích Hà đều là cách đệ đệ. Vẹn vẹn đối mặt Hắc Sơn Lão Yêu thủ hạ một cách đại tướng đều trực tiếp bị đánh người bị thương nặng. Phía sau cùng đối Hắc Sơn Lão Yêu càng là không có lực phản kháng chút nào. Nếu không phải ninh thái thần nhân vật chính quang hoàn cùng kịch bản giết Hắc Sơn Lão yêu quả thực có thể tùy tiện nghiện chết mấy người. Nếu như nói trong kịch yến xích hà cùng thủ yêu mỗ mỗ là chờ cùng võ đảo tiên thiên cấp độ tu sĩ cùng đại yêu mà nói. Như vậy Hắc Sơn Lão yêu liền tuyệt đối là siêu việt bên trên thiên nhân cấp độ tồn tại. Bất quá sửa theo điện ảnh kịch bản đến xem mà nói. Hắc Sơn Lão yêu hẳn là thuộc về trong địa phủ tồn tại. Mà lại tại địa phủ đều thân phận không thấp Có thể thống xoái nhiều như vậy âm binh dù tướng Nếu như là dạng này mà nói Quan Thành Hoàng hẳn phải biết Hắc Sơn lão yêu Vào đêm Thành Hoàng miếu phía sau Ha ha Trần Huyên Quan Thành Hoàng cười sang sẵn lấy hiện thân đi ra Quan Huyên Trần Xuyên cũng đối với Quan Thành Hoàng cười lấy vừa chắp tay Sau đó nói ngay vào điểm chính Lần này đến đây Là có kiện sự tình muốn hướng quan huyên tìm hiểu một phen. Không biết quan huyên có hay không biết được thuận lời cáo chi. Ô tin tức. Quan thành hoàng có chút ngoài ý muốn. Lập tức liền cởi mở cười nói. Không biết trần huyên muốn nghe ngóng chuyện gì. Cứ mở miệng. Ta nhất định biết gì nói nấy. Đi nơi này không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta đi bên trong đàm luận. Nói xong lại đem trần xuyên dẫn vào thành hoàng miếu. Bất quá Trần Xuyên đi theo quan thành hoàng đi vào phía sau bên trong lại không phải thành hoàng miếu. Mà là một chỗ tiếp thiên lá sen vô tận bích. Hồng. Tím. Trắng các loại hoa sen đua nở hồ sen. Hồ sen trung tâm nhất có một tòa tiểu đình. Trần Xuyên bị quan thành hoàng mang theo đi vào tiểu đình ngồi xuống. Không biết Trần Huyên muốn tìm hiểu chuyện gì sau khi ngồi xuống quan thành hoàng hướng Trần Xuyên hỏi. Quan Huyên có biết biết được Hắc Sơn Lão yêu Trần Xuyên vừa chắp tay. Hắc Sơn Lão yêu Quan Thành Hoàng nghe nói nhưng là nháy mắt ánh mắt biến đổi. Nhìn hướng Trần Xuyên nói. Trần Huyên thế nhưng là nói hắc ti hắc ti Trần Xuyên nghe nói nghi hoặc nhìn hướng Quan Thành Hoàng. Lập tức đem chính mình biết rõ liên quan tới Hắc Sơn Lão yêu tình huống nói cho Quan Thành Hoàng. Theo ta được biết. Hắc Sơn Lão yêu hẳn là địa phủ âm tàu bên trong tồn tại hủ hạ thống soái vô số âm binh tướng, tựa như một phương vương, thực lực cường đại không gì sánh được. Nghe được Trần Suyn lời này, nguyên bản còn kinh nghi quan thành hoàng cũng là nháy mắt xác định được, sắc mặt cũng ngưng trọng xuống tới, xem tới không sai. Trần Huynh Trỗ nói Hắc Sơn lão yêu, quả thực liền là Hắc Ty, cũng chính là thế nhân truyền thuyết Hắc Sơn lão yêu. Hắc Ty Cái này Hắc sơn lão yêu hẳn là tại địa phủ bên trong cũng thân phận không phải bình thường Trần Xuyên nhìn xem quan thành hoàng. Từ đối phương trong thần sắc mơ hồ cảm giác suốt Hắc sơn lão yêu thân phận chỉ sợ tại địa phủ âm tàu bên trong đều không thể coi thường. Không sai. Quan thành hoàng nhẹ gật đầu. Thở vào một miệng. Hắn cũng không nghĩ tới Trần Xuyên tìm hiểu tin tức thế mà lại là hắc ti. Mà hắc sơn lão yêu. Chính là hắc ti tại dương gian theo như đồn đại xưng hộ. Vốn là đây đều là ta âm tàu chi bí. Không phải cùng nhiều người nói. Bất quá nếu là Trần Hương nghe ngóng. Cũng không phải cái gì ngoại nhân. Ta đây liền cùng Trần Hương nói một câu. Quan Thành Hoàng lại nhìn về phía Trần Xuyên nói. Trần Hương có biết. Ta địa phủ âm tàu. Hôm nay người thống trị cao nhất là ai địa phủ âm tàu người thống trị cao nhất Trần. Xuyên nghe nói trầm ngâm xuống tới. Đáp án này có chút nhiều. Trong truyền thuyết địa phủ kẻ thống trì không ít. Giống như phong đô đại đế. Đông nhạc đại đế. Hậu thổ thần. Thập điện riêng la các loại. Những này đều có lời đồn là địa phủ người thống trì cao nhất. Thế nhưng đến tổt cùng là ai? Ai biết thập điện Diêm la? Tam đại âm ti. Là ta địa phủ hôm nay người thống trì cao nhất. Bất quá quan thành hoàng cũng không phải thật muốn Trần Xuyên trả lời, mà là không đợi Trần Xuyên trả lời. liền đã chính mình mở miệng, mà hát ti chính là tam đại âm ti một trong địa phủ, cũng như dương gian vương triều một dạng, cũng không yên lặng A Từ ban đầu phong đô đại đế chứng đạo, sớm đã không chân chính chi chủ. Liêu trai kiếm tiên 07 chương 202 xuất phát quan thành hoàng nói cho Trần Xuyên địa phủ âm tàu bí ẩn. Địa phủ từ ban đầu phong đô đại đế trứng đảo sau đó. Hôm nay đi qua mấy ngàn năm. Đã sớm không có chân chính chủ nhân. Hôm nay địa phủ người thống trị cao nhất tổng cộng có 13 cái. Phân biệt là thập đại Diêm la Tam đại âm ti. Thập đại Diêm La liền là lúc trước phong đô đại đế tại vị thời gian thủ hạ 10 cái cao nhất người cầm quyền. Cũng chính là thế gian lời đồn Diêm La Vương. Sở Giang Vương. Chuyển Luân Vương các loại. Tam Đại Âm Ti nhưng là tiếp sau tại phong đô đại đế chứng đảo sau khi phi thăng quật khởi ba cái cường đại tồn tại. Phân biệt là Triệu Ti, Hát Ti, Tuộc Ti. Trong đó Hát Ti liền là Trần Xuyên chỗ nói Hắc Sơn Lão Yêu. Cách này 13 người liền là hôm nay địa phủ người thống trị cao nhất. Địa vị cơ bản cung cấp. Tại địa phủ đều có chính mình cương vực cùng thế lực. Cát cứ một phương. Mà còn đều muốn nhập chủ phong đô. Nhất thống âm tàu. Chẳng qua hiện nay ai cũng chưa thể làm gì được cách khác 12 cái. Dùng một câu hình dung hiện tại địa phủ thế cuộc liền là. Thập đại riêng là. Tam đại âm ti. lẫn nhau cát cứ. Thảo phạt lẫn nhau, liền ngay cả quan thành hoàng các loại những này thành hoàng, khác biệt địa phương thành hoàng, sở thuộc kẻ thống trị đều sẽ so khác biệt. Ví như quan thành hoàng các loại những này ngân xuyên quận thành hoàng là thuộc về thập đại diêm la bên trong sở giang vương thủ hạ, mà ngân xuyên bên ngoài cách khác địa phương thành hoàng là thuộc về cách khác diêm la hoặc là âm ti thủ hạ. Mà bọn họ những này thuộc về khác biệt diêm la hoạt âm ti thủ hạ thành hoàng. So cũng sẽ lẫn nhau công phạt. Cuối cùng hiện tại địa phủ thập đại diêm la. Tam đại âm ti làm theo ý mình. Lẫn nhau các cứ. Đều muốn nhập chủ phong đô tình huống phía dưới. Tranh đấu không thể tránh được. Loại tình huống này. Bọn họ những thuộc hạ này tự nhiên là nằm ở trong. Một khi khai chiến. Liền muốn dẫn đầu sông pha chiến đấu Tử thương cũng là thường có sự tình Thực lực càng yếu Càng dễ dàng chết đi Trước đó bọn họ tại thiếu lăng thành thi chọn thành hoàng Cũng là bởi vì ngân xuyên quận một huyện thành thành hoàng Tại lúc trước một lần quy mô nhỏ trong chiến tranh chết trận Phải mới thành hoàng bổ sung Ta vốn cho là chỉ là dương gian loạn Chiều cương dung chuyển Thời cuộc bất vồn Nghĩ không ra Ngay cả âm tàu đều là cái dạng này Nghe xong quan thành hoàng mà nói Trần Xuyên không khỏi thổn thức cảm thán Địa phủ loạn thành cái dạng này Thật sự là Trần Xuyên không nghĩ tới Thập đại diêm la Tam đại âm ti Loại cục diện này Cùng loạn thế chư hầu cát cứ có cái gì khác biệt Nếu như đem chứng đảo phong đô đại đế so sánh thế gian thiên tử mà nói Như vậy hiện tại thập điện Diêm la cùng tam đại âm ti liền có thể nói là chư hầu. Hôm nay thiên tử chứng đảo phi thăng. Từng cái chư hầu lẫn nhau các cứ công phạt. Đều muốn trở thành mấy thiên tử. Không ai phục ai. Kỳ thực dứt bỏ nhân dựng khác biệt. Âm tảo cùng dương gian. Lại có cái gì phân biệt nói tới chỗ này. Quan thành hoàng đắng chát cười một tiếng. Thế nhân đều nói địa phủ trí công. Người sau khi chết vào địa phủ Người tốt nhất định sẽ có hào báo Người xấu nhất định sẽ bị đánh vào 18 tầng địa ngục Nhưng trên thực tế Đây chẳng qua là không biết địa phủ tình huống thế nhân phán đoán mà thôi Đem địa phủ tưởng tượng thành rồi chính mình trong lòng trí công lý tưởng quốc Chân chính địa phủ tình huống Quan thành hoàng bực này âm thần rõ ràng nhất bất quá Nếu như dứt bỏ nhân dựng khác biệt Địa phủ âm tàu. Cùng Dương Thế kỳ thực căn bản không có gì khác biệt. Thậm chí tại mạnh được yếu thua về điểm này. Địa phủ nhiều khi so Dương Thế thể hiện càng thêm phát huy vô cùng tinh tế. Dựa theo quan huyên chỗ nói. Quan huyên là sở vương dưới trướng Ngân xuyên chi địa thuộc về sở vương quản hạ. Mà địa phủ tắc đại âm ti. Diêm la là làm theo ý mình. lẫn nhau cắt cứ Vậy nếu như là cách khác Diêm la hoặc âm ti đi tới ngân xuyên Không biết sở vương sẽ như thế nào trần xuyên bóng thần sắc một động Nhìn hướng quan thành hoàng hỏi Tất nhiên là không cho phép Ngân xuyên chi địa chính là sở vương thế lực Há lại cho cách khác Diêm la hoặc âm ti vi phạm Quan thành hoàng lập tức nói Hôm nay địa phủ thập đại Diêm la cùng tam đại âm ti đều là riêng phần mình phân chia phạm vi thế lực làm theo ý mình Mà còn thường xuyên lẫn nhau công phạt Loại tình huống này Giữa lẫn nhau tự nhiên không có khả năng để cho cái khác riêng la hoặc âm ti đi tới chính mình thế lực cương vực Như thế vi phạm Nói xong Quan thành hoàng liền ánh mắt nhất động Nghĩ đến Trần Xuyên hỏi cách này loại lời nói chắc chắn sẽ không vô cứ thả mất Lại nghĩ tới Trần Xuyên vừa bắt đầu nghe ngóng hát ti tình huống Không khỏi hỏi Hẳn là Trần Huyên tại Ngân Xuyên phát hiện Hắc ty Tung tích quả thực sẽ đến Ngân Xuyên Trần Xuyên trong lòng tự nhủ câu. Nếu như chủ yếu kịch bản không có chinh lịch. Vậy Hắc Sơn Lão Yêu tuyệt đối sẽ đến Ngân Xuyên. Mà còn cùng thủ yêu mố mố có không cản quan hệ. Thủ yêu mố mố đem nhức tiểu thiến gà cho Hắc Sơn Lão Yêu sau đó. Hắc Sơn Lão Yêu lại xuất lính đại đội âm binh đến đây đón dâu. Mà đối Trần Xuyên mà nói. Nếu như hắn thật đi lan nhược tử mà nói, Hắc Sơn Lão Yêu tuyệt đối là lớn nhất nguy cơ. Cái này Hắc Sơn Lão Yêu thực lực tuyệt đối thỏa thỏa chạy thiên nhân đi tới. Lấy mình bây giờ thực lực. Trừ phi có trong phim ảnh ninh thái thần loại kia nhân vật chính quang hoàn đem Hắc Sơn Lão Yêu kịch bản giết. Nếu không chính mình một khi gặp Hắc Sơn Lão Yêu, thỏa thỏa bị vùi dập giữa chợ mệnh. Dù là cùng Yến Xích Hà liên thủ đoán chừng cũng chính là có thể thêm giấy rua vài cái. Thế nhưng nếu như có thể có cái cung cấp độ cường đại tồn tại xuất thủ ngăn chặn Hắc Sơn Lão Yêu. Vậy cuộc diện liền khác nói rồi. Lúc này ngoài miệng nói. Còn không xác định. Bất quá theo ta được biết. Kim Hoa Chi Địa Lan Nhược Tử bên trong. Hẳn là có một Lão Thủ Yêu. Cái này Lão Thủ Yêu cùng Hắc Sơn Lão Yêu có không cản quan hệ. Thường xuyên gả cho thủ hạ nữ dựa cho Hắc sơn lão yêu. Hắc sơn lão yêu thường tới đón thân. Thật giả mặc dù còn không xác định. Nhưng lần này ta vừa vặn muốn đi kim hoa lan nhược tử điều tra ta trường nhạc minh trước huyền tử đường đường chủ hạ hầu đường chủ sinh tử một chuyện. Hạ hậu đường chủ tải lan nhược tử xảy ra chuyện. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói hẳn là bị cái kia lão thủ yêu làm hại. Ta muốn lần này đi trực tiếp diệt trừ cái kia lão thổ yêu. Nhưng chính là kiên kỳ cái kia lão thổ yêu phía sau Hắc Sơn lão yêu. Cho nên lần này mới cố ý tới hướng quan huyên tìm hiểu. Trần Xuyên mở miệng nói ánh mắt nhìn quan thành hoàng. Liêu trai kiếm tiên 07 chương 203 kim hoa hôm sau. Kim hoa huyện. Giữa trưa. Tộc tộc tộc tính vó ngựa từng cơn. Một chi lạ lắm đội ngũ xuất hiện trên đường phố. Chỉ thấy đội ngũ hơn 100 người Thuần một sắc cưới tuấn mã thân tác màu đen hình trang võ giả trang phục Mang theo binh mang nhận Khí thế hùng hồ Đội ngũ ở giữa nhất nhưng là một cố xe ngựa Xuyên thấu qua mở ra màn xe ngơ hồ có thể thấy được một bạch y hoạt ship trang phục thanh niên công tử ngồi tại bên trong Cụ thể hình dáng có chút thấy không rõ Mau tránh ra Mau tránh ra Trên đường có người đi đường trông thấy đội ngũ nhanh chóng mở miệng hướng đám người chung quanh vô. Đồng thời chính mình cũng nhanh chóng thối lui đến một bên. Cho đội ngũ này nhường ra con đường. Những người khác mặc dù không biết đội ngũ này là ai. Nhưng nhìn xem khí thế cũng biết không phải cái gì người bình thường. Vô luận là người bình thường hay là một ít người giang hồ đều là phân phân thối lui đến hai bên. Nhanh chóng cho đội ngũ tránh ra con đường. Rất sợ để cho chậm chế cản đến đường chọc tới đối phương Cuối cùng đợi đội ngũ đi qua Mới có người nhìn không nổi nhỏ giọng hướng người chung quanh hỏi Những này là người nào a Lớn như vậy điều khiển Quả thực do huyện Thái Gia xuất hành còn uy phong cách này các ngươi đều không biết Nhìn thấy đội ngũ lá cờ bên trên hai chữ kia không Trường lạc Đây là trường nhạc minh người Trong đám người cũng không thiếu có kiến thức Liếc nhìn đội ngũ bên trong lá cờ Nhìn thấy cờ xí bên trên trường lạc hai chữ Biết được trường nhạc minh tồn tại Giống như người trung quanh giải thích nói Cái này trường nhạc minh có thể khó lường Chính là ta ngân xuyên quận bên trong lớn nhất bang hội thế lực Tổng bộ tại quận thành Nghe nói liền ngay cả quận trưởng đại nhân đều không dám tùy tiện đắc tội muốn nhúng nhường ba phần Trong minh nhân viên mấy vạn Thế lực phân bố hơn phân nửa ngân xuyên quận. Ra lệnh một tiếng. Có thể hiểu lệnh mấy vạn chi chúng. Trong Minh Càng là vô số cao thủ. Hậu thiên cường giả đều nắm chắc 10 vị. Minh chủ vân trung thiên càng là vang danh thiên hạ tiên thiên cường giả. Uy Trấn tứ phương. Tịt. Lời hại như vậy. Ngay cả quận trưởng đại nhân đều không dám nhiều đắc tội. Những người bình thường này không hiểu cái gì hậu thiên cao thủ tiên thiên cao thủ loại hình, nhưng lại biết quận trưởng là dạng gì tồn tại. Đây chính là một quận đứng đầu, toàn bộ ngân xuyên quận này, ngay cả dạng này người đều không dám nhiều đắc tội. Có thể nghĩ trưởng nhạc minh mạnh bao nhiêu, xem ra hắn là trưởng nhạc minh bên trong đại nhân vật xuất hành, liền là không biết có chuyện gì. Bất quá mọi người cũng phải cẩn thận một chút. Những đại nhân vật này cũng không phải chúng ta chọc nổi. Trong đám, người nghị luận ẩm ý, tại nghe người ta giải thích được biết trường nhạc minh tình huống sau đó càng là kính sợ sâu. Đường phố bên cạnh một chỗ trà lầu bên trong. Mấy cái văn nhân trang phục thanh niên thư sinh nhìn xem như vậy điểu bộ nhưng là mặt lộ vẻ vẻ giận. Nhìn không được hừ nhẹ nói. Hừ! Những ngày giang hồ cường hào. Nhiều người tổ thí. liền ỷ vào võ nghệ cao cường. Từng cách vô pháp vô thiên. Quả thật họa loạn thiên hạ căn nguyên. Muốn ta nói. Triều đình nên đem những này giang hồ cường hảo cùng giang hồ thế lực cho hết tiêu diệt. Có câu nói là hiệp dùng võ loạn cấm. Những này giang hồ nhân sĩ. Xác thực là trong thiên hạ một đại độc lựu. Không công bằng khó mà bình thiên hạ. Ngày khác ta như cao chúng làm quan. Nhất định thứ nhất thời gian quét sạc những này giang hồ nhân sĩ. Một bên khác đội ngũ bên trong. Đường chủ Kim Hoa huyện đến. Bạch Thiếu Khâm hướng xe ngựa bên trong Trần Xuyên nói, lại là đội ngũ chính là từ Ngân Xuyên mà đến Trần Xuyên một đoàn người. Trước tìm cái khách sạn dàn ship ở lại đi, hỏi thăm một chút Lan Nhược tự tình huống. Xe ngựa bên trong Trần Xuyên trong tay hoặc ship hơi hơi hợp lại, nhìn thoáng qua ngoài xe nói, vâng, Bạch Thiếu Khâm lúc này liền xác nhận một tiếng. Sau đó mang theo đội ngũ tìm tới một chỗ quán rượu cửa ra vào dừng lại. Áu chư vị ra, không biết là ăn cơm hay là ở trọ mau mau mời vào bên trong. Quán rượu lão bản vội vàng nhiệt tình cười làm lành chạy chậm ra tới. Không dám mày may lãnh đảm. Xem điều bộ này liền biết không phải có thể chọc được người. Là nhất định phải thật tốt hầu hạ đại gia. Lão bản, ngươi tiểu lâu này chúng ta hiện tại bao hết. Lại hướng ngươi nghe ngóng một điểm sự tình. Ngươi xem tiền này có đủ hay không? Trần Xuyên theo xe ngựa bên trên đi tới. Trực tiếp móc ra một chương trăm lượng ngân phiếu để cho bạc thiếu khâm cho đối phương. Mở miệng hỏi. Vốn đang nơm nước lo sợ lão bản nhìn thấy cách này ngân phiếu nhất thời lập tức trợn cả mắt lên. Đủ đủ đủ, vị công tử này cùng chư vị quý khách mau mau mời vào bên trong. Vội vàng nhiệt tình kích động tiếp nhận ngân phiếu đem Trần Xuyên một đoàn người đưa vào quán rượu Rượu ngon thức ăn ngon bưng lên sau đó Trần Xuyên lại nói Lão bản muốn hỏi thăm ngươi chút chuyện công tử mới nói tiểu nhất định biết gì nói nấy Lão bản vội vàng nói Nghe nói các ngươi cách này kim hoa thành ngoại có một hoang phí cổ tháp tên là Lan Nhược Tự Bên trong nháo rượt Không biết có thể có chuyện này Trần Xuyên cười nói Lão bản nghe nói nguyên bản cười ha hả nịnh nọt sắc mặt lập tức biến đổi, biến thành một loại sợ hãi kiêng kỳ. Công tử như thế nào nghe ngóng cái này địa phương? Nhà ta đường chủ cha hỏi, ngươi chỉ cần thành thật trả lời là được, cách khác không dám hỏi không nên hỏi nhiều. Bạc thiếu khâm nghe nói ánh mắt lạnh léo nói. vâng vân vân. Quán rượu lão bản nhất thời trong lòng run lên. Cảm giác liền liên miên xác nhận. Trong lòng đối trần xuyên bọn người e ngại lập tức ép qua đối lan nhược tử e ngại. Mở miệng nói. Công tử nói không sai. Chúng ta cách này kim hoa thành ngoại A. Quả thực có như thế một cách gọi lan nhược tử địa phương. Nháo dược. Ngay tại thành bắc bên ngoài hơn 10 dặm địa núi rừng bên trong. Mà lại huyên náo có thể hung. Lời đồn A. Cách này lan nhược tử bên trong có một khỏa ngàn năm lão thủ thành rồi tinh. Đặc biệt hấp thu người sống tinh huyết Thủ hạ còn có rất nhiều nữ vượt Đặc biệt là cái kia thủ yêu câu dẫn một ít đi ngang qua không biết rõ tình hình người ngoài thôn Cuối cùng Quán rượu lão bản đem chính mình biết rõ liên quan tới lan nhược tử địa chỉ cùng đủ loại tin đồn cùng với phát sinh sự tình toàn bộ từng cách như thật nói ra Cuối cùng liền hướng Trần Xuyên nhắc nhở Công tử cái này lan nhược tử vừa quái hung hiểm phi thường Như không tất yếu Không cần thiết tùy tiện tiến nhập A Trần Xuyên nghe nói quả thực sắc Mặt mỉm cười không có quá nhiều biến hóa Bên cạnh bạc thiếu khâm Chu Toàn Vương ngũ mấy người cũng thần sắc ung dung Đối với Lan Nhược tự sự tình Bọn họ đến nơi trước đó Cũng sớm liền biết được một hai Cho nên trong lòng cũng đều có chuẩn bị Đồng thời không có nghe nói Lan Nhược tự nháo rượu liền sinh lòng e ngại cái gì Cuối cùng đều là người luyện võ. Đối mặt dù quái lá gan cần phải so với người bình thường lớn hơn. Mà lại lần này bọn họ nhiều người như vậy. Càng có Trần Xuyên bực này hậu thiên cao thủ dẫn đội Một đoàn người căn bản không mang theo kinh sợ. Đường chủ. Chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Chờ sau đó liền trực tiếp đi lan nhược từ xa quán rượu lão bản đi rồi. Bạch Thiếu Khâm hướng Trần Xuyên hỏi. Cách khác một đoàn người cũng đều là ánh mắt hướng Trần Xuyên nhìn tới. Không cần. Chờ sau đó chính ta trước đơn độc vào xem tình huống điều tra một cái. Các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Chờ ta đến tiếp sau mệnh lệnh. Trần Xuyên khoát khoát tay. Trực tiếp mang theo đại đội nhân mã tiến nhập dễ dàng đánh cỏ đồng rắn. Hắn muốn trước vào xem tình huống. Xác định một cái tình huống cụ thể. Ăn cơm xong. Trần Xuyên dắt một thớt bạch mã Mang lên hàn xương kiếm cùng hai vò rượu ngon Một mình hướng đi thành bắc cửa Trên đường phố Một cách trên mặt dán một mảnh thuốc cao hỏa lang Nhìn thấy Trần Xuyên hào hoa phong nhã quý công tử trang phục khí chất nhất Thời nhãn tình sáng lên Vội vàng hô Công tử mua bức họa đi Ta chỗ này hỏa đều là trong thành tốt nhất Bảo đảm có ngày vừa ý Hỏa Trần Xuyên dừng bước lại Nhìn xem họa lang. Thấy hắn hình dáng ánh mắt giật giật. Sau đó lại nhìn về phía sau người mấy tấm treo mở rộng mà nói. Ánh mắt rơi vào trong đó một bộ một cách nữ tử đang gội đầu bức họa bên trên. Cái này bán thế nào công tử tốt ánh mắt. Cái này mỹ nữ gội đầu bức tranh thật không đơn giản à. Tuyệt đối xuất từ đại gia chi thủ. Xem công tử cũng là hiểu công việc người. Ta đây liền cho công tử một cái thật tại giá cả. 100 trăm lượng. Công tử thấy thế nào? Họa lang cười tùm tỉm nói. Ta cho ngươi ra 10 lượng, bán ta liền mua xuống, không bán coi như xong. Mười lượng họa lang nhất thời nộ cười trên mặt cứng đờ. Bất quá sau một khắc xem trần xuyên rắc ngựa muốn đi nhanh chóng nói liên tục. Chờ một chút, chờ một chút, công tử chờ một chút, mười lượng liền mười lượng, mười lượng ta bán cho công tử. Không biết có phải hay không cái này Một lát sau Gia kim hoa thành Trần Xuyên nhìn xem trong tay họ nói nhỏ một tiếng Sau đó liền cũng không tiếp tục để ý Trực tiếp dựa theo trước đó quán rượu lão bản chỗ nói lan nhược tự phương hướng đi đến Lúc này thời gian hay là buổi chiều 2-3 giờ trái phải khoảng cách trời tối còn sớm trên đỉnh đầu mặt trời chói trăng Đi trước một đoạn mười mấy phút quan đảo Cuối cùng đi vào quan đảo bên cạnh một cách lối nhỏ. Một đường hướng Bắc. Vượt qua hai tòa núi nhỏ. Xuyên qua một rừng cây. Đi ước chừng hơn 10 dặm lộ trình. Đường nhỏ phía trước trong rừng cây. Một tòa vứt bỏ chùa cổ tại Trần Xuyên trong tầm mắt hiển lộ ra lan nhược tự. Liêu trai hiếm tiên 07 chương 204 Yến xích hạ không sơn tịch lâm. Hoang phế chùa cổ. Trung quanh côn trùng kêu vang chim gọi thanh âm đều nghe không được. Chỉ có tiếng gió vun vút giống như là một năm bốn mùa đều thổi. Chưa từng ngừng. Hí hí hí Trần Xuyên nắm bạc mã lúc này đột nhiên ngựa kinh móng loạn hí lên lên. Tựa hồ cảm giác được cái gì? Có vẻ hơi sao đồng bất an. Yên tấm. Trần Xuyên đưa tay tại mặt ngựa bên trên trấn an sờ sờ. Tựa hồ nghe đã hiểu Trần Xuyên mà nói. Bạch mã lúc này mới an tính lại Mặt cho Trần Xuyên nắm đi vào chùa cổ Xuyên qua chùa cổ cửa lớn Bên trong liền là một chỗ chống trải đại quảng trường Trung quanh quảng trường mọc như rừng một ít tiểu tháp cùng kiến trúc Đầy đất lá súng đem mặt đất nhào thật dày một tầng Rắc rắc Rắc rắc Trần Xuyên nắm bạch mã đi ở phía trên Dấm đến lá khô rắc rắc rắc rắc rung động Xin hỏi có người có đây không tiểu sinh Trần Xuân ở xa tới du học học sinh, trên đường đi qua quý bảo điện, sắc trời thấy chiều muộn, muốn ở chỗ này tá túc một đêm, không biết chủ nhà có thể thu lưu cho tiểu sinh đi một cách thuận lợi. Trần Xuân liền hô, ngay cả kêu ba tiếng, bỗng nhiên hét lớn một tiếng truyền đến. Người phương nào ở chỗ này ầm ĩ, ngay sau đó là một đường tiếng xé gió lên. Phạt một cái Bên trái một chỗ hiến trúc nóc nhà bên trên. Một đảo nhân ảnh theo nóc nhà tiếp sau phá không bay tới. Hóa thành một cái lạc má sâu quai nón hán tử rơi vào Trần Xuyên trước mặt. Lạc má sâu quai nón sắc mặt lạnh lùng. Cái chán chơn móng đột xuất. hít mắt quan sát Trần Xuyên. Thấy Trần Xuyên toàn thân áo trắng học sinh trang phục. Lúc này lạnh dọn mở miệng nói. Thư sinh, nơi này không trào đón ngoại nhân, ngươi đi đi. Xin hỏi thế nhưng là yến xích hà yến đại hiệp ở trước mặt Trần Xuyên nhưng là thần sắc trên mặt không thay đổi Mỉm cười nhìn đối phương cười nói Ngươi là ai yến xích hà nghe nói lập tức ánh mắt ngưng tụ Lập tức cảnh giác lên Hắn trốn ở cách này lan nhược tự bên trong ẩm cư đã mười mấy năm Sớm đã phai nhạt ra khỏi giang hồ Cộng thêm cách này lan nhược tử thủ yêu vi họa Thường nhân vô pháp tiến đến Cho nên người bình thường muốn tra được hắn ở chỗ này thì càng khó. chân chính biết tên hắn mà còn biết hắn trốn ở chỗ này người. Toàn bộ thiên hạ đều chỉ sợ không có mấy người. Trước mắt cái này thư sinh nhưng một lời nói ra tên hắn. Yến Đại Hiệp không cần lo lắng tại hạ Trần Xuyên. Cái này đến lan nhược đối Yến Đại Hiệp cũng không có ác ý. Trần Xuyên lại nói. Yến xích Hà nghe nói cùng sắc mặt hơi trì hoãn. Quả thực không có từ trần xuyên trên thân cảm giác ra cái gì áp ý Bất quá cảnh giác vẫn như cũ không giảm Truy vấn Vậy là ngươi cái gì mục đích nơi này không phải nói chuyện địa phương Không bằng yến đại hiệp tìm cách địa phương chúng ta đổi lại địa phương ngồi xuống nói chuyện thế nào Vừa vặn Ta mang hai vò rượu ngon tới Liền là không biết yến đại hiệp có thích hay không Trần Xuyên cười một tiếng chuyển thân đem trên lưng ngựa hai vò rượu gỡ xuống một vò ném cho Yến Xích Hà. Yến Xích Hà tiếp nhận rượu. Thứ nhất thời gian mở ra vò có nghe một cái. Trực tiếp chính là nhãn tình sáng lên. Lập tức liền hít mắt nhìn hướng Trần Xuyên. Hừ nhẹ nói. Hừ, vô sự mà ăn. Cần, không phải lừa đảo tức là đảo trích. Trần Xuyên cùng không giận, nghe nói cười nói. Xuyên cái này tìm đến Yến đại hiệp quả thực có việc, bất quá không phải gian cùng không phải đảo. Yến xích hà ánh mắt nhìn kỹ Trần Xuyên sắc mặt cùng ánh mắt. Thấy Trần Xuyên thần sắc thản nhiên. Lại là người cũng là ngọc thủ lâm phong. Phong độ nhẹ nhàng. Không giống loại kia gian trá tiểu nhân. Lúc này mới lên tiếng nói. Đi theo ta. Không bao lâu. Yến Xích Hà mang theo Trần Xuyên đi tới chùa cổ tiếp sau một tòa vứt bỏ kiến trúc lầu hai trên ban công ngồi xuống. Nói đi. Ngươi cụ thể là ai? Có cái gì mục đích ngồi xuống? Yến Xích Hà liền trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Trần Xuyên thân phận không đơn giản. Mà hắn không thích nhất. Liền là cùng Trần Xuyên loại người này thêm gặp nhau. Bởi vì giang hồ cách này thùng nhuộm. Hắn đã không muốn lại thêm đặt chân Yến đại hiệp người sảng khoái nói chuyện sảng khoái Cái kia xuyên cũng liền không đi vòng thêm cái gì loan tử Xuyên là trường nhạc minh huyền tử đường tạm thay đường chủ Lần này đến đây Là vì điều tra hạ hầu đường chủ mất tích một chuyện Hai tháng trước Hạ hầu đường chủ nói muốn tới kim hoa huyện lan nhược tử cùng Yến đại hiệp luận võ Sau đó liền không biết tung tích Không biết Yến Đại Hiệp có thể rõ ràng Hạ Hầu đường chủ cụ thể sinh tử tình huống Trần Xuyên nói. Kỳ thực lúc trước Hạ Hầu đến tìm Yến Xích Hà luận võ đồng thời không có đối người nói ra Yến Xích Hà thân phận. Bất quá bây giờ nơi này cũng liền Trần Xuyên chính mình cùng Yến Xích Hà hai người. Cho nên lời nói nói như vậy cũng không có gì. Trường Nhạc Minh, ngươi là Trường Nhạc Minh người. Yến Xích Hà nhìn xem Trần Xuyên. Ánh mắt liền ngưng lên. Mặc dù hắn đã ẩm cư Thế nhưng đối với trường nhạc minh tồn tại vẫn là rõ ràng Dù sao cũng là ngân xuyên quận bên trong lớn nhất sang hồ thế lực một trong Minh chủ vân trung thiên càng là vang danh thiên hạ tiên thiên cường giả Không sai Hạ hầu đường chủ mất tích Hôm nay ta tạm thay hạ hầu đường chủ chức vụ Đến đây nơi đây cũng là phụ trách điều tra hạ hầu đường chủ sinh tử sự tỉnh Mong rằng Yến Đại Hiệp có thể cáo tri xuyên chân tướng Yến xích hà ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Xuyên liếc mắt Bởi vì hắn phát hiện Trần Xuyên mặc dù tuổi còn trẻ Tu vi cảnh giới tựa hồ cũng chỉ là hậu thiên cảnh giới Thế nhưng một thân thực lực Lại làm cho hắn đều mơ hồ có một loại không nhìn thấu Còn cảm giác có chút cảm giác nguy hiểm Sau đó nói Hắn đã chết Ngày đó so với ta võ Hắn lạc bại một chiêu. Bị thương rời đi sau đó bị thủ yêu để mắt tới. Hút đi toàn thân huyết nhục tinh khí. Thi thể cũng đã không có còn lại. Ngươi nếu là cần mà nói. Hắn quần áo bội kiếm còn có thể tìm tới. Quần áo bội kiếm sao cũng tốt. Trần Xuyên nghe nói nhẹ gật đầu. Dạng này hạ hầu sinh tử tình huống hắn trở về cũng có thể giao nộp. Lập tức liền ung dung thở dài nói. Hạ hầu đường chủ một đời nhân nghiệt Nghĩ không ra sao cùng không có chết tải trong tay địch nhân Nhưng chết tại rửa quái trong tay Thực sự là Trần Xuyên mặt lộ vẻ thổn thức chi sắc Ngươi cứ như vậy tùy tiện tin tưởng ta mà nói Không lo lắng là ta giết hạ hầu giá họ cho thủ yêu Yến xích hà là ánh mắt nhìn chầm chầm Trần Xuyên Lúc này hỏi ngược lại Yến đại hiệp lời nói Xuyên vẫn còn tin được Xuyên tin tưởng Lấy Yến Đại Hiệp phẩm tính. Coi như thật sự là Yến Đại Hiệp luận võ giết hạ hầu đường chủ. Cùng chắc chắn sẽ không làm loại này giá hỏa người khác dám làm không dám chịu sự tình. Trần Xuyên cười một tiếng. Yến xích Hà lỗ mũi xuất khí hừ một tiếng. Trên mặt lộ ra một bộ bớt vỗ mông ngựa bộ ráng. Bất quá trong lòng đối với Trần Xuyên lời này nhưng vẫn là rất hưởng thụ. Nhìn hướng Trần Xuyên ánh mắt cũng không khỏi thuận mắt mấy phần. Bất quá trong lòng vẫn là không muốn cùng Trần Xuyên loại này người trong giang hồ thêm giao tế. Liền hạ lệnh trục khách nói. Tốt rồi. Ngươi phải biết sự tình cũng đã biết. Bây giờ có thể đi. Muốn hạ hầu quần áo bội kiếm mà nói. Là ở phía sau núi Nghĩa địa bên trong. Mới nhất đống kia đất chính là hắn. Ngươi đào mở tầm hắn bội kiếm quần áo liền có thể trở về giao nộp. Yến đại hiệp hà tất như thế gấp đuổi xuyên đi. Trần xuyên cười lấy nhìn hướng yến xích hà. Ta biết yến đại hiệp nhất tâm quy ẩn Không muốn cùng xuyên cùng giang hồ lại thêm liên lụy. Thế nhưng cái này vạn trưởng hồng trần A Nhiều khi như thế nào muốn tránh liền có thể tránh. Người trong giang hồ. Thân bất do kỷ. Ta muốn câu nói này Yến Đại Hiệp so ta trải nghiệm dễ sâu. Tựa như bây giờ, Yến Đại Hiệp trốn ở cách này lan nhược từ bên trong. Còn không phải bị hạ hầu đường chủ cùng ta cho tìm được. Yến xích hà biến sắc. Mà lại, Xuyên nếu tiếp nhận hạ hầu đường chủ vị trí, như vậy tự nhiên. Hạ hầu đường chủ thủ, Xuyên tự nhiên cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Hướng hộ cách này thổ yêu vi hỏa nơi đây nhiều năm. Không biết hại hoạt nhiều hoạt ít tính mệnh. Nếu như là chưa trừ diệt. Sau này còn không biết sẽ có hoạt nhiều hoạt ít người lại thổ hắn làm hại. Yến đại hiệp chẳng lẽ liền không muốn triệt để diệt trừ cách này thổ yêu muốn diệt trừ thổ yêu. Người bất quá mới hậu thiên tu vi. Còn không đủ. Yến xích hà ánh mắt nhìn Trần Xuyên. Như vậy. Không biết Yến Đại Hiệp coi là có thể đủ trần xuyên cười một tiếng. Tay phải nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Nóng bỏng như lửa khí huyết nhất thời theo đầu ngón tay bộc phát ra. Mặc dù chỉ là bộc phát một chút. Nhưng lại đã có thể nói rõ hết thầy. Khí huyết ngoại phát, nhục thân cực cảnh. Yến xích hà thần sắc chấn động. Rốt cuộc lập tức rõ ràng vì cái gì rõ ràng cảm giác Trần Xuyên cảnh giới mới hậu thiên nhưng trái lại để cho mình nhìn có chút không thấu thậm chí mơ hồ cảm giác có một loại nguy hiểm. Bây giờ Trần Xuyên thể hiện ra khí huyết ngoại phát, nhục thân cực cảnh thực lực, vậy liền lập tức đều giải thích thông. Lập tức, Yến xích hà cùng tâm động. Hắn vốn là tâm địa hiệp nghĩa. tại Lan nhược tự ẩm cư hơn 10 năm. Không biết thấy thổ yêu hải hoạt nhiều hoặc ít người. Trong lòng sớm liền muốn diệt trừ thủ yêu. Đáng tiếc thủ yêu thực lực cao cường không thấp hơn hắn. Mà lại dễ dà cắm sâu lòng đất. Coi như hắn thật liều mạng một lần có thể đánh bại thủ yêu. Thực sự khó mà diệt trừ. Cộng thêm cách này lão thủ yêu còn cùng Hắc Sơn lão yêu có liên hệ. Cho nên hắn một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng bây giờ Trần Xuyên xuất hiện. Có Trần Xuyên liên thủ mà nói. Cách kia hợp hai người lực lượng. Đánh bại thủ yêu khẳng định là có thể. Bất quá vẫn là vấn đề kia. Thủ yêu dễ dà cắm sâu lòng đất. Đánh bại dễ dàng giết chết khó. Nếu như không thể thứ nhất thời gian trực tiếp diệt trừ thủ yêu để cho thủ yêu trốn vào lòng đất không ra mà nói. Như vậy hai người bọn họ cùng rất khó dết chết thủ yêu. Lại thêm thủ yêu còn cùng hắc sơn lão yêu cái này càng kinh khủng lão yêu quái có liên hệ. Nếu là đối phó thủ yêu thời điểm thủ yêu đem Hắc Sơn lão yêu cùng gọi. Cái kia đến lúc đó đừng nói giết chết thủ yêu. Hai người bọn họ trái lại còn phải đem chính mình góp đi vào. Không khỏi nói. Thủ yêu thực lực cùng ta tương đương. Đều là tiên thiên cấp độ. Nếu như trần đường chủ cùng ta liên thủ mà nói. Đánh bại thủ yêu không khó. Thế nhưng thủ yêu dễ dà cắm sâu lòng đất. Nếu là không thể thứ nhất thời gian đưa nó sẵn xuất giết chết mà nói. Để nó chạy mất trốn vào lòng đất. Chúng ta cũng khó có thể giết chết nó. Mà lại cách này thủ yêu còn cùng Hắc Sơn Lão yêu có liên hệ. Nếu là đến lúc đó nó lại đem Hắc Sơn Lão yêu gọi. Đừng nói giết nó. Chỉ sợ chúng ta đều phải góp đi vào. Mặc dù Hắc Sơn Lão yêu nhìn không có khả năng tùy tiện giúp thủ yêu. Thế nhưng thủ yêu đối với Hắc Sơn Lão Yêu mà nói có lẽ cũng có không nhỏ giá trị. Thật đến thủ yêu sinh từ thời khắc. Hắc Sơn Lão Yêu chưa hẳn sẽ không xuất thủ. Nghe Yến Xích Hà vừa nói như vậy Trần Xuyên quả thực lập tức nở nụ cười, hướng bên cạnh mở miệng nói. Quan huyền, du huyền. Liêu trai kiếm tiên 07 chương 205 vào đêm Trần Xuyên dứt lời xuống. Hai đảo người mặt mũ phục Thành Hoàng trang phục thân ảnh liền từ bên cạnh lăng không đi ra. Chính là Quan Thành Hoàng cùng Kim Hoa huyện Thành Hoàng. Kim Hoa huyện Thành Hoàng họ du. Trước đó trải qua Quan Thành Hoàng dẫn tiến Trần Xuyên đã nhận biết. Yến Đại Hiệp. Đến. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Ngân Xuyên Thành Thành Hoàng Quan Hương. Vị này là Kim Hoa huyện Thành Hoàng Du Hương. Lần này đến đây. Chính là vì tiêu diệt thủ yêu mà tới. Trần Xuyên liền mỉm cười hướng Yến Xích Hà giới thiệu đến. Mấy người chung quanh cũng đã bị quan thành hoàng nói trước bố trí kết giới. Cộng thêm bây giờ lại là ban ngày. Thủ yêu cùng hắn thủ hạ những cái kia nữ dù tiểu yêu đều trốn ở lòng đất ngủ. Vô pháp gặp phải ánh sáng ra tới. Cho nên một đoàn người gặp mặt và nói chuyện cũng không cần lo lắng bị thủ yêu biết. Thành hoàng Yến Xích Hà ánh mắt ngưng tụ Nhìn xem xuất hiện quan thành hoàng cùng du thành hoàng. Lại nhìn Trần Xuyên một dạng. Trong mắt lói lên vẻ kinh ngạc. Quan huyện. Du Huynh Xem ra tin tức tình huống hẳn là sẽ không sai. Yến đại hiệp tải cách này lan nhược tự ẩm cư nhiều năm như vậy. Thù yêu thật cùng hát sơn lão yêu có liên hệ mà nói. Tất nhiên không thể gạt được Yến đại hiệp. Nếu Yến Đại Hiệp đều nói thủ yêu cùng Hắc Sơn Lão Yêu quan hệ không ít. Cái kia xem ra. Tin tức hẳn là không sai được. Nói không chừng thủ yêu liền là Hắc Sơn Lão Yêu sắp đặt tại Ngân Xuyên một khỏa ám tử. Trần Xuyên lại nhìn về phía quan Thành Hoàng cùng Du Thành Hoàng nói. Cả hai nghe nói đều là gật đầu một cái. Vừa rồi Trần Xuyên cùng Yến xích hà đối thoại cả hai đều nghe được rõ ràng. Cái này lan nhược tử thủ yêu thật cùng hắc sơn lão yêu có quan hệ. Vậy thì đối với bọn họ mà nói có thể tuyệt không phải tin tức tốt. Nhất là du thành hoàng càng là sắc mặt lạnh lùng như đao, lạnh giọng nói. Tốt cái thủ yêu thân là ta ngân xuyên chi yêu, lại dám cùng hắc ti cấu kết, lưu nó không được. Cái này kim hoa huyện thế nhưng là hắn quản hạt địa giới. Bây giờ lại ra chuyện như thế. Quản hạc hạ đại yêu thế mà cùng âm tạo một cách khắc âm ti quan hệ không ít. Cái này thủ yêu muốn thật sự là hắc sơn lão yêu đặt ở ngân xuyên ám tử đến lúc đó xuất ra cái gì sự tình. Sở Giang Vương trách tội xuống. Hắn cái này. Kim Hoa huyện thành hoàng tuyệt đối liền là cái thứ nhất hỏi tội đối tượng. Cho nên giờ phút này. Đối với thủ yêu mỗ mỗ. Hắn là hận nhất. Bất quá trước đó hắn kỳ thực cùng cầm thủ yêu không có cách. Bởi vì hắn thực lực bất quá miễn cưỡng đạt đến tiên thiên cấp độ. Căn bản không phải thủ yêu địch thủ. Cho nên trước đó đối với thủ yêu hắn cũng không thể thế nào. Chỉ cần thủ yêu không phải làm quá phận đưa đến người người oán trách. Hắn cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho nên cũng căn bản không có phát giác được thủ yêu thế mà cùng Hắc Sơn lão yêu có liên hệ. Yến đại hiệp bây giờ cảm thấy thế nào Có ta Cùng với Yến đại hiệp chính ngươi Lại thêm quan huyên cùng du huyên Tụ tập ta bốn người lực lượng Chẳng lẽ còn không đối phó được một cái kia thủ yêu Còn như Hắc sơn lão yêu Như hắn không đến càng tốt Thật muốn đến Tự có sở vương chờ lấy hắn Yến xích hà đồng thời không biết trần xuyên chỗ nói sở vương là ai Cùng còn không rõ ràng lắm trong địa phủ những cái kia thế cục. Bất quá nghe Trần Xuyên khẩu khí lại xem quan thành hoàng cùng du thành hoàng hai cái thành hoàng. Cũng biết Trần Xuyên chỗ nói sở vương hơn phân nửa liền là quan thành hoàng cùng du thành hoàng cả hai tiếp sau tồn tại. Khẳng định có thể đối phó Hắc Sơn lão yêu. Cho nên giờ phút này ba người cùng tại như vậy lòng tin mười phần. Không có sợ hãi. Liền nói ngay. Như thế, cái kia có thể loại trừ thủ yêu Có thể bây giờ liền trực tiếp suốt thủ trần xuyên hỏi Thủ yêu dễ dà cắm sâu lòng đất Nếu như chúng ta bây giờ động thủ mà nói Ta không có đem ta đem hắn bước đi ra Yến xích hà lắc đầu Ánh mắt nhìn về phía Du Thành Hoàng cùng Quan Thành Hoàng Quan Thành Hoàng liền ánh mắt nhìn về phía Du Thành Hoàng Du Huyên có thể có biện pháp chỉ sợ không tốt Ta mặc dù chấp trưởng nơi đây cùng luyện hóa sơn hà ấm. Thế nhưng cách này lan nhược chùa cổ một mực bị thủ yêu chiếm cứ Đã sớm bị nó luyện hóa khống chế. Sơn hà ấm cũng vô pháp khống chế nơi đây núi sông. Vô pháp đem bước đi ra. Bất quá ta ngược lại là có thể vận dụng sơn hà ấm trực tiếp đem nơi đây phong ấm để cho thủ yêu không thể chạy trốn. Thế nhưng như vậy trực tiếp đồng thủ mà nói. Thủ yêu tất nhiên phát giác. Sợ rằng xe thứ nhất thời gian mượn đất bỏ chạy Phong ấm nơi đây cũng cần thời gian Nếu như thủ yêu tại ta phong ấm hoàn tất trước đó mượn đất bỏ chạy mà nói Ta cũng không làm gì được hắn Du Thành Hoàng lắc đầu Đã như vậy Ta đây xem không bằng dạng này Đêm nay do ta ngủy trang thành đi ngang qua thư sinh tá túc nơi đây dẫn rủ thủ yêu ra tới Sau đó cùng Yến Đại Hiệp Liên Thủ đối phó thủ yêu Nếu có thể trực tiếp chém giết tốt nhất Nếu không thể trực tiếp chém giết Cũng muốn biện pháp trước ngăn chặn thủ yêu Dù huyên cùng quan huyên ngay tại trong bóng tối Nhân cơ hội này mau chóng đem nơi đây phong cấm Gáy mất thủ yêu bỏ chạy đường lui Đến lúc đó coi như thủ yêu tại chui xuống đất Cũng không có chỗ có thể trốn Chúng ta cũng có thể bắt rùa trong hũ Hát sơn lão yêu bên kia mà nói Quan Huyên cùng Du Huyên đem tình huống báo cáo sở vương. Có sở vương tòa chấn. Nghĩ đến coi như thủ yêu đến lúc đó đem hát sơn lão yêu kêu tới. Cũng không cần chúng ta quá nhiều suy xét lo lắng. Trần Xuyên lúc này đề nghị. Ba người nghe nói liếc nhau, lập tức đều là nhẹ gật đầu. Vậy liền như thế. Đêm nay chúng ta bốn người liên thủ sẽ làm cho cái này thủ yêu chắp cánh khó thoát. Du Thành Hoàng nói. Lúc này bốn người kế hoạch liền như vậy định ra. Lúc này thời gian lời nói nhưng là hơn 4 giờ chiều trái phải. Mặt trời vừa mới bắt đầu xuống núi. Khoảng cách vào đêm còn có một đoạn thời gian. Quan Thành Hoàng cùng Du Thành Hoàng cả hai nên rời đi trước. Đề phòng ở chỗ này ở lâu lưu lại khí tức quá nhiều bị thủ yêu phát giác. Trần Xuyên cùng tạm thời nên rời đi trước lan nhược tự. Đào ra hạ hầu bội kiếm cùng quần áo trở lại kim hoa thành bên trong quán rượu. Đường chủ. Đường chủ. Thấy Trần Xuyên trở về. Bạch Thiếu Khâm. Vương Ngũ. chu toàn ba người lúc này thứ nhất thời gian đón lấy Trần Xuyên. Giờ phút này ba người xem như Trần Xuyên thủ hạ huyền từ đường tiểu đầu mục. Đây là rất nhanh. Ba người liền chú ý đến Trần Xuyên trong tay dùng bao phục bao vây lấy hạ hầu bội kiếm quần áo mấy người di vật. Đây là hạ hầu đường chủ bội kiếm cùng y phục. Chu Toàn cùng vương ngũ hai người nhất thời nhận ra hạ hầu quần áo cùng bội kiếm. Hạ hầu đường chủ thật đắt hai người lại nhìn về phía Trần Xuyên. Trước đó hạ hầu tại vị thời điểm đối hai người cũng còn không tệ. Cho nên đối với hạ hầu, chu Toàn, vương ngũ hai trong lòng người cũng là có chút cảm tình. Giờ phút này nhìn thấy hạ hầu di vật. Cho dù trong lòng sớm liền đoán được kết quả này. Cùng nhất thời không khỏi có chút cảm giác khó chịu Không tệ Hạ hầu đường chủ đã chết Ta tải lan nhược từ bên trong tìm được cùng hạ hầu đường chủ đấu võ người Kia là hạ hầu đường chủ một cách quen biết cũ Cũng là ngày trước sang hồ bên trên một vị đại hiệp Theo vị kia đại hiệp nơi đó ta được biết rồi cụ thể chân tướng Lúc trước hạ hầu đường chủ cùng vị kia đại hiệp luận võ lạc bại sau đó Bị lan nhược tử bên trong thủ yêu để mắt tới hút ăn một thân huyết nhục tinh khí. Ngay cả thi thể đều không có lưu lại. Chỉ còn lại bồi kiếm cùng những này quần áo. Bị đại hiệp thu liếm mai táng. Cái kia thủ yêu càng như thế lợi hại. Ngay cả hạ hầu đường chủ đều gặp độc thủ. Bạch thiếu khâm. Vương ngũ. Chu toàn ba người nghe nói sắc mặt biến hóa. Hạ hầu thực lực bọn họ vẫn là rõ ràng. Hậu thiên đỉnh phong võ đảo cao thủ Tại toàn bộ trường nhạc minh bên trong đều là ít giỏi cao thủ Lại bị giết chết Hút đi một thân huyết nhục tinh khí Hai cốt không còn Có thể nghĩ thủ yêu thực lực Tất nhiên sẽ không thua hạ hầu thậm chí càng mạnh Cái kia đường chủ chúng ta tiếp xuống nên như thế nào bạc thiếu khâm lại hỏi Thế nào Tự nhiên loại trừ cái kia thủ yêu Vì hạ hậu đường chủ báo thủ Dám đụng đến ta trường nhạc minh người Không quản nó là người hay rượu hay là yêu Đều phải cho ta thành thành thật thật đền mạng Trần Xuyên thần sắc bình tĩnh Dùng yên lặng ngữ khí Lại nói ra hung ác lời nói Các ngươi đêm nay chuẩn bị tốt cho ta Chuẩn bị tốt hỏa tiến cùng đủ loại chất đốt tại lan nhược từ bên ngoài Mời sắm đất đỉnh núi bên trên Ứng nút tốt đòi ta Chờ ta ra sau đó nghe ta mệnh lệnh Vâng, vào đêm Trần Xuyên đổi lại một thân xanh nhạt nho xam. Cóng một cái dương sách. Dương sách bên trong cóng hàn xương kiếm cùng một bức họa cùng với vài cuốn sách. Trong tay sách theo một chiếc đèn lồng. Một bộ du học sĩ tử thư sinh trang phục đi vào lan nhược tự Mà cơ hộ tại Trần Xuyên đi vào lan nhược tử lập tức. Lan nhược tử phía sau sống chỗ sâu một khỏa cây hòe lớn phía dưới. Tiếng bàn luận xôn sao vang lên. Mố mố. Lại người đến đâu thật là nồng nặng khí huyết. Cách này thư sinh xem ra vẫn là cái cường đại võ giả. Luyện võ thư sinh bản mố mố thích nhất. Mố mố để cho ta đi đi. Không. Ngươi đảo Hạnh còn chưa đủ. Cách này thư sinh xem ra không đơn giản. Hay là để tiểu thiến đi đi. ma lại cách này câu dẫn nam nhân à. Ngươi còn phải thật tốt thêm hướng ngươi tiểu thiến tỷ tỷ học tập một chút. Mố mố yên tâm. Ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Liêu trai kiếm tiên không 07 chương 206 nhiếp tiểu thiến ú. Ú ồ Đêm, lan nhựa tự tiếng gió giết gào. Nơi này gió giống như là mãi mãi cũng sẽ không ngừng. Một năm bốn mùa đều là như thế. Nhiếp tiểu thiến một thân xanh nhạt xa y. Đi tới lầu các bên ngoài. Nhìn xem lầu cắt trên lầu hai lói lên ánh nến. Trong mắt lói lên một chút giấy rua. Mỗi lần vào lúc này, nàng đều sẽ như thế. Cảm thấy đến từ lương tâm bên trên khiển trách. Mặc dù là vượt, thế nhưng tại nội tâm chỗ sâu, nàng cũng không muốn hại người. Đáng tiếc, làm người thời điểm, rất nhiều sự tình thân bất do kỷ. Làm vượt sau đó, càng là thân bất do kỷ. Nàng thi cốt bị thủ yêu khống chế quấn lấy. Chính mình chỉ có thể nghe thủ yêu mệnh lệnh vì thủ yêu làm việc Cho dù trong lòng một vạn cây không nguyện Có hay không người nếu như là làm trái thủ yêu ý tứ Gia thịt nỗi khổ vẫn chỉ là nhẹ Nặng thì hồn phi phách tán hoặc là bị gả cho hắc sơn lão yêu Hạ chàng chỉ biết thảm hại hơn Trong mắt một nháy mắt giấy rua sau đó Nhức tiểu tiến liền khôi phục thần sắc Nàng không muốn hại người Thế nhưng vì mình Cho dù chính mình không nghĩ Cũng không thể không làm Nhìn thoáng qua lầu cắt lói lên ánh nến gian phòng Nhức tiểu thiến lúc này đem chính mình kéo lên đến tóc dài làm tán làm loạn Lại đem hai bờ vai y phục làm rộng trượt xuống Lộ ra hai bên vai Trước ngực cũng lộ ra mảng lớn tuyết trắng Đáng tiếc có chút phẳng Không nhìn thấy cái gì khe rãnh Xác định hết thầy chuẩn bị không sai biệt lắm Nhếp tiểu thiến lúc này mở miệng nói Cấu mạng A có ai không Mau cứu ta có dựa Ngoài miệng hô hào Thân thể cũng là thứ nhất Thời gian hướng lầu các cửa lớn chạy chầm đi Đồng thời trên mặt biểu hiện ra Một bộ hoảng sợ hỗn loạn hình dáng Phối hợp tinh xảo ngũ quan Quả nhiên là ta thấy mà yêu cứu mạng A có ai không Kẹp kẹp tại nhiếp tiểu thiến thân thể chạy đến lầu các cửa ra vào lúc Cửa sổ khắp nơi lọt gió tỏ ra lụt sụt lầu các cửa lớn cũng là đi theo mở ra Một cái tuấn mỹ xuất trần thanh niên áo trắng thân ảnh đi ra Dĩ nhiên chính là Trần Xuyên Cô nương, ngươi không sao chứ Khi nhìn đến Trần Xuyên lập tức Nhiếp tiểu thiến thân sắc trực tiếp ngây ngốc một chút Có một loại lập tức con mắt bị vọt đến cảm giác Ngắn dây lát xuất thần, lập tức liền liền lấy lại tinh thần lúc này thuận thế thân thể hướng Trần Xuyên trên thân khẽ nghiêng. Giả làm sợ hãi nói, công tử cứu ta có việc, ta sợ. Trần Xuyên cũng là thuận thế đưa tay nhẹ nhàng đem nhiếp tiểu thiến chủ lầu, ngoài miệng nói. Cô nương đừng sợ, có ta ở đây nơi này, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Thật sao công tử, vậy ngươi có thể nhất định phải thật tốt sát người bảo hộ ta a không thì ta sợ. Nhiếp tiểu tiến lúc này lại nói. Nâng lên một đôi ngập nước mắt to con ngươi đồng lòng người sở sở nhìn xem Trần Xuyên. Tựa ở Trần Xuyên trong ngực thân thể cũng là thuận thế dính theo sát. Tứ chi cơ hồ đã như xà mỹ nữ một sảng đem Trần Xuyên quấn lên. Yên tâm, ta nhất định. Sẽ bảo hộ cô nương an toàn bên ngoài gió lớn chúng ta vào nhà lên lầu rồi nói sau. Trần Xuyên cười một tiếng. Thuận thế trực tiếp đem nhiếp tiểu thiến toàn bộ thân thể ôm lấy chuyển thân đóng lại lầu các cửa lớn hướng lầu hai đi đến. Đồng thời tinh tế cảm thụ một cách nhiếp tiểu thiến tình huống thân thể. Phát hiện nhiếp tiểu thiến thân thể xúc cảm cùng nhiệt độ cùng bình thường nữ tử thân thể không sai biệt lắm. Liện là cảm giác so với bình thường người bình thường tỏ ra muốn nhẹ hơn rất nhiều Có loại ôm một cái nặng một chút bút bê bơm hơi cảm giác Cô nương trên người ngươi y phục rơi mất Đi lên lầu hai Nhìn xem đã áo ngoài gần như toàn bộ rơi nhiếp tiểu thiến Trần Xuyên cười lấy nhắc nhở Ánh mắt quan sát nhiếp tiểu thiến Hắn hình dáng cùng trong phim ảnh ngược lại cũng không phải một dạng Bất quá cũng có 5-6 phần giống nhau Mà lại một dạng đẹp đẽ Đương nhiên Cũng một dạng bằng phẳng Đúng vậy A y phục rơi mất Công tử Nô ra lạnh quá Ôm chặt Nô ra Nhíp tiểu thiến nghe nói nhưng là Hai tay trực tiếp quấn lên Trần Xuyên cái cổ Đỏ bừng môi anh đào nhẹ nhàng Cắn Trần Xuyên vành tai quát Tức giận nói Cô nương nam nữ thủ thủ bất thân chúng ta dạng này không tốt lắm Công tử Không sơn tịch lâm, đêm khuya chùa cổ, liền bốn bề vắng lặng. Ngươi ta sao không hành cách kia Chu công chi lễ? Vừa vặn đổi cách này đêm khuya tịch mịch. Thật như hành cách kia Chu công chi lễ, ta cùng cô nương chẳng phải là thành rồi sinh tử chi giao? Trần Xuyên cười nói, sinh tử chi giao nhiếp tiểu Thiến nghe nói xứng sờ, nghi hoặc nhìn hướng Trần Xuyên, công tử lời này giải thích thế nào? Ta là người sống. Cô nương là người chết. Chúng ta như hành chu công chi lễ. liền cùng một chỗ mà nói. Chẳng phải là sinh tử chi giao Trần Xuyên vừa cười giải thích. Người nhiếp tiểu thiến lập tức sắc mặt đại biến trong lòng biết thân phận của mình bại lộ, đang muốn xuất thủ. Đùng không đợi nàng hướng xuất thủ. Cổ tay liền ra trước một bước bị Trần Xuyên chế trụ. Lập tức, nhiếp tiểu thiến thân thể một cách cứng đờ. Không còn dám động đẩy mảy may. Bởi vì theo Trần Xuyên trên thân. Hắn cảm giác được một loại như là mặt trời trói trang kinh khủng khí huyết lực lượng. Nàng không chút nghi ngờ. Trần Xuyên nếu là đem trong cơ thể cố này khí huyết lực lượng bạo phát đi ra. Dù chỉ là một luồng. Liền có thể tùy tiện đem chính mình đốt cháy hồn phi phách tán. Ngươi sớm liền xem thấu thân phận ta. Nhức tiểu thiến thần sắc lập tức hoàng sợ. Nhìn hướng Trần Xuyên hỏi. Lập tức liền mặt xám như cho. Sinh lòng tuyệt vong. Bởi vì giờ khắc này khoảng cách gần sát người phía dưới cảm giác được Trần Xuyên thể nổi khí huyết. Nàng liền biết. Trần Xuyên thực lực mạnh mẽ tuyệt đối vượt quá các nàng trước đó dự đoán cùng tưởng tượng. Thậm chí giờ khắc này. Trần Xuyên thể nổi khí tức cho nó cảm giác. So sánh yến xích hà đều không kém bao nhiêu. Thậm chí càng kinh khủng mấy phần Thực lực như vậy Chính mình rơi vào đối phương trong tay Tuyệt đối ngay cả giấy rua phản kháng cơ hội đều không có Nhiếp tiểu thiến nhắm mắt lại sinh lòng tuyệt vong Ngay cả giấy rua tâm tư đều lập tức sập tắt Đồng thời liền nghĩ thầm Có lẽ dạng này cũng là một cái giải thoát Bất quá nhắm mắt lại đợi một hồi Trong tưởng tượng tử vong nhưng không có hàng lâm Chỉ có Trần Xuyên mỉm cười thanh âm vang lên Nhắm mắt lại làm cái gì cảm thấy ta muốn giết ngươi Ta là vượt Đã rơi vào trong tay ngươi Cũng không phản kháng được Ngươi không giết ta nhiếp tiểu thiến lập tức mở to mắt Kinh nghi nhìn xem Trần Xuyên Ta muốn giết ngươi Vừa rồi nhìn thấy ngươi thứ nhất thời gian Ngươi liền đã chết rồi Trần Xuyên cười một tiếng Nói xong thả ra nhiếp tiểu thiến Vì cái gì không giết ta nhiếp tiểu thiến kinh nghi Trở về từ cõi chết Trong lòng cùng thêm lại là nghi hoặc Nhưng không được hỏi Ta nói là bởi vì dung máu ngươi đẹp đẽ Lý do này ngươi cảm thấy có đủ hay không Nhiếp tiểu thiến nghe nói thân thể lui ra phía sau mấy bước Ánh mắt kinh nghi bất định nhìn xem Trần Xuyên Đối với Trần Xuyên lý do này nàng là thế nào đều có chút không tin Đẹp đẽ tốt à Dáng dấp đẹp mắt người tại trên thế giới quả thực có đặc quyền. Điểm này nhất định phải thừa nhận. Tựa như nàng vừa rồi thấy rõ Trần Xuyên hình dáng sau đó, đối mặt muốn câu dẫn giết chết Trần Xuyên áy náy tái xua đều sâu mấy độ. Bất quá, muốn nói Trần Xuyên tầng thứ này cường giả, thật vẹn vẹn chỉ là bởi vì nàng đẹp đẽ liền bỏ qua nàng. Nàng là thế nào cũng sẽ không tin tưởng nói Tốt à kỳ thực còn có một cái mục đích, ta muốn ngươi giúp ta đem thủ yêu dẫn ra. Thấy nhiếp tiểu thiến kinh nghi không tin thần sắc mặt. Trần Xuyên lúc này cũng không còn thật lãng phí thời gian. Mở miệng nói. Trong lòng suy nghĩ trong bóng tối quan thành hoàng cùng du thành hoàng hẳn là cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Ngươi muốn đối phó mố mố. Nhiếp tiểu thiến nghe nói sắc mặt lại biến, giật mình nhìn xem Trần Xuyên. Trần Xuyên từ chối cho ý kiến cười lấy tiếp tục hỏi Ngươi hẳn là có biện pháp dẫn thủ yêu ra đi Nhiếp tiểu thiến sắc mặt biến đổi lên Một cách là lo lắng Trần Xuyên có thể hay không giết chết thủ yêu Nếu như mình trợ giúp Trần Xuyên đem thủ yêu đưa tới Kết quả Trần Xuyên không thể giết chết thủ yêu Sau khi sự việc xảy ra thủ yêu tức giận mà nói Mình tuyệt đối không có kết cục tốt lại một cái nàng cũng lo lắng trần xuyên có phải hay không chỉ là tạm thời sử dụng nàng. Trước sử dụng nàng đem thù yêu đưa tới giết thù yêu. Lại đối phó chính mình cùng trong chùa cách khác một đám như nàng một dạng nữ dưỡng hoặc tiểu yêu. Nàng rất rõ ràng. Mặc dù mình thù thù yêu khống chế. Nhưng trên thực tế. Nhiều khi. Thù yêu cũng là nàng một tầng bảo hộ. Bất quá lập tức. Nàng liền nghĩ lại nghĩ rõ ràng Mình bây giờ sinh tử đều bị Trần Xuyên nít tải trong tay Kỳ thực cũng căn bản không có lựa chọn Thà rằng như vậy Còn không bằng đánh cược một lần Hơn nữa nhìn Trần Xuyên bộ dáng Nàng cảm giác Ráng rấp như vậy tuấn mỹ đẹp mắt người Cũng hẳn là không phải là loài kia đem người sử dụng xong liền trở mặt không nhận người tàn nhẫn người vô tình Lúc này cắn răng một cái Tốt, ta giúp công tử đem thủ yêu dẫn ra. Cùng lúc đó, một bên khác, lan nhược tự tiếp sau chỗ sâu một tòa lầu cắt bên trong. Mố mố. Tiểu thiến đều đi lâu như vậy. Làm việc tốc độ cũng quá chậm trễ đi. Nếu không ta cũng đi qua giúp đỡ nàng đi. Thủ yêu mố mố trước thân. Một cái hát yêu ngực lớn vóc người nóng bỏng mặt mũi kiều mị nữ tử nói. Nói đến tiểu thiến. Đôi mắt đẹp chỗ sâu không tự chủ được lóe qua một chút gơm E T Sắc mặt cùng không phục Hắc y nữ tử án mắt cảm xúc bị thù yêu nhìn ở trong mắt Thực sự không nói nhiều Thậm chí đối với thù hạ những này nữ dựa tranh thủ tình cảm Nó trái lại mừng rỡ thấy thành Cuối cùng có cạnh tranh mới có áp lực Có áp lực mới có động lực nha Nghe nói rùng rả rải móng tay chọc chọc trong miệng răng trong khe thịt nát cười tủm tỉm nói: "Không nên nóng lòng." Người tư sinh kia thực lực nhìn không đơn giản, cũng không so với lần trước cái kia kiếm khách kém, muốn nhiều cho tiểu Thiến một chút thời gian. y nữ tử nghe nói trong mắt lóe lên một chút không phục, nàng cảm thấy nếu là chính mình xuất mã, Khắc không nói, dựa vào chính mình cách này một đôi đại hung khí, Đều giấc ngủ có thể có thể so sánh tiểu thiến càng nhanh. Bất quá đối với thủ yêu lời nói thực sự không còn dám nói thêm cái gì. Vừa đúng lúc này, keng, lêng gầm. Một trận thanh thúy giống như là chun gió bị phân lay đồng thanh âm tại toàn bộ lan nhược tử bên trong vang lên. Thủ yêu nghe nói nhất thời con mắt to sáng lên. Cười nói, xem cái này không phải tốt, trừ yêu ginh sợ. Nhìn xem chuôi này bay tới phi kiếm, thực sự không dám ngạnh kháng. Liêu trai kiếm tiên không 7 chương 207 thổ yêu hiện đinh linh linh. Lan Nhược Tử bên trong, một nháy mắt phong thanh mãnh liệt, mang theo một mảnh giống như là chun gió một dạng chun lục lạc thanh thấy âm thanh. Soát phong thanh tiếng chun bên trong, một đầu tử đại hắc ảnh từ dưới đất hiện ra ở dưới bóng đêm sát mặt đất bò lướt qua. Không nhiều thời gian đến một hai lầu ló lên ánh nến lầu cắt bên ngoài. Lầu cắt bên trong. Nam hạ nữ thượng. Nhíp tiểu thiến đặt ở trần xuyên trên thân. Lẫn nhau cũng trải qua tiến nhập tu tiên quên bên ngoài cảnh giới cao thâm Ôm nhau hôn cùng một chỗ. Bành đang tỉnh tại nồng lúc. Cửa sổ đột nhiên bành một tiếng nổ tung. Dưới bóng đêm một đầu đen dài vật lớn phá cửa sổ mà vào. Thẳng đến trên giường hai người. Tới, trên giường, nhiếp tiểu tiến lập tức lập tức khôi phục thanh minh, lên tiếng tại trần xuyên bên tai nói nhỏ một tiếng, thân thể nhưng là lập tức hướng bên cạnh tung bay, theo trần xuyên trên thân rời đi bay tới bên cạnh, bạch đen dài vật lớn phá không mà đến, nhanh như tiểm điện, trong chớp mắt liền đến trước giường, lúc này toàn bộ hình dáng cũng hiển lộ ra. Rõ ràng là một đầu to lớn vô cùng nhiễm lấy đủ loại dịp nhờn đầu lưới Mắt thấy đầu lưới muốn cuốn lấy Trần Xuyên Phúc phúc ánh nến bên trong Màu băng lam hàn quang lói lên Một thanh ấm ánh xanh thắm như hàn băng rèn đúc tinh xảo trường kiếm trực tiếp cắm vào trên đầu lưới Đem đầu lưới lập tức đính tại mặt đất Trần Xuyên thân thể cũng là lập tức từ trên giường vọt lên Tay trái nắm chặt chuôi kiếm quát lạnh nói Yêu nghiệt phương nào, dám tại bản công tử trước mặt làm càn chết đi cho ta Dứt lời chân khí trong cơ thể truyền vào trên thân kiếm bột phát ra Đông ghét Tạch tạch tạch mắt trần có thể thấy Một tầng màu băng lam hàn băng nhất thời theo hàn xương kiếm đâm chúng đính tải trên mặt đất cực lớn trên đầu lưới bao trùm lan tràn ra tới Trong trước mắt Toàn bộ trên đầu lưới có dài hơn 1 mét vị trí liền đã bị đóng băng trụ Mà còn hàn băng còn tải lấy một cách cực nhanh tốc độ theo toàn bộ đầu lưới lan tràn. Bành tiếp theo một cách chớp mắt. Toàn bộ đầu lưới theo bị hàn băng đông ghét lan tràn địa phương nổ tung. Đây cũng không phải là Trần Xuyên gây nên. Mà là một cố theo đầu lưới bên trong bão phát đi ra lực lượng tự bảo một đoạn này bị Trần Xuyên đông ghét đầu lưới. Rất rõ ràng. Đây là thủ yêu gây nên. Bỏ một đoạn này đầu lưới. Đề phòng trần xuyên chân khí theo lan tràn đóng băng nhiều, hơn. Gào đầu lưới đứt gáy nổ tung một nháy mắt. Lan nhược từ chỗ sâu. Một đảo vang vọng toàn bộ chùa cổ phấn nổ gào thét vang lên. Ngay sau đó là một đảo vô cùng phẫn nổ nhất thời nam nhất thời giọng nữ âm vang lên. Thối thư sinh. Ta muốn ngươi mảng lan nhược từ chỗ sâu. Thù yêu đầu đầy lớn trực tiếp nổ tung bay lượn. Đem chung quanh một đám nữ rượu tiểu yêu đều chấn bay ngang ra ngoài. Sợ không dám lên phía trước. Nó vô cùng phẫn nộ. Vốn cho là dễ như trở bàn tay sự tình. Lại không nghĩ rằng ra bực này biến cố. Trần Xuyên không chỉ có không ăn được. Trái lại mình bị Trần Xuyên xiếp đặt một đảo. Trực tiếp chém một đầu đầu lưới. Mặc dù đầu lưới này là nó bản thể sởi dễ biến thành. Mà nó sởi dễ vô số coi như bị chạm đối với nó cũng không có bao nhiêu nguy hại. Thế nhưng đau nhưng vẫn là một dạng đau. Ầm ầm tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ lan nhược tử tự đều tựa như một nháy mắt run rẩy lên. Như địa chấn. Trần Xuyên chỗ ở lầu các phía dưới, mặt đất từng mảnh nổ tung. Một cây cực lớn như xúc tu một dạng rễ cây theo trong đất buồn chui ra, thẳng đến Trần Xuyên. Thối thư sinh, ta muốn hút khô ngươi máu. Ăn sạch ngươi thịt, lại đem linh hồn ngươi bán cho Hắc sơn lão yêu làm thỏ, cho ngươi sau khi chết đều không được siêu sinh, vĩnh viễn chịu khổ. Lão yêu quái nổi điên, một chỗ khác lầu cắt bên trong, nghe lấy thủ yêu phấn nổ tiếng hô, yến xích hà thần sắc một động. Biết hẳn là lão yêu quái tại trần xuyên trong tay bị thua thiệt, không thì không có khả năng như vậy nổi giận. Bất quả hắn không có lập tức hiện thân xuất thủ, mà là lựa chọn tiếp tục chờ đợi. Bởi vì bọn hắn phải đem thủ yêu chân thân triệt để dẫn ra. Dạng này mới có thể triệt để chém xếp thủ yêu. Cũng tốt cho Du Thành Hoàng tranh thủ đầy đủ thời gian bố trí kết giới. Có hay không người nếu là hắn bây giờ liền lao ra, lập tức đem thủ yêu dọa lùi. Vậy tối nay hết thải nói không chừng đều sẽ phí công ngọc sức. Âm âm Trần Xuyên sở tại toàn bộ lầu các đều âm vang sụp đổ xuống tới. Tại thủ yêu phấn nộ chỉ huy phía dưới. Một cây rễ cây như điên cuồng xúc tu đồng dạng. Vù, lầu các sụp đổ lập tức. Trần Xuyên thân ảnh nhưng là phá ốt mà ra. Một kiếm chém đoạn vài gốc quấn về chính mình dễ cây. Bay tới nơi xa một gốc trên tán cây hạ xuống. Vù vù Trần Xuyên thân ảnh vừa rồi tại trên tán cây hạ xuống. Một đầu cực lớn dính đầy dịch nhờn đầu lưới liền phá đất mà lên lại lần nữa hướng hắn đánh tới Âm Trần Xuyên thân ảnh ló lên Nhìn tỏ ra hiểm lại càng hiểm tránh đi thổ yêu một kích này Thế nhưng hắn nguyên bản chỗ đứng cây đại thổ kia lại là trực tiếp bị thổ yêu đầu lưới nện thành vài đoạn hưu hưu hưu phá đất mà lên những cái kia dễ cây nhưng là lại lần nữa tấn công hướng Trần Xuyên Chạm Trần Xuyên ánh mắt lạnh lẽo Tốc độ phản ứng cũng là nhanh đến cực hạn. Mỗi lần đều căn bản không cho những cái kia dễ cây cẩn thân cơ hội. Trong tay hàn xương kiếm liền đã trực tiếp chém ra. Dựa vào hàn xương kiếm bản thân sắc bén cộng thêm chân khí bao trùm tạo thành kiếm khí. Cho dù những này dễ cây cứng cỏi như sắt thép. Nhưng cũng không cách nào ngăn trở trần xuyên một kiếm. Mỗi một lần đều là tùy tiện liền bị chém đứt. À, à. Hối thư sinh lan nhược tử chỗ sâu. Mắt thấy chính mình thêm phiên công gích đều không có hiệu quả chút nào. Cầm trần xuyên không dưới. Vốn là phấn nộ thù yêu nhất thời càng thêm điên cuồng. Vù vù cuối cùng. Một cỗ ginh khủng yêu khí trực tiếp theo lan nhược tử chỗ sâu bộc phát ra. Xông thẳng lên trời. Thù yêu cao lớn như yêu bà một dạng thân ảnh hình dáng cũng là triệt để hiển hóa ra ngoài mố mỗ, mỗ núp ở phía xa nhiếp tiểu tiến biến sắc Sợ hãi nhìn phía xa thủ yêu hiển hóa ra ngoài thân ảnh Đối thủ yêu Các nàng những này lan nhược từ bên trong nữ rượu tiểu yêu đều có một loại phát ra từ trong xương cốt e ngại Thủ yêu nhưng là một đôi mắt phẫn nộ nhìn xem trần xuyên Thối thư sinh, dám cùng ta đối nghịch hôm nay ta phải để ngươi vĩnh viễn không siêu sinh Nó giận dữ Cùng Yến xích hà tải Lan Nhược Tử đối tròi gay gắt nhiều năm như vậy đều chưa từng bị thua thiệt gì. Hôm nay lại bị Trần Xuyên xích đặt một đảo. Để cho ta vĩnh viễn không siêu sinh Trần Xuyên nghe nói nhưng là mỉm cười. Cảm giác thời cơ hẳn là cũng không sai biệt lắm. Lúc này nhìn hướng Lan Nhược Tử một chỗ khác lại cười nói. Yến đại hiệp. Thù yêu nói phải để ta vĩnh viễn không siêu sinh. Hắn đây là không đem ngươi để vào mắt a Ngươi còn không ra quản quản. Thù yêu nghe nói nhất thời biến sắc. Nó đối trần xuyên thực lực cụ thể còn không rõ ràng lắm. Cho nên giờ phút này còn không có thế nào kiên kỷ. Thế nhưng yến xích hà thực lực nó lại là rõ ràng nhất bất quá. Cả hai tải cách này lan nhược tử lẫn nhau tranh phong tương đối hơn 10 năm. Sở dĩ cũng còn bình an vô sự. Cũng là bởi vì lẫn nhau thực lực tương đương. Ai cũng không làm gì được ai. Vừa đúng lúc này kiếm quang phá không, một thanh phi kiếm bỗng nhiên tửa như tia chớp bay ra thẳng đến thủ yêu. Thối đạo sĩ thủ yêu kinh sợ, nhìn xem chuôi này bay tới phi kiếm thực sự không dám ngạnh kháng. Phúc phi kiếm theo thủ yêu phía sau lưng y phục bay ra. Đem toàn bộ y phục bắn thùng. Bất quá thủ yêu tự thân lại là một nháy mắt tiềm nhập lòng đất tránh thoát một kích này. Thối đạo sĩ... Ngươi liền hỏng ta chuyện tốt thân thể lại lần nữa từ dưới đất ra tới Thủ yêu vừa sợ vừa giận nhìn xem bên trái nóc nhà bên trên xuất hiện yến xích hà Ngươi xấu chuyện tốt thì sao có bản lính ngươi ăn rồi ta lượt lượt đường Yến xích hà trực tiếp hướng về phía thủ yêu le lưới một cái hốn bất lận nói Lão yêu quái xem ra đêm nay phải đổ nấm mốc là ngươi à Trần Xuyên trêu đùa lấy cười nói Suối quầy chỉ bằng các ngươi Thủ yêu hai mắt phun lửa Nhìn xem Trần Xuyên cùng Yến Xích Hà Trong lòng cũng biết Trần Xuyên thật cùng Yến Xích Hà liên thủ mà nói Chính mình thật đúng là không nhất định là địch thủ Bởi vì theo vừa rồi trong lúc giao thủ Nó liền đã nhìn ra Trần Xuyên thực lực tuyệt đối không không yếu Bất quá nó cũng không sợ Coi như đánh không lại Chính mình cũng hoàn toàn có thể trốn vào lòng đất. Để cho Trần Xuyên cùng Yến Xích Hà không thể làm gì. Dựa vào độn địa khả năng. Nó cơ hồ liền là tiên thiên bất bại. Trừ phi là gặp thiên nhân trí cường giả. Cho nên giờ phút này thủ yêu cũng không sợ chút nào. Thậm chí nghĩ đến đêm nay ngược lại cũng đã đến cuộc diện này. Dứt khoát đánh một trận. Nhìn xem có thể hay không trực tiếp diệt trừ Yến Xích Hà cùng Trần Xuyên. Nếu là thật đánh không lại, lại tránh không muộn. Nhất là Trần Xuyên. Thù yêu cảm thấy, Trần Xuyên thực lực mặc dù không yếu, nhưng là tử khí tức đến xem. Cảnh giới rõ ràng không có đạt đến tiên thiên cấp độ. Thực lực theo mạnh, nhưng cũng là chiếm được trường kiếm trong tay bất phàm. Thực lực khẳng định còn không bằng chính mình cùng Yến Xích Hà. Coi như mình còn trừ không xong Yến Xích Hà. Thế nhưng chỉ cần hướng giết trần xuyên hút rơi trần xuyên huyết nhục tinh khí. Cũng không lỗ. Nói không chừng đến lúc đó còn có thể đảo hạnh tiến thêm một bước. Đến lúc đó còn có thể trực tiếp vượt qua yến xích hà. Nghĩ tới đây thủ yêu lúc này ánh mắt phát lạnh. Cùng ta đối nghịch, ta muốn hai người các ngươi đều vĩnh viễn không siêu sinh. Ẩm. Liêu trai kiếm tiên 07 chương 208 vây giết phúc một cây đại thổ thân cây trực tiếp bị xuyên thủng. Đây là thổ yêu xuất thủ. Khống chế dễ cây. Mang theo xuyên kim liệt thạch lực lượng. Thẳng đến Trần Xuyên. Có câu nói là quả hồng muốn tìm mềm nít. Không hề nghi ngờ. Tại thổ yêu xem tới. Trần Xuyên cùng yến xích hà ở giữa. Trần Xuyên không thể nghi ngờ liền là cái kia dễ mà bóp quả hồng mềm. Thối thư sinh trước lấy tính mạng ngươi. Thủ yêu quát lạnh, khống chế một cây dễ cây tấn công hướng Trần Xuyên. Lấy tính mạng của ta, vậy liền để ta nhìn ngươi có không có bản sự này. Trần Xuyên trên mặt cười nói. Ánh mắt nhưng là nhìn đứng ở nơi xa thủ yêu thân ảnh tâm tư. Bọn họ muốn trực tiếp chém xếp thủ yêu lời nói. Như vậy không thể nghi ngờ nhất định phải làm đến một đòn giết chết. Có hay không người một kích không trúng để cho thù yêu cảm giác được nguy hiểm khẳng định liền sẽ chui xuống đất. Mà bây giờ cũng không biết Du Thành Hoàng bên kia bố trí tình huống thế nào. Nếu là lúc này Du Thành Hoàng bên kia còn không có bố trí xong. Chính mình đột nhiên bột phát thực lực động sát thủ không thể giết chết thù yêu lời nói. Rất có thể sẽ trực tiếp để cho đêm nay bố trí thất bại trong gang tức. Không tốt. Nếu như không có tuyệt đối một đòn dếp chết nắm chặt, hoặc là du thành hoàng bên kia rõ ràng tin tức, quyết không thể tùy tiện bại lộ toàn bộ thực lực để cho thủ yêu phát xác đánh cỏ đồng rắn. Lập tức Trần Xuyên trong lòng làm ra quyết đoán. Nhìn xem đối diện đánh tới rễ cây. Trần Xuyên lúc này phi thân lói lên. Đồng thời huy hiếm chặt đứt mấy cây lân cận dễ cây. Biểu hiện ra một bộ không dám đối đầu chỉ có thể quần nhau hình dáng. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp bên cạnh Yến Xích Hà nhìn thấy Trần Xuyên biểu hiện cũng lập tức thấy rõ Trần Xuyên ý định. Trực tiếp xuất thủ tấn công hướng thủ yêu. Biểu hiện ra một bộ nóng lòng thành Trần Xuyên giải vây hình dáng. Hắn thực lực thủ yêu sớm liền rõ ràng trong lòng. Cho nên cũng không cần ẩn núp cái gì. Trực tiếp toàn lực bộc phát ra tay. Mấy đảo trưởng ấm tử Yến Xích Hà trong tay bay ra thẳng đến thủ yêu chỗ đứng chi địa. Âm âm trường ấm hạ xuống. Đánh vào thù yêu nguyên bản chỗ đứng chi địa Cái kia một chỗ mặt đất nhất thời nổ tung. Bị oanh ra từng cái cực lớn hú to. Thủ yêu không có bị đánh trúng. Bất quá nhưng cũng bị cưỡng bức không thể không né tránh. Đối trần xuyên công gích cũng theo đó trì trệ. Thối đạo sĩ. Thủ yêu kinh sợ nhìn hướng hến xích hà. Chết lão yêu thanh âm lớn rồi không nổi à. Xem kiếm. Xoẹt yến xích hà liền bóp một cái ấm quyết Trong tay phi kiếm phá không mà ra Dưới bóng đêm hóa thành một đảo rực rỡ kiếm mang màu trắng bạc thẳng đến thù yêu Thủ yêu tay là vung lên Một đoàn rễ cây nhất thời vụt lên từ mặt đất Ngăn tại hắn trước mặt đem yến xích hà phi kiếm ngăn trở Thối đạo sĩ đợi ta trước lấy thư sinh này tính mình Lại lấy thủ cấp của ngươi Thủ yêu cả giận nói Liền vung tay lên ý niệm khống chế mảng lớn rễ cây giống như xúc tu bay về phía yến. Xích hà nhất thời trực tiếp đem yến xích hà dây dưa kéo lại. Chết liên miên rễ cây vụt lên từ mặt đất. Phá không đánh út về phía Trần Xuyên. Theo bốn phương tám hướng. Nhìn như muốn đem Trần Xuyên cuốn lấy. Bá bá bá Trần Xuyên dưới chân cùng chung quanh. Những cái kia nhánh cây đằng mạn đều giống như lập tức sống lại. Phân phân quấn về Trần Xuyên. Hai cây đằng mạn thứ nhất thời gian một trái một phải cuốn lấy Trần Xuyên hai chân. Ngay sau đó cái khác nhánh cây đằng mạn cũng là lộn sổn tuôn ra mà đến. Trong chớp mắt liền đem Trần Xuyên như là đại bánh trưng một dạng quấn quanh ở bên trong. Kép kép đằng mạn gấp xiết thanh âm vang lên, mắt thấy Trần Xuyên tựa hồ liền bị gấp dìm chết. Vừa đúng lúc này, âm âm thủ yêu trên đỉnh đầu. Chợt một phương đại ấm màu vàng ấm đột nhiên xuất hiện. Như sơn phong một dạng lập tức hướng về thủ yêu đè ếp xuống. Sơn hà ấm. Trần Huynh xuất thủ. Quan thành hoàng thân ảnh từ trong hư không đi ra, hướng về trần xuyên hô. Người nào? Thủ yêu sắc mặt nhất thời đại biến, ngẩn đầu nhìn về phía đỉnh đầu, một nháy mắt toàn thân lông tơ sù lên. Bành, đằng mạn bên trong. Vô tận huyết sắc khí huyết lập tức nổ tung. Trần xuyên thân ảnh cũng là tại thời khắc này bỗng nhiên phá khốn mà ra. Cuồn cuộn khí huyết bao khỏa phía dưới. Cả người đều tựa như một nháy mắt hóa thành một vòng mặt trời một dạng. Bỗng nhiên bắn về phía thủ yêu. Hắn trong tay hàn xương kiếm rồi lại bộc phát ra vô tận khí âm hàn. Một dương một âm. Nóng lên phát lạnh. Xoẹt nơi xa đồng dạng một đảo kiếm quang đánh tới thẳng đến thủ yêu kia là yến xích hà xuất thủ. Lập tức, quan thành hoàng, Trần Xuyên, Yến Xích Hà. Ba người đồng thời bột phát ra tay. Thành giáp công tuyệt sát chi thế. Thù yêu nhất thời vong hồn đại mạo, giờ khắc này chỗ nào vẫn không rõ. Đây con mẹ nó là tiên nhân khiêu A nguyên bản nhìn thấy Trần Xuyên cho là khối đưa đến miệng bên trong thịt béo. Kết quả nào biết được trong nháy mắt liền thành cái này cuộc diện. Co thân thể rời áo xuống đất. Nghĩ cũng không dám suy nghĩ nhiều Thấy cái này cuộc diện Thù yêu nào còn dám thêm do dự Trực tiếp thân thể liền chui xuống đất Cơ hồ tại hắn thân thể chui xuống đất lập tức Trần xuyên ba người công kích cũng theo đó mà tới A ẩm vang một tiếng thật lớn Cái kia một mảnh mặt đất đều trực tiếp sụp đổ xuống một cái hố to Tại ba người công kích phía dưới Chui xuống đất thù yêu cũng là kêu thảm một tiếng Mặc dù thân thể đã trốn vào trong đó Nhưng vẫn là không có hoàn toàn tránh thoát Nhận lấy công dịch Mố mố trong bóng tối Nguyên bản đi theo thủ yêu những cái kia nữ dục tiểu yêu Thấy một màn này càng là từng cái thần sắc đại biến Ngoại trừ nhiếp tiểu tiến bên ngoài Không khỏi là nhìn xem xuất hiện trần xuyên Quan thành hoàng Yến xích Hà ba người vong hồn đại mạo Nhất là nhìn thấy quan thành hoàng Cảm nhận được quan thành hoàng trên thân thành hoàng chi khí. Đều sợ hãi. Bất quá giờ phút này trần xuyên ba người lại là căn bản không tâm tư để ý tới những này tiểu dục tiểu yêu. Mục tiêu toàn ở thủ yêu trên thân. Lão yêu tiềm nhập lòng đất, chúng ta nhất định phải đem hắn bước đi ra. Yến xích hà nói. Không ngại. Nơi đây trung quanh lòng đất đã bị du huyên phong cấm. Coi như nó chui xuống đất. Cũng bất quá cá trong chậu. Chúc ta bốn người liên thủ. Cách này thủ yêu chính là cho hắn một đôi cánh. Cũng đừng hòng đào thoát sống qua đêm nay. Quan Thành Hoàng nói. Dứt lời. Âm âm toàn bộ lan nhược tự mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Như địa chấn một dạng. Ngay sau đó chuyển đến thủ yêu phấn nổ tiếng hô. Thành Hoàng lớn mật thủ yêu. Dám tại bản thần cảnh bên trong làm áp. Còn dám cấu kết hắc ti. Hôm nay bản hoàng liền phải cho ngươi hồn phi phách tán. Du thành hoàng thân ảnh cũng từ trong hư không hiển hóa ra ngoài. Lên tiếng phấn nộ quát. Cầm trong tay một phương kim quang chói mắt cổ ấm. Đây là Sơn Hà ấm. Cũng là thần ấm. Cầm chi có thể trường khống một chỗ Sơn Hà. Chỉ đường thành sông. Vẽ đất thành lao. Bất quá bình thường. Đem thủ yêu bước đi ra. Quan Thành Hoàng lại nói, lão yêu tiềm nhập lòng đất, muốn bước ra chỉ sợ không dễ. Yến Xích Hà nói, vào lúc này thủ yêu khẳng định biết từ dưới đất ra tới liền là chết. Tuyệt đối không có khả năng tùy tiện ra tới. Mặc dù đã đem thủ yêu vây khốn, thế nhưng muốn đem thủ yêu bước đi ra. Hắn thực sự nhất thời không có biện pháp tốt. Chuyện nào có đáng gì, một cái đốt đi nó hang ồ Ta cũng không tin hắn không ra. Trần Xuyên nhưng là ánh mắt ngưng tổ nói. Hắn cũng không tin. Một mồi lửa đem lan nhược tự đều đốt bằng sẵn. Đem thủ yêu toàn bộ thân cây đều đốt. Tại vô pháp bỏ chạy tình huống. Thủ yêu còn không ép được. Phóng hỏa đốt rừng, xem ngươi ra không ra. Dứt lời. Người mặt thân ảnh lúc này vụt lên từ mặt đất. Hướng lan nhược tử bên ngoài bay lên không. Trực tiếp tìm tới sớm liền phân phó chờ ở bên ngoài bạch thiếu khâm mấy người một đám trường nhạc minh thủ hạ. Hơn 100 người. Dựa theo Trần Xuyên phân phó. Từng cách mang theo đầy đủ hỏa tiến cùng chất đốt. Đường chủ. Đường chủ. Nhìn thấy Trần Xuyên. Một đoàn người lúc này khom người nói. Đồng thời trên mặt ngăn không được lộ ra một loại vẻ kinh nghi. Vừa rồi lan nhược từ bên trong đồng tính như vậy lớn. Nhất là thủ yêu gầm thét Bọn họ cũng đều là nghe được rõ ràng Đi theo ta Trần Xuyên cũng biết vừa rồi động tính một đoàn người khẳng định nghe được Bất quá cũng lười giải thích thêm Hắn một cái cấp trên Nào có tiện tay hạ giải thích cần thiết Trực tiếp hạ lệnh Mang theo một đoàn người đi tới du thành hoàng phong cấm lan nhược từ bên ngoài Tìm tới thổ yêu bản thể Kia là một gốc cực lớn đến vượt quá tưởng tượng đại thổ che trời. Che kín bầu trời. Phóng hỏa đốt không có quá nhiều ngôn ngữ trần xuyên trực tiếp hạ lệnh. Rất nhanh. Lửa cháy hừng hực bị nhen lửa. Sớm nhất theo lan nhược từ bên ngoài một ít dễ cháy mang một ít lên. Đời hỏa thế ổn định. Lại là một cây hỏa tiến như mưa tên một dạng trực tiếp bắn về phía thủ yêu thân cây. Bởi vì đoạn này thời gian mấy ngày liền tảnh trời hai vật khô duyên cớ Núi rừng khô cành lá khô rất nhiều Hỏa thế rất nhanh liền đốt lên Đêm không trung đột nhiên có mảng lớn mây đen tụ tập tới cuồng phong đại khí Nhìn như muốn hạ mưa to Hừ còn muốn mưa xuống dập lửa phá cho ta Du thành hoàng hừ lạnh một tiếng Thân ảnh bước vào không trung quát lạnh một tiếng Trong tay sơn hả ấm sơ cao Vô lượng thần quang nở rộ mà ra. Nhất thời trực tiếp đem bầu trời bên trong mây đen quét tan. Trên mặt đất. Bạch thiếu khâm. Vương ngũ. Chu toàn mấy người một đám đi theo Trần Xuyên đến đây huyền tự đường trường Nhạc Minh. Người thấy một màn này nhưng là tâm thần cự khiêu. Chỉ cảm thấy chứng kiến thần thoại. Đừng có ngừng cho ta tiếp tục ra tăng cường độ đốt. Bản đường chủ hôm nay liền phải đốt đi cách này thủ yêu hang ồ ờ. Trần Xuyên nhưng là không để ý tới một đoàn người trong lòng chấn động tiếp tục hạ lệnh hô Nghe được Trần Xuyên lời nói Một đoàn người lúc này cũng là đi theo càng thêm ra sức lên Đồng thời cũng tâm thần sửa đổi Mặc dù còn không biết cụ thể tình huống như thế nào Nhưng xem nhà mình đường chủ như vậy chấn định tự nhiên thần sắc Dễ nhận thấy hết thầy cũng đều cùng nhà mình đường chủ có quan hệ Nghĩ tới đây Một đoàn người đối với Trần Xuyên cũng không khỏi càng thêm tin phục lên. Nửa canh canh giờ sau đó. Toàn bộ lan nhược tử đều triệt để bị nhen lửa. Nhất là thủ yêu bản thể. Thủ yêu thân thể cỡ nào to lớn. Điểm này đốt. Hưng hực nhóm lửa diễm đều có tới cao mấy chục trượng. Ánh lửa trực tiếp đem cái này một mảnh bầu trời đêm đều theo sáng rực. Phương viên hơn 10 dặm chi địa đều cơ hồ có thể thấy rõ ràng. To lớn hỏa diễm chỗ bão phát đi ra nhiệt độ càng là bức trần xuyên bọn người không thể không xa xa thối lui đến nơi xa. Âm âm hừng hực trong liệt hỏa. Toàn bộ lan nhược tự mặt đất đều mảng lớn mảng lớn quay cuồng lên. Giống như là có cái gì quái vật khổng lồ dưới đất phi tốt vọt hành. Nhấp lên mảng lớn mảng lớn thổ những. Thế nhưng mỗi lần vọt tới hỏa diễm phạm vi bao trùm bên ngoài muốn ra tới lúc. Đều giống như bị một tầng lực lượng vô hình từ dưới đất ngăn trở. Để cho hắn vô pháp xông ra. Kia là thổ yêu. Mặt đất như thế bị liệt hỏa thiêu đốt. Còn có nó toàn bộ bản thể đều bị nhen lửa. Nó trốn ở lòng đất. Quả thực tựa như là bị bỏ vào thổ những bên trong lò nướng gà. Cho dù thân là đại yêu. Cũng tuyệt khó thời gian dài chịu đứng như vậy thiêu đốt. Hắn muốn đổn địa đào tẩu. Thế nhưng toàn bộ lan nhược tử trung quanh mặt đất trung quanh cũng đã bị Du Thành Hoàng phong ấm. Âm trong liệt hỏa. Mặt đất phá vỡ. Thù yêu không chịu nổi. Thân ảnh phá đất mà lên. Bất quá vừa mới ló đầu ra. Trên đỉnh đầu liền là bốn đảo kinh khủng công kích hạ xuống. Trần Xuyên. Quan Thành Hoàng. Du Thành Hoàng. Yến xích Hà bốn người sớm liền chờ lấy nó. Vừa ló đầu, bốn người liền trực tiếp xuất thủ Cái kia một chỗ mặt đất nổ tung Thủ yêu lại lần nữa kêu thảm một tiếng chui xuống đất Bất quá lòng đất đã sớm bị liệt hỏa thiêu đốt như bíp lò Mà lại thời gian càng lâu nhiệt độ càng cao Trốn vào trong đó Nó càng khó chịu hơn Rốt cục lại qua nửa giờ Thủ yêu không chịu nổi, lớn tiếng hô hoán lên Hắc sơn lão yêu, hắc sơn lão yêu, hắc sơn lão yêu Liêu trai kiếm tiên 07 chương 209 kết thúc lòng đất. Thủ yêu phát ra hô hoán. Bởi vì nó biết. Mình bây giờ đã là lên trời không đường. Xuống đất không cửa. Trốn ở lòng đất tựa như là đặt mình vào lò luyện. Ra mặt đất lại có trần xuyên. Yến xích hà. Quan thành hoàng. Du thành hoàng bốn người chờ đợi mình. Ra cũng là chết. Không ngoài cũng là chết. Phân biệt chẳng qua là thời gian dài ngắn hoặc là quá trình thống khoái cùng dày vò Dựa vào chính hắn Chú định đêm nay đã vô pháp sống sót Duy nhất vi vọng liền là xin giúp đỡ Hắc Sơn Lão Yêu Chỉ có kêu tới Hắc Sơn Lão Yêu xuất thủ cứu chính mình Mới có cơ hội sống sót Thủ yêu không kiên trì nổi bắt đầu gọi Lão Yêu Nghe được thủ yêu thanh âm Yến xích hà sắc mặt biến hóa Mở miệng nói Ánh mắt nhìn về phía trung quanh Lập tức cảnh giác lên Trần Xuyên Quan Thành Hoàng Du Thành Hoàng ba người cũng là lập tức thần sắc nghiêm lại Tâm thần đề phòng Mặc dù trong lòng biết trong bóng tối sở Giang Vương khẳng định cũng đến hiện Trường Phòng bị Hắc Sơn Lão Yêu xuất hiện Thế nhưng cái này cũng không đại biểu bọn họ liền nhất định gối cao không lo Dù sao cũng là thiên nhân cấp độ chí cường giả. Vạn nhất Hắc Sơn Lão yêu nhìn bọn họ không vừa mắt trực tiếp ra tay với bọn họ. Thậm chí là đánh lén mà nói. Cho dù trong bóng tối có sở Giang Vương phòng bị. Thế nhưng chính bọn hắn nếu là không cẩn thận mà nói. Sở Giang Vương cũng chưa chắc có thể trăm phần trăm bảo vệ bọn họ chu toàn. Hắc Sơn Lão yêu Hắc Sơn Lão yêu. Lòng đất. Thủ yêu bén nhọn tiếng kêu không ngừng qua khoảng nửa khắc thời gian. Âm âm bầu trời bên trên. Một cố ginh khủng cuồn cuộn chí cực khí tức cuồng bão đột nhiên phô thiên cách địa mà đến. Trời xanh cũng là lập tức mất màu. Đen nhịp mây đen theo bốn phương tám hướng vọt tới. Trong chớp mắt liền trực tiếp phủ lên toàn bộ lan nhược tử trên không. Phương viên hơn 10 sắm chi địa đều trong nháy mắt bị mây đen bao trùm cho người ta một đám phong bạo đến, mây đen ác thành thành muốn phá vỡ cảm giác, càng giống là có cái gì kinh khủng chí cực bóng tối tồn tại sắp đến nơi, tràn ngập một đám không hiểu kinh khủng âm u khí tức. Hắc Sơn lão yêu, Hắc Sơn lão yêu, nhanh cứu ta. Lòng đất cảm giác được giữa thiên địa khí tức, Thổ yêu lập tức hưng phấn lên. Cẩn thận, lão yêu sắp tới. Yến xích Hà biến sắc, Vội vàng hướng Trần Xuyên ba người nhắc nhở Nói xong ánh mắt lập tức cảnh giác nhìn hướng đỉnh đầu bầu trời Trần Xuyên cũng là lập tức tâm thần đại chấn Con mắt chăm chú nhìn xem đỉnh đầu tầng mây Trong tay hàn xương kiếm nắm chặt Chuẩn bị tùy thời ứng đối có thể xuất hiện nguy hiểm Trên tầng mây Kinh khủng âm vô khí tức càng lúc càng mạnh Càng ngày càng mạnh Trong lúc vô hình hình thành một loại áp lực trí cực cường đại khí tràng. Tại khí này tràng bên trong. Tất cả mọi người là chỉ cảm thấy trong lúc vô hình giống như là có một tòa núi lớn đặt ở trong lòng một dạng. Cơ hồ khiến người có một loại nhanh không thở nổi cảm giác. Dù là trần xuyên. Đều chỉ cảm thấy toàn thân giống như là trong lúc vô hình bị đè ép một tòa núi lớn. Vô hấp không khoái. rút cục Cố này khí chàng hội tụ đến cực hạn. Tựa như sắp bộc phát núi lửa ập vù đến cực hạn. Tiếp đó vù vù. Kinh khủng uy áp một nháy mắt theo trên tầng mây bột phát ra, phô thiên cách địa quét sạch xuống tới. Âm trần xuyên dưới chân. Toàn bộ mặt đất âm vang sụp đổ xuống. Trần xuyên hai chân trực tiếp rơi vào đi xuống đến hai đầu gối. Chỉ cảm thấy một nháy mắt như một tòa núi lớn áp thân. Đem hắn toàn bộ thân thể đều suýt nữa áp cuối xuống đi Bên cạnh Yến Xích Hà Quan Thành Hoàng Du Thành Hoàng ba người tình huống cũng cùng Trần Xuyên không kém bao nhiêu Thậm chí nhìn càng thêm chật vật Nhất là thực lực yếu nhất Du Thành Hoàng Càng là toàn bộ eo đều bị áp cong đi xuống Hai tay cũng bị cưỡng bức chống tải trên mặt đất Nhìn toàn bộ thân thể đều suýt nữa bị áp dán tải trên mặt đất Ngay sau đó Một đảo ung dung đàm mạc tựa như đến từ cửa U không chứa mảy may cảm tình to lớn thanh âm theo trên tầng mây vang lên. Các ngươi đối phó mố mố liền đem mệnh toàn bộ lưu lại đi. Trần xuyên ra sức thẳng hắn thân thể ánh mắt ngầm đầu hướng tầng mây nhìn lại. Bỗng nhiên gặp trên tầng mây phương viên. Một đảo to lớn đại Uyển như thần ma một dạng hình người bóng đen đứng thẳng trên tầng mây. Thấy không rõ khuôn mặt con mắt. Thế nhưng Trần Xuyên Nhưng có thể cảm giác được Đối phương có một đôi lạnh lùng hai mắt Đang lạnh lùng nhìn xem bọn họ bốn người Ngay sau đó Âm âm bầu trời giống như là một nháy mắt sụp đổ xuống dưới Đen nhịp trong tầng mây Một cái to lớn vô cùng nhìn có tới vài trăm mét cực lớn thủ ấm bỗng nhiên theo màu đen trong tầng mây hiện hóa ra ngoài Giống như là do tầng mây biến thành Trực tiếp hướng về phía dưới Trần Xuyên bốn người vỗ xuống. Đây chính là thiên nhân Trần Xuyên lập tức toàn thân lông tơ sủ lên. Nhất là nhìn xem trên đỉnh đầu nhìn ếp xuống tới cực lớn thủ ấm. Càng là chỉ cảm thấy như gặp thiên quý. Hắn cảm giác sờ khắc này chính mình đối mặt. Không phải đơn thuần một người nào đó lực lượng. Mà là toàn bộ thiên địa lực lượng. Là toàn bộ thiên địa sức mạnh to lớn. Tại cố lực lượng này trước mặt, tự thân đáy lòng đều không thể ngăn chặn sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác vô lực. Không gian xung quanh càng tựa như một nháy mắt trở thành đặc sính, khiến người ta cảm thấy có loại đặt mình vào vũng bùn cảm giác, tránh cũng vô pháp tránh. Nửa bước khó đi, mắt thấy cực lớn thủ ấm liền phải đè xuống, vừa đúng lúc này, lại một đảo uy nghiêm hùng vĩ thanh âm vang lên. "Hạt ti, ngươi vượt biên giới?" Dứt lời Tầng mây phá vỡ Liền một cái trắng cực lớn thủ trường xuất hiện Xé sách tầng mây Thoạt nhìn như là toàn bộ bầu trời đều bị xé mở Nganh tiếp tầng mây biến thành cử đại hắc sắc thủ trưởng Ẩm ầm hai bàn tay tương giao Nguyên bản đen nhịp tầng mây đều trực tiếp nổ tung Tầng mây nổ tung lập tức Hai đảo vĩ ngạn cao lớn thân ảnh cũng theo đó tại trên tầng mây hiền hóa ra ngoài Đều tựa như đứng tại chân trời. Xa xa cách không nhìn nhau. Một cách một thân áo bào đen. Tựa như toàn bộ thân thể đều bao phủ tại áo bào đen bên trong. Cách kia nhưng là một thân đế bào. Như một tôn đế vương. Sở vương. Áo bào đen thân ảnh mở miệng cách không cách xa nhìn hướng đế bào thân ảnh. Tham kiến sở vương quan thành hoàng cùng du thành hoàng nhưng là lập tức thần sắc đại chấn. Mặt lộ vẻ vui mừng. Nhanh chóng hướng đế bào thân ảnh khom người quỷ gối. Dĩ nhiên chính là sở Giang Vương. Mà đổi thành một cái áo bào đen thân ảnh. Là thật sự là hắc sơn lão yêu. Gặp qua sở Vương. Trần Xuyên nghe nói cũng là đi theo hoan thành hoàng cùng du thành hoàng hướng về sở Giang Vương thi lễ. Nguyên bản trên thân áp lực theo sở Giang Vương xuất hiện cũng nhất thời cảm thấy buông lòng. Trên không trùng. Sở Giang Vương cùng Hắc Sơn Lão yêu cả hai cách không ngóng nhìn Một kích đụng nhau Cả hai đều không tiếp tục xuất thủ Bởi vì cả hai đều rõ ràng Nếu là lẫn nhau đều dễ dàng đối phó như vậy mà nói Âm Tảo cũng sẽ không là bây giờ thập điện riêng la tam đại âm ti cục diện Mà là cửu điện riêng la tam đại âm ti hoặc là thập điện riêng la lưỡng đại âm ti cuộc diện Sau cùng Đối chỉ nửa ngày Hắc Sơn lão yêu lựa chọn rút lui. Trung quy là sở Giang Vương cách bệ Mà lại thủ yêu đối với nó mà nói mặc dù có giá trị. Nhưng còn không đáng cho nó vì thủ yêu trực tiếp cùng sở Giang Vương làm lớn chuyện. Sở Vương, nơi này không phải chúng ta chiến trường, chúng ta lần sau lại phong đô chiến trường gặp. Để lại một câu nói. Hắc Sơn lão yêu thối lui. Vĩ ngạn cao lớn thân ảnh cũng theo đó ở phía xa thoạt nhìn như là chân trời không trung tiêu tán. Phong đô chiến trường nhưng là ngày trước phong đô đại đế tại vì thời gian chủ đạo địa phủ âm tàu đô phủ. Tên là phong đô. Thế nhưng hôm nay. Theo phong đô đại đế chứng đảo. Phong đô vô chủ. Nơi này đã thành rồi thập đại diêm la cùng tam đại âm ti chiến trường. Cho nên liền tên phong đô chiến trường. Thập đại diêm la. Tam đại âm ti. Đều muốn nhập chủ phong đô. Nhất thống âm tàu. Chờ ngươi. Sở Giang Vương nhưng là nhàn nhạt đáp lại nói. Sau đó thân ảnh cũng tải trên bầu trời tiêu tán. Còn như phía dưới Trần Xuyên. Quan thành hoàng bốn người cùng còn lại thủ yêu. Dễ nhận thấy không có thêm để ý tới quan tâm ý tứ. Không hề nghi ngờ. Trần Xuyên bọn người thực lực tuy mạnh. Thế nhưng so sánh thiên nhân. Rõ ràng còn không phải một cái cấp độ Cũng còn không có vào Hắc Sơn Lão Yêu cùng Sở Giang Vương mắt Đây chính là thiên nhân lực lượng sao Đời Hắc Sơn Lão Yêu cùng Sở Giang Vương thân ảnh hoàn toàn biến mất Trần Xuyên cũng là nhìn không được hít mạnh một hơi Hồi tưởng lại vừa rồi hai người khí thế cùng giao thủ Không khỏi trong lòng ngầm gấp Từ thực lực cấp độ đạt đến tiên thiên cấp độ sau đó Trần Xuyên vẫn tải suy nghĩ thiên nhân cấp độ thực lực. Mà bây giờ. Hắn rốt cuộc thấy được. Cái này rõ ràng liền là hai cái cấp độ lực lượng. Giờ khắc này trong thoáng chốc Trần Xuyên cảm giác chính mình có chút rõ ràng thiên nhân xưng hô thế này tồn tại nguyên nhân. Thiên nhân thiên nhân trưởng thiên địa chi lực. Cái này có lẽ liền là thiên nhân danh xưng tồn tại nguyên nhân. Bọn họ nắm giữ lực lượng. Rõ ràng đã thoát ly cá thể tự thân lực lượng hạn chế Mà là đạt đến một loại có thể thao túng thiên địa chi lực mức độ Trưởng thiên địa chi lực cho mình dùng Ở trong đó thực lực chinh lịch Tuyệt đối là khác nhau một trời một vực Tựa như vừa rồi Hắc sơn lão yêu một trưởng kia Trần Xuyên không chút nghi ngờ Nếu quả thật không có sở giang vương ngăn cản mặc cho Hắc sơn lão yêu một trưởng kia vỗ xuống Mình coi như không chết Cũng tuyệt đối không sai biệt lắm Đối mặt hắc sơn lão yêu cùng sở giang vương bực này thiên nhân Chí cường giả Mình bây giờ thực lực Tuyệt đối ngay cả phản kháng giấy rua lực lượng đều không có Thiên nhân Nhất định phải đạt đến thiên nhân Chỉ có đặt chân thiên nhân Ở cái thế giới này Ta mới có thể xem như chân chính bước vào thế giới này cường giả đỉnh cao hàng ngũ Cũng chỉ có đến cảnh giới này Ta mới có thể miễn cứng có thể gối cao không lo Có đầy đủ thực lực sức mạnh đi đối mặt hết thầy có thể xuất hiện địch nhân Mà sẽ không không chút huyền niệm bị người miêu sát Trần Xuyên trong lòng nhấp nhô Vừa rồi Hắc Sơn Lão Yêu cùng Sở Giang Vương giao thủ bày ra khí tức thực lực đối với hắn xung kích rất lớn Bất quá Thiên nhân bên trong hẳn là cũng có mạnh yếu phân chia Mà Sở Giang Vương cùng Hắc Sơn Lão yêu thực lực. Tại thiên nhân bên trong. Hẳn là thuộc về tương đối đỉnh tiêm một nhóm kia. Bất quá lập tức. Trần Xuyên lại nghĩ tới điểm này. Hắn cũng không tin tưởng giống như Hắc Sơn Lão yêu cùng Sở Giang Vương. Cái loại này sống không biết bao nhiêu năm Lão yêu quái thực lực còn vẹn vẹn chỉ là bình thường thiên nhân cường giả. Một lát sau. Gào theo cuối cùng một tiếng không cam lòng gầm thét cùng giấy rua. Trận chiến này cũng triệt để hạ màn kết thúc. Không còn hắc sơn lão yêu trợ giúp. Thủ yêu kết cục không có bất ngờ. Trực tiếp bị Trần Xuyên bốn người liên thủ chém xếp. Trần Xuyên cũng là thứ nhất thời gian thừa cơ cầm xuống thủ yêu nội đan. Yến xích Hà quan thành hoàng, du thành hoàng ba người cũng nhìn thấy một màn này bất quá cũng không có. Để ý nhiều lời. Bởi vì yêu quái nội đan mặc dù trên lý luận mà nói ẩm chứa yêu quái tất cả lực lượng tinh hoa, giá trị cực lớn. Thế nhưng bởi vì yêu đan bên trong năng lượng lại bay hơi tiêu tán cộng thêm khó mà trực tiếp sử dụng duyên cớ. Trái lại để cho yêu quái nội đan cũng không thế nào bị người coi trọng. Cộng thêm du thành hoàng cùng quan thành hoàng đều là thành hoàng. Tu là thần đạo. Yến xích hà cũng đối cách này yêu quái nội đan không có cái gì công dụng. Cho nên ba người đều không có nhu cầu. Loại tình huống này, nhìn thấy Trần Xuyên cầm xuống thủ yêu nội đan cũng liền càng thêm sẽ không để ý. Còn như Trần Xuyên cầm xuống thủ yêu nội đan có cái gì dùng đường. Ba người cũng không nghĩ lấy đi quan tâm truy vấn. Cuối cùng mỗi người đều luôn có một ít chính mình bí mật. Mấy thứ này hỏi. Trái lại tổn thương cảm tình. Liêu trai kiếm tiên không 07 chương 210 sự rồi nửa cái canh giờ sau đó. Lửa lớn rừng rực đốt hết. Toàn bộ lan nhược tử phương viên ngàn mét bên trong. Chùa cổ kiến trúc. Cỏ cây phòng út. Tất cả đều bị thiêu hủy hầu như không còn. Thủ yêu mỗ mỗ bỏ mình. Nguyên bản đi theo thủ yêu mỗ mỗ những cái kia nữ rực tiểu yêu cũng tận đều tại lúc trước đại chiến bên trong bốn phía chạy hầu như không còn. Đối với những cái kia nữ rực tiểu yêu. Trần Xuyên. Yến Xích Hà. Quan Thành Hoàng. Du Thành Hoàng bốn người cũng không có cái gì truy sát trừ sạc ý ứ Chủ yếu là thực lực quá yếu. Trướng mắt. Sau đó. Du Thành Hoàng cùng quan Thành Hoàng hai cách nên rời đi trước. Mặc dù lần này Lan Nhược tử xem như sự tình kết. Thù yêu đã được giải quyết. Thế nhưng tiếp xuống hai người khẳng định là muốn trở về hướng sở Giang Vương Phục Mệnh. Yến Đại Hiệp. Chuyện chỗ này. Ta cũng nên trở về Ngân Xuyên. Hôm nay lan nhược tự bị hủy. Yến đại hiệp muốn tiếp tục ở chỗ này ẩm cư sợ là không thành. Nếu không theo ta cùng đi ngân xuyên. Tuy là huyên náo phố phường. Thực sự chưa chắc không thể ẩm cư. Đưa mắt nhìn quan thành hoàng cùng du thành hoàng rời đi trần xuyên lại nhìn về phía Yến xích hà cười nói. Trải qua lần này kể vai chiến đấu. Giữa hai bên quan hệ cũng rõ ràng tốt hơn nhiều. Có thêm một tầng tình nghĩa. Trần Xuyên giọng nói cũng tùy ý không ít. Được rồi, được rồi. Ngân Xuyên mặc dù phồn hoa. Nhưng loại này phố xá sầm uất cũng không thích hợp ta. Hồng Trần Thị Phi. Ta đã không muốn lại thêm chân bước. Hay là tiếp tục đi tìm khác một chỗ địa phương ẩm cư tốt rồi. Yến xích hà là trực tiếp khoát tay. Hắn chỗ nào không rõ ràng. Chính mình nếu là thật cùng Trần Xuyên đi tới Ngân Xuyên. Còn Há có thể ẩm cư Coi như hắn muốn ẩm cư Trần Xuyên cũng giúp hắn ẩm cư Thế nhưng đến lúc đó nếu như Trần Xuyên xuất ra cái gì sự tình Có cái gì phiền phức cần hắn hỗ trợ thời điểm Hắn Há có thể khoanh tay đứng nhìn Mà một khi hắn xuất thủ Cái kia không thể nghi ngờ liền là lại vào giang hồ Giang hồ giang hồ Cái gì là giang hồ Người liền là giang hồ Có người liền có sang hồ. Muốn mẽ tránh đây là không phải đất. Cũng chỉ có thể tránh đi tất cả mọi người. Một người ẩn cư tỷ thí. Nếu như thế Cái kia Xuyên liền không nói nhiều. Yến Đại Hiệp hữu tâm quy ẩn. Xuyên cũng liền không hỏi nữa Yến Đại Hiệp muốn đi nơi nào. Bất quá sau này Yến Đại Hiệp nếu có sành dối tưởng niệm lên cố nhân mà nói. Không ngại đến ngân Xuyên thành tìm Xuyên nói một lần. Cùng uống một chén. Trần Xuyên quả thực có đem Yến Xích Hà sẽ đến Ngân Xuyên tiếp đó giữ chặt làm miễn phí côn đồ ý tưởng. Bất quá gặp Yến Xích Hà ẩm cư chi tâm kiên quyết. Lúc này cũng không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ là nói. Lần này Yến Xích Hà ngược lại là không có cự tuyệt. Nhẹ gật đầu. Tốt. Đời này của hắn bên trong chân chính bằng hữu một vài cái. Cho dù có. Bây giờ cũng cơ bản không có ở đây. Mà Trần Xuyên, trải qua lần này kể vai chiến đấu, ngược lại là coi là nửa cái. Sau này nếu thật là ẩm cư lâu buồn mực, quả thực có thể tìm thời gian đi cùng Trần Xuyên uống một chén. Mặt khác, sắp chia tay thời khắc, Xuyên có một cái yêu cầu quá đáng, liền là không biết yến đại hiệp thuận tiện hay không. Trần Xuyên lại nói, thực không dám giấu xếm. Xuyên ngoại trừ võ đảo tu hành bên ngoài. Kỳ thật vẫn là cách tu sĩ. Tin tưởng điểm này yến đại hiệp kỳ thực cũng đã đã nhìn ra. Xuyên cùng yến đại hiệp một dạng. Đều là võ đảo song tu. Tu đảo bên trên tu vi cảnh giới đã tới âm thần. Bất quá trên tu đảo. Xuyên đúng là cơ duyên xảo hợp. Dựa vào một môn cơ sở luyện khí quyết tu luyện đến nay. Thuật pháp cũng chỉ biết một môn thiên lôi chú. Gấp thiếu tu đảo phương diện công pháp cùng thuật pháp. Yến xích hà nghe đến đó cũng nhất thời lập tức rõ ràng trần xuyên ý tưởng. Người muốn ta sở học đạo Pháp. Chính là. liền là không biết Yến Đại Hiệp thuận tiện hay không. Đương nhiên. Ta biết bắt ta tự thân sở học công Pháp cùng Yến Đại Hiệp trao đổi. Tận lực làm đến đồng giá. Vô luận là tu đạo bên trên hay là võ học bên trên. Phàm là ta sở học biết. Đều có thể cáo tri Yến Đại Hiệp. Xem như trao đổi đền bù Trần Xuyên nhẹ gật đầu Hắn cũng không phải ý định bạc chơi Yến Xích Hà Chỉ cần Yến Xích Hà cần Hắn một thân sở học biết công pháp Đều có thể cùng Yến Xích Hà trao đổi Trên tu đạo Hắn chỉ có một môn tu đạo cơ sở công pháp luyện khí quyết cùng thuật pháp thiên lôi chú Đối với Yến Xích Hà mà nói có lẽ có ít không đáng chú ý Thế nhưng tại võ đạo công pháp phương diện Trần Xuyên tự tin. Yến Xích Hà tuyệt đối kém xa chính mình. Giống như trên người hắn sở học long tượng bàn nhược Tông Kim thân đồng tử Tông Trường Xuân Tông Thảo Thượng Phi những công pháp này. Đều tuyệt đối coi là chân quý võ học công pháp. Nhất là hôm nay vừa rồi dung hợp mà thành thái âm kiếm điển. Môn công pháp này nếu là thả ra. Trần Xuyên tự tin. Nhìn về toàn bộ thiên hạ. Tiên thiên công pháp bên trong, đều tuyệt đối là cao cấp nhất tiên thiên cấp độ công pháp. Yến xích Hà nghe nói trầm ngâm. Trong lòng suy tư, nghĩ đến chính mình công pháp cũng là kỳ ngộ được đến. Không môn không phái. Sau này cũng không có ý định thu cái gì để tử. Đã quyết tâm ẩm cư. Dạng này mà nói, nếu là chính mình chết rồi, công pháp cũng liền thất truyền. Dạng này tựa hồ khá là đáng tiếc. Thà rằng như vậy Chuyện cho Trần Xuyên tựa hồ cũng là lựa chọn tốt Cuối cùng Trần Xuyên nhìn cũng không phải loài kia đại gian đại áp người Mà lại chính mình cũng là võ đảo song tu Tu đảo công pháp bên trên không thiếu Thế nhưng tại võ đảo công pháp bên trên Quả thật có chút khuyết thiếu Đem chính mình một thân tu đảo chi pháp giao cho Trần Xuyên cùng Trần Xuyên trao đổi Đối với mình mà nói Chưa hẳn không phải cách lựa chọn tốt. Có thể cả hai cùng có lợi. Nghĩ tới đây Yến Xích Hà lúc này gật đầu một cái. Tốt một canh canh giờ sau đó. Trần Xuyên cùng Yến Xích Hà lẫn nhau luận đảo trao đổi xong công pháp. Phân biệt sau đó. Trần Xuyên ngồi tại trở về Ngân Xuyên thành xe ngựa bên trên. Không có về Kim Hoa huyện thành. Trực tiếp khởi hành trong đêm trở về Ngân Xuyên. Ý niệm chìm vào não hải. Gọi ra hệ thống Tụng chủ Trần Xuyên công pháp Thái âm kiếm điển 5 Thiên cương chính pháp chưa nhập môn Ngự kiếm thuật chưa nhập môn Thiên cương chính pháp ngự kiếm thuật Đây là Yến Xích Hà cùng Trần Xuyên trao đổi tu đạo công pháp Thiên cương chính pháp là tu đạo công pháp Bên trong cũng bao hàm không ít thường dùng thiên cương pháp thuật Cuối cùng ngự kiếm thuật liền là thuật pháp Lấy thần ngự kiếm Phi kiếm tràm địch Bởi vì là vừa rồi trao đổi còn không có tu luyện Cho nên giờ phút này hai môn công pháp tiếp sau thanh trạng thái đều là chưa nhập môn trạng thái Sau đó Trần Xuyên liền xem các môn công pháp phía dưới thanh năng lượng tình huống Nhất là thái âm kiếm điển phía dưới thanh năng lượng Đây là hắn chú ý nhất Bởi vì tại vừa rồi thời điểm Hắn đã toàn bộ hấp thu xong thủ yêu yêu đan năng lượng Cái này cũng quan hệ đến hắn tiếp xuống có thể hay không đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Tốt tại tình huống không vượt ra ngoài đoán trước ngoài ý muốn nổi lên. Tiếp thu hết thủ yêu nội đan năng lượng sau đó. ba quát thái âm kiếm điển các môn tông pháp phía dưới thanh năng lượng cũng đã biểu hiện tăng đầy. Thái âm kiếm điển tiếp sau số đề thăng cái nút cũng phát sáng lên. Về đến ngân xuyên thành liền xung gích tiên thiên cảnh giới. Trần Xuyên mở mắt ra trong miệng một miệng thở dài thở ra trong mắt ngăn không được lóe qua vẻ vui mừng. Trải qua hắn như thế thời gian dài không ngừng cố gắng, rốt cục lập tức liền có thể lấy đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Tiên thiên cảnh giới. Đối với võ giả mà nói tuyệt đối là cách đại khảm. Một khi đột phá. Mang đến không chỉ là thực lực cố đại đề thăng. Càng là một loại nhục thân lột xác đề thăng. Thậm chí có thể nói là sinh mệnh cấp độ tiến hóa Tiên thiên cường giả Tẩy cân phạt tủy Nhục thân hoàn mỹ Trong sáng không một hạt bụi Nhịp phản tiên thiên Ở tình huống bình thường Ít nhất đều có thể sống qua trăm tuổi Thậm chí sống lâu một chút Sống hoàn mỹ 20 năm đều là người phần bình thường sự tỉnh Hơn nữa còn là không bệnh không đau loại kia Mà ở tình huống bình thường Thế giới này người bình thường thỏ mệnh bình quân bất quá chừng 50 60 tuổi ở trên liền đã xem như cao tuổi 70 tuổi ở trên càng là ngàn rằm mới tìm được một Có thể nghĩ Loại này so sánh phía dưới Không hề nghi ngờ Tiên thiên cường giả thỏ mệnh so sánh người bình thường mà nói Cũng đã thật to tăng trưởng Trình độ nào đó mà nói Nếu như nói trường sinh liền là chỉ thỏ mệnh gia tăng mà nói Như vậy tiên thiên võ giả Kỳ thực liền đã xem như đặc trân trường sinh Mà tu sĩ đến cung cấp tiên thiên cấp độ dương thần cảnh giới Thọ mệnh cũng sẽ gia tăng thật lớn Thậm chí so sánh với võ giả bọn họ càng khó chết Bởi vì cho dù là bọn họ nhục thân chết đi Thần hồn cũng vẫn như cũ có thể bảo trì bất diệt Thậm chí thông qua đoạt xá hoặc là tái tạo nhục thân mấy người phương pháp tiếp tục chứ hàng Người nào tranh tranh tranh xe ngựa đột nhiên dừng lại Nương theo lấy quát lạnh rút đao âm thanh Nhếp tiểu thiến thân ảnh theo con đường trước trong rừng cây bay ra Ngăn tải trước mặt giữa đường Gặp một màn này nhanh chóng hướng xe ngựa bên trong Trần Xuyên Hô Ta đến cầu kiến Trần Công Tử Gặp nhếp tiểu thiến hô Trần Xuyên rõ ràng cùng nhạc Mình đường chủ nhận biết Bạch thiếu khâm bọn người rút đao động tác lúc này mới dừng lại Quay đầu nhìn hướng xe ngựa bên trong Trần Xuyên. Xe ngựa bên trong. Trần Xuyên vén màn cửa lên thân ảnh lộ ra. Ánh mắt nhìn về phía trước mặt xuất hiện nhiếp tiểu thiến. Trong mắt lói lên vẻ khác lạ. Trước đó bọn họ đối phó thủ yêu thời điểm. Nguyên bản thủ yêu thủ hạ những cái kia nữ dục tiểu yêu cũng đã thừa cơ chạy trốn. Những cái kia bị thủ yêu khống chế nữ dục cũng thừa cơ thu hồi chính mình vò cho cốt. Nhếp Tiểu Thiến cũng không ngoại lệ Dựa theo Trần Xuyên ý tưởng Nhếp Tiểu Thiến hẳn là cũng cùng những cái kia nữ dù kém không nhiều Đoạt được chính mình vỏ cho cốt khôi phục tự do Sau đó hẳn là sẽ đi xa mới là Không nghĩ tới thế mà lại lần nữa chủ động tìm tới chính mình Đường chủ Bạch Thiếu Khâm bọn người nhìn hướng Trần Xuyên Trần Xuyên hướng về phía một đoàn người hơi hơi giơ tay lên Ý bảo không sao Ánh mắt nhìn về phía nhiếp tiểu thiến nói. Thù yêu đã chết. Tiểu thiến cô nương đã khôi phục tự do. Không biết còn tới tìm tại hạ. Không biết có chuyện gì nhiếp tiểu thiến trong mắt thần sắc vốn là còn một chút giấy rua. Bất quá nhìn thấy Trần Xuyên lập tức. Lại là đột nhiên lập tức trở thành kiên định. Mở miệng nói. Công tử Đại ăn Đại Đức. Tiểu thiến không thể báo đáp. Nguyện lấy thân báo đáp. Từ nay về sau nguyện thường bầu bạn công tử trái phải Phụng dưỡng công tử Mong rằng công tử không bỏ Có thể thu lưu tiểu thiến Vốn là nàng tại tầm tới chính mình vò cho cốt Sau đó là chuẩn bị về đến cố hương đầu thai đi Thế nhưng trên đường nàng đột nhiên nghĩ đến Cách này hỗn loạn thế đạo Coi như thật làm người Chẳng lẽ liền nhất định sẽ so làm dự lại càng dễ không thành Tựa như nàng thân trước Quan lại con gái Còn không phải rơi vào cái cửa nát nhà tan Chết tha hương tha hương kết quả Thế đảo loạn Làm người còn chưa hẳn có làm rượt dễ dàng Thậm chí có thể còn không bằng làm rượt Đã như vậy Chính mình cần gì phải chấp nhất tại đi đầu thai Ngược lại bây giờ đã thu hoạt được tự do Sau này sẽ không lại Bị lão yêu khống chế bài bố Nếu có thể tìm tới Một cái đáng giá phó thác người Làm vượt lại có làm sao. Chưa hẳn liền sẽ so với trước đầu thai làm người kém. Chính là ôm loại ý nghĩ này. Nhếp tiểu thiến mới lại lần nữa tìm tới Trần Xuyên. Bởi vì nàng cảm thấy. Trần Xuyên liền là cái đáng giá phó thác người. Không nói cái khác. Liền nói Trần Xuyên gương mặt kia. Như thế đẹp mắt người. Thế nào cũng không giống là người xấu. Giờ phút này lại lần nữa nhìn thấy Trần Xuyên. Nhếp tiểu thiến ý tưởng nhất thời càng thêm ghiên định, đôi mắt đẹp dục xè nhìn xem Trần Xuyên, mong rằng công tử không bỏ thu lưu tiểu thiến. Trần Xuyên, luôn có nữ nhân muốn thèm hắn thân thể, bây giờ thế mà ngay cả nữ rụt đều không buông tha hắn. Nếu như sinh hoạt là một trò chơi, tự thân hết thảy đều số liệu tin tức hóa biểu hiện mà nói. Như vậy Trần Xuyên cảm giác trên người mình bây giờ khẳng định có sáng này tin tức biểu hiện nữ dù ưu ái một Liêu trai kiếm tiên 07 chương 211 trùng kích lên xe đi Suy nghĩ một phen Trần Xuyên sau cùng mở miệng nói Đương nhiên Hắn không phải thèm nhân ra thân thể Chủ yếu là xem nhếp tiểu tiến như vậy lẻ loi hiu quảnh trong lòng không đành lòng Đa tả công tử, công tử đại an đại đức Tiểu Thiến sau này chắc chắn toàn tâm toàn ý phụng dưỡng báo đáp. Nhấp tiểu Thiến nghe nói nhất thời sắc mặt vui mừng, chặn lại nói nói cảm ơn, sau đó nhanh chóng đi lên trần xuyên sở tại xe ngựa tiến vào bên trong. Bạch Thiếu Khâm, Chu Toàn, Vương Ngũ mấy người một đám trường nhạc minh thủ hạ nhưng là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, nhìn không chớp mắt nhìn về phía trước, giống như là hết thảy cái gì đều nhìn không thấy đồng dạng. Đi thôi. Đợi nhiếp tiểu thiến lên xe Trần Xuyên lại đối đội ngũ vung tay lên ý bảo tiếp tục đi đường. Lúc này, xe ngựa lại lần nữa phát động. Ngươi thật đã suy nghĩ kỹ, không đi đầu thai chuyển thế Xe ngựa bên trong. Trần Xuyên nhìn xem nhiếp tiểu thiến hỏi. Đối với nhiếp tiểu thiến chủ động tới tìm chính mình mà không phải đi đầu thai chuyển thế Hắn thật đúng là rất ngoài ý muốn. Nguyên bản trong phim ảnh. Có vẻ như cuối cùng nhiếp tiểu thiến đều lựa chọn đầu thai chuyển thế Mà không phải lựa chọn cùng ninh thái thần tư thủ Không đi Làm người lại như thế nào Cái này thế đạo Nếu như ta đi đầu thai chuyển thế không thể đầu thai vào gia đình tốt Mà là quăng cái phổ thông bách tính gia đình mà nói Mỗi ngày ấm no cũng thành vấn đề Còn chưa hẳn có bây giờ làm việc tốt Mà lại coi như ta có thể đầu thai vào gia đình tốt Cũng chưa chắc liền nhất định có thể một mực trải qua vô ưu vô lự tốt ngày. Ta trước thân vẫn là quan lại con gái. Nhưng là lại thế nào? sau cùng còn không rơi vào cái cửa nát nhà tan? Chết tha hương nơi xứ lạ kết quả. Thế đảo loạn. Làm người còn chưa hẳn có làm vượt dễ dàng. Ngược lại ta bây giờ đã thoát khỏi thủ yêu khống chế khôi phục tự do. Sau này sẽ không bị ép buộc làm chính mình không thích sự tỉnh. Lại có nhất định tử vệ thực lực Bây giờ còn được công tử thu lưu Dạng này sinh hoạt Tiểu thiến hà tất còn phải đi đầu thai chuyển thế đâu nhiếp tiểu thiến nghe nói nhưng là lay động đầu Mở miệng nói Trong lòng đã triệt để quyết định Nghĩ lại chính mình khi còn sống Suy nghĩ lại một chút bây giờ thế đạo Nàng cảm thấy mình cứ như vậy tiếp tục làm dược Thật chưa hẳn so với trước đầu thai chuyển thế làm người kém Mà lại trước đó lan nhược từ đại chiến bên trong Quan Thành Hoàng Du Thành Hoàng thân ảnh nàng cũng đều thấy rõ rõ ràng chỗ Còn có cuối cùng xuất hiện Hắc Sơn Lão yêu cùng Sở Giang Vương Mặc dù nàng còn không rõ ràng lắm địa phủ âm tào tình huống cụ thể Nhưng là từ một đoàn người giao thủ trong lúc nói chuyện với nhau Nàng cũng có thể mơ hồ đánh giá ra Liền xem như địa phủ âm tàu Cũng chưa chắc có trong tưởng tượng giảng kia công bằng công chính. Như địa phủ trí công, làm sao đến mức sẽ để cho Hắc Sơn lão yêu bực này tồn tại làm áp thế gian. Nếu địa phủ âm tạo đều không phải là trí công. Cái kia chuyển thế đầu thai. Thật sự nhất định sẽ là chính xác lựa chọn suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Trần Xuyên nghe nói khẽ vuốt cằm Quả thực. Tựa như nhiếp tiểu thiến nói. Thế đảo loạn. Làm người thật đúng là chưa chắc có làm vượt dễ dàng. Nhất là hôm nay cái này dung chuyển bất an niên đại. Hoặc nhiều hoặc ít người sống là tại dày vò. Hàng năm chết đói. Chết cóng người đều bất chi phàm kỷ. Nhất là đối với người bình thường mà nói. Càng là phổ thông tầng dưới chót bách tính. Sinh hoạt càng khốn khổ. Dạng này so sánh. Còn không bằng bây giờ nhiếp tiểu thiến làm như vậy vượt. Nếu không thật muốn đi chuyển thế đầu thai Nếu như có thể đầu thai đến một hộ hảo nhân ra còn tốt Nếu như là đầu thai đến một hộ nhà nghèo khổ Tuyệt đối là chịu tội Đặt mình vào hoàn cảnh người khác Nếu như Trần Xuyên bây giờ cũng là vượt Hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn đi đầu thai chuyển thế Chỉ hy vọng sau này công tử có thể chân quý tiểu thiến Tiểu thiến nhất định toàn tâm toàn ý phùng dưỡng công tử Nhếp Tiểu Thiến lại nói, nhìn hướng Trần Xuyên gương mặt xinh đẹp ứng đỏ. Yên tâm, ngươi không phủ ta, ta cũng không phủ ngươi. Trần Xuyên cười nói. Đây cũng là hắn cho tới nay làm người chuẩn tắc. Ngươi tốt với ta. Ta liền đối ngươi tốt. Ngươi nếu là đối ta không tốt. Ta đây tuyệt đối sẽ để ngươi càng không tốt. Nói xong. Trần Xuyên liền đột nhiên nghĩ đến trước đó ban ngày theo kim hoa huyện trên đường cái kia hỏa lang trong tay mua được bộ kia nữ tử gội đầu bức tranh. Lúc này lại lấy ra mở rộng. Bức họa này nhìn thấy Trần Xuyên đem triển lãm tranh mở lập tức, nhíp tiểu thiến thần sắc chấn động. Bức hỏa này là ta ban ngày tại kim hoa huyện trên đường một cái hỏa lang trong tay mua được. Lúc ấy chỉ là nhìn xem thuận mắt tiện tay ra mua. Bây giờ xem xét. Ngờ bên trên thế mà cùng ngươi có mấy phần giống như. Hẳn là ngờ bên trên liền là ngươi trần xuyên nói. Không sai. Bức họa này là tiểu thiến khi còn sống ra phủ mời người giúp bức tranh. Bất quá về sau trong nhà xảy ra chuyện cũng liền lưu lạc. Không nghĩ tới hôm nay may mắn còn có thể lại nhìn thấy. Nhíp tiểu thiến nhẹ gật đầu, hút mắt cũng không khỏi tự chủ hơi ửng đỏ lên, mặt lộ vẻ hồi ước tư niệm chi sắc. Cách này có lẽ liền là duyên phận đi Trần Xuyên cười một tiếng Lập tức đem hỏa quyền đưa cho nhiếp tiểu thiến Nếu như thế Cách này bức hỏa liền tặng cho ngươi đi Đa tả công tử Nhiếp tiểu thiến cảm kích nói Tiếp nhận hỏa quyền Sau đó liền phản tặng cho Trần Xuyên nói Vừa vặn Tiểu thiến đi theo công tử Tạm thời cũng còn không có cái gì tốt Cư trú địa phương Sau này liền cư trú tại bức hỏa này bên trong đi Sau đó, nhiếp tiểu thiến lại như bị tranh này khơi gởi lên hồi ức Cùng Trần Xuyên nói rồi rất nhiều trước thân sự tình. Mãi cho đến gần lúc trời sáng. Gặp sắc trời đêm sáng lên. Nhiếp tiểu thiến hóa thành một luồng bạc quang chui vào trong bức tranh. Bức họa này cũng chính là nàng sau này cư trú đồ vật. Lúc xí chiều Trần Xuyên một đoàn người trong đêm trở lại ngân xuyên thành trường nhạc minh tổng bộ. Khi Trần Xuyên để cho bạc thiếu không đem hạ hầu bội kiếm cùng quần áo mấy người di vật lấy ra sau đó. Tiếp sau sự tình cũng biến thành thuận lý thành chương lên. Trần Xuyên thuận lợi tử nguyên bản huyền tử đường tạm thay đường chủ triệt để tỏa thực trở thành huyền tử đường đường chủ. Thống soái một đường. Phượng Thiên các cùng ám ảnh về bên kia tình huống thế nào. Có cái gì tân tiến mở ra sao mặt trời lặn thời gian. Trần Xuyên trở lại chút lâm hải các. Liên hướng Lý Như Tuyết hỏi thăm một cách Phượng Thiên Cắc bên kia cùng áng ảnh vệ giao chiến tình huống. Áng ảnh vệ bị Phượng Thiên Cắc xếp trở tay không gịp. Hôm nay đã bị nhổ xong mấy cái cứ điểm. Nhất là Ngân Xuyên thành cùng xung quanh một đời. Toàn bộ áng ảnh vệ người đều cơ hồ bị dọn dẹp một cách sạch sẽ. Bất quá bây giờ áng ảnh vệ đã phản ứng lại. Tối hôm qua Phượng Thiên Cắc xuất thủ người phản lọt vào áng ảnh vệ mai phục. Từ Thương mời cách hảo thủ, tiếp xuống Ám Ảnh về khẳng định sẽ phản kích. Trần Chính Kịch liệt cứng đối cứng đại chiến hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới. Lý Như Tuyết mở miệng nói, nói cho Trần Xuyên tình huống liên quan tới Phượng. Thiên Tắc cùng Ám Ảnh về giao thủ tình huống, nàng mỗi ngày đều theo Liễu Thanh Lăng nơi đó giải ra mới nhất tin tức. Thanh Lăng cũng cho ta chuyển cáo công tử Cùng áng ảnh về chân chính kịch liệt đại chiến chỉ sợ chẳng mấy chút sẽ đến nơi. Để cho công tử ngài chuẩn bị sớm. Đến lúc đó chỉ sợ cần ngươi ra tay trợ giúp. Lý như tuyết lại nói ánh mắt nhìn Trần Xuyên. Tốt, ngươi đi chuyển cáo nàng cần ta xuất thủ thời gian nói trước cho ta biết ta sẽ phối hợp nàng. Trần Xuyên nói. Nếu như không phải bị buộc bất đắc dĩ. Hắn kỳ thực cũng không muốn dính vào những này sự tình. Nhưng không có cách Theo trước đó ám ảnh về người ra tay với hắn Hắn giết chết ám ảnh về người bắt đầu liền chú đỉnh đã cùng vô Lưu vương ghét thủ Hơn nữa còn giết vô Lưu vương thủ hạ ám ảnh Về bên trong hai đại tiên thiên cấp độ siêu cấp sát thủ Bực này thủ Cơ bản đã rất khó có hài hòa đường sống Hắn không nghĩ biện pháp làm rơi vô Lưu vương Chờ vô Lưu vương điều tra đến hắn Cũng khẳng định lại đối phó hắn Cho nên Trần Xuyên không được chọn Chỉ có thể cùng phượng thiên các liên hợp Đối phó án ảnh vệ Đối phó vô ưu vương Đời người liền lại như thế bất đắc dĩ Nhất là tại mực này hỗn loạn thế giới Nhiều khi Coi như chính ngươi không muốn gây chuyện Sự tình cũng sẽ hàng lâm đến trên đầu ngươi Làm cho ngươi không thể không làm ra ứng đối Thậm chí làm một ít chính ngươi không thích làm sự tình. Vẫn là thực lực quá yếu. Nếu như ta thực lực đầy đủ. Có thiên nhân thực lực. Cũng sẽ không cần như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Nếu như ta thực lực đủ mạnh. Hoàn toàn có thể chính mình đánh nổ vô ưu vương cùng toàn bộ vô ưu vương phủ. Căn bản không cần cùng phượng thiên các liên hợp. Trần xuyên tâm như minh kính. Phi thường rõ ràng, nói tới nói lui kỳ thực đều là thực lực chưa tới vấn đề. Bất quá tốt tại lần này lan nhược tự thu hoạch không ít. Thù yêu nổi đan cung cấp năng lượng đã đầy đủ hắn đột phá. Có thể giúp hắn đạt thành tu hành đến nay cái thứ nhất tiểu mục tiêu tiên thiên cảnh giới bằng vào ta thực lực. Một khi đột phá tiên thiên, thiên nhân phía dưới. hẳn là thuộc về mạnh nhất đám người kia. Hắn thực lực bây giờ tại tiên thiên bên trong liền đã thuộc về tương đối cường đại cấp độ. Không nói đỉnh tiêm. ít nhất cũng là trung thường. Nếu là thực lực bản thân lại bước vào tiên thiên. Không nói thiên nhân phía dưới vô địch. Thế nhưng Trần Xuyên tự tin. Lúc kia. Thực lực mình cũng tuyệt đối có thể đạt đến thiên nhân phía dưới cao cấp nhất cấp độ. Vào đêm. Ngân Xuyên thành ngoài mấy chục sẵm một chỗ trên ngọn núi. Trần Xuyên nhắm mắt ngồi suýt bằng Khi cảm giác được tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong Lúc này tâm thần chìm vào não hải gọi ra hệ thống Hệ thống đề thăng thái âm kiếm điện vụ vù, vù liêu trai kiếm tiên 07 chương 212 tiên thiên Trần Xuyên hôm nay thái âm kiếm điện là tầng thứ 5 Cũng là hậu thiên cảnh giới cực hạn Lại đề thăng Cũng chính là tầng thứ 6 Tầng này Cũng là hậu thiên cùng tiên thiên chi ngăn cách. Đột phá thành công. liền là tiên thiên. Chân chính đặt chân võ đảo tiên thiên chi cảnh. Tiên thiên người. Trong sáng không một hạt bụi. Nhục thân hoàn mỹ vô hạ. Cảnh giới này tồn tại. Nhục thân trực tiếp liền thông thiên địa hấp thu thiên địa linh khí gột rửa nhục thân. Tẩy đi trong cơ thể hết thầy hậu thiên tạp chất độc tố. Đạt đến trên lý luận hoàn mỹ vô hạ. Cảnh giới này, mang đến không chỉ chỉ là đơn thuần trên thực lực đề thăng, càng là một loại nhục thân lột xác, thậm chí có thể nói là một lần sinh mệnh cấp độ tiến hóa, võ giả một khi đặt chân tiên thiên, liền có thể kéo dài tuổi thọ, không bệnh không đau. Thường chú thanh xuân, tựa như bây giờ lý như tuyết, số tuổi chân chính đã là 40 tuổi, nhưng là từ khuôn mặt bên trên xem. Có ai có thể nhìn ra nàng đã là 40 tuổi Thậm chí xem toàn thể đi lên 30 tuổi cũng chưa tới Không chút nào trông có vẻ già trạng thái Trái lại càng lộ vẻ thành thục diễm lệ Như một đóa đua nở tại rực rỡ nhất đoạn thời gian đóa hoa Chính vào một nữ nhân thành thục nhất có mị lực đoạn thời gian Mà lại cách này trẻ tuổi Cũng không phải vẻn vẹn chỉ là nhìn từ bề ngoài trẻ tuổi Mà là toàn bộ thân thể từ bên trong ra ngoài Đều quả thật ở vào loại kia biểu hiện ra ngoài trẻ tuổi trạng thái Đây chính là tiên thiên So sánh tiên thiên trước đó Không chỉ là trên thực lực khác biệt Càng giống là hai loại sinh mệnh cấp độ khác biệt Vù vù trần xuyên chân khí trong cơ thể bắt đầu sôi trào lên Nếu như nói trước đó giống như là yên lặng đại dương minh mông hồ nước Như vậy hiện tại liền là sôi trào trào lên nộ hải sông lớn. Đồng thời đang sôi trào bên trong. Nguyên bản đã đạt đến trong cơ thể cực hạn lượng chân khí cũng lại lần nữa bắt đầu bắt đầu tăng trưởng. Có chân khí mới tại thể nổi liên tục không ngừng sinh ra. Như là nhánh sông một dạng theo trong cơ thể các nơi tụ hợp vào trong cơ thể nguyên bản chân khí bên trong. Rất nhanh. Trần xuyên cảm giác chân khí trong cơ thể tăng trưởng đến một cách chính mình nhục thân có khả năng thừa nhận dung nạp cực hạn. Đác lại không cách nào dung nạp nhiều hơn chân khí. Thân thể cũng đã cảm giác tài phát trướng. Thế nhưng chân khí tăng trưởng nhưng như cũ không ngừng. Tựa hồ muốn hắn toàn bộ thân thể đều trực tiếp no bảo một dạng. Tựa như là một cách bình nhỏ. Giờ phút này đã chứa đầy nước. Thế nhưng ngoài giới nước vẫn còn tại liên tục không ngừng hướng trong bình chảy. Mà trong bình nước nhưng không chỗ tiết ra ngoài. Đương nhiên, người không phải cách bình trần xuyên cũng biết chính mình tiếp xuống nên làm như thế nào. trùng kích khiếu huyệt dựa theo võ đảo thuyết pháp. Cơ thể người có 365 chỗ bí ẩn khiếu huyệt. Vừa vặn đối ứng chu thiên số lượng. Người khi sinh ra trước đó. Những này khiếu huyệt là mở. Có thể giúp người trực tiếp nhục thân liên thông thiên địa Người cũng ở vào tiên thiên trạng thái Thế nhưng theo xuất sinh Thủ giữa thiên địa đủ loại hậu thiên chi khí ảnh hưởng Những này khiếu huyệt liền phong bế Người cũng liền theo xuất sinh trước tiên thiên trạng thái biến thành hậu thiên trạng thái Mà võ giả muốn nhịp phản tiên thiên Theo hậu thiên cảnh giới đặt chân tiên thiên cảnh giới Mấu chốt một bước liền là sông mở trong cơ thể những này khiếu huyệt Đương nhiên, cũng không cần lập tức đem 365 chỗ khiếu huyệt toàn bộ sông mở mới có thể đặt chân tiên thiên. Bởi vì sông mở khiếu huyệt chủ yếu mục đích liền là tiếp dẫn thiên địa linh khí nhập thể cùng chân khí tương dung, gột rửa nhục thân, hoàn thành khẩu thiên đến tiên thiên thoát biến. Dù chỉ là sông mở trong cơ thể một chỗ khiếu huyệt, chỉ cần có thể đả thông cơ thể người cùng thiên địa kết nối, đều có thể hoàn thành đột phá. Đương nhiên, nếu như có thể đánh thông nhiều hơn khiếu huyệt mà nói kia dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Ẩm như sấm sét tiếng oanh minh đột nhiên lập tức theo trần xuyên trong cơ thể vang lên. Đây là trần xuyên bắt đầu trùng kích trong cơ thể chỗ thứ nhất khiếu huyệt. Lần đầu tiên là dò xét tính trùng kích đại khái dò xét một cây sông mở khiếu huyệt độ khó, tiếp đó lần thứ hai. Ba nhất thời như là khí mô phá vỡ. Tại Trần Xuyên lần thứ hai toàn lực trùng kích vào toàn bộ khiếu huyệt lập tức liền bị sông mở. Dễ dàng như vậy Trần Xuyên sưởng sốt. Bởi vì dựa theo võ đảo ghi chép cùng lý như tuyết chỗ nói. Sông mở khiếu huyệt là võ giả đột phá hậu thiên đặt chân tiên thiên mấu chốt. Nhưng một bước này cũng là muôn vàn khó khăn. Thế gian ít nhất 99% hậu thiên đỉnh phong võ giả đều bị vây ở một bước này vô pháp sông mở khiếu huyệt đặc chân tiên thiên. Lý như tuyết lúc trước liền chọn vẹn đánh sâu vào ba mươi mấy lần mới thành công. Thế nhưng hắn. Vẹn vẹn lần thứ hai. Thậm chí lần thứ nhất vẫn là do xét tính trùng kích căn bản là không có ra sao dùng sức. Bất quá lập tức trần xuyên liền thoải mái, nghĩ rõ ràng mấu chốt. Quả nhiên. Cái gọi là khó dễ mãi mãi cũng là bởi vì người mà khác đối với thiên tài mà nói trên thế giới liền không có chuyện gì khó khăn thiên tài sở dĩ được xưng là thiên tài cũng là bởi vì bọn họ có thể thường nhân không thể dễ thường nhân chỗ không dễ mà không thể nghi ngờ ta Trần Xuyên chính là cách này trên thế giới độc nhất vô nhị thiên tài ngựa con qua sông Con sóc làm sao có thể cùng ngựa đánh đồng? Đối với con sóc mà nói, một xích sâu nước sông cũng là có thể trực tiếp dìm nó chết ngập trời lũ lụt. Thế nhưng đối ngựa mà nói, có lẽ bất quá chìm đầu gối nước mà thôi. Người với người là khác biệt. Vù vù ngoại giới, tại Trần Xuyên trong cơ thể chỗ thứ nhất khiếu huyệt mở ra lập tức. Một cố cực lớn hấp lực cũng thứ nhất thời gian theo Trần Xuyên trên thân bộc phát ra. Dẫn đồng bốn chu thiên địa ở giữa vô hình năng lượng tuôn hướng Trần Xuyên. Hình thành một cỗ mắt Trần có thể thấy luồng khí xoáy. Năng lượng nhập thể. Trần Xuyên nhất thời cảm thấy chân khí trong cơ thể lập tức lên phản ứng. Cùng những cái kia đà thông khiếu huyệt bên trong hấp thu tiến đến năng lượng thiên địa giao hòa cùng một chỗ. Bắt đầu sinh ra một loại không hiểu phản ứng. Bắt đầu biến hóa. Thành công. Trần Xuyên trong lòng vui mừng. Chỉ cần khiếu huyệt vừa mở, cho dù chỉ mở một cái, đây cũng là đại biểu cho tiên thiên đắc thành Tiếp xuống liền là chậm rãi chờ đợi thiên địa linh khí nhập thể cùng chân khí kết hợp hóa thành cương khí gột rửa nhục thân triệt để đặt chân tiên thiên là được. Duy nhất phân biệt liền là cần thiết thời gian nhanh chậm hay không. Tựa như là một cái võ giả đột phá tiên thiên chỉ sông mở một cái khiếu huyệt. Một võ giả khác đột phá nhưng giải khai 10 cái khiếu huyệt. Một cái khiếu huyệt cùng 10 cái khiếu huyệt so sánh. Hấp thu thiên địa linh khí tốc độ tự nhiên liền không đồng dạng. Không hề nghi ngờ. Đối với tiên thiên cường giả mà nói. Khiếu huyệt sông mở càng nhiều. Đối với tự thân cũng càng có lợi. Bởi vì võ giả đến tiên thiên cảnh giới. Tự thân khôi phục cùng tu hành các loại phương diện đều có thể thông qua theo ngoại giới hấp thu thiên địa linh khí đến thỏa mãn Tự nhiên Tự thân khiếu huyệt sông mở càng nhiều Tốc độ liền càng nhanh Đối với mình cũng càng có lợi Không có quá nhiều do dự cái thứ nhất khiếu huyệt sông phá thành công trần xuyên lập tức trùng kích thứ hai Chỗ Ba giống như cái thứ nhất khiếu huyệt một dạng Toàn lực phía dưới Thứ hai chỗ khiếu huyệt cũng là bị trần xuyên sông lên liền phá Thậm chí lực lượng rõ ràng còn cực lớn không ít Sau đó nơi thứ ba thứ tư chỗ thứ 5 chỗ Một hơi phía dưới Trần xuyên trong cơ thể khiếu huyệt liền trực tiếp bị hắn sông phá 21 chỗ Mà lại đều là duy nhất một lần sông phá Hoàn toàn thế như trẻ che mà lại cách này xu thế còn không có ngừng Rốt cục Chỉ chút lát sau Khi thể nổi khí huyết sông mở nói thứ 70 cái Trần Xuyên rốt cuộc chầm rãi cảm giác được một chút trở ngại Cùng lúc đó ngoại giới Trần Xuyên đã hoàn toàn trở thành phong bảo mắt Trung quanh phương viên vài giảm chi địa đều hóa thành một mảnh gió lúc mang Thụ Trần Xuyên trong cơ thể khiếu huyệt hấp dẫn Bốn phương tám hướng linh khí đều tại thời khắc này hướng Trần Xuyên lộn sổn tuôn ra mà đến Hình thành mắt Trần có thể thấy gió lúc Mà theo lấy Trần Xuyên trong cơ thể đã thông khiếu huyệt càng nhiều Cố lực hút này lại càng lớn Đến thời khắc này Trần Xuyên chung quanh Bốn phương tám hướng dùng để linh khí đã hoàn toàn tạo thành một cố cực lớn gió lúc vòng xoáy Trần Xuyên trong cơ thể Vô luận là chính mình thể phách nhục thân hay là chân khí Cũng bắt đầu kịch liệt biến hóa Nhục thân bên trên Trần xuyên cảm giác toàn thân mình tế bào đều giống như sống lại. Tham lam hấp thu những này do khiếu huyệt hấp thu vào trong cơ thể thiên địa linh khí. Từng lần một không ngừng có rửa toàn thân mình các nơi mỗi một tất làn da huyết nhục thậm chí tế bào. Tại những linh khí này rửa sạc làm dịu. Toàn thân mình tế bào đều giống như thanh tỉnh lại. Tỏa ra thứ hai xuân. Bắt đầu trở thành càng thêm sinh động. Đồng thời hướng về càng cường đại hơn. Khỏe mạnh. Hoàn mỹ phương hướng để thăng tiến hóa. Toàn bộ nhục thân đều tải tăng lên trở thành càng cường đại hơn. Chân khí bên trên. Trần xuyên cũng rõ ràng cảm giác được. Theo cùng những cái kia thiên địa linh khí sao hỏa. Trong cơ thể mình gần nửa chân khí cũng đã hoàn thành một loại lột xác. Cụ thể quy lực biến hóa hắn còn vô pháp xác định. Thế nhưng phương diện khác. Trần xuyên có thể rõ ràng cảm giác. Những biến hóa này sau đó chân khí giống như là lập tức có rồi hoạt tính. Như cùng sống đi qua xem xét. Bắt đầu tự động hướng toàn thân hắn bao trùm. Hình thành một cái cực lớn tuần hoàn mạng lưới. Bắt đầu bao trùm toàn thân hắn. Âm liền một cái khiếu huyệt bị Trần Xuyên sông phá. Trần Xuyên trên thân hấp lực nhất thời lại lớn một phần. rút cục Hơn một cái canh giờ sau đó. Trần Xuyên cảm giác được trong cơ thể cuối cùng một chút chân khí cũng hoàn thành lột xác. Nhục thân cũng tưởng như tại thời khắc này lại lần nữa hoàn thành một lần triệt để toàn diện lột xác tiến hóa. Lúc này toàn thân hắn khiếu huyệt cũng đã thông 108 cái. Vù vù. Mắt Trần có thể thấy màu băng lam hàn khí theo Trần Xuyên trên thân bảo phát đi ra. Quét ngang phương viên vài trăm mét chi địa Mắt Trần có thể thấy hàn khí quét qua. Trong không khí đều kết xuất lượng lớn mắt trần có thể thấy màu băng lam tảng băng Lấm ta lấm tấm như dưới bóng đêm lam sắc huyền quang một dạng Xa hoa Rồi lại nguy hiểm không gì sánh được Thật lâu không tán Dưới mông chấu ngồi mặt đất chung quanh toàn bộ đỉnh núi càng là trực tiếp bị một tầng thật dày màu băng lam hàn băng bao trùm Như băng điêu Một con mối hoạt động cánh bay đến hàn khí bên ngoài Kết quả vừa rồi tiếp xúc đến hàn khí. Toàn bộ thân thể liền lập tức lập tức hóa thành băng điêu. Sau đó vô lực theo không trung rơi xuống. Tiên thiên rốt cuộc đột phá. Bạch trên mặt đất. Trần xuyên cũng ở thời điểm này hai mắt mở ra. Trong mắt tinh quang lói lên. Cảm giác đến thời khắc này trong cơ thể hoàn toàn mới minh mông chân khí cùng lại lần nữa tăng lên rất nhiều lực lượng. Song huyền một nắm trên mặt tươi cười. Võ đạo tiên thiên khổ tu mấy tháng, rốt cục tại hôm nay đột phá. Giờ khắc này, Trần Xuyên chỉ có một cái cảm giác vô địch lần này là thật nhỏ vô địch. Thiên nhân không ngoài, hắn đem không sợ bất kỳ cái gì địch thủ, cho dù là danh xưng danh xưng nửa bước thiên nhân thánh tâm trai trai chủ Triệu Thanh Tuyển, chỉ cần đối phương không phải triệt để đột phá đến thiên nhân, Trần Xuyên đều có lòng tin một trận chiến